Q1:1, Ma Côn Diệp Hiên. Biển Sao Bệnh Viện, Dã Cao Cấp Phòng Bệnh. A, theo một tiếng chói tai rít gạo vang lên, trên giường bệnh hôn mê Diệp Hiên từ từ mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là một gian luồn ngang vô cùng phòng bệnh. Hai gã sắc mặt trắng bệch nữ y tá quấn mình ở phòng bệnh bên trong góc run lẩy bẩy, các nàng vẻ mặt sợ hãi mà nhìn trước mắt tên kia ép buộc một vị mỹ nữ bác sĩ lang văn kẻ xấu, trong mắt tất cả đều là kinh khủng. Ở khoảng cách các nàng không xa địa phương nằm một khối lạnh như băng nữ y tá thi thể, đỏ tươi máu đen mặt đất đều nhuộn thành màu đỏ, trong không khí tràn ngập máu tươi cùng tử vong mùi vị. Hiển nhiên này lang văn kẻ xấu đã giết chết rồi một gã nữ y tá. Phòng bệnh bên ngoài là lượng lớn tạo thành tuyến phong tỏa xe cảnh sát cùng võ trang đầy đủ cảnh sát, tình huống cực kỳ khẩn cấp. Nơi này là bệnh viện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta không phải đã chết rồi gì. Trung quanh tình cảnh làm cho Diệp Hiên hơi sững sở, vẻ mặt kinh ngạc. Trong nháy mắt tiếp theo, lượng lớn tin tức liền ở trong đầu của hắn hoạt động. Diệp Hiên 22 tuổi, Diệp thị tập đoàn người thừa kế, biển sao nổi danh phá sản công tử. 3 năm trước bởi vì đột phát thai nạn xe cộ trọng thương nhập viện, bị bác sĩ chẩn đoán bệnh làm người sống đời sống thực vật. nếu không có Diệp Hiên sống lại trên bộ thân thể này, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. mà hắn Diệp Hiên chính là từng phương tây tu la thế giới tiếng tăm lừng lây tam hoàng ngũ đế một tròng, trông coi một vùng thế giới, được xưng là một đời ma quân. hắn võ đạo tuyệt luân, thực lực vô song, bị vô số người coi là có tư cách nhất bước lên tam hoàng vị trí đại đế. hắn y thuật tuyệt đỉnh, trưởng y đạo thánh điện, xưởng 13 kim, ở giới y học được xưng là một đời y thánh. Nhưng cuối cùng hắn lại bị kẻ phản bội bắn đi, đã bị bốn vị khác đại đế liên thủ tập kích mà bị chết. Tất cả những thứ này vốn hẳn nên ở Diệp Hiên tử vong lúc liền tìm tới dấu chấm tròn, nhưng Diệp Hiên hắn vạn lần không ngờ trời cao đối với hắn như thế quan tâm, để hắn sống lại, cho hắn một làm lại từ đầu cơ hội. A. Theo chói thai tiếng thét chói tai, Diệp Hiên từ từ phục hồi tinh thần lại, hướng về giết gào ngọn nguồn nhìn lại. Lại là tên kia lang văn kẻ xấu nhìn thấy cảnh sát hành động, bị kích thích, trong miệng phát sinh gầm lên, đem gác ở mỹ nữ bác sĩ trên cổ dao tìm đi xuống, làm cho mỹ nữ bác sĩ cái kia trắng như tuyết gáy ngọc trên hơn một đạo bắt mắt với máu. Máu tươi quần quần chảy xuôi, sợ hãi một bên y tá, đúng là mỹ nữ kia bác sĩ từ đầu đến cuối lại ngay cả hừ đều không có hừ một chút. Làm cho các nàng mang theo cái kia người sống đời sống thực vật đi ra ngoài, có ta phối hợp ngươi làm con tin, ngươi muốn từ nơi này chạy đi không là vấn đề. Mỹ nữ bác sĩ ánh mắt nhìn lướt qua bên trong góc y tá, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Không hổ là biển sao thành phố có cực kỳ được mến mộ cùng phi phàm y thuật mỹ nữ lãnh khuynh thành, biển sao bệnh viện phó viện trưởng, ở như vậy dưới tình huống nàng bất cứ vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, nói ra như vậy nói. Cô nàng này nhi có sự can đảm, bốn quân yêu thích nghe được lời nói của lãnh quynh thành, thấy nàng cái kia mặc dù là rõ ràng áo mặc ngoài cũng khó có thể che giấu gợi cảm bóng lưng, diệp Hiên trong lòng âm thầm than thở. thả các nàng đi ra ngoài. khùng cục, lãnh viện trưởng ngươi có thể thật là trưởng nghĩa. đáng tiếc, ngươi không lừa được ta. lang văn kẻ xấu không thấy bên ngoài cái kia chứa nhiều cảnh sát, nhìn về phía lãnh quynh thành cái kia làm tức giận trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào tham lam, lạnh lùng mở miệng. có ý gì? lang văn kẻ xấu lời nói làm cho lãnh thành trong lòng thất kinh, lạnh lùng mở miệng. có ý gì? lãnh viện trưởng. Có thể người khác không biết là trên giường bệnh cái kia nằm người sống đời sống thực vật là người chồng, thế nhưng ta lang ma nhưng rõ rõ ràng ràng. Lang ma vẻ mặt cân nhắc. Nghe vậy, bất luận là cái kia run lẩy bẩy nữ y tá không khỏi cả kinh. Biển sao người đẹp nhất lãnh khuynh thành bất cứ đã kết hôn, và chồng là nằm ở trên giường bệnh người sống đời sống thực vật. Tin tức này chỉ là ngấp lại thì đầy đủ kinh bạo, nếu là truyền đi e sợ đủ khiến toàn bộ biển sao sôi trào. Con nằm ở trên giường bệnh Diệp Hiên tất là vẻ mặt mộc ép, ngơ nhìn thành. Người mỹ nữ này bác sĩ hóa ra là vợ hắn, tại sao trong đầu của hắn không có bất kỳ trí nhớ gì? có phải là vì tai nạn xe cộ duyên cớ dẫn đến hắn bộ phận mất trí nhớ nếu là những người khác đột nhiên nhiều mỹ nữ la bà nhất định sẽ cao hứng không được nhưng mà Diệp Hiên nhưng là vô cùng phẫn nộ cùng một ngang hắn ở phương tây tu la thế giới nhưng hồng nhan vô số người nào không phải nghiêng nước nghiêng thành tồn tại bây giờ muốn hắn ở trên một cái cây treo cổ hắn tự nhiên là ngàn vạn cái không muốn người rốt cuộc có mục đích gì Lang Ma lời nói làm cho Lãnh Khuynh Thành vẻ mặt băng lãnh như lạnh nếu như có thể nàng không muốn cùng Diệp Hiên tên khốn kia kéo lên cho dù là một tia quan hệ Lãnh Quyên bọn họ nói chuyện gian không có người chú ý tới trên giường bệnh Diệp Hiên dĩ nhiên tỉnh lại. Khô khốc, Lãnh biệt Trưởng, ngươi nên rõ ràng ta là vì cái gì mà đến." Lang Ma ánh mắt không kiên kỵ mà trên người Lãnh Khuynh Thành chạy, như vậy view vật cực phẩm hắn đều chưa từng chơi đùa. "Ta không biết là." Lãnh Khuynh Thành lạnh lùng trả lời. Bút. i đòi mẹ nó giả ngu, vật kia rốt cuộc ở đâu?" Nhưng mà, Lãnh Khuynh Thành lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, Lang Ma chính là một cái tát tàn nhẫn mà rút ra ở nàng cái kia trắng như tuyết trên gương mặt làm cho nàng trên gương mặt hiện ra năm đạo vết máu. Nhưng thi bạo của hắn cũng không có kết thúc, trong nháy mắt tiếp theo hắn chính là một cước đem Lãnh Thành cho đạp bay đi ra ngoài, không có một chút nào thương hại. Hắn vốn là sát thủ, không có nhân tính, gì biết cái gì thương hương tiếc ngọc. Ta không biết là ngươi đang nói cái gì. Lãnh Khuynh thành thân thể nặng nề nện ở bên giường bệnh, khỏe miệng chảy ra từng tia từng tia máu tươi, che kín năm đạo vết máu trên gương mặt tràn đầy quật khởi cùng lạnh như băng. Ha ha, không biết là, Lãnh viện trưởng ngươi cần gì tiếp tục giả vờ? Chậc chậc, giống như ngươi vậy xinh đẹp vừa có năng lực mỹ nữ nhưng lại một mực thì gả cho biển sao nổi danhắt con vô dụng, và ở sau khi cưới ngày đầu tiên cái kiếp bắt con vô dụng thì đã xảy ra tai nạn xe cộ, song phương cha mẹ cũng đều ở ba năm thời gian trong lần lượt tử vong, trong này nguyên do còn cần ta nói tỉ mỉ gì? chợt chợt có thể ngươi còn không biết ở rất nhiều người xem ra lãnh viện trưởng ngươi thật đúng là một viên xinh đẹp sao thai họa. lang ma đối với sự tình của lãnh khuynh thành có thể nói là rõ như lòng bàn tay hắn nhìn về phía ánh mắt của lãnh khuynh thành càng thêm có sâm lựu tính lãnh khuynh thành hàm răng cắn chặt ngọc thủ nắm chặt cùng nhau không nói tiếng nào lãnh viện trưởng dung mạo ngươi như vậy xinh đẹp nhưng vẫn bảo vệ một người sống đời sống thực vật khối này hoàn mỹ thân thể không có được thoải mái cương chịu nói vậy nhất định rất tịch mịch khát nếu không đại gia ta thoải mái thoải mái ngươi như thế nào thế thế lang ma tiếp tục cân nhắc mở miệng lời nói của hắn rơi vào diệp yên trong hai Làm cho Diệp Hiên trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất, nói thế nào này Lãnh Khuynh Thành bây giờ cũng là hắn trên danh nghĩa lão bà. Này Lang Ma muốn chơi đùa hắn Diệp Hiên lão bà, này không phải là tìm chết sao? Có điều Diệp Hiên cũng không có vào lúc này manh động, bởi vì hắn bộ thân thể này thật sự là thái quá suy yếu, muốn đối phó Lang Ma như vậy sát thủ còn còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể tìm cơ hội dành cho một đòn chí mạng. Còn không đợi Lãnh Khuynh Thành đứng dậy, Lang Ma lại là dĩ nhiên đi tới nàng bên cạnh một cái tay cầm lấy tóc dài của nàng, cái tay còn lại lại là đem sắc bén mã tấu chết ở nàng trắng như tuyết gáy ngọc trên. Lãnh Việt Trưởng, ngươi tính tình kiêu ngạo, giữ mình trong sạch nói vậy ngươi cái tia đáng chết bất ước lao công đêm tân hôn chưa từng nếm trải qua ngươi bộ thân thể này mùi vị khukkub nếu như ngươi ngậm miệng không nói vậy lao tử hôm nay không ngại coi như ngươi thuộc hạ cùng ngươi phế vật kia lao công mặt làm cho bọn họ nhìn ngươi ở đây lao tử dưới bức phóng đẳng rít gào lẳng lơ ra dấp cười dễ kéo đang khi nói chuyện lang ma bàn tay rõ ra dĩ nhiên đem lãnh khuynh thành mặc ở bên ngoài rõ ràng áo mặc ngoài cho xé rách hiện lộ ra nàng ở chỗ bị màu lam nhạt của áo trong chỗ phát họa hoàn mỹ vóc người lãnh thành không nói gì cũng không có cách nào phản kháng chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào lang ma Chậc chậc, lãnh viện trưởng ngươi sẽ không phải còn chờ đợi ngươi này nằm ở trên giường bệnh phế vật tỉnh lại cứu ngươi a." Bị ánh mắt của Lãnh Khuynh Thành cho nhìn chằm chằm, Lang Ma Tà ác nở nụ cười, trong miệng truyền ra cân nhắc lời nói, cười giễu kéo. Theo Lang Ma lời nói hạ xuống, hắn đột nhiên vung lên trong tay mã tấu hướng về mu bàn tay của Diệp Hiên đâm tới, hắn muốn triệt để đoạn tuyệt hy vọng của Lãnh Khuynh Thành. Thấy Lang Ma cái kia đâm tới mã tấu, Diệp Hiên bản năng muốn né tránh, nhưng hắn lại không thể. Một khi hắn tránh ra, bị Lang Ma thì sẽ biết hắn đã thức tỉnh, đến vào lúc ấy, hắn này suy yếu thân thể căn bản cũng không có cùng Lang Ma đánh nhau chính diện thực lực không chỉ mất đi cứu cơ hội của lãnh quynh thành, đem chính mình cũng phải cho ném vào. tay trái thổ bị mã tấu xuyên thủng, diệp hiên liền hừ đều không có hừ một chút, trên khuôn mặt cũng là không có một chút nào gợn sóng, hoàn toàn chính là một không có bất kỳ giác quan người sống đời sống thực vật. phần này tính dai cùng chịu đựng lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận, cho dù là trên thế giới đứng trên tất cả bộ đội đặc trùng. ngươi nhìn xem, ngươi phế vật này trông liền bị đao chọc vào đều chưa từng động đậy, lãnh viện trưởng ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này, ngoan ngoãn giao ra vật kia, đi theo lão tử a. thấy cái kia không có bất kỳ phản ứng nào diệp hiên, lang ma vẻ mặt hí ngược cùng tham lam mà lãnh khuynh thành cũng là vẻ mặt suy sụp cùng tuyệt vọng nữ nhân trung quy là khát vọng bị người bảo vệ đặc biệt là ở loại này thời khắc nguy nan nhưng mà nàng lãnh khuynh thành trông lại là giống như một kẻ đã chết nằm ở trên giường bệnh bị người dùng dao chọc vào đều chưa từng nhúc nhích một chút làm sao đàm luận bảo vệ nàng cho dù là ở trong mắt người khác kiên cường vô cùng lãnh khuynh thành vào đúng lúc này cũng đều cảm nhận được một luồng tuyệt vọng cái kia một viên nỗ lực vẫn duy trì kiên cường lòng đang thời khắc này lại là giống như pha lê giống như bệ ra làm cho cái kia sắc bén lạnh như băng ánh mắt đều trở nên là như vậy chỗ trống lãnh viện trưởng Ta khuyên ngươi ngươi còn là ngoan ngoãn đem vật kia giao ra đến hay lắm." Lang Ma tà ác nở nụ cười, lại một cái tắt rút ra ở Lãnh Khuynh Thành cái kia xinh đẹp trên gương mặt, để lại nam đạo bắt mắt vết màu đến, nhưng Lãnh Khuynh Thành nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, như trước là vẻ mặt tuyệt vọng. Bi thương tại tâm chết, buồn không gì bằng không tiếng động. Gai điếm túi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy thì ngoan ngoãn ở lão tử dưới khố làm càn rít a. Thấy thế, Lang Ma vẻ mặt tham lam đột nhiên mở hai tay ra hướng về Lãnh Khuynh Thành giống như ác quỷ giống như nhào tới, làm cho Lãnh Thành tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nàng một thân một mình khổ sở chống đỡ ba năm, hết thảy hết thảy đều là hắn một thân một mình đảm nhận, nhưng trùng quy vẫn là không cách nào thay đổi nàng bi thảm vận mệnh. Thấy cái tia tuyệt vọng lãnh khuynh thành, lang ma vẻ mặt càng thêm tham lam cùng dữ tợn, toàn thân khí huyết sôi trào giống như muốn nổ tung bình thường, dục vọng hoàn toàn bị kích thích, càng thêm điên cuồng hướng về lãnh khuynh thành nào tới. Mắt thấy lang ma sắp sửa đánh gục ở trên người của lãnh khuynh thành, vốn nằm ở trên giường bệnh Diệp Hiên lại là vào đúng lúc này đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Chính là bây giờ. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhanh như tia chớp cầm lấy mã tấu theo trên giường bệnh nhảy xuống giống như địa ngục sông ra tử thần đột nhiên quay cái kia xa và ở dục vọng bên trong lang ma hậu thổ đâm tới. Nữ nhân của ta ngươi cũng dám động, tiểu tử, ngươi rất có loại." Lạnh như băng thấu xương âm thanh rơi vào lang ma trong tai, làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến giống như rơi vào cựu tiêu địa ngục bình thường. Khi hắn xoay người lại sắc bén mã tấu tất là khi hắn trong con ngươi không ngừng mà phóng đại, hắn căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể nhìn thấy sắc bén mã tấu tinh chuẩn đâm vào đến trong lồng ngực của hắn. Ra tay của Diệp Hiên thật sự là thái quá đột nhiên, thái quá tinh chuẩn, thái quá máu lẹ, giống như cắt ra đêm đen chớp giật. A! Trong nháy mắt tiếp theo, Lang ma cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên văng lên, đỏ tươi máu theo hắn lồng ngực cùng trong miệng phun mạnh bước ra. "Ta muốn giết ngươi cái này đáng chết rất rưởi." Nặng nặc đau nhức làm cho Lang ma thần biến sắp đến thống khổ mà giữ tợn, trong miệng hắn phát sinh gầm lên giận dữ vung lên nắm đấm nặng nề hướng về Diệp Hiên ném tới. "Vặn!" Lang ma động tác rơi vào trong mắt của Diệp Hiên có thể nói là giống như rùa bò, nhưng mà bộ thân thể này của hắn thật sự là thái quá suy yếu căn bản là không cách nào né tránh, bị nắm đấm đập trúng, khóe miệng chảy ra từng tia một máu tươi đến. Nhưng Diệp Hiên lại đột ngột chịu đựng được. Thần sát hắn lạnh như băng, cố nén thân thể chuyển đến đau nhức, hai tay giỏ ra đột nhiên nắm được Lang Ma cánh tay, lập tức cầm ẩm gian phát lực, dùng hết toàn thân khí lực. Một xinh đẹp ném qua vai. Thùng. Lang Ma thân thể nặng nề nện ở trên mặt đất, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi đến, ngất đi. Còn Diệp Hiên, hắn này suy yếu thân thể lại cũng khó có thể kiên trì hắn kế tiếp hành động, loạn cho loạn choạng mà ngã xuống, một con chìm vào lãnh khuynh thành cái kia mềm mại trong lòng. Thật là thơm, thật mềm. Đây là Diệp Hiên trước khi hôn mê duy nhất ý nghĩ. Tình cảnh này phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Sắp tới Lãnh Khuynh Thành cùng một bên nữ y tá căn bản là khó có thể phản ứng lại. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng người sống đời sống thực vật Diệp Hiên bất cứ sẽ tại đây mang tính then chốt thời khắc tỉnh lại, đột nhiên gây khó khăn. Khi các nàng khi phục hồi tinh thần lại, tên kia đã đem các nàng theo ma chảo bên trong cứu nguy bước ra. Đặc biệt là cái kia tuyệt vọng vô cùng Lãnh Khuynh Thành, Nam Mơ cũng thật không ngờ người sống đời sống thực vật Diệp Hiên sẽ ở nàng nguy hiểm nhất một khắc đó tỉnh lại đột nhiên gây khó khăn đem sát thủ Lan Ma đánh bại, đây hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của nàng, ngoài đoán trước của nàng. Cho dù là bất kỳ khoa học cũng đều khó mà giải thích. Một khắc đó lạnh như băng tuyệt vọng lòng tựa hồ rốt cục cảm nhận được một tia ấm áp, phục hồi tinh thần lại nàng ngơ ngác nhìn ngã vào nàng trong lòng diệp hiên, nghĩ đến trước hắn lời nói cùng hành vi, nàng trong ánh mắt tràn ngập nồng nát phức tạp đến. a, nhưng mà, nhưng vào lúc này nửa y tá tiếng thét chói tai lại là một lần nữa văng lên, nhưng là bị diệp hiên đánh ngã lang ma bất cứ vào thời khắc này loạn tròa loạn trạng mà đứng lên đến, làm cho các nàng hoa dung thất sắc. cho dù là sắc mặt của lãnh khuynh thành cũng không khỏi biến đổi. thùng, có điều, trong nháy mắt tiếp theo vừa mới đứng dậy lang ma thân thể lại là cứng đờ, trong miệng phun đến xen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi, ầm ầm gian ngã xuống, triệt để tử vong. Làm một đời ma quân, vạn người bái phục Diệu Hiên, hắn nếu muốn giết một người làm sao có khả năng sẽ thất thủ. Không được lúc đích, đưa tay giơ lên. Vào lúc này, đặc nhiệm rốt cục vọt vào trong phòng bệnh. Khi bọn hắn nhìn thấy ngã vào trong vũng máu lang ma lúc, cả người lại là đột nhiên ngây người, vẻ mặt mà chấn động cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các nàng bất cứ đem tiếng tâm lừng lấy sát thủ máu lạnh lang ma giải quyết. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 2, đột phát tai nạn. Sạch sẽ gọn gàng cao cấp trong phòng bệnh. Thành ngồi ở bên giường bệnh thấy nằm ở trên giường hôn mê Diệu Hiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng nặng phức tạp. Đây là nàng lần đầu tiên thật tình như thế tỉ mỉ mà đánh giá Diệp Hiên. Hắn có giống như lưới đao điêu khắc đi ra tinh xảo ngũ quan, mày kiếm mắt sao? Mặc dù lâm vào hôn mê, sắc mặt trắng bệnh vặt vẩn, thế nhưng như trước có chút đẹp trai, giữa hai lông mày còn mơ hồ có một luồng anh khí, làm cho Lăng khuynh Thành có một loại hảo giác. Bây giờ Diệp Hiên phảng phất đổi thành một người khác, bởi vì này một luồng khí chất, hoàn toàn cùng trước khi nằm ở trên giường bệnh hấp hối Diệp Hiên như hai người khác nhau. Ngày hôm qua Diệp Hiên ở thời khắc mấu chốt cứu hình ảnh của nàng rõ ràng trước mắt, làm cho Lăng Thành thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại đặc biệt là câu nói kia nữ nhân của ta người cũng dám động phối hợp lúc đó nguy nan tình cảnh ở đáy lòng của lãnh khuynh thành in dấu xuống sâu sắc cỡ tượng hóa thành một dòng nước cấm đang chảy xuôi phải biết rằng cho dù là trước đây nàng cùng diệp hiên trong lúc đó cũng không có liên quan gì hôn nhân của bọn họ chỉ có điều là một hồi thông gia thôi nàng đối với diệp hiên căn bản sẽ không có cho dù là một tia cảm tình nhưng nàng lại thật không ngờ bị trở thành người sống đợi sống thực vật diệp hiên bất cứ sẽ ở thời khắc nguy nan dung cảm đứng ra cứu nàng hô lên như vậy nói làm viện trưởng nàng không chỉ có phi phàm thân phận cùng sắc đẹp càng có siêu cao ý thuật ở giới y học có uyên bác trí thức Nàng rất rõ ràng là người sống đời sống thực vật Diệp Hiên ở tình huống đó chỗ làm ra hành vi đã sớm lật đổ y học nhận thức, có thể nói một kỳ tích. Bởi vì cho dù là bất luận cái nào nằm trên giường 3 năm người sống đời sống thực vật tỉnh lại đều không sẽ có như vậy cường hãn sức mạnh cùng thủ đoạn, đem tiếng tâm lừng lây sát thủ máu lạnh lang ma cho đánh giết. Nàng nhớ mang mang cái kia chứa nhiều đặc nhiệm chiến sĩ xông vào phòng bệnh lúc sắc mặt chỗ hiện ra kinh ngạc vẻ mặt cùng quan chỉ huy ở nàng bên trong phòng làm việc cùng nàng trò chuyện lúc trong lời nói tràn ngập chấn động cùng mình. Người này thật như là trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi gì. Thấy Diệp Hiên, lãnh thành không khỏi hỏi lại từ bản thân đến, không chịu nổi. Ngươi nói ai không chịu nổi? Lời nói của Lãnh Khuynh Thành vừa mới vừa mới hạ xuống, bất mãn âm thanh liền vang lên theo, lại là trên giường bệnh hôn Mê Diệp Hiên lặng yên tỉnh lại. Thấy trên người liền tiếp theo các loại dụng cụ, Diệp Hiên khe nhíu mày, ngồi dậy đem mấy thứ này cho toàn bộ cho kéo xuống đến. Ngủ một giấc, hắn bộ thân thể này nhưng khôi phục không ít sức mạnh. Tính cả hắn bị Lang Ma dùng mã tấu thương tổn được tay trái vết thương cũng đều từ từ khép lại. Sống lại trên thân thể này, hắn tựa hồ phú dư bộ thân thể này đặc biệt sức mạnh cùng mạnh mẽ tu sửa năng lực. Ngươi làm gì? Ngươi cho ta nằm, ngươi mới vừa thức tỉnh bây giờ thân thể còn rất yếu đuối. Thế thế, lãnh Khuynh thành vẻ mặt tức giận mở miệng, ta thân thể suy yếu, vị mỹ nữ này, ta thân thể nhưng một chút đều không suy yếu, không tin chúng ta ở trên giường đại chiến ba trăm hiệp. diệp hiên kẹp miệng từ từ vung lên một chút độ cong, treo chọc mở miệng, lưu manh, lãnh Khuynh thành tức giận nói, ta lưu manh, xin nhờ vị mỹ nữ này, ngươi mới là lưu manh được chứ? ta rõ ràng ngủ ngon giấc, là ai ngồi ở nơi đây vẫn nhìn chúng ta. diệp hiên ngáp một cái, lười biến vươn người một cái, chậm rãi chất vấn, bị diệp hiên như vậy một chất vấn, lãnh thành sắc mặt mũ đỏ, không biết nên trả lời như thế nào. dù sao. Đích thật là nàng ngồi ở nơi đây đánh giá quan sát Diệp Hiên. Làm Như đã nhận ra cái gì, nàng hơi biến sắc mặt, lạnh giọng mở miệng, "Ngươi gọi ta là vị mỹ nữ này, ngươi không quen biết ta. Ngươi hay vậy ngươi?" Diệp Hiên vẻ mặt không nhịn được nói, "Ta là Lãnh Khuynh Thành." Thời điểm này, Lãnh Khuynh Thành rốt cục ý thức được cái gì nhanh chóng mở miệng. Nàng hoài nghi Diệp Hiên mất trí nhớ, dù sao đây chính là thường có sự tình. Lãnh Khuynh Thành là ai? Diệp Hiên giả vờ không biết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Là lão bà ngươi." Thành mặt lạnh lùng nói, "Ngươi nói cái gì?" Diệp Hiên như trước là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trong ánh mắt của lãnh quynh thành tràn ngập mở mịt. ta nói ta là lãnh quynh thành là ngươi lão bà lãnh quynh thành băng hàn trên gương mặt hiện ra một chút mê người đỏ ửng khắc cảm động ngươi thật chính là lão bà ta diệp hiên như trước là diễn hí thật sự lãnh quynh thành không cam lòng gật gật đầu chứng minh như thế nào diệp hiên ánh mắt đánh giá lãnh quynh thành cái tia gợi cảm vóc người vẻ mặt tràn đầy hoài nghi ngươi muốn ta chứng minh như thế nào thời điểm này lãnh quynh thành trong lòng đã xác định diệp hiên hơn nửa là vì tai nạn xe cộ duyên cớ mất trí nhớ ngươi đã luôn miệng nói là lão bà ta vậy chúng ta ngủ một Diệp Hiên nhe miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng như tuyết hàm răng. "Không được." Lãnh Khuynh thành hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên sẽ đề xuất như vậy yêu cầu, quyết đoán từ chối. "Vậy ngươi thì không phải lão bà ta. Dù sao nào có lão bà không để cho mình lão công ngủ." Diệp Hiên vẻ mặt không nhịn được khoát tay áo, "Đạt được, mỹ nữ. Ta chính là người nghèo rất hôm thôi, trên người không có tiền, ngươi thì biến thành người khác đi lừa gạt được rồi, đừng đến đạt ta, ta thật không quen biết ngươi." "Ta, ta, ta thật chính là lão bà ngươi." Bình thường cao lãnh vô cùng Lãnh thành nơi nào gặp được như vậy sự tình, lại bị Diệp Hiên làm thành tên lừa đảo. Trong lòng nàng vừa tức vừa giận thế nhưng nghĩ đến Diệp Hiên đã mất trí nhớ lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng nói: "Ngươi đã thực sự là lão bà ta, vậy ôm ta một chút, hôn ta một cũng được chứ?" Diệp Hiên trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt, chỉ mình gò má nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù bởi vì hắn sống lại bộ thân thể này xảy ra thai nạn xe cộ duyên cớ, dẫn đến hắn mất đi bộ thân thể này chủ nhân bộ phận trí nhớ, thế nhưng đối với Lanh Khuynh Thành vẫn có ấn tượng, đặc biệt là ở trải qua lang ma sự kiện sau. Nghe vậy, Lãnh Khuynh Thành rơi vào trầm mặc. Nói thực ra, nàng cùng Diệp Hiên ngay cả tay đều không có giác qua. Hoàn toàn không có tiếp xúc ra thịt, chớ nói chi đến hôn môi cùng ống ngốc. Thời điểm này, Lăng Khuynh Thành nội tâm là cực độ phát điên cùng phức tạp. Làm bác sĩ nàng rất rõ ràng phải rút một mất trí nhớ người khôi phục trí nhớ thu được trí nhớ của hắn là cỡ nào quan trọng, mà bước đầu tiên này chính là muốn cùng bệnh nhân thành lập đầy đủ độ tín nhiệm đến. Một khi nàng bị Diệp Hiên cho rằng là tên lừa đảo, vậy cái này ấn tượng thì khó có thể thay đổi. Hơn nữa Lăng Khuynh Thành nàng muốn điều tra rõ ràng cha mẹ mình nguyên nhân cái chết, muốn điều tra rõ ràng tất cả, muốn báo thù chỉ bằng sức lực của một người căn bản là không thể làm được. Ngay lập tức, lãnh Quyên Thành trong lòng chính là làm ra quyết đoán. Hừ đơn giản như vậy yêu cầu đều không làm nổi, uổng cho ngươi còn tự xưng là lao bà ta. Đi nhanh lên đi, ngươi người nữ lường gần này. Thấy thế, Diệp Hiên vẻ mặt không nhịn được, tức giận nói rằng. A, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, Lăng Thanh Thành chính là xuề bàn tay ra chủ động đem Diệp Hiên cho ôm vào trong lòng, mềm mại cảm giác trong nháy mắt theo trên lồng ngực truyền đến, làm cho hai người thân thể đều là du lên, giống như giống như địa giật. Để giúp mình cha mẹ báo thù, để biết rõ ràng hết thảy tất cả, không phải liền là một ôm ấp một hôn mua gì? Nàng Lăng Thành không đếm xỉa đến. Lãnh Khuynh Thành đột nhiên ôm ấp làm cho Diệp Hiên cùng thân thể của nàng dính chặt vào nhau, Diệp Hiên có thể tin tưởng cảm giác được cái kia hai đám nạo nhân mềm mại ở trên lồng ngực của hắn bị đè ép biến hình mang đến trước đó chưa từng có mềm mại xúc cảm đến, phối hợp chót mũi cái kia bổng bệnh đặc biệt hương thơm làm cho cả người hắn có thể nói là say mê vô cùng hưởng thụ và vân Bây giờ, ta, ta tựa hồ có chút tin tưởng ngươi thực sự là lão bà ta. Lại đây, lão bà, chúng ta hôn một cái. Diệp Hiên vào đúng lúc này không chút khách khí xuề bản tay ra ôm Lãnh Khuynh Thành cái kia thân hình như rắn nước giống như tinh tế vòng eo, Túi đầu thấy Lãnh Thành cái kia gần trong gang tấc tinh xảo có má. Cố nén đáy lòng dâng lên cái kia một luồng hưng hực kích động, vẻ mặt hồn nhiên mà miệng. Bị Diệp Hiên ôm vào ngực, thân thể của Lãnh Khuynh thành du lên, giống như có chứa nhiều kiến càng ở trong thân thể bò bò bình thường tê dại vô cùng, làm cho nàng khó chịu và phẫn, dù sao nàng bộ thân thể này có thể chưa từng có bị người nam nhân nào chạm qua. Nàng muốn đẩy ra Diệp Hiên, nhưng muốn người này vô cùng có khả năng thật đã mất trí nhớ, làm như vậy nói sẽ đối với hắn tạo thành to lớn tinh thần thương tổn chờ nàng chỉ có thể cố nén. Ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên cái kia khí khái anh hùng hừng hực khuôn mặt, nàng quyết tâm, đột nhiên cắn răng một cái, từ từ đem miệng gần đi lên. Thấy Lãnh Khuynh Thành cái kia từ từ dựa vào lại tinh xảo gò má cùng gợi cả môi đỏ, Diệp Hiên có thể nói kích động mặt phần, cố nén đáy lòng cái kia cố đem Lãnh Khuynh Thành đặt ở dưới thân kích động, nhắm hai mắt lại lặng lặng chờ đợi một khắc đó tiến lại. Nhưng mà người này hồn nhiên không có chú ý tới hắn bị trên khuôn mặt trong lúc lơ đãng toát ra đến âm mưu thực hiện được nụ cười bắn đi. Khốn nạn, ngươi lại dám gạt ta. Thấy Diệp Hiên trên khuôn mặt tràn trề âm mưu thực hiện được nụ cười, Lãnh Khuynh Thành trong mắt hàn quang lẻ, lửa giận trong lòng nang, dọc nàng đột nhiên dùng sức đem Diệp Hiên cho đẩy ra, và đầu gối phải mang theo sức mạnh to lớn quay đũng quẩn của Diệp Hiên va chạm mà đến. bút Có điều Diệp Hiên phản ứng cực nhanh ở lánh Khuynh Thành đầu gối đánh tới lập tức, bàn tay hắn dò ra đem lánh Khuynh Thành đầu gối cho ngăn trở, trên khuôn mặt hiện ra rực rỡ nụ cười đến, "Khuynh Thành, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, chỉ đùa một chút." Lại nói, chân này xúc cảm cũng thực không tồi, như là dương chi ngọc. Lưu Minh. Lánh Khuynh Thành sắc mặt băng hàn đến phạm phất có thể dọt nước đi ra, vung lên bàn tay thì quay Diệp Hiên rút đi. Chậc chậc. Nón này cảm thụ cũng không sai, như tơ lụa giống như non mềm, như là ôn ngọc giống như mềm mại. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, đem ngọc thủ của Thành bắt lại, một bộ hưởng thụ răng dấp, "Đúng vậy." ta phải sửa lại một chút, đối với mình lao bà đùa bỡn lưu manh, cái kia không gọi lưu manh, được kêu là, được kêu là hải mọn. Mau mau ông. Lời nói của Diệp Hiên vẫn chưa nói hết liền bị lời nói của Lãnh Khuynh Thành chô đánh gãy. Cảm nhận được Lãnh Khuynh Thành cái kia càng ngày càng băng hàn ánh mắt, Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún vai lòng tay ra, lập tức vẻ mặt thành thật nói, kỳ thực ta cũng không phải cố ý lừa người bởi vì tai nạn xe của duyên cớ ta đích thật là mất đi bộ phận trí nhớ. Thật sự. Thấy Diệp Hiên cái kia từ từ trở nên chăm chú cùng nghiêm túc dáng dấp, Lãnh Thành lạnh lùng nói, "A Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vậy, tung tung tung. Lãnh Khuynh Thành đang muốn tiếp tục mở miệng, gấp gáp tiếng đập cửa lại là vào đúng lúc này vang lên, làm cho Lãnh Khuynh Thành nhanh chóng chỉnh lý tốt quần áo, cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, một gã nữ y tá liền vội vã mà chạy tới, Lãnh Viên Trưởng, không được rồi, lôi giáo sư hắn trách nhiệm lúc đột nhiên nhịp tim chợt ngưng đập, phát sinh đột tử. Cái gì? Mau dẫn ta đến xem. Nghe nói nữ y tá lời nói sắc mặt của Lãnh Khuynh Thành không khỏi biến đổi, ở nữ y tá dẫn dắt đi nhanh chóng hướng về phòng bệnh bên ngoài bước vào. Nữ nhân này, quên đi, trong lúc rảnh rỗi cùng qua xem một chút đi. Thấy Lãnh Thành cái kia rời đi bóng lưng. Diệp Hiên ngáp một cái lười biếng vươn người một cái, chậm rãi đi theo. Làm Lãnh Khuynh Thành cùng Diệp Hiên vội vàng chạy tới hiện trường xảy ra chuyện lúc, lôi giáo sư tất là mặt không có chút máu nằm ở trên giường bệnh, trên người liền tiếp theo các loại dụng cụ, chứa nhiều chuyên gia trong khi hết sức cứu rút, nhưng nhưng không có bất kỳ thành quả. Lãnh viện trưởng thấy Lãnh Khuynh Thành tiến lại, chứa nhiều chuyên gia giống như tìm được rồi người tâm phúc bình thường, lo lắng mở miệng. "Lôi giáo sư tình huống như thế nào?" Lãnh Thành vẻ mặt nghiêm túc hỏi. "Lôi giáo sư năm nay 72 tuổi, chính là biển sao bệnh viện xương ngoại khoa huy quyền chuyên gia, càng từng khoa chỉnh hình khoa chủ nhiệm." đã sớm tới về hưu tuổi có thể là bị bệnh viện lãnh đạo thật vất và mời mọc trở về làm thầy. Bây giờ lôi giáo sư ở trách nhiệm trong lúc đột nhiên phát sinh như vậy sự tình, tuyệt đối không ai có thể gánh vác lên phần này trách nhiệm. Lãnh viện trưởng, chúng ta đã cật lực cứu rút, có điều lôi giáo sư hắn tim đập như trước không có thức tỉnh dấu hiệu và đã triệt để dừng lại, không còn hít thở, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật trong khi nhanh chóng biến mất. Nghe được câu hỏi của lãnh quynh thành, hiện trường địa vị tối cao động mạch tim chuyên gia viên chủ nhiệm vẻ mặt đau lòng mở miệng. Nay tiên lôi giáo sư làm ba đại giải phẫu, chúng ta đã sớm khuyên hắn nghỉ ngơi nhưng hắn lại một mực không nghe nói bệnh nhân bệnh tình không kéo nổi lần này đem mình cho triệt để liên lụy sụp ngươi nói lôi giáo sư hắn tuổi cũng đã cao liều mạng như thế là vì gì những chuyên gia khác vào đúng lúc này cũng đều không hẹn mà cùng túi lầu đến nghe vậy lãnh khuynh thành vẻ mặt không khỏi buồn bã, ngơ ngác nhìn cái kia không hề số liệu dám hộ dụng cụ lãnh viện trưởng lôi giáo sư trải qua cứu giúp không có hiệu quả tử vong bây giờ nên làm gì thông báo người nhà đưa nhà xác viên chủ nhiệm nhìn về phía lãnh thành vẻ mặt lo lắng ở miệng Hắn tự trước đến giờ cùng Lãnh Khuynh Thành không thích hợp, dù sao vốn hắn nhưng muốn rời thằng phó viện trưởng kết quả nhưng bởi vì hàng không của Lãnh Khuynh Thành dẫn đến hắn chỉ có thể đứng ở chủ nhiệm ở vị trí này. Trước mắt cái này nổi viên chủ nhiệm hắn tự nhiên là không muốn thổ, cho nên hắn mới đưa Lãnh Khuynh Thành kêu đến làm cho nàng bắt bí chú ý. Chỉ cần Lãnh Khuynh Thành xử lý không thỏa đáng, lớn như vậy trách nhiệm ngay ở trên người của nàng, đến vào lúc ấy. Đứng ở trong đám người Diệp Hiên thấy tình cảnh này, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, trong miệng truyền ra Lãnh Đạm lời nói: "Hừ, một đám lang băng, lớn để nhỏ làm." Bất quá là phong hàn vào cơ thể gây nên trọng độ cơn sốc thôi lại tuyên bố cứu giúp không có hiệu quả tử vong, nếu là thật cho các ngươi hẩm ý đi xuống ông lão này mạng đã có thể thực sự đã đánh mất. Đều tránh ra, để buồn con nhìn. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mực 1 chương 3, Lịch Thiên 13 kim. Này đột nhiên vang lên âm thanh khiến cho ở đây chứa nhiều chuyên gia đều là hơi sững sở. ở tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới mặt của áo bệnh nhân Diệp Hiên tất là từ từ từ trong đám người đi ra. Làm càn, nơi này là phòng cấp cứu, ngươi một bệnh nhân chạy vào thêm cái gì loạn? Ngươi khoa tâm thần bao nhiêu bệnh khu vực và bằng cách nào? Y tá đưa hắn mang về đánh một cái an thần kim. thấy cái kia mặc quần áo bệnh nhân đi tới diệp hiên, viên chủ nhiệm chính là phục hồi tinh thần lại. quát lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? còn mau mau không mang theo hắn đi ra ngoài. can hệ trọng đại, mạng người quan trọng, ngươi một bệnh nhân đến thêm cái gì loạn? còn tự xưng một quân, viên chủ nhiệm trực tiếp đem diệp hiên cho rằng là bệnh tâm thần người. viên chủ nhiệm, hắn, hắn là theo lãnh viện trưởng đồng thời tiến đến. nữ y tá nhìn diệp hiên một chút, nghiến răng mở miệng. người này nữ y tá chính là lúc trước diệp hiên theo lang ma thủ bên trong cứu được hai gã nữ y tá một trong, cực kỳ xinh đẹp đoan trang mà nhu tình ở bệnh viện có cực cao nhân khí, tên là Lương Nhỏ Yiye. Bởi vì Diệp Hiên cứu duyên cớ của nàng, nàng đối với Diệp Hiên có thể nói là mang lòng cảm kích, hơn nữa nàng nhưng biết Diệp Hiên chính là chồng của Lãnh Khuynh Thành, tự nhiên không dám ngăn trở hắn tiến đến. Vội vàng tới rồi chỉ huy hiện trường Lãnh Khuynh Thành lúc này mới chú ý tới Diệp Hiên cũng theo chạy tới nơi lấy đến, lập tức chính là lạnh giọng mở miệng, "Diệp Hiên, ngươi đến đây làm gì?" Nhỏ Yiye, ngươi mau mau dẫn hắn trở về phòng bệnh." Nàng nhưng rất rõ ràng Diệp Hiên căn bản sẽ không biết cái gì y thuật, càng chưa từng học qua Yiye, chạy tới đây hoàn toàn là thiên Diệp Hiên chính là cái kia xảy ra tai nạn xe cộ thành người sống đời sống thực vật phá ra chi tử. Hắn đã tỉnh lại. Nghe được lời nói của Lãnh Khuynh Thành, ở đây chứa nhiều chuyên gia đều là lấy làm kinh hãi, đối với Diệp Hiên bệnh nhân này, nhưng sớm có nghe thấy dù sao hắn từng nhưng Diệp thị tập đoàn người thừa kế, cũng là biển sao có tiếng phá sản công tử. Đương nhiên, bởi vì Lãnh Khuynh Thành cố ý giữ bí mật phong tỏa tin tức duyên cớ rất nhiều người căn bản là không biết là lúc đó trong phòng bệnh phát sinh sự tình cùng với Diệp Hiên tỉnh lại tin tức, bởi vì nàng cảm thấy việc này truyền đi sẽ đưa tới không cần thiết phiền phức. Con nàng cùng Diệp Hiên trong lúc đó quan hệ, toàn bộ biện sao biết người cũng đều ít Diệp Tiên Sinh, mời mọc. Nghe vậy, nữ y tá lương nhỏ ý đi tới Diệp Hiên bên cạnh nhẹ dọn mở miệng. Hừ, một đám lang băm, lão già này sắc mặt trắng bệnh, môi phát tím, phong hàn vào cơ thể, trong cơ thể nội tạng mất cân bằng, đã theo trọng độ cơn sốc tiến vào tới trạng thái chết giả, lại như vậy tiếp tục trì hoãn hắn mạng có thể sẽ không có, thần tiên khó cứu. Thấy thế, Diệp Hiên vẻ mặt xem thường, xoay người cất bước hướng về phòng cấp cứu bên ngoài bước vào. Vốn hắn là muốn xuất thủ cứu lão già này một mạng, kết quả bọn người kia không chỉ không cảm kích, nhưng lại đưa hắn cho rằng là bệnh thần kinh, hắn cần gì còn mặt dày ra tay. Hắn là cao quý một đời ma quân. Giới y học trong truyền thuyết y thánh tự có một fan tiêu ngoại. Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, bên hai quanh quần lời nói của hắn, không biết là vì sao Lãnh Khuynh Thành đáy lòng bất cứ dâng lên một luồng hoang đường ý nghĩ đến, chẳng lẽ người này thật có biện pháp. Chờ chút. Mắt thấy chân của Diệp Hiên sắp sửa bước ra phòng cấp cứu cửa lớn, Lãnh Khuynh Thành quỷ thần xui khiến mở miệng. Có việc. Diệp Hiên cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, ngươi thật có biện pháp thì lôi giáo sư. Lãnh Khuynh Thành không nhịn được hỏi. Đương nhiên. Diệp Hiên như trước không quay đầu lại. Mấy phần 10 năm chắc, 10 phần. Vậy ngươi đến thử xem a. Ngươi để ta thì ta phải thí. Diệp Hiên cũng không quay đầu lại, hướng về bên ngoài bước vào. Tiêu ngạo mười phần, hư, giả vờ mê hoặc, chỉ có điều là một vừa mới tỉnh lại người sống đời sống thực vật mà thôi, quá nửa là tinh thần xảy ra vấn đề đã chạy tới quấy rối. Ta xem a, đưa hắn chuyển tới bệnh viện tâm thần trị liệu là được. Ngược lại Diệp gia cũng không có người quản hắn. Thấy thế, cái kia viên chủ nhiệm trong lỗ mùi phát sinh hừ lạnh một tiếng, quái gở mở miệng, hồn nhiên không có chú ý tới một bên lãnh khuynh thành trên gương mặt hiện đầy sương lạnh. Diệp Hiên như trước không có dừng lại bước chân, hắn cũng không có tâm tư cùng như vậy run tính toán. Viên chủ nhiệm, người nói không sai, một lúc ta hãy cùng bệnh viện tâm thần liên hệ. Đưa hắn cho đưa tới. Một vị viên chủ nhiệm thuộc hạ bác sĩ phụ hỏa mở miệng. Bỏ đi, còn là tạm biệt. Dù sao này bệnh thần kinh mặc dù không ai quản, thế nhưng mỗi tháng còn là cho chúng ta bệnh viện cống hiến không ít thu vào chán, khiến cho hắn ở bệnh viện chúng ta ở lại, để bên kia phòng chăm sóc nhiều một chút được rồi. Thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng, viên chủ nhiệm treo chọc mở miệng, đem mặt sau chăm sóc nhiều một chút bốn chữ cắn đặc biệt trùng. Sắc mặt của Lãnh Khuynh Thành càng thêm băng lạnh lẽo, mặc dù nàng cũng quan hệ của Diệp Hiên cũng không có công khai, bệnh viện càng không ai biết được thế, nhưng Diệp Hiên dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa chồng, hơn nữa mỗi tháng tiền thuốc thang cũng là nàng dùng tiền lương của chính mình ở ứng ra, viên chủ nhiệm mấy lời nói này cũng biểu hiện không thể nghi ngờ là đưa nàng chọc giận. Ha ha, viên chủ nhiệm, ngươi như vậy cho bỏ, nếu không chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Lãnh Khuynh Thành đang muốn làm có dễ, Diệp Hiên lại là xoay người lại trêu chọc mở miệng. Ta cùng ngươi một bệnh thần kinh đánh cái gì? Viên chủ nhiệm tức giận nói, nhìn dáng dấp ngươi là không dám. Như vậy đi, Ta trước tiên nói một chút về đánh cuộc nội dung, nếu như ta có thể cứu tốt ông lão kia, ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi hô to ba tiếng ta là bệnh thần kinh là đến nơi. Lời nói của Diệp Hiên vẫn chưa nói hết, liền là bị viên chủ nhiệm trô đánh gãy, cái kia nếu như ngươi cứu không tốt. Nếu như ta cứu không tốt nói, cái kia toàn bộ bệnh viện sạch sẽ ta toàn bao nhiêu thế nào. Diệp Hiên trong mắt lập loè nguy hiểm ánh sáng. Tốt. Khiến cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Viên chủ nhiệm tại chỗ đáp ứng, theo hắn Diệp Hiên thua chắc rồi. Hắn phải cho cái này bệnh thần kinh một chút dệ dỗ không thể Hơn nữa để người này nhận thầu toàn bộ bệnh viện sạch sẽ đây chính là để bệnh viện tỉnh hạ xuống một số lớn chi tiêu, đối với hắn mà nói cũng coi như là một hạng công trạng, dù sao hắn bây giờ nếu muốn lại tăng chức nói liền cần có đủ nhiều công trạng. Diệp Hiên lén khinh thành tất là không nhịn được mà mở miệng. Theo nàng Diệp Hiên như vậy đánh cược thật sự là thái quá lô mang rồi. Nhưng mà, Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến Lãnh Khuynh Thành mà là cất bước đi tới bên giường bệnh xuề bản tay ra đem lôi giáo sư trên người liên tiếp theo các loại dụng cụ cho triệt tiêu, sau đó vì đó bắt mạch, tỉ mỉ mà cảm thụ được hắn mạch đầu. Theo Diệp Hiên cái này đơn giản động tác, toàn thân hắn khí chất biến đổi bệnh nhân thân thể tình huống căn bản tất là thông qua bắt mệnh phương thức hóa thành tin tức dũng mãnh vào đến trong đầu của hắn. bây giờ lôi giáo sư hoàn toàn tiến nhập trạng thái chết giả, thân thể không có một chút nào sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật trong cơ thể nội tạng triệt để dừng lại công tác dẫn đến hiện trường chứa nhiều chuyên gia tuyên bố hắn cứu giúp không có hiệu quả tử vong. cho ta một hộp ngân châm. diệp hiên vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, nhưng hiện trường nhưng không ai hành động, chỉ là vẻ mặt khí ngược thấy hắn. cho hắn. Mãi đến tận lãnh khuynh thành lạnh như băng âm thanh vang lên, mới có y tá đem một hộp ngân châm đưa tới trước mặt của diệp hiên. Diệp Hiên gỡ xuống một viên năm cấp kim, ở mọi người chấn động trong ánh mắt nhanh như tia chớp mà đem ngân châm đâm về lôi giáo sư trái tim, đâm một cái rốt cuộc, chỉnh viên ngân châm đều đi vào đến lôi giáo sư trong thân thể, làm cho ở đây không ít người đều theo bản năng mà che miệng lại. Nhưng mà, Diệp Hiên động tác cũng không có dừng lại. Hắn đem nằm thẳng lôi giáo sư đỡ lên ngồi thẳng, gỡ xuống một viên bảy cấp kim. A! Ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, Diệp Hiên đột nhiên đem bảy cấp nhằm vào lôi giáo sư Thiên Linh cái đâm, làm cho hiện trường nhát gan người theo bản năng mà nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn thấy cái kia máu tanh một màn. Người này đến kim quá độc ác. Hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức. Cho dù là hiện trường không thiếu châm cứu khoa bác sĩ trưởng, cũng đều là vẻ mặt chấn động cùng ức Như vậy châm cứu thủ pháp quả thực là trước đây chưa từng thấy. Thế này sao lại là ở cứu người? Rõ ràng là giết người. Quả thực là hồ đồ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau dừng hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, viên chủ nhiệm càng vẻ mặt tức giận mở miệng. Người này quả thực quá sang bậy, là hắn cùng Diệp Hiên đánh cược. Nếu là đã xảy ra chuyện gì cái kia trách nhiệm chẳng phải là tất cả đẩy lên trên đầu của hắn? Thấy một bên cái kia không nói một lời lãnh thành. Viên chủ nhiệm thậm chí hoài nghi có phải là nữ nhân này cố ý bày ra cả bẫy, kéo hắn vào hố để hắn đến con nổi. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe nói của ta sao? Mau mau ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, viên chủ nhiệm trên chắn toát ra mồ hôi lạnh, thất thú mà quát. Chờ chút. Lời nói của hắn mới vừa mới vừa rất chính là có người muốn ngăn cản hành động của Diệp Hiên, thế nhưng lại bị Lãnh khuynh Thành chô đánh gãy. Lãnh viện trưởng, ngươi có ý gì? Nếu là có chuyện gì trách nhiệm này, ngươi tới đảm nhận gì? Nhìn thấy Lãnh khuynh Thành lên tiếng ngăn cản, viên chủ nhiệm càng thêm tin chắc trong lòng mình ý nghĩ, quát lên. Hắn cảm giác mình bị Diệp Hiên cùng nữ nhân này thu về băng đến tinh kế. Được rồi. Lãnh Quynh Thành đang muốn mở miệng, Diệp Hiên cái kia nhàn nhạt âm thanh chính là vang lên theo. Theo âm thanh của Diệp Hiên vang lên, tất cả mọi người đều là không khỏi đưa mắt rơi vào Lôi giáo sư trên người. Nhưng mà, Lôi giáo sư như trước cùng vừa rồi giống nhau, không có bất kỳ phản ứng cùng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Đúng là Diệp Hiên sắc mặt hoạt nhìn trắng nhợt không ít, trên trán hiện đầy mồ hôi hột. Hắn mặc dù là cao quý y thánh, tinh thông y đạo thánh điện, tu hành nghịch thiên 10 kim, thế nhưng dù sao cũng là vừa mới sống lại, thi triển nghịch thiên 13 kim trị bệnh cứu người cực kỳ hết sức hao tâm tổn sức được rồi, như vậy thì chị, người gạn quỷ hạ, lôi giáo sư cùng trước khi so ra căn bản sẽ không có bất kỳ biến hóa. thấy thế, viên chủ nhiệm sắc mặt khó coi, vẻ mặt tức giận mở miệng. các ngươi mau nhìn, lôi giáo sư sắc mặt ở từ từ trở nên đỏ thắm. nhưng mà lời nói của hắn vừa mới vừa mới hạ xuống, tiếng kinh hô lại là từ một bên bác sĩ trong miệng truyền ra, làm cho viên chủ nhiệm vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn về phía lôi giáo sư, phát hiện hắn trắng nhợt sắc mặt quả nhiên từ từ trở nên đỏ thắm lên. hoa, gần như là lập tức lôi giáo sư sắc mặt liền ước đến đỏ chót, sau đó nôn một tiếng trong miệng phun ra lượng lớn máu đen đến. Từ từ mở ra mở mịt hai mắt, "Ta, ta đây là ở nơi nào?" Suy yếu âm thanh theo lôi giáo sư trong miệng truyền ra. Thấy cái kia tỉnh lại lôi giáo sư, nghe được lời nói của hắn, hiện trường yên tĩnh không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Cái kia viên chủ nhiệm miệng đều đã trương thành không hình, hoàn toàn có thể nhét vào một cái trứng gà. Lãnh Khuynh Thành cũng đều là vẻ mặt chấn động, ngơ ngác nhìn một bên Diệp Hiên, trong lòng nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển đến. Người này bất cứ thật đem lôi giáo sư cứu sống, hắn là làm sao bây giờ đến? Thời khắc này Diệp Hiên, ở trong lòng của nàng tất là từ từ trở nên thần bí lên. Người này theo sau khi tỉnh dậy quả thực là như biến thành người khác vậy. Viên Chủ nhiệm, ngươi thua rồi. Phiên Phức thực hiện đánh cuộc. Diệp Hiên thu hồi ngân châm thuận tay đem ôm vào trong túi, sau đó đưa mắt rơi vào viên Chủ nhiệm trên người, lạnh lùng mở miệng. Thời điểm này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào viên Chủ nhiệm trên người. Ngươi, các ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt thấy ta? Ta nhưng để cứu Lôi Giáo Sư mới liều mình đánh được nay có thể chiếm được ít nhiều ta, Lôi Giáo Sư mới có thể cứu sống. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, viên Chủ nhiệm nghiến răng mở miệng nói. Ha ha, thấy qua vô liêm sỉ chưa thấy qua như ngươi vậy vô liêm sỉ. Nếu là ta thua, ngươi có hay không nói nhờ có ngươi đánh cược cho bệnh viện còn dư một số lớn sạch sẽ phí. Có chơi có chịu, ít nói nhảm, mau mau thực hiện đánh cuộc, nếu không nói ta có thể không ngại cho ngươi đi bệnh viện tâm thần ở lại một quãng thời gian. Nghe vậy, Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt nồng nặng hàn quang lấp lóe, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Bị ánh mắt của Diệp Hiên cho nhìn chằm chằm, viên chủ nhiệm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, phảng phất đối mặt không phải một người mà là một con manh thu thở hằng, để hắn cảm giác tả môn vô cùng. Hắn theo bản năng mà đưa mắt rơi vào trên người của Lãnh Khuynh Thành muốn cầu cứu, đã thấy Lãnh Khuynh Thành tựa đầu hướng bên một bên căn bản sẽ không có liếc hắn một cái. "Ta, ta là bệnh thần kinh." Ở Diệp Hiên cái kia lạnh như băng ánh mắt nhìn kỹ, nghĩ đến hắn vừa rồi cứu người cái kia tà môn thủ đoạn, viên chủ nhiệm chỉ có thể nghiến răng mở miệng. "A, ngươi nói cái gì?" Phiên phức lớn tiếng một chút, ta không nghe được. Diệp Hiên làm ra nghiêng tai lắng nghe dáng dấp. "Ta là bệnh thần kinh." "Ngươi nói gì?" Lại lớn tiếng một chút. "Ta là bệnh thần kinh." "Ngươi là đàn bà gì?" Âm thanh nhỏ như vậy, lại lớn tiếng một chút. "Ta là bệnh thần kinh." Viên chủ nhiệm trong lòng vừa tức vừa giận, kềm nén không được nữa, dùng hết toàn thân khí lực lướt quát. À, ta biết ngươi là bệnh thần kinh, không cần giống đến lớn tiếng như vậy để toàn viện mọi người nghe đến. Diệp Hiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cất bước hướng về bên ngoài bước vào, để cho mọi người một cao thâm khó dò bóng lưng. Ha ha. Hiện trường mọi người cũng không nhịn được nữa, ầm ầm cười ha ha. Cho dù là Lãnh khuynh Thành cũng không khỏi cười một tiếng, thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng tràn ngập nồng nặc yếu kỳ. Đến lúc này, Viên chủ nhiệm giai thoại ở toàn bộ biển sa bệnh viện lạng yên gian truyền lưu. Đợt, sách mới, mới bắt đầu, mới hành trình, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn cộc, thu thập, giới thiệu tất cả đều cần. Cuối cùng, hỏi một câu từng đám bạn già đều còn ở gì, có dám hay không đi. Tên một tiếng. Giới thiệu đô thị đại thần già thực hiện sách mượn 1-4, chứng trị áp phụ. Diệp Hiên cũng không có trở về phòng bệnh, mà là đi xuất viện cửa sổ công việc thủ tục xuất viện. Chỉ là khi hắn biết được mình còn có một số lớn tiền thuốc thang không có thanh toán lúc, vẻ mặt kinh ngạc cùng một ép, hiện nhiên không có dự liệu được như vậy tình huống. Phải biết rằng hắn nhưng đường đường diệp gia lớn nhỏ làm sao sẽ còn nợ tiền thuốc thang. này truyền đi không phải khiến người ta chê cười sao? Ngươi chờ chút, ta trở về lấy tiền. Diệp Hiên để lại một câu nói, liền xoay người cất bước hướng về bệnh viện bên ngoài bước vào. Hắn phải về nhà lấy tiền, làm Lăng khuynh Thành hết bận trong tay sự tỉnh chạy về phòng bệnh biết được Diệp Hiên đi công việc thủ tục xuất viện lúc, nàng nội vã mà tới rồi, lại cũng không có nhìn thấy bóng người của Diệp Hiên. Vừa mới có kêu bệnh nhân của Diệp Hiên đến công việc thủ tục xuất viện gì, ngay lập tức Lăng Quyên Thành hướng về công nhân viên hỏi. Lãnh viện trưởng, có. Bất quá hắn cũng không có thành công công việc thủ tục xuất viện bởi vì hắn trương mục còn kém một số lớn tiền thuốc thang, mà trên người hắn giống như không có tiền, nói là về nhà lấy tiền đã đi. Công nhân viên vẻ mặt cung tính mà đáp. Ngay vậy, Lăng Khuynh Thành xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, Thấy bệnh viện cửa lớn, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Diệp Hiên không đều tiền thuốc thang là vì tiền lương của nàng còn chưa kịp phát, tạm thời không có thể đem này lỗ thủng cho điền vào. Còn Diệp Hiên nói về nhà lấy tiền, bây giờ Diệp Hiên nơi nào còn có cái gì nhà? Vừa nơi nào còn có tiền gì? Hắn bây giờ dáng dấp như vậy về nhà không phải đi tự dứt lấy nhục gì? Lăng Khuynh Thành giữa hai lông mày tràn ngập một tia lo lắng. Lãnh viện trưởng, có vị bệnh nhân tìm Thành đang muốn đuổi theo Diệp Hiên, nhưng một gã ý tá lại là vội vội vàng vàng tới rồi, làm cho nàng không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Ai ra? Để hắn sớm một chút nhận rõ ràng hiện thực cũng tốt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở y tá dẫn dắt đi lãnh khuynh thành đội vàng hướng về phòng bệnh chạy đi. Diệp gia đại viện ở vào trung tâm thành phố, chính là biển sao thành phố lớn nhất nổi danh biệt thự, Diệp gia tộc nhân nơi ở. Làm Diệp Hiên đi tới Diệp gia cửa đại viện lúc, lại bị cửa an ninh ngăn lại. Có ý gì? Liên ta đều không nhận ra được. Thấy chặn đường an ninh, Diệp Hiên khẽ như mày lạnh giọng mở miệng. Ngươi là ai đúng vậy ngươi? An ninh thấy cái kia mặc quần áo bệnh nhân Diệp Hiên, chân mày hơi nhíu lại luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng một chốc lại nghĩ không ra. Ta, Diệp Hiên. Diệp Hiên lạnh lùng trả lời. "Lá, Diệp Hiên, làm sao có khả năng? Ngươi không phải xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người sống đời sống thực vật nằm ở bệnh viện gì, bây giờ tại sao trở lại?" Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, An Ninh vẻ mặt kinh ngạc, trên khuôn mặt mang theo không hề che giấu chút nào giận mình. "Ít nói nhảm, để cho ta đi vào." Diệp Hiên vẻ mặt không nhịn được. "Cho ngươi đi vào. Ngươi coi mình là ai vậy? Dù cho ngươi thực sự là Diệp Hiên, hôm nay cửa này ngươi cũng vào không được." Nhưng mà lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống, mang theo uy nghiêm hý ngự nghiêm thanh lại là vào đúng lúc này Lặng Yên gian vang lên. Theo thanh âm này văng lên, an ninh đội trưởng cung kính mà dẫn một đôi thanh niên nam nữ theo trong sân đi ra. Nam thân hình gầy gò, sắc mặt có chút trắng nhợt, mặc áo rời ạ trang phục, mang theo giày đặc kính mắt, một bộ yếu đuối mong manh rằng rốc. Nữ nhìn qua ước chừng khoảng 30 tuổi, vóc người có chút mập mạp, chỉnh trên gương mặt bôi một lớp dày đặc phấn lót, đầy đặn trên môi tô vẽ màu đỏ chót son môi, nhìn qua chính là Điêu Ngóa phụ. Tên của bọn họ phân biệt gọi là Diệp Tiểu Khang cùng Diệp Tiểu Lệ, là một đôi chị em ruột, chính là Diệp gia hệ nhân. Ngươi lời này là có ý gì? Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng, đưa mắt rơi vào nhân viên an ninh kia đội trưởng trên người lạnh giọng mở miệng. Diệp Hiên, vẫn để cho thiếu gia ta đến nói cho ngươi. Còn không đợi nhân viên an ninh kia đội trưởng nói chuyện, cái kia Diệp Tiểu Khang nhét miệng nở đủ cười, vẻ mặt cân nhắc mở miệng. Hắn thật không ngờ cái này đáng chết phế vật bất cứ tỉnh lại, hơn nữa còn có mặt về Diệp gia. Các ngươi là ai? Diệp Hiên thấy Diệp Tiểu Khang bọn người, trong mày, trong đầu nhưng không có liên quan tới trí nhớ của bọn họ, dù sao tai nạn xe cộ làm cho bộ thân thể này bộ phận mất trí nhớ. Chúng ta là ai? Ha ha. Diệp Hiên, ngươi phế vật này sẽ không phải là ngốc hạ, bất cứ ngay cả chúng ta đều không nhận ra đến. Diệp Tiểu Khang không khỏi làm càn cười ha ha. Nguyên lai phế vật này chính là người ngu ngốc. ở trên giường bệnh nằm 3 năm tất là trở thành một từ đầu đến đuôi não. Tàn, thật sự là bi ai đến cực điểm. Diệp Tiểu Lệ che kín phấn trang điểm gò má hiện ra tay nghiệt nụ cười, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập hí ngược. Trước đây Diệp Hiên bởi vì ấy cha mạnh mẽ buôn bán cổ tay cùng năng lực đẩy lên toàn bộ Diệp gia, dẫn theo Diệp thị tập đoàn đi về phía huy hoàng, mà hắn Diệp Hiên tất là được khen là Diệp thị tập đoàn người thừa kế tương lai, địa vị phi phàm. ở hơn nữa cái kia không coi ai ra gì tính cách, tự nhiên là đưa tới trong tộc rất nhiều người bất mãn, đã bị rất nhiều người xa lánh này Diệp Tiểu Lệ tỷ đệ thình lình ngay ở trong đó, Diệp Viên việc cấp bách là về nhà lấy tiền làm xuất viện, cũng không có tâm tư cùng này run rẩy tính toán, lập tức chính là lạnh lùng nói, ta không thời gian với các ngươi nói nhảm, đều cút ngay cho ta, để cho ta đi vào, đi vào. Nghe nói lời nói của Diệp Viên, Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang tỷ đệ trên khuôn mặt đều là chất đầy hí ngược nụ cười đến, chỉ ngươi phế vật này bây giờ còn muốn vào ta Diệp gia cửa lớn, chớ nằm động ban ngày. Mặc dù không biết là người tên rác rưởi này vì sao trở thành người sống đời sống thực vật sau vẫn có thể tỉnh lại, thế nhưng nói vậy ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ bây giờ tình hình. Ngươi coi chính mình còn là trước đây cái tia diệp gia thiếu gia, người thừa kế của Diệp thị tập đoàn. Đừng có năng động, ngươi cha mẹ đã sớm ở trong 3 năm này lần lượt chết rồi, mà ngươi phế vật này đã sớm bị trục xuất Diệp thị cửa nhà, đồng thời ngươi còn bị theo Diệp gia gia phả trên xóa tên. Bây giờ Diệp gia không còn có một vị trí của ngươi. Ngươi bây giờ không còn gì cả, chỉ có điều là một đáng thương tù nhân. Ha ha. Lời nói tới cuối cùng, Diệp Tiểu Khang cùng Diệp Tiểu Lệ đều là làm cản bắt đầu cười lớn, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngay vậy, Diệp Hiên hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới nhớ tới ở bệnh viện lúc cái kia lang ma giống như cùng Lãnh Khuynh thành nhắc qua cha mẹ hắn lần lượt tử vong chuyện này. Ba năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao bị trục xuất Diệp gia, thậm chí bị theo nhà già phả trên xóa tên? Thời điểm này, Diệp Hiên trong lòng tràn đầy nhiều lắm nghi vấn. Ha ha, lần này nốc. FD. Thấy cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Diệp Hiên, Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang chuyện này đối với tỷ đệ cười đến càng thêm lớn tiếng. Tâm thương một Diệp gia mà thôi, ta còn không để vào mắt. Hôm nay, bọn họ đem ta theo Diệp gia xóa tên, ngày khác, ta muốn Diệp gia hối tiếc không kịp. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng truyền ra kiêu ngạo mười phần lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là xoay người rời đi. Đã hắn bị xóa tên, vậy này Diệp gia đại viện không đi lên cũng được. Đúng như hắn theo như lời như vậy. Hôm nay, hắn bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà. Ngày khác, hắn muốn Diệp gia hối tiếc không kịp. Nay liền muốn đi, ngươi cho ta Diệp gia là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi gì? Thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng, Diệp Tiểu Khang trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói, "An Ninh, đưa hắn cho ta ngăn lại." "Vâng." Lời nói của Diệp Tiểu Khang vừa mới vừa mới hạ xuống, An Ninh đội trưởng chính là mang theo trong cửa bốn ga an ninh đem Diệp Hiên cho bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn chết? Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, lạnh giọng mở miệng. Bọn này đê tiện run rế 3 lần 4 lượt khiêu khích dĩ nhiên đưa hắn làm tức giận. Muốn chết? Ha ha. Đừng nói giỡn, chính thức muốn chết người hẳn là ngươi đi. Ta xem bạn, ngươi thì không nên tỉnh lại, còn là ngoan ngoãn về bệnh viện nằm chờ chết tốt, như vậy cũng miễn cho đi ra trước mắt. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ phế hắn cho ta. Đều đừng lo lắng, cho ta đánh cho chết. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang hai người trong thai làm cho bọn họ giống như nghe được thiên đại chuyện cười giống như lại cười ha ha trong miệng truyền ra cay nghiệt lời nói vâng theo Diệp Tiểu Lệ tỷ đệ lời nói hạ xuống An Ninh hiện vây kín tư thế xoay vòng gậy điện đem đường lui của Diệp Hiên cho đóng kín quay Diệp Hiên giận điện xuống làm cho Diệp Hiên không còn đường lui có thể nói Diệp Hiên đã bị trục xuất Diệp gia dù cho Diệp gia An Ninh cũng không có đưa hắn đặt ở trong mắt tốt cho lão nương giết chết hắn nhìn thấy An Ninh này xinh đẹp vây kín Diệp Tiểu Lệ kích động không thôi hai tay thật chặt ôm vào trước ngực trong miệng phát sinh làm cản tiếng giết giống như phát tình một cái vậy nhưng mà trong ngay mắt tiếp theo diệp tiểu lệ tiếng khen lại im bặt đi nàng giống như một con vịt bị người cho bóp tiết hầu bình thường há hốc miệng trợn tròn mắt ở nàng kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới chỉ thấy diệp hiên thân thể xoay tròn hai tay trống đùi phải quét ngang bước ra một xinh đẹp quét ngang ngàn quân đến thẳng năm tiên an ninh hạ bản Rắc! theo nặng nghề tiếng va chạm cùng xương gãy âm thanh vang lên năm tên an ninh bị đá ngang của diệp hiên quất trúng xương vỡ vụn ầm ầm gian đập ngã ở trên mặt đất hai tay ôm gãy hai chân trong miệng phát sinh từng tiếng thê thảm tê thản thiết cùng buồn bã khóc to lại cũng khó có thể đứng dậy Tình cảnh này rơi vào Diệp Tiểu Khang trong mắt cũng là khiến cho thần sắc hắn ngẩn ngơ, vẻ mặt kinh hãi, dễ dàng đem năm tên an ninh đẩy ngã, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào vẻ mặt, mang theo vô tận ý lệnh cất bước hướng về Diệp Tiểu Lệ hai tỷ đệ bước vào. Bây giờ hắn không phải là vừa mới thức tỉnh lúc cái kia suy yếu Diệp Hiên. Lại nhại, "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thấy cái kia từng bước đi tới Diệp Hiên, cảm nhận được trên người hắn thả ra ngoài vô hình khí thế, Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang trên trán toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, trong miệng truyền ra run rẩy lời nói. Hắn vạn lần không ngờ bây giờ Diệp Hiên bất cứ lợi hại như vậy dễ dàng đem năm tên an ninh đánh ngã, đây hoàn toàn là lật đổ tưởng tượng của bọn họ cùng nhận thức, cùng bọn chúng trong ấn tượng Diệp Hiên như hai người khác nhau. Ta cho ngươi biết, Diệp Hiên, ngươi nếu là dám đả thương ta, ta nhất định phải ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Nếu là ngươi bây giờ cho chúng ta quỳ xuống xin tha, hôm nay chuyện này thiếu gia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Tiểu Khang lấy hết dũng khí, dùng hết toàn thân khí lực quay Diệp Hiên tức giận hết lớn. Thùng. Nhưng mà, Diệp Tiểu Khang lời nói còn không có vừa dứt, Diệp Hiên thân hình lóe lên xuất hiện khi hắn trước mặt, bàn tay đột nhiên ra đưa hắn áo năm được đầu gối phải mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà đụng vào hắn trên bụng. Phụt. A, miệng phun máu tươi âm thanh cùng thê thảm kêu thảm thiết đồng thời vang lên mạnh mẽ lực va đập làm cho Diệp Tiểu Khang trong nháy mắt con thành một con con to nhỏ. Hắn khuôn mặt càng là vì thống khổ mà trở nên vằn vẹo nhìn qua càng đáng sợ. Ngươi cái này đáng chết rắc rưởi, ta muốn giết ngươi. Nông nặc thống khổ làm cho Diệp Tiểu Khang trong miệng phát sinh phẫn nộ dứt áo, hắn đang muốn phản kích lại bị Diệp Hiên tiện tay quăng bay ra đi tẹt ở xa xa cọ trải trên khó có thể bỏ lên. Diệp Hiên mặt không cảm xúc mặt lạnh cái kia vẻ mặt kinh khủng Diệp Tiểu Lễ bước vào. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này đáng chết con hoang, ngươi đừng lại. Ta nói cho, ngươi, ngươi nếu là dám động lão nương một cọng tóc gáy, lão nương định cho ngươi ở biển sao thành phố mãi mãi không có ngày yên tĩnh, không chết tử tế được. Thấy cái kia giống như sát thần đấm máu đi tới Diệp Hiên, Diệp Tiểu Lệ mặt máu tóc bạch, hai chân như nhũn ra, cũng lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trong miệng phát sinh phẫn nộ tiếng rít. Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Thấy cái kia bị dọa sợ Diệp Tiểu Lệ, Diệp Hiên trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói, làm cho Diệp Tiểu Lệ đấy lòng thở thật dài nhẹ một cái. Đáng tiếc, ngươi ở đây ta trong mắt không coi là là nữ nhân, nhiều nhất xem như một con lợn cái. Nhưng mà nhưng vào lúc này Diệp Hiên lại đột nhiên một cái tát tàn nhẫn mà đánh ở nàng cái kia che kín phấn trang điểm trên gương mặt Búp. theo lệnh lệnh chàng pháo tay vang lên Diệp Tiểu Lệ trên khuôn mặt phấn trang điểm đều tàn đi hiện lộ ra nàng màu vàng sẫm da dẻ đến lão đảo một cái ngã xuống đất trên mặt trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi có vẻ chật vật và phẫn ngươi cái này đê tiện con mang lão nương liệu mạng với ngươi Diệp Tiểu Lệ nàng điêu ngoa cay nghiệt quen rồi từ trước đến giờ đều là nàng bắt nạt người khác nơi nào đã bị qua như vậy đối xử ngay lập tức trong miệng nàng phát sinh rít lên một tiếng vung lên cái kia đánh sơn móng tay móng nhọn điên cuồng hướng về Diệp Hiên trục tới muốn cái chết lưới rách đồng bi vu tận, Diệp Tiểu Lệ tặng ngươi một câu, không muốn mỗi ngày dục cầu bất mãn, coi chừng kinh nguyệt không đều, đột nhiên đến kinh nguyệt. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, trên mặt nẽ qua một kia không nhịn được, bàn tay đột nhiên vung một cái, một viên ngân chấm bắn ra, tinh chuẩn đi vào đến Diệp Tiểu Lệ bụng trên bên trong, khiến cho nàng thân hình lạng yên gian động lại. A, trong nháy mắt tiếp theo, làm như cảm nhận được cái gì Diệp Tiểu Lệ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh khủng, trong miệng hét thảm một tiếng, lập tức lượng lớn chất lỏng màu đỏ xâm tất là theo nàng hạ thân phun mạnh bức ra, văng nàng một bắp bụi, đưa nàng mặc váy đều nhuộn thành màu đỏ làm cho nàng đứng chết chân tại chỗ không biết làm sao. Nữ nhân này bất cứ thật đến gì cả mẹ. Thảo, ngươi cái này đáng chết rác rưởi lại dám đánh ta, đi chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, bị Diệp Hiên quăng bay ra đi Diệp Tiểu Khang trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, đột nhiên nắm lên gậy điện dùng hết toàn thân khí lực quay Diệp Hiên đập tới. Nhưng Diệp Hiên cũng không quay đầu lại, quay người một cước đá ra. Vảnh. Phút Diệp Tiểu Khang bị Diệp Hiên một cước đạp trúng bụng dưới, trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi cùng nước dắng, giống như bị đá đi ra ngoài bóng đá điện ở xa xa cột điện trên, đúng phải cột điện đều ở đây kịch liệt lay động. Hắn đang muốn dây rửa đứng dậy, thân hình của Diệp Hiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm cho hắn đột nhiên mê người, tiết hầu la lột, toát ra mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên quay Diệp Hiên quỳ lại đi, trong miệng có nồng nặc cầu khẩn âm thanh truyền ra, "Hiên, Hiên anh trai, van cầu người, thả ta, ta, ta biết sai rồi. Hãy nói cho ta biết, trong 3 năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào cảm tình, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Giới thiệu đô thị đại thần già thực hiện sách mượt năm, âm vòng xoáy. Biển sao ban đêm đối với Diệp Hiên tới nói là cô độc. Hắn một thân một mình ngồi ở ven đường cửa hàng lớn chọn chút thức ăn, muốn bao nhiêu chai bia uống một mình tự uống. Theo trong miệng của Diệp Tiểu Khang hắn gián tiếp biết được hắn trở thành người sống đời sống thực vật 3 năm nay dần đã phát sinh sự tình. Cha mẹ của hắn và cha mẹ của Lãnh Khuynh Thành ở 3 năm qua lần lượt đột phát bất ngờ tử vong, mà hắn càng theo Diệp gia tương lai người thừa kế trở nên không còn gì cả, thậm chí bị trục xuất cửa nhà, theo gia phả trên dạch đi tên. Đồng thời Lãnh Khuynh Thành ở Lãnh gia cũng bị gần như đồng dạng đãi ngộ, được xưng là sao tai họa, đuổi đi ra Lãnh gia cửa nhà. May mà Thành năng lực xuất chúng có công tác của chính mình cùng nhà ở, không đến mức lưu lạc đầu đường có điều để trả hết nợ Diệp Hiên từng ghi nợ nợ nần cùng 3 năm qua để duy trì Diệp Hiên trị liệu lãnh Khuynh Thành không chỉ đem chính mình tiền lương toàn bộ phụ vào còn đưa nàng duy nhất nhà ở cũng cho bán đi bình thường ở bên ngoài phòng trọ ở sinh hoạt cực điểm tiết kiệm bất luận lãnh Khuynh Thành có cỡ nào căm hận Diệp Hiên có thể dù sao bất kể như thế nào Diệp Hiên còn là nàng trên danh nghĩa chồng mà nàng tất là hết tới một vợ nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ quả quyết gánh chịu Diệp Hiên từng nợ nần và duy trì trị liệu của hắn có thể nói là có tình có nghĩa nữ nhân này khá hợp khẩu vị của Diệp Hiên nữ nhân này Nghĩ đến theo Diệp Tiểu Khang trong miệng hiểu ra đến sự tình cùng hắn sau khi tỉnh dậy Lãnh Khuynh Thành đối với hắn thái độ, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, ngửa đầu đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Hắn vốn không muốn cùng Lãnh Khuynh Thành có bất kỳ dây dưa dễ má nào, ai đi đường đấy, nhưng theo nữ nhân này sau lưng yên tĩnh không nói trả giá đến xem, Diệp Hiên lại không thể nghi ngờ là thiếu nợ nàng một thiên đại ân tình. Nếu như không phải nàng đem hết toàn lực vẫn duy trì trị liệu của Diệp Hiên, e sợ bộ thân thể này cũng sớm đã chết rồi, vậy Diệp Hiên thì căn bản sẽ không tìm được sống lại. Tính được, Diệp Hiên là thiếu nợ Lãnh Khuynh Thành một cái mạng. Hơn nữa trực giác nói cho Diệp Hiên, bất luận là cha mẹ hắn tử vong còn là Lãnh Khuynh Thành cha mẹ kỳ cách tử vong, trong này nhất định không có ai biết tận tình. Ngoài ra, tên sát thủ kia Lang Ma lúc đó tựa hồ là đang ép hỏi Lãnh Khuynh Thành muốn một cái nào đó gì đó. Nếu như đúng là như thế, vậy Lãnh Khuynh Thành không thể nghi ngờ là vẫn luôn ở vào trong nguy hiểm. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Hiên vốn căn bản sẽ không có dự định để ý tới, nhưng hắn lại thiếu nợ Lãnh Khuynh Thành một phần tình, một cái mạng. Làm một đời ma quân, hắn ân oán rõ ràng, từ trước đến giờ là có cừu oán tất ứng phó, có ân phải trả. Huống chi theo hắn tỉnh lại theo hắn giết chết Lang Ma bắt đầu từ giờ khắc đó, Hắn liền bị cuốn vào trận này, không nhìn thấy âm mưu trong nước xoáy, không cách nào chỉ lo thân mình. Bỏ đi, coi như giúp nàng một cái trả lại phần ân tình này. Huống hổ, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, giải quyết chuyện này cũng coi là cho bộ thân thể này chủ nhân một câu trả lời a. Trong đầu tâm tư sẽ qua, Diệp Hiên ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Không can thiệp tới người khác bố trí chính là cục gì? Hắn Diệp Hiên đều xông định rồi. Hắn muốn giết về phương Tây Tu La thế giới phải nhiều lắm chuẩn bị, bây giờ liền từ nho nhỏ này biển sao bắt đầu. Ăn xong cửa hàng lớn, uống xong đêm địa, thấy trong túi còn lại không nhiều phiếu. Diệp Hiên ở xung quanh tìm nhà nhà khách để ở. Bây giờ hắn không nhà để về, không còn gì cả. Này ít tiền là Diệp Tiểu Khang tên kia cống hiến đi ra. Bây giờ hắn gặp phải một to lớn vấn đề khó không chỉ thiếu tiền xài, còn thiếu công việc. Nam ở trên giường, tỉ mỉ mà tiêu hóa trong đầu cái kia lượng lớn tin tức. Diệp Hiên ở suy tư về kiếm tiền phương pháp. Có, rất nhanh. Diệp Hiên ánh mắt sáng lên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười. Ở trong ký ức của hắn, sói ác sẽ đà chủ sói đen nhưng thiếu nợ hắn một bút một triệu sổ. Nếu như có thể đem món nợ này cho phải quay về, vậy đầy đủ hắn mua một vài cần thiết trang bị chống đỡ một quãng thời gian làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Hiên trong miệng chuyển ra lẩm bẩm lời nói đến, cũng không biết ba năm qua đi, những tên kia rốt cuộc thế nào rồi. Theo Diệp Hiên lẩm bẩm thanh âm đàm thoại hạ xuống, hắn liền ngồi dậy cầm lấy trên tủ đầu giường máy bay riêng đầy đánh tới mỗi người đặc biệt số điện thoại đến. Này số điện thoại toàn bộ đều là thần bí đặc biệt tồn tại, chủ nhân của chúng nó càng chí cao vô thượng tồn tại, đều là huynh đệ của Diệp Hiên bằng hưu, nhưng cuối cùng không có một mã số có thể mở ra, làm cho Diệp Hiên trong lòng tràn đầy một tia lo lắng đến. Những tên kia sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Có điều nghĩ lại, Diệp Hiên vừa nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, những tên kia thực lực thân phận đều là phi phạm. Phóng tầm mắt thế giới có thể thương tổn được người của bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta đi lo nghĩ bậy bạ những tên kia làm gì. Trước mắt còn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình, nhanh chóng tăng cao thực lực, thành lập một luồng thuộc về mình thế lực, giết trở lại phương Tây tu la thế giới. Theo Diệp Hiên ý niệm trong lòng nẹ qua, hắn chính là ngã vào trên giường ngủ say như chết lên. Diệp ra hậu viện, trong thư phòng. Một gã nhìn qua hơn 40 tuổi, người đàn ông trung niên yêu nhã đứng ở trước bàn đọc sách, cầm trong tay một nhánh bút lông giống như viết chữ như rồng bay phượng múa, giống như miêu tả làm ra một bộ sinh đẹp ngay ngắn câu đối, từng luồng từng luồng vô hình khí thế cùng uy nghiêm theo trong thân thể của hắn khuyết tán bớt ra, tỏ rõ bất phàm của hắn. Hắn chính là Diệp Gia bây giờ người trưởng đà, cũng là bây giờ tộc trưởng Diệp Kiện Tân. Ở bên cạnh của Diệp Kiện Tân đứng dáng dấp nhìn qua càng thê thảm chất vật một gã chàng thanh niên cùng một gã thiếu phụ, bọn họ đều là xương to lên khuôn mặt, nhìn qua giống như là một đầu heo. Nếu như Diệp Hiên ở nơi đây nói nhất định có thể đem hai người bọn họ cho nhận ra bởi vì bọn họ chính là bị Diệp Hiên làm thịt một trận Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang hai tỷ đệ Tộc trưởng người có thể chiếm được cho chúng ta hai người tỷ đệ làm lệ chúa đợi cho Diệp Kiện Tân viết xong xuôi buông trong tay bút lông Diệp Tiểu Lệ vừa mới vẽ mặt đưa đám mở miệng ủy khuất nói đúng vậy Tộc trưởng người có thể nhất định muốn chúng ta làm chủ Diệp Tiểu Khang cũng vào thời khắc này vẽ mặt mở miệng ủy khuất nói chuyện gì xảy ra hai người các ngươi làm sao làm thành như vậy thấy Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang cái kia chật vật dấp, Diệp Kiện Tân khẽ nhíu mày nghi hoặc mà hỏi Tộc trưởng người không biết là Diệp Hiên cái kia phế vật ở bệnh viện tỉnh lại, ở Diệp gia đại viện bên ngoài mắng to người cầu vật, chúng ta hai tỷ đệ giận thì cùng hắn lý thuyết một phen, không ngờ rằng hắn bất cứ động thủ đem chúng ta đánh thành như vậy, này An ninh đều không ngăn được. Diệp Tiểu Lệ bụng mặt, than thở khóc lóc, oa nước nói, "Cái gì? Cái kia đang chết tiểu suốt xanh tỉnh rồi, không chỉ mắng ta còn đem các ngươi đánh thành như vậy." Nghe được lời nói của Diệp Tiểu Lệ, Diệp Kiện Tân trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng phẫn nộ. "Không sai, hắn mắng mỏ người cầu vật, táo giả, nói là người để tranh cướp này trước tộc trưởng dùng âm mưu giết hắn cha mẹ, này trước tộc trưởng hẳn là hắn mới đúng." Diệp Tiểu Khang vội vàng phụ hòa nói, cái này đáng chết tiểu súc xanh, tức chết ta rồi. Diệp Kiện Tấn nắm đấm bóp vang lên cằn cệch, một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn sách. Hắn còn nói à, hôm nay hắn bị Diệp gia xóa tên, tương lai hắn muốn chúng ta Diệp gia hối tiếc không kịp, muốn để cho chúng ta Diệp gia tất cả mọi người quỳ gối dưới chân của hắn. Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang nhìn nhau, tiếp tục mở miệng, cái này vô liêm sỉ, truyền cho ta mệnh lệnh đi xuống, phàm là có bất kỳ sĩ nghiệp gan dạ thu nhận hắn, dùng hắn người này, chính là theo ta Diệp thị tập đoàn là địch. Ta muốn để hắn ở toàn bộ tinh hà đều không có chỗ dung thân, không tìm được việc làm đưa hắn cho tươi sống trên đói. Diệp Kiện Tân trong miệng truyền ra lạnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói: "Vâng." Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang gật gật đầu. "Đi xuống đi." Diệp Kiện Tân không nhịn được phất phắt tay. "Vâng." Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang hai người nhìn nhau, lui xuống. Đợi cho Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang đi rồi, Diệp Kiện Tân trầm ngầm chốc lát móc ra một kiểu cũ điện thoại di động bấm một càng kỳ quái số điện thoại đến. Chỉ chốc lát sau, điện thoại truyền được ở chỗ có lệnh như băng mà tràn ngập ma lực âm thanh truyền ra, đột nhiên điện thoại đến có chuyện gì không? Tính toán thời gian ngươi đồ đệ kia cũng có thể xuống núi đi, làm cho nàng giúp ta giết một người. Coi như là rèn luyện của nàng. Diệp Kiện Tân trong mắt Hàn Quang lấp lóe, lạnh lùng mà miệng. "Diệp Hai, Diệp Hiên, hắn không phải đã thành người thực vật gì, nhưng hắn đã tỉnh lại." "Tốt, ta biết rồi." Cúp điện thoại, Diệp Kiện Tân đột nhiên cầm bút lông lên ở trên tờ giấy trắng viết một chữ chữ. Lộ hết ra sự sắc bén, sắc cơ phân tán. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mực 1 chương 6, sói ác sẽ. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo cửa sổ vương vãi xuống lúc, Diệp Hiên cũng đã rời giường có lẽ là hắn sống lại dẫn đến bộ thân thể này đã xảy ra dị biến duyên cớ một đêm nghỉ ngơi cùng năng lượng bổ sung làm cho Diệp Hiên bộ thân thể này khôi phục rất lớn sức mạnh hoàn toàn không phải người bình thường có thể so với an điểm tâm song Diệp Hiên liền gọi một chiếc xe taxi thẳng đến sói ác sẽ phân đà sói ác sẽ biển sao tiếng tâm lừng lây tứ đại bang hội một trong mà thiếu nợ Diệp Hiên một triệu sói đen tất là sói ác sẽ phân đà đã chủ làm Diệp Hiên đạt được sói ác sẽ phân đà lúc sau đã là 10 giờ sáng chuyến đặt ý đồ đến một gã xinh đẹp trước sân khấu chính là mang theo Diệp Hiên ở đại sảnh trên ghế lồng ngồi xuống Diệp Thiên Sinh người chờ Ta vậy thì đi thông báo lão bản." Theo xinh đẹp trước sân khấu lời nói hạ xuống, nàng chính là ngồi thang máy hướng về trên lầu trong phòng làm việc bước vào. Trên lầu sang trọng trong phòng làm việc, trên người cuốn quýt lấy băng vải nhìn qua mặt mũi mèo mó Diệp Tiểu Khang đang ngồi ở trên ghế sạ lồng quay lúc trước hai chân chéo ngoẹo, lười biếng nằm ở trên ghế ông chủ nuốt mây nhà khói nam tử lên án. Nam tử này nhìn qua ước chừng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, giữ lại râu ngắn, trên cánh tay xăm lên một con sói đen hình xăm, trên cổ mang theo lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng, có vẻ càng bất phàm. Vài tên thân hình khôi ngô bảo tiêu tất là giống như một cây cái như Tiêu Thương Yên tĩnh đứng ở phía sau hắn, làm cho hắn một bộ đại lão bạn phái đoàn. Hắn hình lình gian chính là Diệp Hiên muốn tìm sói đen. Sói đen anh trai, ta biết ngươi trước đây cùng Diệp Hiên cái kia rắc rời quan hệ không tệ, nhưng thủ này ta phải báo. Không can thiệp tới bao nhiêu tiền, mạng này của Diệp Hiên ta mua. Một phen lên ăn sau, Diệp Tiểu Khang đem một tấm thẻ vàng cung kính mà đưa tới sói đen trước mặt, vẻ mặt toán độc mở miệng. Mặc dù Diệp Kiện Tân đã truyền luyện mỗi một xí nghiệp lớn đem Diệp Hiên phong sát, thế nhưng Diệp Tiểu Khang hoàn toàn không hạ giận, cho nên sáng sớm liền đến nơi này. Ha ha. Diệp lão đệ ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì, ta cùng phế vật kia có thể không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi yên tâm, hắn mạng ta thay thế ngươi thu rồi. Thấy Diệp Tiểu Khang truyền đạt thẻ vàng, sói đen nợ nụ cười. Tung tung tung. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, lanh lảnh tiếng đập cửa vang lên, một gã nữ bí thư đi đến cung kính mà mở miệng, "Ông chủ, dưới lầu đến rồi một vị gọi là Diệp Hiên nam tử nói là người bằng hữu muốn gặp người." "Ha ha, thực sự là một việc tốt buôn bán, thật không ngờ ta còn không có đi tìm tiểu tử kia, hắn đúng là chính mình đưa tới cửa đến." Nghe vậy, Diệp Tiểu Khang hơi sững sờ đang muốn mở miệng, cái kia sói đen lại là xuề bản tay ra vô vô hắn bả vai lời thề son sắt nói rằng, Diệp Lão đệ yên tâm, một lúc ngươi ở một bên xem kịch vui là được, xem ta chuyện này làm sao để tiểu tử kia đẻ đẽ. Đi, đem tiểu tử kia cho ta dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hiên chính là ở nữ bí thư dẫn dắt đi đi tới văn phòng, thấy cái kia ngồi ở trên ghế xạ lồng bị sói ác sẽ thành viên bảo vệ lên Diệp Tiểu Khang, lại nhìn một chút cái kia ngồi ở trên ghế ông chủ nuốt mây nhà khói sói đen, Diệp Hiên anh tuấn trên khuôn mặt không có một chút nào gần sóng, không cần nghĩ, Diệp Hiên liền biết Diệp Tiểu Khang tới nơi này tìm sói đen mục đích, người tìm ta. Sói đen đem chân đặt ở trước mặt trên bàn làm việc, Thuần yên thủ vụ, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập khinh miệt. Một bộ trên cao nhìn xuống răng rớp. Ta tìm ngươi đem nợ một triệu của ta trả lại. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, lạnh lùng trả lời. Một triệu, tiểu tử ngươi sẽ không phải là bệnh viện ngây ngô điên rồi sao? Ta sói đen khi nào nợ qua ngươi Tiền nong? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Sói đen vẻ mặt hí ngược, lạnh lẽo mở miệng, lừa bịp Tiền nong lừa bịp đến ta sói đen trên đầu đến, đến rồi, tiểu tử ngươi rất có loại. Sói đen anh trai, với hắn phí lời gì, trực tiếp để các anh em động thủ giết chết hắn thấy cái kia không có vẻ sợ hãi chút nào Diệp Hiên một bên Diệp Tiểu Khang trên khuôn mặt hiện ra nồng nàn quán hận không nhịn được mở miệng nói. đang khi nói chuyện Diệp Tiểu Khang lại từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới sói đen trước mặt. người này đúng là có tiền. giết chết ta. Diệp Tiểu Khang ngươi cho rằng chỉ bằng bọn họ cũng có giết chết tư cách của ta. nghe vậy Diệp Hiên vẻ mặt cười lạnh. lời nói của Diệp Hiên rơi vào đến sói đen trong tai làm cho hắn vẻ mặt cân nhắc nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên giống như là đang nhìn nớ ngẩn giống nhau. ha ha ngươi phế vật này sợ là thật điên rồi bất cứ nói chúng ta không có tư cách. Quả nhiên là cười chết ta rồi. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho ta đưa hắn dầm nát cho chó ăn, cho hắn biết chúng ta rốt cuộc có không có tư cách. Ngoài anh cười dễ ước. Theo sói đen lời nói hạ xuống, trong phòng bảy tên sói ác sẽ thành viên vào đúng lúc này, đồng loạt xoay vòng năm đấm thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Hừ. Nay bảy tên sói ác sẽ thành viên thực lực cũng không phải An Ninh có thể so với, bọn họ động tác mãnh liệt sắc bén, đến thẳng Diệp Hiên các vị trí cơ thể yếu hại. Nhìn qua chính là chuyên nghiệp tay chân. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, bàn chân đột nhiên phát lực, thả người nhảy một cái. Tại kia sói ác sẽ thành viên công kích tiến đến gần lập tức, hắn giống như đại bàng dương cánh nhảy một cái bay lên cao hơn 2 mét, tránh thoát công kích của bọn họ. Đồng thời hắn ở không trung đột nhiên nghiêng người, toàn thân trọng tâm rời đi, mượn lực xoay tròn, đùi phải thành roi quét ngang bước ra. Chối này đều trong nháy mắt hoàn thành, động tác nối liền, không có một chút nào dây dưa dài dằng. Ấm, ấm bịch. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, bảy tên sói ác sẽ thành viên bị Diệp Hiên đá ngang quét chúng, giống như từng viên một như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hư hại gian phòng ghế, nện tiến vào bốn phía vách tường. Diệp Hiên, hắn tất là vững vàng mà rơi trên mặt đất trên. Có vẻ là như vậy nhẹ như mây gió, phảng phất vừa rồi tất cả chỉ có điều là hắn tiện tay làm. Phong phạm cao thủ hiện lộ hết. Này, sói đen anh trai, tiểu tử này đột nhiên trở nên như vậy biết đánh nhau, không, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Tiểu Khang khó khăn nuốt nước miếng một cái trốn đến sói đen phía sau, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Yên tâm đi Diệp lão đệ, ta phía sau bảo tiêu, nhưng lính đặc biệt giải ngũ, đối phó Diệp Hiên như vậy phế vật dễ như ăn bánh sói đen nhàn nhã hút một hơi xì gà, nhàn nhạt mở miệng. giết Ở sói đen đang khi nói chuyện, phía sau hắn hai gã bảo tiêu trong miệng phát sinh gầm lên một tiếng giống như mánh hổ lấy ra khỏi lồng hấp bay vọt bứt ra thẳng đến Diệp Hiên mà đến, mau lẹ tốc độ ở giữa không trung lưu lại hai đạo tàn ảnh, làm cho hốt hoàng Diệp Tiểu Khang dẫn theo lòng từ từ trầm tĩnh lại. Phụt. nhưng mà sói đen lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, nặng nề tiếng va chạm lại ầm ầm gian vang lên. ở tại bọn hắn cái kia chấn động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên thân hình giống như tuấn di nhanh như tia chớp xuất hiện tại kia hai gã quay hắn phát động tấn công bảo tiêu trước mặt, hai quả đấm nặng nề ở trên ngực của bọn họ khiến cho thân hình của bọn họ đột nhiên động lại sau đó dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ bay ngược trở về theo Diệp Tiểu Khang bọn họ bên cạnh sẽ qua đem phía sau giá sách đập bể trở thành một phấn mất đi sức chiến đấu bất thình lình một màn làm cho Diệp Tiểu Khang cùng sói đen vẻ mặt kinh khủng đồng thời ngây người xa xa xa Diệp Hiên mặt không cảm xúc đi tới sói đen trước mặt không có nhìn thẳng xem bọn hắn một chút mà là đưa tay từ từ chụp vào trên bàn xì gà muốn đánh lên một hơi thảo thừa Diệp Diệp Hiên động tác này chống rỗng sói đen trong mắt hàn quang lóe lên dù sao cũng là sống trong người người ác trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng trong tay chẳng biết lúc nào hơn một cái sắc bén truy thủ đột nhiên hướng về Diệp Hiên đâm tới bịch, giắc. Nhưng mà ở sói đen động thủ lập tức, Diệp Hiên động tác càng thêm mau lẹ, hắn đột nhiên nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc nặng nghề đập vào trên đầu của hắn. Cái gạt tàn thuốc vỡ vụn âm thanh cùng đầu mở rứa âm thanh đồng thời vang lên, làm cho sói đen thân thể run lên bần bật, đỏ sẫm máu theo đầu của hắn và gò má chạy xuôi bước ra. Vừa rồi cái kia của hắn động tác chỉ không phải thăm dò sói đen thôi. Bên cạnh hắn Diệp Tiểu Khang nhìn thấy này máu tanh bạo lực một màn, tại chỗ thì sợ đến nỗi ép, lượng lớn màu vàng nhạt chất lỏng theo hạ thân của hắn cuồn xuôi ra. Này Diệp Tiểu Khang bất cứ tại chỗ đã bị sợ vãi tẻ rồi theo một hơi đỏ tươi máu theo sói đen trong miệng phun ra tung tóe đầu bị mở dưa hắn tất là từ từ phục hồi tinh thần lại nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh sợ Diệp Hiên mặt không cảm xúc cầm lấy một cái xì gà ngậm lên miệng sói đen tất là run rẩy cầm lấy cái bật lửa giúp hắn đem xì gà cho châm người này đúng là thức thời Diệp Hiên hút một hơi xì gà đem nồng nặc xương khói quay sói đen khuôn mặt từ từ phun ra trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói đến trả tiền lại thời khắc này Diệp Hiên giống như chúa tể thiên hạ tuyệt thế quân vương cái kia quân lâm thiên hạ chúa tể muôn dân khí chẳng làm cho sói đen thăng không nổi chút nào phản kháng. Sói đen nằm mơ cũng thật không ngờ trở thành người sống đời sống thực vật sau khi tỉnh lại Diệp Hiên bất cứ trở nên cường đại như thế dũng mãnh, cùng từng hắn nhận thức Diệp Hiên có thể nói là như hai người khác nhau, làm cho sói đen trong lòng nhấc lên vô biên sóng lớn cùng sóng biển đến. Lại nhải, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, vội vàng theo trong tủ bảo hiểm móc ra một tấm thẻ ngân hàng cùng một màu đen túi sách tay đưa tới trước mặt của Diệp Hiên, trong miệng truyền ra cung kính lời nói đến, "Lá, Diệp thiếu, trong thẻ này có một triệu là còn cho ngài, mật mã 6 cái 8, này tay cầm bên trong túi có 20 vạn, tính xem như mấy năm nay lợi tức." Trên nói, Diệp Hiên đem thẻ ngân hàng ôm vào trong túi, hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Tiểu Khang trên người. Hiên, Hiên anh trai, ta thật sai rồi. Ta ngàn sai vạn sai không nên đắc tội ngươi, van cầu người tha cho ta đi. Ta bảo đảm sau đó không còn cùng người làm đúng rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, Diệp Tiểu Khang không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng quay hắn bị xuống, than thở khóc lóc. Nhưng mà Diệp Hiên lại không hề bị lay động, trong miệng truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. Diệp Tiểu Khang, quá tam ba bận, đây là ngươi đệ nhị lần theo ta đối nghịch ta lưu ngươi một cái mạo chó, sói đen. Cho đưa hắn một ngón tay trả xuống cho ta. Hắn ở phương Tây tu la thế giới được xưng là Ma quần, chắc này Diệp Tiểu Khang một ngón tay dĩ nhiên là hạ thủ lưu tình, dù sao nơi này là hạ nước, nếu là ở phương Tây tu la thế giới này Diệp Tiểu Khang đã sớm trở thành người chết. Này, nghe được lời nói của Diệp Hiên, sói đen sử sốt, vẻ mặt do dự, hiển nhiên thật không ngờ cái tên này hung ác như thế. Này Diệp Tiểu Khang nhưng Diệp gia tộc nhân, hắn một khi đối với Diệp Tiểu Khang động thủ vậy thì đại diện cho hắn cùng với Diệp gia là địch. Quả nhiên là rất nghiêm hiểm, được Lâm Kế Ly gián. Vâng cảm nhận được Diệp Hiên cái tia lạnh như băng ánh mắt, sói đen đột nhiên cắn răng một cái, cầm lấy sắc bén chủy thủ đột nhiên quay Diệp Tiểu Khang bàn tay chặt bỏ, đưa hắn một ngón tay làm thịt rồi hạ xuống. a, máu tươi tung tóe, giống như như giết heo thê thảm tiếng hét thảm tất là theo trong miệng của Diệp Tiểu Khang truyền ra. Diệp Hiên ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, dẫn theo túi xách tay cất bước hướng về bên ngoài phòng bước vào, nơi hắn đi qua không người dám ngăn trở. giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 7 đêm đen nữ thần canh thứ ba. theo ác lang hội đi ra, Diệp Hiên liền chặn một chiếc taxi trực tiếp hướng về trung tâm thương nghiệp một nhà thần bí tiệm đồ cổ chạy đi. Hắn cần muốn mua một vài sinh hoạt thiết yếu đồ dùng, tỉ như điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, vũ khí loại hình. Cửa hàng này vị trí càng bí ẩn, ở trung tâm thương nghiệp một cái khá là yên lặng trong hẻm nhỏ, không phải người bình thường có thể tìm tới. Dù sao nơi đây bán mỗi một dạng gì đó đều là vi phạm lệnh cấm tồn tại, nếu không có Diệp Hiên có một đời trước trí nhớ hắn cũng khó có thể tìm tới nơi này. Đi vào cửa hàng, hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt bày ra đủ loại danh họa cùng đồ cổ. Một gã khuôn mặt tinh xảo, thắt một cái đuôi ngựa, mặc quần áo trong quần đen đồng phục mỹ nữ lao bản ngồi ở trước sân khấu nhảm chán thưởng thức điện thoại di động. Xin chào, thiên sinh xin hỏi ngươi cần phải mua những thứ gì? nhìn thấy Diệp Hiên đi tới, mỹ nữ lao bản xinh đẹp trên gương mặt hiện ra bảng hiệu giống như nụ cười, tiến lên nên tiếp. Ta muốn gì đó đều viết ở nơi đây. Diệp Hiên theo trong túi móc ra một tấm từ chức viết xong tờ giấy đến đợi cho mỹ nữ trước mặt. trước tiên, Thiên Sinh, ngươi có phải là đi nhầm địa nhi? chúng ta nơi này là tiệm đồ cổ, gì lại có người muốn mấy thứ này? mỹ nữ lao bản nhìn lướt qua tờ giấy, cười lắc lắc đầu. Diệp Hiên cười thần bí, cầm bút lên đến ở trên tờ giấy viết hai hàng thơ. thấy Diệp Hiên viết ra hai hàng thơ. Vị nữ kia lão bản đồng tử đột nhiên co rụt lại, biến sắc, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Này Hai hàng thơ nàng đã ở trụ sở chính huấn luyện lúc từng thấy, vậy nói rõ trước mắt chàng thanh niên này ít nhất từng đi qua bọn họ trụ sở chính, chính là khách quý. Nàng vội vàng nhấn xuống một bên cơ quan, trên vách tường bích họa thu hồi, một cái thẩm nghị chính là tái hiện ra. Tôn kính khách quý, người mời tới bên này. Nàng quay Diệp Hiên không người chào, làm một mời mọc động tác tay, trong miệng truyền ra cung kính lời nói. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái cất bước hướng về đi vào thẩm nghĩ bên trong, ước chừng trước được rồi mấy bước, tầm mắt của hắn trở nên gian sáng sửa. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là một tinh xảo vô cùng sành triển lãm, ở chỗ bày ra đủ loại đặc biệt trang bị cùng vũ khí, súng ống, ma tấu, trường kiếm, cái gì cần có đều có. Diệp Hiên tất là tỉ mỉ mà chọn lựa lên, làm Diệp Hiên theo nhà này hấp điếm đi tới trong khi, vốn trên người hắn tổng cộng có 1 triệu hai ngàn, bây giờ chỉ còn không đến 3 vạn hòn, này tiêu tiền tốc độ quả thực là so với nước chảy còn nhanh. đương nhiên, điều này cũng không trách Diệp Hiên, dù sao hắn từng thân phận địa vị phi phàm, dùng gì đó đều là cao cấp hàng, tỉ như bây giờ trên tay hắn mang khối này không hề bắt mắt chút nào đồng hồ đeo tay thì giá trị 30 vạn. Đây chính là quân dụng hình chiếu 3D đồng hồ đeo tay, không chỉ có vệ tinh thông tin, hình chiếu 3D xem xét các loại chức năng, vẫn dựa theo yêu cầu của Diệp Hiên lượng thân cải tạo, mỗi một tiết dây đồng hồ trung tâm đều cất giấu có thể gỡ xuống ám sát ngân trầm, chính là Diệp Hiên giỏi dùng ám sát vũ khí một trong. Vừa tỷ như Diệp Hiên bây giờ sử dụng điện thoại di động, đồng dạng là có hình chiếu 3D chức năng, vệ tinh thông tin các loại. Đương nhiên quý nhất còn muốn mấy Diệp Hiên mua cho mình giá trị 50 vạn vũ khí. Đây là một thanh từ nạ nổ chấn kim chế tạo đi ra mã tấu, trên thân đao có một đạo long văn, chôi đao chính là đầu rồng, nội bộ còn có tính chất đặc biệt nạ nổ mạnh bắn, chức năng càng mạnh mẽ. Giết người vô hình. Mặc dù đang rất nhiều người xem ra mua này vũ khí trang bị tiêu phí to lớn, thế nhưng đối với Diệp Hiên tới nói lại không đáng nhắc tới, này còn là hắn hạ thấp rất nhiều yêu cầu mới mua lại, dù sao thời kỳ tột cùng hắn riêng là giống nhau trang bị thì giá trị mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu. Hơn nữa vùng chi có bây giờ hắn mua những trang bị này có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn, làm cho hắn có thể ứng đối một vài tình huống đột phát. Nếu như thật dựa theo yêu cầu của Diệp Hiên đến làm riêng vũ khí, vậy trên người hắn tiền nòng có thể còn thiếu rất nhiều, Dù sao. Thời kỳ tụt cùng hắn chỉ là trên tay mang cái kia một khối ma quân đơn thì không cách nào dùng tiền tài để hình dung, bởi vì có rồi nhiều lắm tân tiến chức năng. Đợi cho Diệp Hiên theo tiệm đồ cổ rời đi, tên kia mỹ nữ lão bản lăng lăng nhìn Diệp Hiên viết xuống hai câu thơ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động. Suy tư chốc lát, nàng liền dùng điện thoại di động chụp ảnh sau đó gửi ra ngoài, càng là suy tư nàng càng là cảm thấy cái kia Diệp Hiên trên người tràn đầy thần bí, bởi vì vị khách nhân này trước đây chưa bao giờ đến bọn họ cửa hàng đã tới, hơn nữa mua đồ trả tiền lúc hắn cũng không có đưa ra bất kỳ bọn họ hấp điểm thẻ hội viên, làm cho nàng trong lòng nghi hoặc vô cùng cơn nữa hắn viết xuống hai hàng thơ nội dung là: Thứ xưa nhân gian thiên hạ nữ, nào cùng tư nhân một tia tia". Hai câu này thơ bút tích cùng với các nàng trụ sở chính đại sảnh mang theo bảng hiệu bồi hai câu thơ chữ viết cùng bút tích giống nhau như lúc. Ảnh nước, hoàng gia tập đoàn, trong phòng họp, một hồi hùng vĩ hội nghị cấp cao trong khi triệu tập, có thể là vì ý kiến không hợp duyên cớ, bàn hội nghị hai bên lãnh đạo cấp cao đang tiến hành cãi vã kịch liệt cùng nghị luận. Một gã dối tung 3.000 chỉ bạc mỹ nữ, yêu nhã ngồi ở phòng họp ngay phía trước trên bảo tọa cầm cứng nhắc nhàm chán chơi trò chơi, đối với phía dưới mọi người tranh luận ngẩng mặt làm nơ. Nàng không chỉ có tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, có cực kỳ hoàn mỹ dáng người, còn có trí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị, chính là ảnh nước hoàng gia tập đoàn nữ tổng giám đốc, tên là của nàng Sun Xuy Địch, ngải Nina. Đồng thời nàng cũng ban đêm thần điện người sáng lập, có đêm đen nữ thần danh sưng, mà Hắc Điếm liền ban đêm thần điện dưới cửa quản lý hàng hiệu một trong. Tí tách, mọi người ở đây cãi vã kịch liệt lúc, lanh lệnh điện thoại di động âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, khiến cho hiện trường kịch liệt cãi vã mọi người hơi sững vẻ mặt kinh ngạc, đều là không hẹn mà cùng ngừng lại hướng về điện thoại di động âm thanh ngọn nguồn nhìn lại bọn họ đúng là muốn xem một chút rốt cuộc là ai dám ở loại này trong hội nghị chơi đùa điện thoại di động chỉ là có điều khi bọn hắn nhìn thấy điện thoại di động vang lên ngọn nguồn lúc lại là vẽ mặt mộc ép bởi vì cái kia điện thoại di động âm thanh đến từ chính tập đoàn tổng giám đốc Sun Xue Ding ngài Nina đột nhiên vang lên điện thoại di động tiếng làm cho ngài Nina xinh đẹp tuyệt trần hơi nhữ, vội vàng lấy điện thoại di động ra kiểm tra hiện lên ở nàng trong tầm mắt chính là Diệp Hiên ở biển sao hắc diếm dùng bút viết đi ra cứng cắc mạnh mẽ lộ hết ra sự sắc bén câu thơ nào làm sao có khả năng thấy này cứng cắc mạnh mẽ đầu bút lông ngài Nina đột nhiên đứng dậy trong miệng chuyên ra khó có thể tin lời nói, này đầu bút lông chữ viết nàng thật sự là quá chín mùi hết cả, chính là năm đó cái kia trí cao vô thượng nam nhân vì nàng để hai câu thơ. Lộc cộc lộc cộc. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng chính là cầm điện thoại di động lên cất bước nhanh chóng hướng về phòng họp bên ngoài bước vào, lưu lại bên trong phòng họp chứa nhiều cao tầng vẻ mặt kinh ngạc, trợ như phóng. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia luôn luôn chấn định tự nhiên nữ tổng giám đốc như vậy thất thố. Đi ra phòng họp, ngài Nina trực tiếp tiến vào độc lập của nàng văn phòng, bấm một năm chữ số dãy số đến, trong miệng truyền ra lênh lảnh em thay lời nói, "SD e vừa mới ngươi gửi đi cho ta bức ảnh bút tích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tôn kính nữ vương đại nhân tấm hình kia đến từ chính hoa hạ biển sao thành phố chi nhánh theo nơi đó điếm trưởng đêm hoa tưởng vi theo như lời có một gã thần bí nam tử xa lạ đi tới cửa hàng muốn mua vũ khí trang bị bởi vì hắn đều không phải là khách quen người phục vụ vẫn chưa tiếp đại, kết quả là hắn liền lấy ra giấy và bút viết xuống này hai hàng câu thơ trải qua chúng ta so sánh phát hiện này hai hàng thơ bất luận là chữ viết còn là đầu bút lông đều cùng ta bọn hắc điếm trụ sở chính đại sảnh giống nhau như lúc bên trong điện thoại truyền đến vô cùng cung kính lời nói nghe được bên trong điện thoại truyền đến lời nói, ngài Nina nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng, bởi vì nàng rất rõ ràng cái kia hai câu thơ chính là năm đó Phương Tây tu la thế giới tiếng tăm lừng lẫy ma quân đưa tặng cho nàng, mà ở ba năm trước vị kia ma quân bị kẻ phản bội bắn đi, ở bốn vị khác đại đế liên thủ vây công bên dưới bị chết, nhưng bây giờ đồng dạng chữ viết và câu thơ lại là một lần nữa xuất hiện, làm cho ngài Nina làm sao có thể không chấn động dần mình? Chẳng lẽ nói năm đó ma quân đại nhân cũng chưa chết? Thời điểm này, ngài Nina trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ qua, ngay lập tức nàng chính là nhanh chóng mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta. Phong tỏa chết cái tin tức này, đồng thời nói cho Biển Sao Hắc Điếm đêm hoa tưởng vi cật lực giao hảo vị khách nhân kia, không được đối với hắn thân phận tiến hành điều tra. Đồng thời ảnh nước Hoàng Gia tập đoàn ở Biển Sao hạng mục hợp tác giao cho nàng toàn quyền phụ trách. Vâng. Điện thoại đối diện truyền đến cung kính nghiêm thành. Ngải Nina nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cúp điện thoại. Hơi chút trầm ngâm nàng móc ra mặt khác một bộ điện thoại di động bấm một đặc biệt dây số đến, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Nina, ta phải ngươi tự mình đi Biển Sao một chuyến quy một chục lên người. Đối với Hắc Điếm đến tiếp sau đã phát sinh sự tình, Diệp Hiên cũng không biết. Bây giờ hắn mới vừa trở lại bệnh viện thanh toán chi phí công việc xong thủ tục xuất viện, mà bây giờ trên người hắn gần như chỉ còn lại có 800 hòn, có thể nói là nghèo rất mù tơi. Trước đây hắn xưa nay đều không có cảm thấy tiền nong trọng yếu bậc nào, đối với hắn mà nói tiền nong chỉ có điều là một con số mà thôi, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được tiền tài tầm quan trọng. Hơn một triệu lập tức chỉ còn lại có 800 khối. Coi như trong lúc vô tình vừa về tới nguyên điểm, thấy trong túi còn sót lại 800 hòn, nghĩ đến một đời trước hắn vừa mới xuất đạo lang bạt lúc tình cảnh, diệp yên trên khuôn mặt hiện ra một tia cởi yếu đất, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói: "Thái trà, này không phải diệp gia lớn nhỏ?" đã tỉnh lại. Hắn đang muốn theo bệnh viện rời đi, mang theo hí ngược âm thanh lại là ở vang lên bên tai của hắn. Theo thanh âm này vang lên, một đạo thon dài bóng người chính là ngăn cản đường đi của hắn. Hắn nhìn qua ước chừng 23-24 hình dáng, giữ lại mái tóc dài, anh tuấn trên khuôn mặt mang theo một tia âm lẫm cởi yếu ớt, người mặc hàn hiệu, trong tay nâng một bó hoa tươi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập hí ngược cùng cân nhắc, tựa hồ hơn người một bậc. Tên là của hắn tiền tinh thần, chính là tiền thị tập đoàn quản lý, viện sau một trong tứ đại gia tiền gia hạt nhân tập nhân, càng Diệp Hiên từng đối thủ một mất một còn tiền gia lớn nhỏ tâm phúc đồng thời cũng là người theo đuổi của lãnh quynh thành. ở phía sau của tiền tinh thần còn có một gã lạnh lùng bảo tiêu. diệp Hiên lạnh lùng quét tiền tinh thần một chút, liền xoay người rời đi. xem thưởng cùng này run rẩy bắt chuyện. này lá lớn nhỏ, ngươi sẽ không phải là bệnh viện ngây ngô tráng váng ngay cả lời đều sẽ không nói đi. nhưng mà tiền tinh thần cũng không có buông tha diệp Hiên ý tứ, một lần nữa ngăn cản hắn đường đi. trêu gẻo nhi nói rằng. Cút. diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. muốn ta cuộn? diệp yên, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ như cái thứ gì cũng xứng nói chuyện với ta như vậy, ngươi lại còn coi chính mình còn là diệp ra lớn nhỏ gì? Thế thế, tiền tinh thần vẻ mặt cân nhắc, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt tràn ngập thương hại, có thể người này còn không biết hắn đã sớm bị trục xuất Diệp gia, trở thành không còn gì cả tù nhân. mặc dù là bây giờ ta cùng Diệp gia không có bất kỳ quan hệ, ngươi tầm thường một tiền tinh thần, ta Diệp Hiên như trước không để vào mắt. Diệp Hiên trong mắt nguy hiểm mang lớp lóe, trong miệng truyền ra lệnh như băng lời nói, ai trả giọng đúng là thật điên, ai cho ngươi dũ khí, chẳng lẽ là vì đầu óc ngươi động kinh choáng váng? Thiên tinh thần không cho rằng, vẻ mặt xem thường, trêu gẹo như nói, Diệp lạnh lùng quét tiền tinh thần một chút chính là xoay người rời đi, không cần thiết cùng một con Jun tính toán cùng dây dưa còn muốn chạy, có thể, theo ta dưới bước chui qua, ta để cho ngươi đi. nhưng mà, tiền tinh thần lại ngăn cản Diệp Hiên đừng đi. vẻ mặt khiêu khích, trong miệng truyền ra âm lánh lời nói đến. có thể trước đây hắn vẫn sợ Diệp Hiên ba phần, nhưng Diệp Hiên ở trong mắt hắn chỉ có điều là một cái thấp hèn cầu. cho ngươi một cơ hội. Quật. Diệp Hiên trong mắt nguy hiểm mang lớp lóe, lạnh giọng nói. ha ha, cho ta một cơ hội, để cho ta quận ái trà, ngươi bây giờ nói chuyện thật điên à? bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hẳn là thiếu gia ta cho ngươi một cơ hội mới đúng. hôm nay chỉ cần ngươi đồng ý theo thiếu gia ta dưới bước qua vậy thiếu gia ta không chỉ thả ngươi đi trả lại cho ngươi một triệu chật chật đối với ngươi cái này bị trục xuất gia tộc phế vật quỷ nghèo tới nói một triệu có thể đầy đủ ngươi dùng cả đời nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời nói vậy thiếu gia ta không ngại đưa ngươi cái chân thứ ba đánh mẹ đi cho ngươi cả đời làm cái thái giám chết bẩm ô không hẳn là ta cho ngươi nghĩ kỹ một cái đi làm nhân yêu đường tiền tinh thần trên khuôn mặt hiện đầy hí ngược nụ cười treo chọc mở miệng nói trước đây hắn cũng không có ít ỏi chịu đựng bắt nạt của diệp hiên but nhưng mà tiền tinh thần lời nói vẫn chưa nói hết liền im bặt đi Lại là Diệp Hiên một cái tắt tàn nhẫn mà rút ra ở hắn khuôn mặt lên, khiến cho cả người hắn đột nhiên ngây người, vẻ mặt khó có thể tin. "Lão tuét! ngươi, ngươi tên rác rưởi này càng! lại dám động thủ đánh ta?" Bất thình lình biến cố làm cho Tiền Tinh Thần đột nhiên sử sốt, vạn thật không ngờ Diệp Hiên lại dám động thủ với hắn, ước chừng qua tốt nửa ngày hắn mới mới phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt cái kia giác đau đớn làm cho thần sắc hắn dữ tợn mà điên cuồng, trong miệng truyền ra phẫn nộ rít gào, "A Văn, cho ta đem điều này rác rưởi cái chân thứ ba cắt đi cho cho ăn." "Vâng, tiền ít." Theo lời nói của Tiền Tinh Thần hạ xuống, phía sau hắn bảo tiêu lập tức động thủ thẳng đến diệp hiên mà đến diệp hiên trong mắt sát ý lóe lên đang muốn động thủ lạnh như băng lanh lạnh quát chói hai tiếng lại là lạng yên gian văng lên dừng tay cho ta theo thanh âm này văng lên một đạo gợi cảm mỹ lệ bóng người tất là bước nhanh theo bệnh viện đại sảnh các ngươi đi tới khuyên thành ngươi như vậy đã sớm nghỉ làm rồi thấy cái kia đi tới mỹ lệ bóng người tiền tinh thần trên khuôn mặt phẫn nộ cùng thống khổ biến mất không còn tâm hơi thay vào đó tất là lấy lòng giống như mỉm cười hắn nương hoa tươi hùng hục chạy đến trước mặt của lãnh khuyên thành mỉm cười mở miệng lãnh khuyên thành ánh mắt nhìn chăm chú vào tiền tinh thần lạnh lùng mở miệng. Tiền Tinh Thần, ngươi tới đây làm gì? Khuynh Thành, gần nhất mới mở một tiệm cơm tây, kinh doanh cực kỳ đắt khách, ta cố ý sớm định rồi tòa, muốn mang ngươi tới nếm thử. Chào, ngươi thích nhất cây lan tử la, đưa cho ngươi. Tiền Tinh Thần khá là thân sĩ mà đem hoa tươi đưa tới trước mặt của Lãnh Khuynh Thành, trên khuôn mặt hiện ra để cô gái mê đám nụ cười, khiến người ta khó có thể từ chối mời của hắn. Thấy thế, Diệp Hiên anh tuấn trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cân nhắc, khóe miệng từ từ vung lên một chút độ cong, này Tiền Tinh Thần đến bệnh viện đến bất cứ là vì ngâm Lãnh Khuynh Thành. Mà Lãnh Khuynh Thành là ai? Là hắn Diệp Hiên trên danh nghĩa lão bà điều này làm cho đến Diệp Hiên một trận buồn cười, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. người này trước mặt mặt ngâm của Diệp Hiên lão bà hắn, ngay lập tức còn không đợi Lanh Khuynh Thành nói chuyện, Diệp Hiên chính là dẫn đầu mở miệng trước, xin lỗi, e sợ nàng tối hôm nay không thời gian. Diệp Hiên, ngươi là cái thá gì? Ta nói chuyện với Khuynh Thành đến phiên ngươi tên rác rưởi này xen mồm gì? Diệp Hiên đột nhiên nói chen vào không thể nghi ngờ là làm cho Tiền Tinh Thần phẫn nộ vạn phần, quay hắn quát lớn nói, Tiểu Văn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Phế hắn cho ta. Theo lời nói của Tiền Tinh Thần hạ xuống, Bảo Tiêu đột nhiên vung lên thiết quyền quay trên khuôn mặt của Diệp Hiên giận nện mà đến tốc độ nhanh chóng, giống như chớp giật. Vảnh, giật. Nhưng mà, mắt thấy Bảo Tiêu nắm đấm sắp sửa đện ở Diệp Hiên trên khuôn mặt, Diệp Hiên né người sang một bên, chém thoát hắn công kích đồng thời chân phải nhanh như tia chớp đá ra rơi vào Bảo Tiêu trên đầu gối. Theo nặng nề tiếng va chạm cùng xương bánh chè vỡ vụn âm thanh vang lên, thế công hùng hãn Bảo Tiêu lập tức té ra một sinh đẹp náo cục, mẹ cùng cứng rắn sàn nhà thân mật tiếp xúc với nhau, răng cửa vỡ vụn một chỗ. Này, này làm sao có khả năng? Này chấn động một màn rơi vào đến trong mắt của Tiền Tinh Thần làm cho cả người hắn đột nhiên ngây người, vẻ mặt kinh ngạc. Quy 1 chương 9, Loli hung mãnh này, này làm sao có khả năng? này chấn động một màn rơi vào đến trong mắt của tiền tinh thần làm cho cả người hắn đột nhiên ngây người, vẻ mặt kinh ngạc. phải biết rằng bảo tiêu của hắn nhưng lính đặc biệt giải ngũ chính là thiếu chủ của ác lang hội giới thiệu cho hắn, nhưng mà lại bị diệp hiên một cước cho giải quyết, này không khỏi cũng quá vớ vẩn một điểm. cho dù là lãnh khuynh thành cũng bị diệp hiên này xinh đẹp một cước chỗ tươi đẹp, nàng nhưng rất rõ ràng tiền tinh thần người này bảo tiêu lợi hại. lúc đó hắn nhưng một người đánh ngã năm tên lưu manh, dễ dàng đem bảo tiêu giải quyết. Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào bất động, đưa mắt rơi vào trên người của Tiền Tinh Thần, trong miệng truyền ra treo chọc lời nói, "Tiền nong lớn nhỏ, ngươi gần nhất có phải là thiếu tiền tới liền bảo tiêu đều mời không nổi mức độ, cho nên mời tới như vậy một không trải qua đánh diễn viên của chúng, bao nhiêu tiền một trời ạ? 50 hòn. Không trải qua đánh diễn viên của chúng." Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Tiền Tinh Thần khiến cho cả người hắn lá phổi đều sắp bị tức nổ, đây chính là hắn hoa 50 vạn lương một năm mời mọc cao cấp bảo tiêu lại bị hàng này nói ra 50 đồng tiền một ngày diễn viên của chúng. Hộ vệ kia cũng là bị tức giận đến suýt nữa hôn mê qua. Hắn có thể tưởng tượng sau khi trở về hắn đem thừa nhận tiền Tinh Thần cái kia vô tận lửa giận. Khuynh Thành, chúng ta đi thôi, đi chậm nhà kia phòng ăn thì phải đóng cửa, chúng ta không cần thiết cùng tên rác rưởi này ở nơi đây dây dưa. Trong lòng mặc dù phẫn nộ và phẫn, thế nhưng tiền Tinh Thần như trước là vẫn duy trì phong độ lịch sự, hắn quay lánh Khuynh Thành từ từ nở nụ cười, làm một mời mọc động tác tay trong miệng chuyển ra bình tĩnh lời nói, có thể nói là phong độ hiện lộ hết. Ta nói rồi, tối hôm nay nàng không có thời gian. Nhưng mà, tiền Tinh Thần lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, Diệp Hiên cái kia lãnh đạm lời nói lại là một lần nữa vang lên. Diệp Hiên, ngươi coi chính mình là Khuynh Thành ai? sự tình của nàng ngươi có tư cách gì quản? Tiền Tinh Thần căng nắm quả đấm một cái, tức giận mở miệng. nàng là lão bà ta, ngươi nói sự tình của nàng ta vừa không có tư cách quản. không thấy Tiền Tinh Thần cái kia phẫn nộ ăn thịt người ánh mắt, Diệp Hiên đi tới trước mặt của Lãnh Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng. ha ha, ngươi, ngươi nói cái gì? Khuynh Thành là lão bà ngươi, Diệp Hiên, ngươi mẹ nó là điên rồi sao? ha ha, đùa gì thế? lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Tiền Tinh Thần làm cho hắn giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường, không khỏi bắt đầu cười ha ha. khuynh Thành, đi thôi, chúng ta về nhà. Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến tiền tinh thần, mà là không chút khách khí xuề bàn tay ra ôm lãnh Khuynh Thành cái tia tinh tế vòng eo, thậm chí còn nhịn xuống bóp một cái, trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. A, lãnh Khuynh Thành mặc dù trong lòng có ngàn vạn cái không muốn, thế nhưng vào thời khắc này như trước là khéo léo gật gật đầu, cho đủ mặt mũi của Diệp Hiên. Sau đó, nàng chính là tùy ý Diệp Hiên ôm cất bước hướng về bên ngoài bước vào. Này, này làm sao có khả năng? Tình cảnh này rơi vào đến cái tia cười ha ha tiền tinh thần trong mắt khiến cho tiếng cười của hắn im bặt đi, cả người đột nhiên ngây người, há to miệng, trợn to hai mắt, như là gặp mà. Vẻ mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ nói lãnh khuynh thành thật chính là lao bà của Diệp Hiên? Nếu không nói lãnh nạo vô cùng nàng tại sao lại tùy Diệp Hiên ôm nàng rời đi? Thời điểm này, tiền tinh thần trong lòng tràn đầy nhiều lắm chấn động cùng nghi vấn. Một trận gió lạnh phất qua, tiền tinh thần không tự chủ được dùng mình một cái, dáng dấp kia giống như một hai hàng ở trong gió rét run run, khôi hài tới cực điểm. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết rất rưỡi, ta tiền tinh thần không để yên cho ngươi. Trong ngáy mắt tiếp theo. Mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là vang vọng khi hắn trong lòng, còn có lãnh khuynh thành ngươi cái này đáng chết tiện ký nữ. Tối hôm nay lão tử cần phải cho ngươi ngoan ngoãn ở chủ và thợ dưới khố diên gì. Ngâm không thể. Theo tiền tinh thần ý niệm trong lòng nẹt qua, hắn đột nhiên lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin tức gửi ra ngoài. Bây giờ có thể mang tay của ngươi rời đi đi. Ven đường trên lối đi bộ, lãnh khuynh thành mặt lạnh lùng thấy cái kia nở nụ cười Diệp Hiên, lạnh giọng mở miệng. Nhớ ấp ấp không được sao? Ngược lại cũng sẽ không đi một miếng thịt thị. Diệp Hiên trong lòng mặc dù có ngàn vạn cái không đành lòng cái kia mềm mại xúc cảm, thế nhưng như trước là thu tay lại đối với lãnh Khuynh thành vừa rồi cho hắn mặt mũi, diệp hiên đấy lòng là rất cảm kích, sắc mặt của lãnh Khuynh thành càng thêm băng hàn, liếc mắt nhìn hắn, không thèm nhắc lại. Khuynh thành, chúng ta đây là đi chỗ nào? làm như nghĩ tới điều gì, diệp hiên nghi hoặc mà hỏi. ngươi đi qua diệp gia đại viện. lãnh Khuynh thành không hề trả lời mà là hỏi ngược lại. chưa tiến bảo, đụng phải diệp tiểu lệ tỷ đệ nói cái gì ta bị trục xuất diệp gia còn bị theo diệp gia ra, ra phả trên trừ tên diệp hiên vẽ mặt suối quẩy nói. vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì? lãnh thành hỏi lần nữa, vẫn có thể có tính toán gì, đương nhiên là theo ngươi ở tụ ai bảo ngươi là lao bà ta? Diệp Hiên lý trực khí cho nói, lời nói của hắn rơi vào đến trong thai của Lãnh Khuynh Thành làm cho trong lòng nàng không hiểu có chút khó chịu, trong lòng muốn đối với Diệp Hiên bay lên cái kia một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Dù sao không có người nào nữ nhân yêu thích nghe đến nam nhân của chính mình nói ra như vậy không chút cốt khí nói. Lãnh Khuynh Thành không có ở nói thêm cái gì, chỉ là tâm tình có vẻ càng hạ, chặn một chiếc taxi, chui vào. Diệp Hiên lơ đễnh, theo sát sau chui vào. Ở trên xe, một đường im lặng chỉ là thay đổi cái số điện thoại. Nửa giờ sau, xe taxi đang đến gần bờ sông Sa Hoa cửa tiểu khu ngừng lại, Diệp Hiên đi theo Lãnh Khuynh Thành phía sau đi vào. Nay tòa nhà tổng cộng 37 tầng, một thang hai hộ, Lãnh Khuynh Thành ở chính là lầu 36, 3 phòng ngủ một phòng khách chính là nàng thuê. Ấm áp thoải mái trong phòng khách, Diệp Hiên nằm trên ghế salon, ánh mắt đánh giá bốn phía, anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, treo chọc mở miệng, "Khuynh Thành, không thấy được ngươi ở nơi này cũng thực không tồi. Tất cả gian cảnh phòng. Sau đó ngươi thì ở gian phòng này, không có cho phép của ta không cho phép một mình đi lên những phòng khác." Lãnh Khuynh Thành quét Diệp Hiên một chút, chỉ vào một bên gian phòng mở miệng nói, "Nói xong Lãnh Thành liền đi tiến vào gian phòng của chính mình đóng cửa lại. "Ok, không thành vấn đề." Thấy Lãnh Khuynh Thành rời đi bóng lưng, Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, đáp ứng rất là thoải mái. "Khuynh Thành tỷ, là ngươi trở về rồi sao?" Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống, manh manh mềm yếu âm thanh lại là vào đúng lúc này Lãng Yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở Diệp Hiên kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một bên lần nằm gian phòng Lãng Yên gian mở ra, một gã tướng mạo càng manh ngây ngô đáng yêu, có vẻ càng vui tươi, mặc nửa trong suốt áo ngủ cô gái tất là vặn eo bẻ cổ ngáp một cái từ bên trong phòng đi ra. Nàng bó một cái đuôi ngựa, có manh ngây ngô đáng yêu quò má lạ lất làm tức giận vóc người bị nửa trong suốt áo ngủ bao vây, theo nàng vươn vai động tác trước ngực cái tiếng ngạo nhân ngọn núi dường như muốn đem áo ngủ đều cho xanh bạo bình thường, làm cho một bên con mắt của Diệp Viên vào đúng lúc này đều thẳng lên. Quá lớn, ước chừng 34E. Nhanh nhẹn một mặt trẻ có lớn. Sữa, mềm lọ lì. A, tên hào sắc. Làm mềm lọ lì đánh xong ha ngáp và vươn vai xong lưng mọi phục hồi tinh thần lại sắp sửa đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống lúc, nàng lúc này mới nhìn thấy cái kia chừng chừng nhìn chầm chầm Diệp Viên của nàng, có thể nói là dọa nạt giật mình, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng mềm lõa lì nắm lên trên ghế xạ lồng ôm gối đột nhiên quay Diệp Hiên ném tới, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào trong phòng ngủ đem cửa phòng dầm một tiếng đóng lại, sau đó khóa trái chết, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc cùng ngỡ ép Diệp Hiên. Nàng vốn tưởng rằng là lãnh khuynh thành đã trở lại, lại thật không ngờ xông vào gian phòng chính là một xa lạ nam nhân cho nên làm ra như vậy phản ứng. Này, một trăm gì? Ta muốn cảnh báo, trong phòng của ta xông vào tên háo sắc, ngơ ngợ gian. Diệp Hiên nghe được trong phòng mềm lõa lì cầm điện thoại di động lên cảnh báo âm thanh. Dời ạ, ai là tên háo sắc? Này tinh thế nào? Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mượn 1 chương 10, mềm lọ lì cầu cứu canh thứ 3. Mềm Lõ lì cảnh báo cũng không có thành công, mà là bị Lãnh Khuynh Thành ngăn cản. "Chị gái, đây là ai vậy? Ngươi làm sao đột nhiên mang cho nam nhân trở về, hù chết bà bảo, bảo?" Mềm Lõ lì ngồi ở trên ghế salon, vỗ cái kia cao vóc chập trùng lực, một bộ sợ hãi không thôi rằng dấp, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặng bất mãn. "Hắn là Diệp Hiên." Lãnh Khuynh Thành quét Diệp Hiên một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Cái gì? Hắn chính là cái kia người ta gọi là phá sản phế vật Diệp Hiên. Hắn không phải thành người sống đời sống thực vật nằm ở bệnh viện gì?" Lời nói của lãnh quynh thành không thể nghi ngờ là làm cho mềm lõ lì kinh hãi. Nhìn về phía trong ánh mắt của diệp hiên càng ngày càng bất mãn, đồng thời xen lẫn không hề che giấu chút nào căm ghét cùng xem thường. Nếu như không phải là bởi vì nói của diệp hiên, lãnh khuynh thành cũng sẽ không bị trục xuất lãnh ra, càng sẽ không phát sinh công việc bệ bội như vậy đến lưu lạc đến bây giờ mức độ này. Đối với cái này vẫn chưa từng gặp mặt anh rể, mềm lõ lì xưa nay đều không có hảo cảm. Chị gái, người đưa hắn mang về làm gì? Mềm lõ lì vẻ mặt oán giận nói, hắn bây giờ không địa phương đi, tạm thời trước tiên ở chúng ta nơi đây ở. Lãnh quynh thành nhàn nhạt trả lời, cái gì? Hắn muốn ở lại nơi này mềm lõ lì có thể nói là vẻ mặt phát điên cùng nhất đầu lãnh quinh thành không để ý đến nàng xoay đầu lại hướng về diệp hiên giới thiệu diệp hiên đây là biểu mũi ta tô tiểu manh thái trả nguyên lai là tiểu biểu mũi a trên khuôn mặt của diệp hiên hiện ra nồng nặc giật mình vẻ quay tô tiểu manh xuề bàn tay ra đến hừ nhưng mà tô tiểu manh lại là vẻ mặt xem thường trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng ngay cả xem đều không có nhìn diệp hiên một chút làm cho diệp hiên bàn tay dừng tại giữa không trung bên trong cái này mềm lõ lì quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho đối với điều này Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, hắn là cao quý một đời mà quân tự nhiên cũng sẽ không cùng một mềm lọ lì tính toán. Bất quá hắn cũng minh bạch, bộ thân thể này chủ nhân trước đây đích thật là không thế nào được người ta yêu thích. Thế thế, Lãnh Khuynh Thành cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, nàng rất rõ ràng Tô Tiểu Manh tính tình, nếu muốn nàng cùng Diệp Hiên sống chung hòa bình không thể nghi ngờ là rất gian nan. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Lãnh Khuynh Thành túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian mở miệng nói. Tốt, Tô Tiểu Manh kéo tay của Lãnh Khuynh Thành hướng về bên ngoài phòng bước vào, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng dấp, không chút nào để ý tới Diệp Yên. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng cũng không có mặt dày theo đi, làm một đời ma quân, hắn tự có kiêu ngạo, mà là theo trong túi móc ra một nén hương đốt lên ngậm lên miệng. Khuynh Thành Tỷ, tên khốn kia đúng là còn có chút tự mình biết mình, cũng không có theo tới. Nhìn thấy Diệp Hiên cũng không có theo tới, Tô Tiểu Manh đem miệng để sát vào bên tai của Lãnh Khuynh Thành nhỏ giọng nói, "Nghe vậy, Lãnh Khuynh Thành bước chân dừng lại, xoay đầu lại liếc mắt nhìn Lam Ngận Giáo, một bộ muốn nói lại thôi rằng, "Dốc, đúng là vẫn còn mở miệng nói, Diệp Hiên, ngươi cũng đồng thời." "Không đi." Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. "Hừ, nói tới giống như ai mà thèm ngươi đi như, Khuynh Thành Tỷ chúng ta đi." Nhìn thấy dáng dấp của Diệp Hiên, Tô Tiểu Manh mũi phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh lôi kéo Lãnh Khuynh Thành bước nhanh rời đi. Người này ngược lại có chút tự mình biết mình. Đợi cho Lãnh Khuynh Thành các nàng đi không lâu sau, Diệp Hiên từ trên ghế sofa lông đứng dậy ngáp một cái, người biếng vươn người một cái chính là đi ra cửa đi tới siêu thị mua thức ăn. Người này bất cứ dự định chính mình nấu cơm, dù sao hắn tải nấu nướng nhưng nhất lưu, sau khi sống lại tự nhiên là được làm một bữa tiệc lớn cố gắng khao chính mình. Sau 2 giờ, trên bàn ăn xếp đặt tràn đầy một bàn Diệp Hiên tự mình làm đi ra cơm nước, có thể nói là sắc hương mùi đầy đủ, phẩm loại nhiều kiểu nhiều loại, có thể nói sang trọng nếu là lãnh khuynh thành cùng tô tiểu manh nhìn thấy này phong phú vô cùng một bàn thức ăn cần phải hối hận đi ra ngoài ăn không thể Ông non diệp hiên đang muốn cầm đũa lên bắt đầu ăn điện thoại di động của hắn lại là vào đúng lúc này chấn động lên làm cho hắn khẽ nhíu mày một hoàn toàn xa lạ dây số diệp hiên chỉ là liếc mắt nhìn liền tắt đứt nhưng trong chốc lát điện thoại di động của hắn lại là một lần nữa chấn động lên diệp hiên liên tiếp treo nhiều lần thế nhưng đối phương như trước là không tha thứ đánh tới làm cho diệp hiên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được nhấn xuống điện thoại nút nhận cuộc gọi trong miệng truyền ra lãnh đạm lời nói ngươi tìm ai diệp hiên là ta Tô Tiểu Manh, không, không được rồi, tỷ của ta bị người xấu bắt đi. Bên trong điện thoại vang lên Tô Tiểu Manh cái kia mềm lũng vắng sữa lo lắng lời nói. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi. Ta, ta cũng không biết Tô Tiểu Manh ở bên trong điện thoại trả lời. Người bây giờ ở đâu? Ta bây giờ màu xanh cảnh vật cà phê cửa lớn. Được, ngươi ngay ở nơi đó chờ ta, ta lập tức đến. Diệp Hiên liền đồ ăn chưa từng từng một hơi để đua xuống, chính là vội vàng ra cửa đón một chiếc taxi hướng về màu xanh cảnh vật tiệm cà phê chạy đi. Làm Diệp Hiên đạt được màu xanh cảnh vật cà cửa lớn lúc. Tô Tiểu Manh một người lẻ loi đứng ở nơi đó, vẻ mặt lo lắng, giống như trên chảo nóng trên cảng. Diệp Hiên, nơi đây. Nhìn thấy Diệp Hiên, Tô Tiểu Manh giống như bắt được cứu mạng dâm dạn, vội vàng ngơi tay. Biện sao đối với nàng tới nói là một hoàn toàn xa lạ thành thị, ở nơi đây nàng không có bằng hữu, chỉ có lãnh khuynh thành này một người thân. ở gặp phải nguy hiểm khó khăn lúc nàng duy nhất khả năng đủ tìm người cũng chỉ có Diệp Hiên. Mặc dù trong lòng nàng đối với Diệp Hiên cực kỳ căm ghét cùng bất mãn. Hơn nữa nàng sở dĩ có số điện thoại của Diệp Hiên là vì lúc ăn cơm nàng hướng về lãnh khuynh thành hỏi, nhân tiện bảo tồn lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên đi tới trước mặt của Tô Tiểu Manh, ánh mắt dò xét bốn phía, không có phát hiện máy thu hình theo dõi loại hình, làm cho hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Ta cũng không biết, ta cùng Khuynh Thành Tỷ cơm nước xong uống một ly cà phê mới từ phương diện này đi ra, thì gặp phải một chiếc xe van chạy qua đem Khuynh Thành Tỷ cho gượng đoạt đi lên, sau đó liền lái xe rời đi. Đây rõ ràng chính là bắt cóc. Ngươi nói Khuynh Thành Tỷ nàng sẽ không có việc gì? Tô Tiểu Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Báo cảnh sát gì? Diệp Hiên hỏi lần nữa. Không, không có. Ta sợ báo cảnh sát sau đối phương vạn nhất giết con tin cái gì Tô Tiểu Manh nội vàng mở miệng. Làm được rất tốt. Diệp Hiên lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Nếu như thật sự có cảnh sát tham gia, Diệp Hiên làm lên sự tình đến sẽ bó tay bó chân. Diệp Hiên, cái kia. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Chúng ta phải nghĩ biện pháp mau trong cứu khinh thành tỷ. Tô Tiểu Manh vẻ mặt càng ngày càng lo lắng. Diệp Hiên không hề trả lời mà làm móc ra điện thoại di động của hắn ở thưởng thức. Tình cảnh này rơi vào Tô Tiểu Manh trong mắt làm cho nàng vẫn nộ và phần, không nhịn được quát lớn nói. Diệp Hiên tỷ của ta đều bị người bắt cóc bắt đi ngươi lại một chút cũng không xuất ruột, còn có tâm tư chơi đùa điện thoại di động, ngươi có còn lương tâm hay không? ngươi còn có phải là người đàn ông? đi thôi, ta đã biết nàng ở chỗ nào rồi. lời nói của tô tiểu manh vừa mới vừa mới vừa dứt, diệp hiên chính là nhàn nhạt mở miệng. cái gì? ngươi có biết nàng đang chỗ nào rồi? làm sao biết? nói của diệp hiên không thể nghi ngờ là làm cho tô tiểu manh kinh ngạc vô cùng, nghi hoặc vật vẩn. đi theo ta là đến nơi. sư phụ, đi lâm giang vườn riêng. diệp hiên trượt một chiếc taxi chui vào. tô tiểu manh trong lòng mang theo nồng nặng nghi hoặc, theo sát sau chui vào. Diệp Hiên, chúng ta đi Lâm Giang vườn riêng làm gì? Nơi đó là tư nhân khu biệt thự. Diệp Hiên, ngươi thật biết ta khuynh thành tỷ ở đâu. Ngồi ở trên xe taxi nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc biến hóa cảnh sắc, lại nhìn một chút cái kia vẻ mặt bình tĩnh Diệp Hiên, Tô Tiểu Manh không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi muốn biết? Thiếm đều anh dễ tới nghe. Diệp Hiên trêu chọc mở miệng. Hắn có thể biết Lãnh Khuynh Thành vị trí vị trí cái này cần ít nhiều hắn này mới vừa mua điện thoại di động có vệ tinh khóa chặt cùng xác định vị trí lần theo chức năng khóa được Lãnh Khuynh Thành điện thoại di động vị trí, cho nên Diệp Hiên mới có thể xác định nàng vị trí vị trí. Đây là khoa học kỹ thuật cùng trang bị sức mạnh. Đừng xem Diệp Hiên mua vũ khí trang bị loại hình bỏ ra hơn 1 triệu, thế nhưng tuyệt đối cực kỳ đáng giá, cái này không lập tức thì có đất dụng võ. Nếu như không có Diệp Hiên sớm chuẩn bị mua trang bị, hắn nếu muốn tìm tới Lãnh Khuynh thành vị trí vị trí chắc chắn sẽ không như bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Lâm Giang vườn riêng, biệt sao nổi danh tư nhân khu biệt thự, có thể ở tại phương diện này đều là biệt sao nổi danh nhà giàu. Ở 18 số biệt thự lầu trong đại sảnh, Lãnh Khuynh thành bị dây thường vững vàng mà buộc chặt ở trên ghế gỗ, vốn là gợi cảm làm tức giận vóc người ở dây thường buộc chặt cùng phát họa dưới có vẻ càng thêm tình báo một gã trên đầu cuốn quýt lấy băng vải người đàn ông trung niên trong tay bưng một ly rượu đỏ lười biếng ngồi ở trên ghế sạ lộng đầy hứng thú thưởng thức lãnh khuynh thành cái kia gợi cảm dáng người theo tả trên gương mặt hiện đầy cân nhắc nụ cười đến mang theo nồng nặc hí ngựa âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra không hổ là tiền ít coi trọng người vóc người này cũng xinh đẹp mặt mang nhi quả thực có thể nói cực phẩm cho dù là ta cũng tưởng chơi đùa trên chơi một chút khốn nạn người rốt cuộc là ai mau mau bông lãnh quynh thành vẻ mặt lạnh như băng lạnh giọng mở miệng xin lỗi chúng ta không phải người mà là lang mà ta chính là vua loài sói người ta gọi là hắc lang nghe nói lời nói của lãnh quynh thành, người đàn ông trung niên cạn nếm thử một miếng rượu đỏ, trong miệng truyền ra khí phách mười phần âm thanh. hắc lang, Ác lang hội gái kia không chuyện ác nào không làm hắc lang. nghe vậy, lãnh quynh thành biến sắc, vẻ mặt khó coi mở miệng. ha ha, không nghĩ tới lãnh tiểu thư lại vẫn nghe nói qua ta hắc lang tên tuổi thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. lần đầu gặp mặt, hắc lang ta nhưng có một thứ muốn cho lãnh tiểu thư nếm thử. hắc lang nhìn về phía trong ánh mắt của lãnh quynh thành tràn đầy không hề che giấu chút nào tham lam cùng xâm lược. nữ nhân này ngược lại là chói trả thù lao ý nổi chẳng bằng thừa dịp hắn còn không có đến trước khi chính mình trước tiên cẩn thận mà chơi một chút ngược lại chơi một chút vừa không phải ít một miếng thịt cái gì vậy lãnh quynh thành lạnh lùng trả lời còn có thể là cái gì đương nhiên là chim to của ta à ha ha thấy lãnh quynh thành cái kia vẻ mặt hồn nhiên ra dấp hắc lang không khỏi làm cản cười ha ha ha ha trong đại sảnh hơn 10 tên hắc lang sẽ hảo thủ nghe đến nói của hắc lang cũng không khỏi tà ác cười to vô liêm sỉ lãnh quynh thành nổi giận mắng ha ha chúng ta không chỉ vô liêm sỉ chúng ta còn rất hạ lưu người đâu đưa nàng miệng cho ta cậy ra Hắc Lang cười ha ha, để chén rượu xuống đi tới trước mặt của Lãnh khuynh Thành nhìn từ trên cao xuống mà thấy hắn, trong miệng truyền ra tà ác làm cả nói. Trước mắt như vậy cực phẩm mỹ nữ tự nhiên là trước tiên cần phải chính mình vui đùa một chút, thoải mái trên nhất sảng, đi đi suối quậy, dạy dỗ tốt lúc này mới có thể giao cho tiên ít. Theo lời nói của Hắc Lang hạ xuống, trong nháy mắt có hai gã Hắc Lang hội thành viên đi tới trước mặt của Lãnh khuynh Thành đang muốn động thủ đưa nàng cái kia gợi cảm miệng nhỏ nhắn cho cậy ra, mà Hắc Lang tất là chậm chậm thời ra dây lưng. Cái kia vùi hoa dập liễu một màn sắp sửa phát sinh, lạnh như băng tấu xương âm thanh lại là vào thời khắc này lặng yên gian lên. Hôm nay, các ngươi ai nếu là dám động nàng một chút, ta liền giết cả nhà của hắn. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách nguyệt một chương 11, một, bá khí tuyệt luân. Hôm nay, các ngươi ai nếu là dám động nàng một chút, ta liền giết cả nhà của hắn. Theo này lạnh như băng thấu xương âm thanh vang lên, trong đại sảnh mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, đáy lòng đột nhiên dâng lên một luồng thấu xương dùng mình, phảng phất rơi vào trong hầm băng bình thường, toàn thân tóc gáy đều không khỏi dựng đứng lên. Vang cười dễ ước, ở tại bọn hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, biệt thự cửa lớn ẩm ẩm gian bệ ra, một gã khuôn mặt lãnh tuấn thanh niên tất là mang theo một gã lọ li ngược to đi đến. Diệp Hiên. Thấy thế, Hắc Lang sắc mặt không khỏi biến đổi, trong miệng truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói đến. Bốn phía Hắc Lang sẽ thành viên sắc mặt cũng đều từ từ trở nên nghiêm nghị lên, bọn họ nghe Hắc Lang nhắc qua người này. Đúng là Lãnh Khuynh thành cái kia băng hàn trên gương mặt tất là hiện ra một tia kinh ngạc cùng ẩn dấu cực sâu ngạc nhiên, hiển nhiên thật không ngờ Tô Tiểu Manh bất cứ sẽ mang theo Diệp Hiên vào lúc này tới rồi. "Chị gái, ngươi như thế nào? Chúng ta tới cứu ngươi." Thấy cái kia quấn vào trên ghế Lãnh Khuynh thành, Tô Tiểu Manh đáng yêu trên gương mặt hiện ra nồng nặc ý mừng, vội vàng mở miệng nói: Đồng thời trong lòng của nàng đối với Diệp Hiên tất là ít đi một tia căm ghét, hơn một tia khâm phục, hiển nhiên thật không ngờ người này bất cứ thật nhanh như vậy thì có thể tìm được Lãnh Quân thành. Trước khi nàng còn mắng mỏ Diệp Hiên không có lương tâm không phải nam nhân, thấy hình dáng tựa hồ có hơi trách lầm hắn. Ở trong lòng của Tô Tiểu Minh có chứa nhiều ý nghĩ nén qua. Diệp Hiên, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đúng là chủ động tìm tới cửa đến. Quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hắc Lang ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm Diệp Hiên, nắm đấm bóp vang lên kẹt, kẹt trong miệng truyền ra độc lời nói đến. Hắn triệu tập ác lang hội phân đà cực kỳ biết đánh nhau 12 tên thành viên ở đây, còn chưa kịp đi tìm Diệp Hiên đi tính món nợ, bây giờ ngược lại tốt cái tên này bất cứ chủ động đưa tới cửa đến, làm cho Hắc Lang trong lòng vừa vui vừa giận. Vui chính là người này chủ động tìm tới cửa, tình đã đi rất nhiều phiền phức, hắn rốt cục có thể rửa sạch đục nhã, báo đầu mở dưa mối thủ. Dẫn chính là trưa hôm nay Diệp Hiên đối với hắn bắt nạt, làm cho hắn túi đầu xin tha. Hắc Lang, người ngay cả ta nữ nhân đều của Diệp Hiên giám động, nhìn dáng dấp chưa hôm nay cho người dạy dỗ còn chưa đủ. Nghe được lời nói của Hắc Lang, Diệp Hiên trong mắt Hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng, cứu nhân gặp. Mặt đặc biệt đỏ mắt. Dạy dỗ. Diệp Hiên, chỉ bằng ngươi gì? Chính đừng tưởng rằng biết đánh nhau thì như vậy cản dỡ, ở đây này 12 người đều là ta phân đà hảo thủ, mỗi người đều là trăm người chọn một chiến sĩ, hôm nay lão tử cần phải giết chết ngươi không thể. Hắc Lang nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nếu không che giấu gán độc, tức giận mở miệng. Giết chết ta? Chỉ bằng các ngươi này cặn bã cũng không có cái kia tư cách. Nghe vậy, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút xem thường cười lạnh, có vẻ càng lãnh khốc cùng điên nạo. Có không có tư cách rất nhanh ngươi sẽ biết, hơn nữa Ta có thể chiếm được cảm tạ ngươi bất cứ dẫn theo như vậy một ngực lớn mềm lõi ly lại, không thể nghi ngờ là tặng chúng ta một cái không sai món đồ chơi. Một lúc ta nhưng đến cho ngươi cẩn thận mà thấy lao tử là như thế nào đùa bỡn nàng, làm cho nàng ở đùa bỡn của chúng ta dưới rìa gạo. Ha ha! Hắc Lang trong mắt hung quang lấp lóe, làm càn cười lớn. Diệp Hiên, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, sẽ tự phế một tay, vì xuống nhận sai theo chúng ta dưới khối trôi qua. Sẽ từ chúng ta độc thủ, giấm nát ngươi, tiêu mất trên núi trò cho, cho ăn. Này Hắc Lang quả nhiên là một kẻ hoác sẽ để Diệp Hiên tự phế một tay theo bọn họ dưới bước trôi qua sẽ bọn họ động thủ đem Diệp Hiên dầm nát cho chó ăn, có thể nói là tàn nhẫn và phần. vậy ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, sẽ quy nhận sai, sẽ vĩnh viễn nằm. Diệp Hiên lại là lơ đễn, khỏe miệng từ từ vung lên một chút độ cong, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói, ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là của a, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy lao tử hôm nay sẽ tắt thành ngươi, đều còn đứng ngây ra đó làm gì? động thủ, phế hắn cho ta. Hắc Lang trong mắt sát ý hoạt động, trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói, vâng. theo lời nói của Hắc Lang hạ xuống. Trong đại sảnh 12 vị ác lang hội hảo thủ trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng, giống như báo săn chuột ngồi, đột nhiên quay Diệp Hiên đánh giết mà đến. Thanh thế hùng vĩ, sắc bén vô cùng, sợ đến một bên Tô Tiểu Manh hai chân như nhũn ra, mặt màu tóc bạch. Nàng lớn như vậy có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh người như vậy máu tanh tình cảnh, những tên kia giống như là con sói đói hung manh tàn nhẫn. Diệp Hiên, hắn có thể thắng sao? Thấy cái kia thẳng tắp đứng thẳng không hề bị lay động Diệp Hiên, Tô Tiểu Manh trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng đột nhiên cảm thấy Diệp Hiên mang theo nàng sống tới thật sự là thái quá lỗ mãng, bọn họ nên trước tiên cảnh báo, như vậy nói còn có tiết viện. Nhưng mà bây giờ lại bị đưa vào tuyệt cảnh, không còn đường lui có thể nói. Thời điểm này, Tô Tiểu Manh trong lòng hối hận vạn phần. Bút! không thể không nói này, 12 cái tên không hổ là Ác Lang hội phân đà hảo thủ, thân thủ tuyệt đối không phải phổ thông Ác Lang hội thành viên có thể so với. Bọn họ 12 người đồng thời ra tay, có nhảy đến giữa không trung vung lên đá ngang quay diệp Hiên đầu có tới, có giống như chỗ mai phục ma sát mặt đất quét ngang hạ bản của diệp Hiên, có công kích trực tiếp diệp Hiên ba đường, có đánh lén phía sau lưng của hắn, hoàn toàn làm cho hắn không có bất kỳ đường lui có thể nói. Cái kia hung manh thanh thế, cường lực công kích ở trong đại sảnh đều nhấc lên một trận kinh phong. Diệp Hiên, cẩn thận. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Tiểu Manh bởi vì suốt sáng thái quá mà đem ngọc thủ nắm chặt cùng nhau, trong miệng phát sinh vội vàng hò hét đến. Tiểu Khả ái của ta, đừng hao phí sức lực kêu. Tiểu tử kia xong đời. Ngươi giữ lại một chút khí lực, một lúc ở dưới bước của chúng ta từ từ kêu to lên. Hắc Lang cười nhạt một tiếng, vẻ mặt cân nhắc, nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Tiểu Manh tràn ngập tham lam tà ác, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, lại là ở 12 tên ác Lang hội hảo thủ công kích hết mức rơi vào Diệp Hiên cái kia gầy yếu trên thân thể làm cho Diệp Hiên cả người đứng chết chân tại chỗ. Diệp Hiên, tình cảnh này làm cho Tô Tiểu Manh cùng sắc mặt của Lãnh Khuynh Thành đồng thời biến đổi, Đồng tử co rụt lại, trong miệng phát sinh lo lắng hò hét. Cho dù là một bên Lãnh Khuynh Thành sắc mặt cũng đều là kỳ biến, như vậy công kích làm sao có khả năng có người chịu được? Ha ha, các ngươi kêu cũng vô ích, tiểu tử kia thừa nhận rồi như vậy mãnh liệt công kích nội tạng vỡ vụn, é e sợ tại chỗ thì chết rồi. Thế thế, Hắc Lang có thể nói là vẻ mặt thoải mái, cười lớn mở miệng. Các ngươi cũng chỉ có ít như vậy bản lĩnh gì? Quả nhiên là quá khiến buồn quân thất vọng rồi. Nhưng mà Hát lang lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên cái kia lạnh như băng lánh đạm âm thanh lại là vào thời khắc này lặng yên gian văn lên. Kế tiếp thì đến phi ta. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn phần eo ưỡn một cái, cột sống xương giống như cự long giống như đột nhiên vẫy một cái, thân thể chấn động, một luồng mênh mông sức mạnh tất là theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra, hướng về bốn phía ngang dọa quyết tán. Phút. Cái kia thi triển cường lực công kích rơi vào trên người hắn 12 tên ác lang hội hảo thủ chỉ cảm thấy một luồng quả quyết bá đạo sức mạnh xông vào vào đến trong thân thể của bọn họ khiến cho bọn họ sắc mặt chấm nhận lập tức bọn họ trong miệng phun đến một hơi đỏ tươi máu, thân thể hoàn toàn không bị khống chế giống như từng cái từng cái chó chết giống như bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, đụng nát chứa nhiều đồ đạc nện ở trên mặt đất đem sàn nhà đều nhuộn thành màu đỏ, triệt để mất đi sức chiến đấu. Khu khu, bọn họ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng đi động liên tục một chút đầu ngón tay đều không có khí lực. Còn Diệp Hiên tất là không mất một sợi tóc, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm đứng ở giữa trường, tản ra vô tận mũi nhọn đến, bá đạo tới cực điểm. Này, này làm sao có khả năng? tình cảnh này làm cho vốn nhẹ như mây gió hắc lang sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt kinh hãi trong miệng truyền ra kinh khủng thất thố lời nói đến. tô tiểu manh càng há to miệng, trợn to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn sừng sững giữa trường diệp hiên, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. không phải nói diệp hiên là một phá sản phế vật gì, nhưng mà như thế nào bây giờ hắn sẽ như thế mạnh mẽ, như thế bá đạo, lãnh khốc như vậy, như thế nam nhân khí mười phần. thời khắc này diệp hiên quả thực là xoáy tới cực điểm. thời khắc này tô tiểu manh trong lòng tràn đầy nhiều lắm chấn động cùng nghi hoặc. cho dù là lãnh khinh thành cũng đều vẻ mặt dại ra cùng kinh ngạc mà nhìn diệp hiên, nhìn cái kia gầy gò bóng lưng, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Diệp Hiên bây giờ bậy ra sức mạnh cùng trên người hắn cái kia một luồng khí chất hoàn toàn là lật đổ nàng nhận thức, cùng với nàng trong ấn tượng Diệp Hiên có thể nói là như hai người khác nhau. Ở người này trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì là không thể. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, lạnh giọng mở miệng, "Hắc Lang, hãy nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi." "Lựa chọn?" "Diệp Hiên, ngươi cho rằng vậy thì chơi gì? Ta thừa nhận, ngươi đích xác rất biết đánh nhau. Thế nhưng, ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói?" Cố Nén trong lòng chấn động, Hắc Lang uy nghiêm đáng sợ mở miệng. "Hả? Nói cái gì?" Diệp Hiên khẽ miệng từ từ vung lên một chút độ cong trên khuôn mặt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ võ công cao đến đâu cũng sợ giao phê Hắc Lang lạnh giọng nói ngươi có giao phê gì Diệp Hiên như trước là nhẹ như mây gió ta không có giao phê nhưng ta có nó Hắc Lang vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ đột nhiên từ bên hông rút ra một cái cắt tướng chỉ về Diệp Hiên tiểu tử ngươi xong đời Cắt tướng nơi tay thiên hạ ta có thời điểm này Hắc Lang dĩ nhiên cảm giác mình nắm chắc phần thắng Diệp Hiên thấy thế lãnh khuynh Thành cùng tô Tiểu manh sắc mặt trắng bệnh người này bất cứ có súng yên tâm đi không có chuyện gì một cái vỡ nát cát tướng mà thôi thấy lánh quanh thành cùng Tô Tiểu Manh cái kia trắng bệch sắc mặt, Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, không để ý chút nào. "Một cái vỡ nát cát tưng, vậy cũng cần phải cảm tạ mạng của ngươi. Chết đến nơi rồi tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." "Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi cho ta, thằng con hoang." Thấy Diệp Hiên cái kia hờ hững dáng dấp, Hắc Lang trong lòng nổi giận và phẫn, trong miệng phát sinh gầm lên một tiếng, đột nhiên mở cỏ. Oanh cười chế "Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Hiên động, hắn đột nhiên hơi vung tay một thanh đặc biệt mã tấu không có dấu hiệu nào theo trong tay háo của hắn bắn mạnh ra." "A." Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Lang cái kia giống như như rết heo hét thảm vang vọng ở trong đại sảnh. Lại là cái kia đặc biệt mã tấu theo trong tay háo của Diệp Hiên bắn mạnh bước ra vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng hắc lang cầm thương bàn tay, làm cho bàn tay hắn máu tươi ròng ròng, cát tướng đi rơi xuống đất. Bụp. Hắc Lang đang muốn khom người kiếm thương, Diệp Hiên dĩ nhiên đi tới bên cạnh của hắn một cước dẫm nát cát tướng trên, đáng sợ sức mạnh đem cát tướng cho dẫm nát trở thành một phấn, làm cho hắc lang thân thể run lên bần bật, thân hình lặng yên gian ngưng tụ. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là Diệp Hiên cái kia lạnh lùng vô cùng khuôn mặt. "Ta mới vừa cho ngươi hai lựa chọn, sẽ quỳ nhận sai, sẽ vĩnh viễn nằm" bây giờ, hãy nói cho ta biết, ngươi lựa chọn. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, nhìn từ trên cao xuống mà thấy Diệp Hiên, trong miệng truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói đến. trong trước mắt này, Hắc Lang có một loại hào giác, giờ phút này Diệp Hiên phảng phất một vị chúa tể muôn dân ác ma, làm cho hắn đấy lòng cũng lại thăng không nổi mảy may phản kháng. dừng. Diệp Tiếu, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta cũng không dám nữa đắc tội ngài, bắt cóc lãnh tiểu thư chuyện này ta cũng vậy bị tiền tinh thần nhờ vả. thời điểm này, Hắc Lang cũng không nhịn được nữa trực tiếp quay Diệp Hiên quỳ lại đi, không ngừng mà dập đầu xin tha. phạm lỗi lầm, là muốn trả giá thật lớn. Diệp Hiên mặt không cảm xúc lạnh lùng mở miệng, lời nói của hắn rơi vào trong thai của Hắc Lang, làm cho thân thể hắn run lên bần bật. Hắn biết rõ Diệp Hiên trong miệng giá cả là cái gì. A, ngay lập tức hắn đột nhiên cắn răng một cái, cầm lấy mã tấu quay hắn bàn tay chém xuống. Thê thảm tiếng tiêu thảm thiết vang lên, lại là Hắc Lang đưa hắn một của chính mình bàn tay cho chém mới hạ xuống, máu tươi bao tác, nhiễm đỏ mặt đất. Đối với Diệp Hiên, hắn thực sự sợ. Hắc Lang, lần sau lại cho ta, mạng của ngươi sẽ không có. Mặt khác, đem biệt thự này đập cho ta đi. Diệp Hiên vây tay một cái cái kia đặc biệt mã tấu bất cứ tự động bay vào đến trong tay hắn. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói: "Nếu là nhìn kỹ nói ngươi sẽ phát hiện có một cái màu bạc dây nhỏ liền này, mã tấu tay cầm vừa mới làm cho nó ở Diệp Hiên trong tay tới lui tự nhiên. Đi thôi, về nhà." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn cắt đứt buộc dây thừng của Lãnh Khuynh Thành, xoay người cắt bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước vào. Đối với phía sau màn kẻ chủ mưu Tiền Tinh Thần, Diệp Hiên cũng không có dự định bây giờ động thủ với hắn. Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, Tô Tiểu Manh cùng Lãnh Khuynh Thành nhìn nhau, vội vàng đi theo. Nhưng mà, ở trong lòng các nàng Diệp Hiên trở nên càng ngày càng thần bí, đặc biệt là Tô Tiểu Manh, bị nàng cho rằng phía vật Thật kỳ bất mãn Diệp Yên lại mang cho nàng nhiều lắm chấn động cùng ngạc nhiên. Quy 1 chương 12, Mỹ tựa ra. làm Tiên Tinh Thần tràn đầy phấn khởi lái xe sang trở lại tư nhân của hắn biệt thự lúc, hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là làm cho hắn càng kinh ngạc một màn. Hắn sang trọng trang hoàng bên trong biệt thự tàn tạ một mảnh, trên mặt đất chất đống lượng lớn máu tươi cùng phá nát pha lê cho cạn, các loại quý báo đồ đạc cùng đồ điện gia dụng liệm xiển ngã trên mặt đất, có thể nói là lộn xộn, giống như một đống rác. Hào tốn mấy triệu trang hoàng biệt thự lại hào đoan đoan đã biến thành một đống rác, điều này làm cho đến tiền Tinh Thần trong lòng tràn đầy nhiều lắm nghi vẫn cùng nhiều lắm lựa giận. Hắc Lang tên khốn kia không phải nói đã đem Lãnh Khuynh Thành bắt được mang tới hắn biệt thự này đến rồi gì? Nhưng mà, Lãnh Khuynh Thành người ở nơi nào? Hắc Lang đám kia đáng chết khốn nạn vừa ở nơi nào? Tại sao sang trọng của hắn biệt thự lớn là được để như vậy một rách mướp đống rác? Nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắc Lang, ngươi cái này đáng chết khốn nạn. Nông nặc phẫn nộ ở trong lòng của Tiền Tinh Thần cháy hừng hực, hắn không chút nghĩ ngợi chính là móc ra điện thoại di động gọi số điện thoại của Hắc Lang. Chỉ chốc lát sau, điện thoại chuyển được, còn không đợi Hắc Lang mở miệng, Tiền Tinh Thần liền tức giận rít gào lên nói, "Hắc Lang, ngươi tờ rốt cuộc ở ta biệt thự trong đã làm gì? Lãnh Thành ở đâu?" bỏ tới đây cho Lão Tử nói rõ ràng, Tiền Tinh Thần, ta thao rồi ạ, ngươi là cái thá gì cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ta bệnh viện trong phòng bệnh, Hắc Lang cuốn quít lấy băng vải nằm ở trên giường bệnh cầm điện thoại di động nghe đối diện rít gào của Tiền Tinh Thần, trong miệng truyền ra nổi giận vô cùng lời nói, Lão Tử nói cho ngươi, hôm nay nếu là ngươi không bắt lại ngàn vạn y dược tiền tổn thất tinh thần đến 20 bệnh viện đến, ngày mai ngươi cũng làm người ta chờ nhặt xác cho ngươi a, Thảo, còn không đợi đối diện Tiền Tinh Thần có bất kỳ phản ứng nào, Hắc Lang chính là cút điện thoại, nếu như không phải Tiền Tinh Thần cái kia đáng chết khốn nạn, hắn như thế nào lại bắt cóc lãnh Quyên Thành, cho Diệp Hiên cái kia sát tinh người này hồn nhiên quên đi trước hắn vẫn còn muốn tìm Diệp Hiên báo thủ, đem hết thệ khí cùng trách nhiệm đều đổ lỗi tới trên đầu của Tiền Tinh Thần cái này đáng chết khốn nạn ngơ ngác thấy cái kia bị cắt đứt điện thoại Tiền Tinh Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ đưa điện thoại di động tầng tầng ngã tại trên mặt đất trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng lập tức xoay người rời đi nhìn lớn nước bờ ấm áp thoải mái trong phòng Diệp Hiên ngồi ở trước bàn ăn một bên say sưa ngon lành ăn hắn làm tốt cái kia một bàn bữa tiệc lớn vừa uống rượu bia lạnh có vẻ càng vui sướng cùng trên bàn ăn bày ra các loại thức ăn tản ra mê người mùi thơm tràn ngập ở trong phòng, làm cho ngồi ở một bên trên ghế xà lông tô tiểu manh cùng lãnh khuynh thành đều là không nhịn được khó khăn nuốt nước bọt. Cái này điểm tới một trận ăn khuya khỏi nói là cỡ nào sảng khoái. Thúy Chi Diệp Hiên trước mặt cái kia tràn đầy một bàn thức ăn có thể nói là sắc hương mùi đầy đủ. Cho dù là các nàng không có nhúng nháp, cũng có thể tưởng tượng ra cái kia tuyệt vời đến cực điểm mùi vị. Ở trên bàn ăn không chỉ có Diệp Hiên làm được hương cay bạch cắt gà, lạnh cắt gan lõng, nóng nại ruột già, nhọn hạt tiêu thịt bò, món ăn dân dã bể ỉm tê cay luộc cá các loại đồ ăn thường ngày, còn có các nàng căn bản là gọi không ra tên, chưa từng thấy có vẻ càng tình xào đặc biệt thức ăn cấp bậc này quả thực là có thể so với bên ngoài tinh cấp bên trong quán rượu sang trọng nữa thì lớn hơn nữa rất hiển nhiên nơi đây mùi vị càng tốt hơn, càng có khả năng gợi lên mọi người muốn ăn. lại nhải, bụng của tô tiểu manh càng không nhịn được phát sinh đủ cục tiếng kêu đến, theo bản năng mà nuốt nước bọt, có thể nói là thèm ăn tới cực điểm. còn lãnh quynh thành tất là mặt không cảm xúc, cố gắng để cho mình vẫn duy trì bình tĩnh. tên khốn kiếp này gì đó bất cứ đều không mở miệng mời mọc hai người bọn họ cũng đến thử, mà các nàng tự nhiên cũng sẽ không chủ động động thủ đi nhóm nháp. Dù sao lúc đó các nàng ra ngoài lúc ăn cơm cũng không có mang tới Diệp Hiên, đặc biệt là Tô Tiểu Manh căn bản thì không muốn Diệp Hiên cùng với các nàng cùng đi. Lá! Diệp Hiên, những thức ăn này là thế nào đến? Thêm ăn vô cùng Tô Tiểu Manh cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao tới? đương nhiên là mình làm. Diệp Hiên cắp lên một khối nóng này ruột già bỏ vào trong miệng, tùy ý nó đặc biệt vị trên đầu lưỡi tỏa ra, cũng không ngẩng đầu lên nói. Mình làm, ngươi là nói những thức ăn này đều là ngươi làm? Nghe vậy Tô Tiểu Manh vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Đương nhiên. Diệp Hiên đắc ý gật gật đầu hừ ngươi còn có thể nấu ăn lừa gạt quỷ. ta mệt mỏi đi trước ngủ Lênh quỳnh thành trong lô mùi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh đi vào phòng ngủ của chính mình nàng mới sẽ không tin tưởng diệp hiên sẽ nấu ăn hơn nữa làm được đồ ăn còn như thế xa hoa sắc hương mùi đầy đủ phải biết rằng mấy thứ này cho dù là một vài cao nhất đầu bếp cũng không nhất định có thể làm được đúng là tô tiểu manh vẻ mặt như trước là vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn trên bàn ăn thức ăn hoài nghi hỏi diệp hiên những thức ăn này thực sự là ngươi làm muốn tin hay không diệp hiên nhàn nhạt trả lời một câu cắp lên một mảnh lạnh cắt gan ngông ưu nhã dính ngựa Nhìn ra tô tiểu manh trông mà thèm thèm ăn. Nhưng cái tên này một mực vừa không mở miệng mời tô tiểu manh đến từng trên một hơi, thật sự là làm cho tô tiểu manh trong lòng vô cùng phẫn nộ. Diệp Hiên, tô tiểu manh không nhịn được lần nữa mở miệng nói, "Có việc?" Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên, cắp lên một mảnh hương cay luộc cá bỏ vào trong miệng. "Ta nói rồi." Tô tiểu manh vẻ mặt toát nước, có vẻ điểm đạm đáng yêu. "Muốn ăn?" Diệp Hiên uống một ngụm địa. Tô tiểu manh đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. "Muốn ăn ngươi sớm nói a, ngươi xem, ta đây đều sắp ăn xong rồi." Diệp Hiên chỉ vào tràn đầy một bàn thức ăn lạnh nhạt nói. Tô Tiểu Manh cũng không nhịn được nữa đặt ngông ngồi ở trước bàn ăn, nàng cầm đũa lên đang muốn động thủ lấy đồ ăn lại bị Diệp Hiên ngăn lại, "Chờ chút, làm gì?" Tô Tiểu Manh vẻ mặt bất mãn hỏi. "Đương nhiên là trả thù lao, trước mắt này giá trị 90 vạn, xem ở là người quen phân thượng cho ngươi đánh gặp lại cho 90 ngàn được rồi." Diệp Hiên vẻ mặt bình tĩnh nói, "Còn muốn ta trả thù lao, hơn nữa là 90 ngàn." Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Tô Tiểu Manh toàn bộ suýt nữa nhảy lên, vẻ mặt khó có thể tin. "Dở ạ, không phải liền là sượ̣t ngươi một bữa cơm, ngươi còn muốn lấy tiền, nhưng lại là 90 ngàn đại dương. Ngươi mẹ nó là nghèo điên rồi sao?" thích cho hay không, đặt ở bên ngoài người cho dù là cho 1 triệu cũng ăn không được mùi vị này. Diệp Hiên túm lấy tô tiểu manh trên tay trước búa, vẻ mặt không vui mở miệng. Hắn cũng không chỉ là danh chấn phương Tây tu la thế giới ma quân, giới y học một đời y thánh, còn là thức ăn ngon giới tiếng tăm lừng lây mỹ thực gia, tài nấu nướng của hắn cho dù là thế giới cao nhất đầu bếp đều không thể so sánh cùng nhau. Đừng nói là chính vạn, cho dù là đặt ở bên ngoài dùng hắn từng ma quân tiếng tăm cho dù là 5 triệu cũng có người đồng ý tiêu tiền đến ăn, nhưng lại đến xếp hàng. Đừng hỏi tại sao, bởi vì hắn trước đây chính là như vậy châu bò. Nói xong, Diệp Hiên căn bản thì không để ý tới Tô Tiểu Manh một lần nữa tự nhiên ăn lên. "Diệp Hiên, ngươi tên côn tiếp?" Quỷ hẹp hỏi. Tô Tiểu Manh trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng, sau đó liền tức giận vọt vào trong phòng của chính mình. Diệp Hiên vốn tưởng rằng tên tiểu tử này đi giấc ngủ, kết quả không ngờ rằng tiểu nha đầu này một lúc chính là từ bên trong phòng cầm điện thoại di động đi ra, không đúng nói: "Này, không tiền mặt. Chuyển khoản được chưa?" Đơn giản một câu nói làm cho Diệp Hiên trong nháy mắt hứng thú, dù sao hắn gần nhất thiếu tiền mà. Hơn nữa tiểu nha đầu này vẫn thật có tiền mà, là một tiểu phú bà. Không thành vấn đề. Ngay lập tức Diệp Hiên chính là khá là thoải mái đáp ứng lấy ra điện thoại di động đến. Này, ngươi chớp mắt này có phải là quá mắc tiền một tí? Tô Tiểu Manh quét con ngựa, đang muốn chuyển khoản lúc mở miệng nói. Có lầm hay không? Cái này còn đắt. Đặt được, cho ngươi cái ưu đãi, không hài lòng bao lùi. Ok. Diệp Hiên vẻ mặt không nhịn được. Tốt. Ngươi nói, không hài lòng bao lùi nha. Tô Tiểu Manh cười giả dối, hoàn thành chuyển khoản. Trong lòng nàng dĩ nhiên quyết định các loại ăn đủ rồi cố ý nói những thức ăn này khó ăn, sau đó tìm Diệp Hiên gửi khoản. Lại đây, nếm thử a. Diệp Hiên đem chiếc đũa đưa tới trong tay của Tô Tiểu Manh. Tô Tiểu Manh cũng không nhịn được nữa, cầm đũa lên gấp lên một khối luộc cá tấm gian phòng trong miệng. Cái kia luộc cá tấm vừa vào miệng liền tan ra, càng không có tiêm, chỉ một thoáng vô tận mềm mại cùng hương cay vị chính là ở đầu lưỡi của Tô Tiểu Manh trên tòa da, làm cho nàng cả người đột nhiên ngây người, trợn to hai mắt. Thời điểm này, nàng cảm giác mình phảng phất đặt mình trong ở mềm mại bên trong đại dương tinh tế thượng thức hương cay thức ăn ngon, làm cho nàng chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Sau đó nàng vừa gấp một khối nóng này ruột giả bỏ vào trong miệng. A, nóng này ruột giả lối vào mị màng. Theo nhai của nàng cái kia đặc biệt dầu mỡ cùng hương non mùi vị lại là giống như đi tiểu châu viên giống như ở trong miệng của nàng tỏ ra, đặc biệt mùi vị mang đến trước đó chưa từng có kích thích, làm cho trong miệng nàng không nhịn được phát sinh một tiếng hưởng thụ than nhẹ đến. Trước ngực dây núi chọc trùng, hai chân theo bản năng mà kẹp chặt cùng nhau. A, tốt, tốt, an ngon. Trong miệng của nàng theo bản năng mà phát sinh một tiếng lẩm bẩm. Thời điểm này, tô tiểu minh cũng không nhịn được nữa, cầm nuzz lên ở trên bàn ăn gió cuốn mây tan. Mỗi một dạng thức ăn mang đến mùi vị đều là như thế đặc biệt, mỗi một dạng thức ăn mang đến kích thích đều là như thế mãnh liệt mỗi một dạng thức ăn mang đến trải nghiệm đều là trước đó chưa từng có, làm cho tô tiểu manh hoàn toàn chìm đắm trong vô tận hưởng thụ bên trong, cũng lại khó có thể tự kiểm chế. A, a, ăn ngon, ừ, thật ăn quá ngon. từng tiếng làm người xa vào mềm yếu âm thanh theo trong miệng của nàng chuyên gia, phối hợp nàng cái kia xa vào hưởng thụ mặt đỏ ráng dấp, làm cho một bên diệp hiên một trận bất đắc dĩ cùng phát điên. Không phải liền là ăn một bữa cơm gì, muốn hay không khoa trương như vậy, không nên như vậy là cố ý câu người phạm tội tốt hay không tốt. thấy tô tiểu manh cái kia lọ lì đáng yêu khuôn mặt, nhìn trước gót chân nàng cái kia chập trùng không dứt ngọn núi. Diệp Hiên lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh, không nhịn được ho khan hai tiếng. khu khụ. Tô Tiểu Manh đồng chí xin chú ý ngươi lúc ăn cơm hình tượng. Hình. Hình tượng. Cái gì hình tượng? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tô Tiểu Manh vẻ mặt kinh ngạc cùng một ép. Khu khụ. Cái kia gì? Ngươi váy ngủ trước mặt cúc áo bị tạo ra? Diệp Hiên nhìn lướt qua cái tia sâu không thấy đáy trắng như tuyết, nghiêm đứng đắn nói. A. Tô Tiểu Manh này mới phục hồi tinh thần lại, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, liền vội vàng đem hai tay ôm ở trước ngực. Yên tâm, ta cái gì cũng không thấy, căn bản liền không biết bên trong là màu đen. Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún vai, an uỷ nói: "Diệp Hiên, ngươi tên lưu manh, khốn nạn, tên hào xác." Trong đại sảnh vang lên Tô Tiểu manh cái kia phẫn nộ rít đảo. "Này này, là ai ăn cơm không chú ý hình tượng còn đùa bỡn lưu manh? Ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở ngươi. Diệp Hiên, ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi này một bàn cơm quá khó ăn, mau mau cho ta trả lại tiền." "Xin lỗi, ở ngươi ăn cơm trong quá trình ta thu âm lại, vừa rồi không biết là là ai một mực nói ăn ngon, ăn ngon ăn." "Cái kia, muốn hay không ta thả ra cho ngươi nghe một chút?" "Ngươi, ngươi, ngươi vô liêm sỉ!" Tô Tiểu Manh không có gì để nói, vừa tức vừa giận. "Xin lỗi, ở ta trong từ điển không có vô liêm sỉ hai chữ này, vô liêm sỉ là cái gì vậy? Có thể ăn được hay không?" Diệp Hiên cười nhạt, trêu chọc mở miệng. Mặt khác, nhớ tới cầm chén cùng mâm dật sạch, buồn quân nấu cơm từ trước đến giờ không rửa chén." Diệp Hiên đứng dậy lười biếng vươn người một cái cất bước hướng về hắn phòng ngủ bước vào. "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tắm, sau đó cũng lại đừng nghĩ ăn buồn quân làm cơm." "Ngươi, ngươi quá phận a, thu rồi tiền nong còn khiến người ta rửa chén, có ngươi như vậy sao?" Tô Tiểu Manh tức giận nói. "Vậy ngươi lần sau còn muốn ăn nữa gì?" Diệp Hiên quay đầu từ từ nở nụ cười, muốn. Tô Tiểu Manh theo bản năng mà gật gật đầu. Vậy không phải? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, bỏ rơi một câu nói chui vào trong phòng. Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút trên bàn bị ăn được một chút không dư thừa thức ăn, Tô Tiểu Manh cắn răng, chung quy là ngoan ngoãn động thủ thu lại tàn cuộc đến. Trong lòng nàng đối với hình tượng của Diệp Hiên lại là trong lúc lặng lẽ thay đổi. Tên khốn kiếp này không chỉ biết đánh nhau, tình cờ còn có thể bày ra khí phách một mặt, thậm chí vẫn có thể làm ra mỹ vị như vậy thức ăn, quả nhiên là như là trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Trong lúc vô tình Tô Tiểu Manh đối với Diệp Hiên hơn một tia hứng thú. Bữa cơm này của Diệp Hiên rất thành công mà, ít nhất sâu đủ khẩu vị của Tô Tiểu Minh. "Đó, mọi người cảm nhận được này quen thuộc phương pháp phối chế sao? Còn là nguyên lai like mùi vị gì?" Khu khụ. Câu trả lời. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mục 1 chương 13, tài trí mỹ nữ. Sáng hôm sau 5 giờ, Diệp Hiên liền sớm rời giường. Hắn đầu tiên là ở cư xá phía dưới trong vườn hoa làm một vài vận động nóng người, đánh một bộ đặc biệt quyền pháp, liền đi hướng về bờ sông vùng đất ngập nước công viên tiến hành dài đến 2 giờ chạy bộ cùng rèn luyện. Dù sao bây giờ hắn sống lại bộ thân thể này thật sự là quá yếu, mặc dù đối phó Hắc Lang bọn người kia tới nói hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề, thế nhưng gặp phải lợi hại hơn lại lại có một chút phiền toái, đối phó lên tương đối khó khăn. Cho nên Diệp Hiên phải ra tăng rèn luyện để bộ thân thể này trở nên càng mạnh hơn, tranh thủ có thể ở trong vòng 3 tháng đem thực lực khôi phục lại hắn thời kỳ tột cùng một thành. Cho đến thời điểm này, to lớn tinh hải cho dù là vô số cao thủ, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Làm Diệp Hiên thể dục buổi sáng xong xuôi ăn điểm tâm xong trở lại nhìn lớn nước bờ trong khi, Lãnh huynh thành vừa mới vừa mới rửa mà xong thấy cái kia từ bên ngoài trở về Diệp Hiên, Lãnh Khuynh Thành trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ sớm như vậy ra ngoài. Có điều, nàng tính tình lãnh nạo lại cũng không có hỏi dò cái gì. "Khuynh Thành, hôm nay là cuối tuần ngươi sớm như vậy ra ngoài, ăn điểm tâm không? Chào, mang cho ngươi bữa sáng." Đối với Lãnh Khuynh Thành cái kia lạnh nhạt tinh tình, Diệp Hiên cũng không hề để ý, mà là dơ dơ lên trong tay dẫn theo bữa sáng, trêu chọc mở miệng. Hôm nay Thành bản lên mái tóc dài, thon dài gợi cảm vóc người bị một cái quần dài trắng bao vây chân mang một đôi lau ngọn nguồn dày cao gót giống như tô điểm giống như hoàn mỹ làm nổi bật lên trên người nàng đặc biệt khí chất có một phen đặc biệt mùi vị khiến người ta sáng mắt lên không cần ta lâm thời muốn đi tham gia một hội nghị trước tiên đi rồi lãnh quynh thành xinh đẹp trên gương mặt không có một chút nào gợn sóng để lại một câu nói liền dẫn theo sách tay đi ra khỏi phòng gặp phải cái gì giải quyết không rất sự tình nhớ tới gọi điện thoại cho ta lúc nào gọi thì đến thấy lãnh quynh thành cái kia làm người say mê bóng lưng diệp hiên cười nói lãnh quynh thành không có đáp lại biến mất ở trong tầm mắt của diệp hiên tô tiểu manh tuổi hồ còn đang ngủ cũng không có rời giường Diệp Hiên ở nhà một mình nhàn rỗi tẻ nhạt liền ngồi ở trên ghế sạ lỏng nhìn nổi lên kịch truyền hình đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được cách vách phòng ngủ truyền đến động tĩnh, lại là Tô Tiểu Minh tỉnh rồi. Zắc. Theo lênh lành tiếng cửa mở vang lên, mặc một bộ em bé áo ngủ có vẻ càng manh ngây ngô đáng yêu Tô Tiểu Minh tất là buồn ngủ mông lung từ bên trong phòng đi ra. "Diệp Hiên, ta đói bụng rồi, có bữa sáng ăn gì?" Nàng xue bàn tay ra xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, mắt ba ba nhìn trên ghế sạ lỏng Diệp Hiên. Trên bàn ăn có ta xế đậu nành cùng bánh quẩy. Diệp Hiên nhàn nhạt đáp lại. Tô Tiểu Minh nha một tiếng liền cầm lấy bánh bao sữa đậu nành bắt đầu ăn. Làm như nghĩ tới điều gì, nàng mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi không đi làm gì?" "Đi làm?" "Xin lỗi, ta bây giờ là không việc làm, trả lại lớp gì?" Diệp Hiên lắc lắc đầu, thờ ơ nói, "Này này, ngươi một đại nam nhân như vậy lý trực khí chướng nói chuyện không biết xấu hổ gì?" Tô Tiểu Manh bất mãn nói, "Có gì ngượng ngùng?" Diệp Hiên một bộ đương nhiên dáng dấp, "Ngươi không ra đi làm tìm việc làm, có phải dự định để tỷ của ta cả đời nuôi ngươi gì?" Tô Tiểu Manh tức giận nói, "Ngươi có biết hay không khuynh thành tỷ trước đây qua là cái gì sinh hoạt, bây giờ lại qua là cái gì sinh hoạt?" thì ngươi trước đây qua là cái gì sinh hoạt? Diệp Hiên tò mò hỏi. tỷ của ta trước đây nhưng kinh thành tiếng tâm lửng lẫy người đẹp nhất, lãnh ra đại tiểu thư. nhưng mà cùng ngươi kết liêu sau khi kết hôn đâu? cha mẹ của nàng không hiểu tử vong, nàng bị lãnh ra đuổi đi ra khỏi nhà, càng bị theo thủ đô bệnh viện điều tới Tinh Hải bệnh viện cái này vỡ nát bệnh viện đến làm phó viện trưởng. theo một tiên kim đại tiểu thư trở nên không còn gì cả, liền bây giờ ở địa phương đều là thuê. trước khi còn muốn cho ngươi ứng ra tiền thuốc thang, ngươi nói nàng qua chính là ngày gì? Tô Tiểu manh càng nói càng là tức. Ngươi có biết thủ đô này danh môn vọng tộc, những công tử ca kia đều ở đây sau lưng nói thế nào gì của nàng. Mắng nàng là sao thai họa, nói nàng gả cho một phế vật. Ngươi nói một chút ngươi năm đó rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì để tỷ của ta gả cho ngươi. Nghe được chất vấn của Tô Tiểu Minh, Diệp Hiên Lâm vào suy tư. Mất đi bộ phận trí nhớ hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì làm cho Lãnh Khuynh Thành cùng hắn kết hôn, vừa là bởi vì sao làm cho hắn biến thành người sống đời sống thực vật, song phương cha mẹ còn bởi vậy không hiểu tử vong. Xem ra cần phải tìm Lãnh Thành cố gắng tán gẫu một Được rồi, ngươi đừng thì thầm ta vậy thì đi ra ngoài tìm việc làm còn không được gì. nhìn thấy tô tiểu manh còn ở nhắc tới, diệp hiên chỉ cảm thấy đau cả đầu, đứng dậy hướng về bên ngoài phòng bước vào. cũng tạm được. Thế thế, tô tiểu manh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. ra cửa, diệp hiên liền thẳng đến thị trường nhân tài mà đi. cứu mạng. người tới đây mau. diệp hiên còn chưa tới nơi thị trường nhân tài, lo lắng âm thanh lại là khi hắn bên thai vừa vang lên, làm cho hắn khẽ nhíu mày quay đầu hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. một gã ước chừng 30 tuổi, mặc nghề nghiệp bí thư giả bộ có vẻ càng thận trọng nữ tử trong khi ven đường lo lắng tiêu cứu. Ở bên cạnh của nàng một gã mặc quần dài màu xanh thảm tràn ngập một luồng thành thục tài trí mỹ nữ nằm trên mặt đất, nàng bàn tay che ngực, sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy thống khổ, có vẻ càng khó chịu. Mặc dù là như thế, nàng cái kia thành thục đến phảng phất có thể chạy ra nước thân thể mềm mại như trước là tản ra không cách nào che giấu mị lực. Nữ nhân này, có thể nói vưu vật. Bốn phía rất nhiều người đều ở đây vây xem nghị luận sôi nổi, thế nhưng là không người nào nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Dù sao dù là ai đều có thể có thể thấy nữ nhân này sắp không xong rồi. Hồng Nhan bật miệng, "Mỹ nữ, cần giúp không?" Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Yên trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ vẻ. Khẽ thở dài một hơi, đi lên phía trước mở miệng hỏi, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn một mỹ nữ chết thảm ở trên đường cái, như vậy nói thật sự là phung phí của trời. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cái kia nữ bí thư giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường vội vàng mở miệng nói, Thiên Sinh Văn cầu người mau mau đưa tiểu thư của chúng ta đi bệnh viện, chúng ta tất có thâm tạ. Nàng đã sớm ngay đầu tiên kêu xe cứu thương, nhưng trên đường kẻ xe xe cứu thương chậm chạp chưa có tới, nàng lo lắng đến giống như trên chảo nóng kiến càng giống như, đi bệnh viện. Bất quá là tiên thiên tính trái tim bệnh tật gây nên trái tim suy kiệt mà thôi, cần phải đi bệnh viện. Diệp Hiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi, làm sao ngươi biết lan tổng chứng bệnh? Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, cái kia nữ bí thư vẻ mặt khó có thể tin, trong miệng chuyển ra kinh ngạc âm thanh. Ta nhưng đường đường một đời y thánh, điểm ấy nhi vấn đề nhỏ tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi không nên gấp gáp, để ta xem một chút. Diệp Hiên đi tới Mỹ nữ trước mặt ngồi xuống xuống, xoay bàn tay ra khoát lên trên cổ tay của nàng, tỉ mỉ mà cảm thụ được mạch đập của nàng, biểu hiện từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Trước mắt vị Mỹ nữ này bệnh tình càng phiên phức. Tiên Thiên tính bệnh tim gây nên trái tim suy kiệt đột nhiên phát tác. Nếu như chữa trị liệu dẫn đến trái tim suy kiệt chợt dừng lại chắc chắn chết nơi đây. Bác sĩ, như thế nào? Nữ Bí thư vẻ mặt lo lắng mở miệng. Yên tâm đi. Mặc dù Tiên Thiên tính bệnh tim gây nên trái tim suy kiệt cực kỳ phiền phức, thế nhưng muốn bảo vệ nàng mạng lại là đơn giản. Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng. Bút. Đang khi nói chuyện hắn dĩ nhiên theo đồng hồ đeo tay dây đồng hồ bên trong rút ra một viên chín tấc kim đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Hiên trong tay chín tấc kim, nữ Bí thư vẻ mặt khẩn trương hỏi. Nàng nhưng rất rõ ràng bình thường bác sĩ dùng ngân châm phần lớn chỉ có một tấc, hai tấc, ý thuật tinh xảo bác sĩ có thể sẽ dùng đến 3 tấc kim, như Diệp Hiên như vậy dùng 9 tấc kim thật sự là thái quá hiếm thấy. Nói nhảm, đương nhiên là cứu người. Tiểu thư nhà ngươi trái tim suy kiệt, bây giờ đã gây nên khó thở, một khi tim đập dừng lại, vậy thì triệt để xong đời. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là để cho ta châm cứu trị liệu, hai là các loại xe cứu thương đến, có điều nhìn này kẻ xe tình huống cũng không biết vị mỹ nữ này có thể hay không kiên trì đến xe cứu thương đến. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh mở miệng, nghe được nói của Diệp Hiên nữ bí thư rơi vào trầm mặc cùng suy tư nếu là tiểu thư xảy ra vấn đề nàng không gánh nổi này trách Lan Lan tỷ để để hắn thử xem a ta ta tin tưởng hắn ở nữ bí thư do dự lúc nữ tử khó khăn mở mắt ra trong miệng truyền ra suy yếu lời nói tốt ngươi mặc dù cứu trị chính là ngay lập tức nữ bí thư nhẹ nhàng mà gật gật đầu Diệp Hiên hít sâu một hơi xuê bàn tay ra đem bị nữ che ngực bàn tay rời đi trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói kế tiếp ta đem cho ngươi chân cứu có thể sẽ có chút đau nhức ngươi kiên nhẫn một chút a Mị nữ khó khăn gật gật đầu. Bút. Lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên chính là đột nhiên vùng lên trong tay Ngân châm quay nàng bên trái ngực cái kia cao vất vị trí đâm. Một châm rút cuộc, thật dài chín tấc kim đi vào đến mị nữ ngực, gần như chỉ để lại một đoạn kim tiêm, làm cho chung quanh mọi người giật mình. Này rất dị quả thực là giết người. Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến những người chung quanh nghị luận cùng cái nhìn, mà là nghiêm túc trị liệu. Từng tiêm một sinh cơ cùng năng lượng theo Ngân châm đi vào đến mị nữ trong thân thể. Hừ, mị nữ trong miệng phát sinh một tiếng bị đau kêu dên, từng tiêm một máu tươi cũng là theo khoẹt miệng của nàng chạy xuôi bước ra. Ngươi làm gì? Ngươi cái người điên này. Tình cảnh này khiến cho nữ bí thư hoàn toàn biến sắc. Nàng đang muốn ngăn cản Diệp Hiên, mỹ nữ cái kia suy yếu âm thanh chính là văng lên, "Không, không có chuyện gì, Lan tỷ, ta, ta cảm giác dễ dàng rất nhiều." Không muốn lãng phí sức lực nói chuyện, tập trung tinh thần cảm thụ ta ngân châm đâm vị trí Diệp Hiên lạnh lùng mà miệng. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống mị nữ tập trung tinh thần tinh tế cảm thụ, chỉ cảm thấy ở ngực vị trí có một dòng nước ấm chảy xuôi, hướng về toàn thân lan tràn ra, làm cho nàng khôi phục không ít khí lực. Mở ngông lung mắt buồn ngủ nhìn đập vào mi mắt này chăm chú trông cứu Diệp Hiên mị nữ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, cảm ơn ngươi, tiên sinh. không cần cảm ơn, nhớ tới cho tiền chữa bệnh là được. diệp hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, đem ngân châm thu hồi nhàn nhạt mở miệng, trị liệu đã xong, trong khoảng thời gian ngắn bệnh tình của ngươi hẳn là sẽ không tái phát nữa. ta còn có trước đó đi rồi, lần sau gặp mặt nhớ tới đem tiền chữa bệnh cho ta. nói xong, diệp hiên liền xoay người rời đi biến mất ở mị nữ cùng nữ bí thư trong tầm mắt. lan tỷ, ta bây giờ không sao rồi, chúng ta mau mau đi thị trường nhân tại à, nào còn có một đám người chờ ta. trải qua trị liệu của diệp hiên, mị nữ khí sắc thột nhìn so với trước khi được rồi nhiều lắm đứng dậy mỉm cười mở miệng nhưng mà Lan tổng người bây giờ tình trạng cơ thể yên tâm đi ta bây giờ không có chuyện gì mỹ nữ mỉm cười lắc lắc đầu lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt xe cứu thương rốt cục tiến đến gần Lan tổng ngươi xem xe cứu thương đều đến rồi chúng ta trước tiên đi bệnh viện kiểm tra một chút lại chạy đi thị trường nhân tài cũng không trễ thấy thế Lan tỷ hết sức quên giải nói cuối cùng mỹ nữ kia không cưỡng được gật gật đầu ở Lan tỷ nâng đỡ lên xe cứu thương rất khó tưởng tượng khi các nàng cảm thấy bệnh viện phúc tra tìm được kiểm tra báo cáo tình hình đặc biệt lúc ấy là ra sao kinh ngạc chấn động vẻ mặt quy mô chương 14, mỹ nữ ra mặt. Cuối tuần thị trường nhân tại có thể nói là người ta tấp nập, đâu đâu cũng có đủ loại tuyển mộ hoạt động. Diệp Hiên đứng ở rộn rộn ràng ràng trong đám người, mày kiếm hơi nhíu, sắc mặt lộ ra khó coi. Hắn đã khảo hạch nhiều nhà công ty, nhưng đối phương ở biết tên của hắn sau đều là không chút nghĩ ngợi đưa hắn cho pass, làm cho Diệp Hiên hoảng ru nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đây rõ ràng chính là khiến người ta cho phong sát. Thái trà, này không phải chúng ta tinh hải tiếng tăm lừng lấy Diệp gia lớn nhỏ gì, làm sao rảnh rỗi chạy thị trường nhân tài đi vòng vo? Diệp Hiên đang muốn đi thị trường nhân tài trên lầu nhìn, chàng ngập hí ngược âm thanh lại là ở vang lên bên tai của hắn. Theo thanh âm này vang lên, một gã mặc Louis quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng thanh niên mang theo một vị cực kỳ xinh đẹp nữ bí thư xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên. Thanh niên này nhìn qua 25, 26, chạy lên một đứa phân công nhau, mang theo một bộ màu đen kính râm, sắc mặt vàng như nghệ, vóc dáng cao gầy, nhìn qua cực kỳ âm lanh giống như một con rắn độc. Đúng là nữ bí thư của hắn lớn lên càng xinh đẹp, một bộ nghề nghiệp trang phục cực kỳ gợi cảm, hai người đứng chung một chỗ làm cho người ta cảm giác chính là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Tiền Đa Đa, thấy người thanh niên này, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Tiền Đa Đa, Tiền Thị tập đoàn phòng nhân sự quản lý, em họ của Tiền Tinh Thần ở Tinh Hải cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật. Chậc chậc, không nghĩ tới ngủ ba năm tỉnh lại lá lớn nhỏ lại vẫn nhận được ta. Làm sao, lá lớn nhỏ là tới nơi này thị sát Diệp Thị tập đoàn công tác gì? Tiền Đa Đa nhếch miệng nở nụ cười lộ ra hai hàng cao thấp không đều hàm răng, trong miệng truyền ra nói móc hí ngược lời nói. Kỳ thực hắn đã sớm biết Diệp Hiên bị trục xuất cửa nhà trở nên không còn gì cả. Thị sát công việc, Tiền quản lý, ngươi không khỏi cũng quá mức cất nhắc hắn hắn thì một bị trục xuất cửa nhà phế vật cũng xứng đến ta diệp thị tập đoàn thị sát công việc nhưng mà lời nói của tiền đa đa vừa mới vừa mới hạ xuống mang theo nồng nặc cây nghiệt âm thanh lại là vào thời khắc này văng lên theo thanh âm này văng lên một đạo có chút mập mạp bóng người lại là từ trong đám người đi ra nàng người mặc màu đỏ chót xinh xám trên khuôn mặt hiện đầy dày đặc phấn trang điểm nhìn về phía trong ánh mắt của diệp hiên tràn ngập nồng nặc oán độc không phải người khác chính là bị diệp hiên dạy dỗ quá phụ diệp tiểu lệ đồng thời diệp tiểu lệ cũng là diệp thị tập đoàn phòng nhân sự quản lý có không kém quyền lực theo này tiền đa đa cùng trình diện của diệp tiểu lệ Hiện trường tự nhiên là đưa tới rất nhiều người vây xem dù sao bọn họ ở Tinh Hải cũng coi như là có chút danh tiếng, đồng thời còn có rất nhiều người quay Diệp Hiên chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Đây không thể nghi ngờ là làm cho sắc mặt lộ ra của Diệp Hiên càng khó coi. Cái gì? Tiếng tâm lừng lấy Diệp Hiên lá lớn nhỏ lại bị trục xuất khỏi cửa. Đây là lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết là? Nghe được lời nói của Diệp Tiểu Lệ, Tiền Đa Đa giả vờ kinh ngạc, trong miệng truyền ra kinh ngạc lời nói. Ha ha, hắn tên rác rưởi này nào chỉ là bị trục xuất ta Diệp gia, thậm chí ngay cả hắn tên đều bị theo ta Diệp gia ra, ra phả trên xóa tên. xong Bây giờ hắn chỉ có điều là một không còn gì cả tù nhân mà thôi. Ngươi cho rằng hắn là cái thứ gì cũng xứng tới nơi này thị sát ta công tác của Diệp thị tập đoàn. Ta xem tên rác rưởi này a, tán phần là lại tìm việc làm. Diệp tiểu lệ nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngược, trong miệng truyền ra cay nghiệt lời nói đến. Nghe được Diệp tiểu lệ cùng tiền đa đa cái kia kẻ sướng người họa đối thoại vây xem mọi người đều là không khỏi sôi sùng sục. Cái gì? Người này không chỉ bị trục xuất Diệp gia còn bị theo ra phả trên trừ tên. Chơi ạ, tin tức này không khỏi cũng quá mức tính bạo. Ừ, ngươi kiến thức nâng cao tin tức này đã sớm ở chúng ta Tinh Hải truyền toàn bộ, chỉ có điều nhiệt độ chậm lại không ai nghị luận thôi. Bây giờ này Diệp tiểu lệ chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là muốn cho này Diệp Hiên khó coi. Ai ra? Tuy nói Diệp Hiên lá lớn nhỏ trước đây làm việc bay lên bạc thuê vô căn cứ, thế nhưng bây giờ rơi vào kết cục như thế, không khỏi cũng quá mức thê thảm một chút. Nghe được những người chung quanh nghị luận, xa xa đứng ở trong đám người một vị nghề nghiệp nữ bí thư cùng một vị áo lam mỹ nữ nhìn thấy tình cảnh này chân mày hơi nhíu lại. Ngươi nói này Diệp Hiên là tới nơi này tìm việc làm? Thiên Đa Đa vẻ mặt kinh ngạc mở miệng. đương nhiên. Tiên giác rủi này xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người sống đời sống thực vật nằm trên giường 3 năm, thật vất vả tỉnh lại, kết quả ta nghe bác sĩ nói người này đầu óc gặp sự cố, bị mắc bệnh tâm thần. Như vậy người còn đi ra tìm việc làm, ai dám muốn a?" Diệp Tiểu Lệ tức giận nói, "Ta, ta gan dạ muốn a. Ta công ty đang lại một cái cho giữ cửa, bao ăn bao ở tiền lương 800, không biết là lá lớn nhỏ có hứng thú hay không." Tiền Đa Đa vẻ mặt hí ngược thấy Diệp Hiên, trong miệng truyền ra khiêu khích lời nói, "Hoa. Bao ăn bao ở 800 hào nữ, Diệp Hiên, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Còn không mau mau cảm ơn tiền quản lý cho ngươi tìm phần chia như vậy lương cao công tác." Diệp Tiểu Lệ hai tay vòng ngực nhìn từ trên cao xuống mà thấy Diệp Hiên, trêu ghẹo nhi mở miệng. Diệp Hiên vẻ mặt băng hàn, lạnh lùng quét Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Đa Đa một chút, không nói gì. Võ mồm tranh không có chút ý nghĩa nào. Đặt ở phương Tây Tu La thế giới, hai người này tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời. "Ha <cười> ha, làm sao? Lá lớn nhỏ chê ta tiền lương cho quá thấp không có hứng thú, nếu không ta lại cho ngươi thêm 200 hòn." Mặc dù Diệp Hiên không cùng Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Đa Đa như vậy run rế tính toán, nhưng bọn họ lại không tha thứ, tối trao bước Ngươi nhìn xem, Diệp Hiên ngươi là một người bệnh tâm thần người bệnh, tiền quản lý đến một ngàn tiền lương mời mọc làm một cái chó giữ cửa nhất định chính là thiên giới. Ngươi còn không mau đáp ứng, cảm ơn tiền quản lý. Diệp Tiểu Lệ càng vẻ mặt nói móc nói, Diệp Hiên ngươi đừng dùng như vậy, ánh mắt thấy ta, ta nói như vậy có thể cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Thiên Sinh, ta chạm lam tập đoàn thành khẩn mời mọc người đảm nhiệm công ty tập đoàn tổng giám đốc, lương một năm theo người mở, chỉ cần người thỏa mãn là được, không biết người có hứng thú hay không. Nghe vậy, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn mở miệng, mang theo linh lãnh mà phá lệ em thay âm thanh lại là vào thời khắc này vang lên bất thình lình vang lên âm thanh khiến cho ở đây mọi người khuôn mặt trên đều là hiện ra một chút kinh ngạc vẻ ở tại bọn hắn cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ một gã thành thục tài trí quần xanh mỹ nữ mang theo một vị nữ bí thư bước phong nhã bước chân từ từ từ trong đám người đi ra cảng hóa ra là nàng nàng nàng là ai vậy trạm lam tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc lan luyện đỉnh thảo không thể nào trạm lam tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc lan luyện đỉnh bất cứ sẽ tới thị trường nhân tài đến ai mẹ nó biết nàng vì sao lại đến thấy cái kia đi tới quần xanh mỹ nữ mang theo nồng nặc kinh ngạc cùng chấn động âm thanh tất là theo mọi người trong miệng truyền ra còn Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Đa Đa càng khẩu trợn mắt ngây nô, ngơ ngác nhìn cái kia đi tới quần xanh mỹ nữ, không biết làm sao. Ban về thân phận đến, Lan Nguyên Đình vung bọn họ 10 con phố, bọn họ liền cho nàng sách giày cũng không xứng. Hóa ra là các nàng. Mặc dù là Diệp Hiên cũng đều hơi sững sờ. Bởi vì này tiến lại quần xanh mỹ nữ không phải người khác chính là hắn ở đến thị trường nhân tài nửa đường cứu mỹ nữ cùng tên kia nữ bí thư Lan Tỷ. Diệp tiên Sinh, người thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm, không ngờ rằng người bất cứ sẽ tới nơi này, là sớm đến khảo sát ta chạm làm tập đoàn công tác gì. Lan Uyển Đình bước phong nhã bước chân đi tới trước mặt của Diệp Hiên, xinh đẹp trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười, quay hắn đôi ra trắng nõn ngọc thủ, mỉm cười mở miệng. "Ta chỉ là đến tùy tiện đi dạo, Lan tổng phi tâm." Thấy thế, Diệp Hiên từ từ nở nụ cười xuề bàn tay ra cùng Lan Uyển Đình ngọc thủ nắm chặt cùng nhau. Chuyện này, rơi vào những người chung quanh trong mắt khiến cho bọn họ vẻ mặt hâm mộ, trong lòng càng là tràn đầy trước đó chưa từng có chấn động đến. Cái kia nhưng mỹ nữ của Trạm Lam tập đoàn tổng giám đốc Lan Đình, bất cứ chủ động cùng Diệp Hiên bắt tay. còn cái kia Diệp tiểu lệ cùng Tiền Đa, đa hai người càng đứng chết chân tại chỗ, giống như một cái tượng gỗ bình thường này Diệp Hiên căn bản là không phải làm việc, mà là đến khảo sát của Trạm Lam Tập Đoàn. Trạm Lam Tập Đoàn mời mọc Diệp Hiên làm quản lý, lương một năm mà hắn mở. Một loạt của Lan Uyển Đình lời nói thật sự là đối với bọn họ tạo thành quá lớn xung kích. Nghĩ đến vừa rồi Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền đa đa đối với khiêu khích của Diệp Hiên, cùng Diệp Hiên cái kia hờ hững vô cùng răng rớp, chung quanh mọi người rốt cục minh bạch vì sao Diệp Hiên không có nói phản kích, mà là người ta căn bản thì xem thường. Bởi vì người ta Trạm Lam Tập Đoàn nhưng mời Mộc hắn đảm nhiệm tổng giám đốc ca, thân phận quan này Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Da Da mười con phố. Dù sao Trạm Lam Tập Đoàn nhưng tinh hải lớn nhất nổi danh sĩ nghiệp. Diệp Thiên Sinh, mời tới bên này, ta đã khiến người ta đã đặt xong khách sạn, chúng ta đi bên kia nói chuyện. Có thể thấy Lan Tuyển Đình đối với Diệp Hiên rất là tôn kính, là một người mộc động tay tay, mỉm cười mở miệng. Diệp Hiên việc đáng làm thì phải làm, ở những người chúng quanh cái kia chấn động cùng hâm mộ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hướng về phía trước bước vào. Chờ chút, Lan tổng. Thấy thế, Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Đa Đa không nhịn được đồng thời mở miệng nói. Quy một chương 15, khí phách tuyên ngôn canh thứ ba, có việc. Nghe được Diệp Tiểu Lệ cùng lời nói của Tiền Đa, Đa Lan Tuyển lạnh lùng mở miệng. Lan tổng, này Diệp Hiên Hắn chính là một phế vật, bệnh tâm thần người bệnh. Ngươi thật muốn mời mọc hắn làm tổng giám đốc của Trạm Lam tập đoàn? Thiên Đa Đa không nhịn được nói. Đúng vậy, Lan tổng người cần nghĩ cho rõ. mời mọc một phế vật làm quản lý đối với các ngươi tập đoàn danh dự nhưng có cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Hơn nữa chúng ta Diệp đồng nói rồi ai dám thu nhận Diệp Hiên chính là theo chúng ta Diệp Thị tập đoàn là địch. Ngay lập tức Diệp Tiểu Lệ cũng là vội vàng mở miệng bổ sung nói rằng: Ta sự tình của Trạm Lam tập đoàn khi nào đến viên người ngoài đến chỉ điểm. Người khác sợ ngươi Diệp Thị tập đoàn, ta Lan Uyển sẽ sợ. Hơn nữa cho dù là ta muốn mời mọc Diệp Tiên Sinh cũng phải nhìn Diệp Tiên Sinh có đáp ứng hay không mới được. Lan Uyển lạnh lùng trả lời. Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Đa Đa đang muốn mở miệng, Diệp Hiên lại là cười nhạt nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói thực ra, Lan Tổng, ta đối với các ngươi Trạm Lam Tập Đoàn đích thật là không có hứng thú gì, e sợ muốn phụ lòng Lan Tổng này một phen tâm ý. Diệp Hiên tại sao không nhìn ra là vì hắn cứu Lan Tuyển Đỉnh một mạng, bây giờ Lan Tuyển Đỉnh mới vừa ra tay giúp hắn giải vây. Phần tâm ý này Diệp Hiên nhận, hắn cũng sẽ không theo cột treo lên trên, phá hủy danh dự của Trạm Lam Tập Đoàn, cũng không muốn Trạm Lam Tập Đoàn bởi vì hắn cùng Diệp Thị Tập Đoàn khai chiến, hơn nữa hắn đích thật là đối với Trạm Lam Tập Đoàn không có một chút nào hứng thú. Mặc dù là hắn muốn đối phó Diệp Thị tập đoàn, vậy cũng phải dựa vào chính hắn sức mạnh. Cái gì? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, ở đây mọi người đều là hơi sững sở, vẻ mặt khó có thể tin. Người này bất cứ trước mặt nhiều người như vậy mặt cự tuyệt mời của Trạm Lam tập đoàn, phải biết rằng nếu như hắn đáp ứng nói vậy trước mặt nhiều người như vậy mặt Lan Uyển Đỉnh cùng Trạm Lam tập đoàn của nàng ngại mặt mũi đều không sẽ đổi ý, hắn thì thật nhảy một cái trở thành tổng giám đốc của Trạm Lam tập đoàn. Nhưng người này bất cứ trước mặt nhiều năm như vậy mặt cự tuyệt, thật sự là khó có thể tin. Cho dù là Lan Uyển cùng nữ bí thư của nàng Lan Tỷ cũng có trong nháy mắt dại ra. Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Đa Đa càng há to miệng, trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên. Nếu như đổi lại là nói của bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này theo cột trèo lên trên, nhưng mà Diệp Hiên người này lại lật đổ bọn họ ý nghĩ trước mặt mọi người mặt quyết đoán cự tuyệt mời của Trạm Lam tập đoàn, không để ý đến mọi người kinh ngạc chấn động ánh mắt, Diệp Hiên cất bước từ từ đi tới Diệp Tiểu Lệ cùng trước mặt của Tiền Đa Đa, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Tiểu Lệ, trong miệng truyền ra khí phách mười phần lời nói. Nói thực ra tầm thường một Diệp gia ta còn không có đặt ở trong mắt, bọn họ đuổi đi ta đến Diệp gia là ta hôn mê trong khi, vào lúc ấy ta hoàn toàn không biết chuyện, đã bây giờ ta đã tỉnh. Vậy ta phải ở đây sửa lại một chút. Tới mặt sau, âm lượng của Diệp Hiên đột nhiên tăng cao. Không phải bọn họ đuổi đi ta đến Diệp gia, mà là ta Diệp Hiên chủ động lui ra Diệp gia, từ đó về sau cùng Diệp gia không có bất cứ quan hệ gì. Bây giờ ta, bọn họ bỏ đi không để ý tới, tương lai ta, bọn họ không với ta nổi. Diệp Tiểu Lệ, sau khi trở về nhớ tới đem ta nói y nguyên không thay đổi chuyển cáo cho Diệp gia cái kia láo già khốn nạn. Diệp Hiên khí phách mười phần nói làm cho Diệp Tiểu Lệ đứng chết chân tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Nói xong, Diệp Hiên căn bản thì không để ý tới Diệp Tiểu Lệ mà là đưa mắt rơi vào tiền đa đa trên người lạnh lùng mở miệng, còn ngươi tiền đa đa, cho nên ta vẫn không có phản ứng ngươi, là vì ngươi ở trong mắt ta chỉ có điều là một con rùa rễ. Tặng ngươi một câu, buổi tối ít hỏi xem chút tấm, từ bỏ yêu tuất quen thuộc, bây giờ ngươi thận tổn thương đã bị quanh năm suốt tháng thương tổn cùng tích lũy, bây giờ đã dẫn đến đi tiểu không khống chế, lại như vậy tiếp tục nữa, mạng của ngươi có thể chiếm được công đạo ở trong tay mình. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết rất rưởi, ngươi mẹ nó mới thích xem tấm, yêu thích tuất. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tiền Đa giận tím mặt, lớn tiếng mắng mặc dù hắn đích thật là có xem phim tuốt quen thuộc, nhưng là bị Diệp Hiên như vậy trắng trợn nói ra thật sự là phẫn nộ và phẫn. Con ngụy biện, ngươi xem một chút ngươi quần đều giải rướt. Thấy thế, Diệp Hiên xem thường nở nụ cười một viên ngân châm không có dấu hiệu nào theo đầu ngón tay hắn bắn ra đi vào tiền đa đa trong thân thể. Ngươi, ngươi mẹ nó mới quần đều giải rướt, lão tử hôm nay cần phải đánh ngươi không thể. À, bị Diệp Hiên trước mặt nhiều người như vậy mặt như vậy nói móc, tiền đa đa đấy lỏng lửa giận ngang dọc, đang muốn nắm nắm đấm bay Diệp Hiên ném tới, lại là đột nhiên cảm giác được hạ thể mát lạnh, lượng lớn chất lỏng màu vàng nhạt theo hắn trong quần chạy xuôi bức ra, làm cho hắn đột nhiên ngây người trong miệng phát sinh kinh khủng rít gào đến hắn hắn bất cứ thật đi tiểu không không chế đi tiểu chết tiệt tiền đa đa bất cứ thật đi tiểu Người xem hắn quần đều ướt chẳng lẽ nói diệp hiên nói là sự thật tiền đa đa vẫn còn có mê khe nằm tốt rất gì biến thái Vừa nôn thấy cái kia đái ướt cả quần tiền đa đa chung quanh mọi người đều là không nhịn được vào đúng lúc này ồ nào cười to kể cả vị mỹ nữ kia của hắn bí thư nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy buồn nôn cùng căm ghét không ngờ rằng cái này tiền đa đa hóa ra là tên biến thái ngay lập tức nàng chính là đứng ra mở miệng nói xin lỗi tiền quản lý ta muốn từ trước. Ha ha. Nhìn thấy nữ bí thư của Tiền Đa Đa tại chỗ đứng ra từ trước, ở đây mọi người đều không khỏi nở nụ cười, nghị luận đến càng thêm kịch liệt. "Lá, Diệp Hiên, ngươi, ngươi mẹ nó cho ta chờ." Nghe được những người chung quanh tiếng bàn luận, Tiền Đa Đa cũng không còn cách nào ở nơi đây tiếp tục chờ đợi. Hoán Độc nhìn Diệp Hiên một chút, kéo quần lên sách chân hướng về xa xa chạy đi. "A." Nhưng mà, hắn còn không có chạy ra vài bước, một cục đá bắn ra đánh ở hắn cổ chân trên, khiến cho hắn một con ngã xuống đất, con ngã một xinh đẹp náo cục, dẫn tới ở đây mọi người lại ồn ào cười to này tiền đa đa có thể nói là mất mặt tới cực hạn, bị trở thành trong mắt mọi người trò cười. đúng rồi, Diệp Tiểu Lệ lần trước gặp mặt ta sẽ đưa qua ngươi một câu nói a, nhìn dáng dấp ngươi không nhớ lâu a nơi đây ta thì lặp lại một lần nữa, không muốn mỗi ngày dục cầu bất mãn, coi chừng kinh nguyệt không đều, đột nhiên đến kinh nguyệt. làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Tiểu Lệ, nhàn nhạt mở miệng. a, lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, sắc mặt của Diệp Tiểu Lệ lại là đột nhiên chăm nhận, hai chân du lên, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng đến. trong nháy mắt tiếp theo, nàng giống như một người điên bình thường hướng về xa xa vội vàng chạy đi để lại đầy mặt đất vết máu. Niệm, muốn hay không mạnh như vậy, càng bất cứ thật đến rồi kinh nguyện. Thấy trên mặt đất nhỏ xuống vết máu, hiện trường mọi người vẻ mặt kinh ngạc cùng dại ra. này Diệp Hiên nói chuyện không khỏi cũng quá đúng. trước mặt mọi người, Diệp Tiểu Lệ cùng Tiền Đa Đa có thể nói là danh tiếng mất hết, chỉ để bị trở thành mọi người trong miệng trò cười. S, sách mới kỳ, hy vọng mọi người có thể đem quyển sách thêm vào kho truyện thuận tiện đọc, có phiếu đề cử cùng vé tháng các đại lao thì không muốn cất giấu ép đáy hòm, đưa nó gửi cho võ thần a. bái tạ. quy một chương 16, mỹ nữ cùng công tác. Đế vương khách sạn. Tinh hại lớn nhất nội danh khách sạn một trong. Cao quý nhất đế vương lầu trong phòng khách, Diệp Hiên trong tay bưng một ly rượu đỏ, hai chân chéo ngoệ ngồi ở da thật trên ghế đầy hứng thú mà nhìn đối diện Lan Uyển Đình. "Diệp tiên sinh, ta mời ngài một chén, nhờ có người xuất thủ cứu giúp, ta mới có thể ngồi ở nơi đây cùng người trò cười phong vân." Lan Uyển Đình từ từ bưng chén rượu lên, xinh đẹp trên gương mặt mang theo chân thành mê người nụ cười, trong miệng truyền ra làm người tắm rửa gió xuân giống như lời nói. Nàng đến Diệp Hiên cứu về một cái mạng, ở bệnh viện Phúc Tra lúc bác sĩ kinh ngạc phát hiện nàng tiên thiên tinh trái tim bệnh tật bất cứ có bị ngăn chặn lại khuynh hướng. Trái tim suy kiệt hoàn toàn dừng lại có thể nói là làm cho bác sĩ cùng nàng chấn động mà vừa vui mừng. Hơn nữa trên thị trường nhân tài nàng mắt thấy Diệp Hiên một loạt biểu hiện, làm cho Lan Uyển Đình đối với Diệp Hiên tràn đầy kính nể. Trực giác của nàng nói cho nàng, cuối cùng cái kêu tiền đa đa cùng thảm trạng của Diệp Tiểu Lệ đều là lệ Diệp Hiên ban tạo. Lan Tiểu Thư khách khí, ta cũng chỉ có điều là trùng hợp đi ngang qua thôi. Diệp Hiên bưng chén rượu lên cùng chén của Lan Uyển Đình đụng nhau đụng vào nhau, tùy ý nói. Nhưng chính là Diệp Tiên sinh người trùng hợp đi ngang qua lại đã cứu ta mạng, phần này đại ân, Uyển Đình sẽ vinh viễn khắc trong tâm cảm. Nếu là Diệp tiên sinh có nhu cầu gì trợ giúp địa phương, huyện Đình chắc chắn dùng hết khả năng. Đúng vậy, Diệp tiên sinh không cần gọi ta Lan tiểu thư, gọi ta huyện Đình là tốt rồi. Lan huyện đỉnh tướng mạo luôn vui vẻ mỹ lệ, biết tính thành thục, trên người tràn ngập một luồng thư hương khí tức, làm lên sự tình đến lại có một phen đặc biệt khí phách, làm cho người ta cảm giác rất là thoải mái, làm cho Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Vậy được, ngươi cũng đừng gọi ta Diệp tiên sinh, nhiều khách khí, gọi ta Diệp Hiên là được. Diệp Hiên mỉm cười nói. Diệp Hiên, tốt đặc biệt tên, nhìn lá dụng biết mùa thu đến, khí vũ hiên ngang. Lan huyện đỉnh hàm dưỡng cực cao, Đây là Diệp Hiên lần đầu tiên nghe được có người đối với hắn tên như vậy khen. Diệp Hiên mỉm cười lắc lắc đầu, treo chọc mở miệng nói, nói thực ra, ta ở tinh hải danh tiếng vô cùng tối, trên cơ bản không ai tiếp đãi ta, huyền đình vẫn có thể như vậy lời ta, ta hơi có chút thụ sủng lực kinh. Diệp Hiên, ngươi quá khách khí, tích thủy tri ân đều muốn làm dũng tuyển báo đáp, huống chi ngươi đối với ta là ân tứ mạng. Hơn nữa ở trong mắt ta ngươi không phải là như là tin đồn bên trong như vậy không chịu nổi, thậm chí, hoàn toàn là như hai người khác nhau. Nếu như ngươi không chế nói, chúng ta kết giao bằng hữu. Lan Uyển ra trắng ngọc thủ khẽ trên trán mái xinh đẹp trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười vô cùng vinh hạnh không thể không nói lan luyện đình làm cho diệp hiên rất là yêu thích lập tức chính là gật gật đầu làm như nghĩ tới điều gì lan luyện đình nhẹ nhàng vô vô bàn tay một bên nữ bí thư lan tạ tất là đem một tấm thẻ vàng cùng tính mà đưa tới trước mặt của diệp hiên diệp hiên cảm ơn ân cứu mạng của ngươi mong rằng nhận lấy nhưng mà diệp hiên lại là khoát tay áo luyện đình ngươi vậy thì có vẻ khách khí bây giờ người ta đều là bằng hữu nào có giúp bằng hữu bận rộn còn cần báo lại hơn nữa Trên người nguyên này tiên thiên tính trái tim bệnh tật một chốc ta cũng không có biện pháp trị tận gốc, chỉ có thể tạm thời giúp ngươi áp chế lại bệnh tình, căn bản là không, coi là cái gì? Ngươi, ngươi ý tứ ta, ta đây tiên thiên tính trái tim bệnh tật vẫn có thể trị tận gốc. Nghe được lời nói của Diệu Hiên, Lan Uyển Đình hơi sững sờ, lập tức vẻ mặt kích động nói, phải biết rằng nàng bởi vì này tiên thiên tính trái tim bệnh tật duyên cớ từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, nhận hết hành hạ, hơn nữa sống lâu của nàng còn hơn người bình thường càng ngắn hơn rất nhiều, càng từng có thể bói tuyên bố nàng không sống hơn 30 tuổi bây giờ nghe đến Diệp Hiên tựa hồ có biện pháp trị tận gốc chứng bệnh của nàng, nàng có thể nào không kích động? đương nhiên, Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng, hắn là cao quý giới y học y thánh, tầm thường Tiên Thiên tính trái tim bệnh tật hắn căn bản là không để vào mắt. vậy, vậy cần ta làm thế nào? như thế nào mới có thể chữa khỏi nàng? Tim được Diệp Hiên khẳng định trả lời thuyết phục, Lan Huyền Đình đã sớm kích động không thôi. Bệnh của ngươi là Tiên Thiên gây nên, dùng y học hiện đại mà nói, hậu thiên có thể chữa, Tiên Thiên không có thuốc nào cứu được. Ta muốn rất nhiều bệnh viện chuyên gia đều đối với ngươi đã nói bệnh của ngươi không có biện pháp trị tận gốc, nhiều nhất chỉ có thể tiến hành không chế tính phụ trợ trị liệu. Mỗi ngày phải ăn uống lượng lớn thuốc. Mặc dù uống lâu dài các loại thuốc có thể chỉ hoãn khắc chế ngươi trái tim suy kiệt, thế nhưng là có to lớn tác dụng phụ, làm cho máu của ngươi phát sinh biến hóa do đó hình thành máu tính bệnh tật. Nếu như ta đoán không lầm nói bây giờ động mạch tim của ngươi đã đã xảy ra nhỏ vẽ bệnh biến đi. Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Lan Uyển Đình trên người, trầm giọng mở miệng nói. Lan Uyển Đình hơi sững sờ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Này thuốc cũng đừng ăn đi, thuốc tây trị ngọn không trị gốc. Ta trước tiên cho ngươi lái một bộ thuốc đông y điều trị thân thể cải thiện ngươi thân thể tình hình, còn cuối cùng trị tận gốc phương pháp đến chờ ta trở về tỉ mỉ mà cân nhắc suy tư một phen. Diệp Hiên đi tới một bên bàn học cầm lấy giấy và bút đến viết một bộ phương thuốc cho Lan Huyền Đỉnh, một bộ thuốc 2 ngày, phân 3 lần dày vỏ, mỗi lần một lần đốt tan sử dụng sau này, lửa nhỏ chế biến 15-25 phút, đem 3 lần chế biến nước thuốc đợi cùng nhau, phân 6 lần dùng, mỗi ngày 3 lần, phân sáng trưa tối dùng. Cảm ơn ngươi, Diệp Hiên. Tiếp nhận phương thuốc thấy cái kia rồng bay phượng múa kiểu chữ, Lan Huyền vội vàng nói cảm ơn. Giữa bằng hữu có cái gì tốt ta? đúng rồi, ta còn có chuyện, trước hết đi rồi, đa tạ khoản đãi. Diệp Hiên cười khoát tay áo. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn đứng dậy lười biến vươn người một cái xoay người cất bước hướng về ngoài phòng khách bước vào. Diệp Hiên, ta lái xe đưa ngươi. Thấy thế, Lan Huyền Đình vội vàng đứng dậy muốn đưa Diệp Hiên, nhưng là bị Diệp Hiên đưa tay ngăn lại. Không cần, chờ ta nghĩ tới chị tận gốc ngươi bệnh tật phương pháp lại tới tìm ngươi. Vậy ngươi cho số điện thoại cho ta. Lan Huyền Đình mở miệng hô. Hiệu duyên thì sẽ gặp lại. Diệp Hiên cũng không quay đầu lại, biến mất ở trong tầm mắt của Lan Nguyễn Đình thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, nữ bí thư Lan Tả trong mắt tràn ngập nồng nặc nghi hoặc, không nhịn được cảm thán nói, còn là Lan tổng mắt sáng biết cho người, người đàn ông này ta nhìn không thấu à? rõ ràng là một bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà không còn gì cả tên, lại một mực coi tiền tài cùng quyền lực với không có gì, không chỉ cự tuyệt bọn họ mời của Trạm Lam tập đoàn, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có xem qua một chút trong tay nàng thẻ vàng, khiến người ta khó có thể đoán được. Kỳ thực, ta cũng nhìn không thấu hắn, chỉ là từ nơi sâu xa có một loại trực giác đang nhắc nhở ta không nên bỏ qua thôi. Nghe nói lời nói của Lan Tả. Lan Huyền Đình xinh đẹp trên gương mặt cũng là hiện ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ, trong miệng truyền ra lanh lành lời nói đến. Cái kia Lan tổng, người thật dự định nghe hắn nói không muốn ăn thuốc tây, mà là ăn hắn mở thuốc Đông y gì. Lan Tả nghĩ đến muốn mở miệng nói, giúp ta liên hệ lạc thần y rẻ, làm cho nàng giúp ta nhìn phương thuốc này có vấn đề hay không. Lan Huyền Đình nghĩ đến muốn mở miệng nói, mặt khác, vận dụng tất cả sức mạnh trong bóng tối điều tra Diệp Hiên. Ta muốn biết liên quan tới hắn tất cả. Vâng. Lan Tả vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Rời đi đế vương khách sạn, Diệp Hiên liền hướng về trước mắt nơi ở nhìn lớn nước bờ chạy đi. Lương Cao Thành mời anh tài. Yêu cầu phái nam, xuất ngũ quân nhân ưu tiên, người có ý hoang nên điện báo 133. Đi ngang qua cửa điện, thấy mặt trên vừa mới dán không lâu tuyển mộ quảng cáo, Diệp Hiên do dự một chút lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại này, dù sao như vậy không thu hoạch được gì trở về e sợ vừa sẽ bị Tô Tiểu manh tiểu nha đầu kia nhắc tới. "Xin chào, xin hỏi các ngươi nơi đây tuyển người gì?" Điện thoại truyền được, Diệp Hiên mở miệng hỏi. "Không sai, chúng ta nơi đây tuyển người, chức vị là bệnh viện An Ninh, tiền lương 8000, như thế nào có hứng thú gì?" Điện thoại đối diện người nhàn nhạt trả lời. "Bệnh viện An Ninh, tiền lương 8000?" Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại, đối với chức vị này rất là bất mãn. Không sai, Tinh Hải Bệnh Viện An Ninh, Nam Hiểm một kim tiền lương 8.000, công tác cung dùng, chủ yếu là bên trong phụ trách bệnh viện an toàn phòng ngừa có người ở bệnh viện gây sự, đặc biệt là y ẩm ý đối phương đáp. Tinh Hải Bệnh Viện An Ninh, Diệp Hiên vừa nghe trong nháy mắt hứng thú, dù sao Lanh Khuynh Thành cũng là ở Tinh Hải Bệnh Viện đi làm, hơn nữa trước mắt tình cảnh của nàng tựa hồ cũng không an toàn. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là mở miệng nói, xin hỏi ở đầu phỏng vấn. Tinh Hải Bệnh Viện bảo an thất tiêu chuẩn chỉ có một, muốn nói thì nhanh chóng tìm phỏng vấn. Được, ta lập tức liền đến. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trần một chiếc taxi trực tiếp hướng về Tinh Hải bệnh viện chạy đi. Tinh Hải bệnh viện bảo an thất, bảo an quản lý Ngô Đại Xuân hai chân chéo ngoệ ngồi ở trên ghế, vài tên an ninh thẳng đứng ở phía sau của hắn, làm cho hắn rất có một phen phong độ. Nhìn trước mắt cái kia thân hình có chút gầy gò Diệp Hiên, Lô Đại Xuân vẻ mặt bất mãn, vừa rồi chính là ngươi đánh tới điện thoại. Đúng vậy. Diệp Hiên gật gật đầu. Tên gọi là gì? Lô Đại Xuân hỏi lần nữa. Diệp Hiên, 22 tuổi, trở nhỏ học tập tán đà. Diệp Hiên nhàn nhạt đáp. Ta xem ngươi này thân thể nhỏ bé như gió vừa thổi phải cũng, còn thở nhỏ học tập tán đà, khoe khoang a ngươi. Nô Đại Xuân vẻ mặt khinh thường nói: "Phía sau hắn đứng An Ninh cũng đều vẻ mặt khinh thường thấy Diệp Hiên, cho rằng hắn khoe khoang. Dù sao bây giờ Diệp Hiên thoạt nhìn có chút gầy gò. Thật sự, Ngô quản lý, ta người này đánh nhau rất lợi hại, 10 cái bộ đội đặc chúng ta đều có thể ung dung quyết định, không tin nói mấy người các ngươi đến thử xem, ta tuyệt đối là ung dung của ngã." Diệp Hiên chỉ vào Ngô Đại Xuân phía sau đứng vài tên An Ninh vẻ mặt thành thật mở miệng: "Hái chà, người trẻ tuổi, người còn tuổi lên, còn có thể ung dung quyết định 10 cái bộ đội đặc chủng." Lời nói của Diệp Hiên làm cho cái kia vài tên An Ninh càng bất mãn, mà Ngô Đại Xuân nhìn càng vẻ mặt hoài nghi, không nhịn được phất phắt tay được rồi, trở về đi. chỉ Nguyên này yếu đuối mong manh dáng dấp cùng chỉ có thể thổi nhu bức năng lực là làm không dứt chúng ta an ninh người này. Trở về đi, đừng buồn phí khí lực. Ta biết, Ngô no quản lý, ta thật không có thổi như bức. Đừng xem ngươi hòn như đầu. Trên thực tế đối phó ngươi, ta chỉ cần một ngón tay. Biết rõ đạo tìm việc làm gian nan, Diệp Hiên tự nhiên là không muốn từ bỏ công việc này, lập tức liền xử xuất phép khách tướng. Nha A, ngươi trả lại kính nghi. Được. Hôm nay vốn quản lý thì cho ngươi một biểu diễn chính mình cơ hội, cũng không dùng ngươi chỉ dùng một đầu ngón tay, không can thiệp tới ngươi dùng phương pháp gì. Cho dù là người dùng cả tay chân đều được, chỉ cần ngươi hôm nay khả năng đủ tiếp ta ba chiêu, công việc này chính là ngươi. Nô đại xuân đứng dậy nắm quả đấm một cái, phát sinh kèn kẹt tiếng vang đến, hắn đã rất lâu không có gặp phải có người gan dạ ở trước mặt hắn như vậy hung hăng ngông cuồng, hắn đã quyết định cho người trẻ tuổi trước mắt này một chút dạy dỗ. Quản lý đối phó như vậy làm đầu đũa nơi nào phải ngươi tự mình bọc thủ, chúng ta tới là được. Thế thế, nô đại xuân phía sau vài tên an ninh vẽ mặt lấy lòng nói rằng, ha ha, các ngươi, ta có thể không để vào mắt, hơn nữa hoàn toàn không cần như vậy phiền phức. Chỉ cần nô quản lý có thể tiếp được ta một ngón tay, ta lập tức quay đầu lại liền đi. Diệp Hiên thấy Lô Đại Xuân cùng An Ninh trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc xem thường, vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng. "Chết tiệt, ngươi mẹ nó có loại. Hôm nay ta thì đón ngươi này một chỉ. Đến đây đi." Nô Đại Xuân nơi nào chịu được phép khích tướng của Diệp Hiên, lập tức chính là vẻ mặt tức giận mở miệng. "Tốt, vậy nô quản lý ngươi cần phải cảm tại chuẩn bị kỹ càng." Ít nói nhảm, phóng ngựa lại, để ta nhìn ngươi một chút này trâu bỏ thổi đến mức thật lợi hại. Nô quản lý hai tay nắm tay, bày ra một bộ tiêu chuẩn đánh lộn tư thế, hiển nhiên là lùi qua. Quản lý, cho tiểu tử này một chút giáo hấn. Thấy thế, ở đây vài tên an ninh đều là kêu la đạo. Bọn họ rất rõ ràng Lô Đại Xuân không phải là người bình thường mà là từng xuất ngũ quân nhân, đặc biệt biết đánh nhau. "Nô quản lý, ngươi cần phải cảm tạ chuẩn bị kỹ càng, ta đến rồi." Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, ngón trỏ tay phải đột nhiên quay nô quản lý ngược điểm tới. "Chút tài mọn, xem chiêu." Nô quản lý vẻ mặt xem thường, xoay vòng thiết quyền đột nhiên quay Diệp Hiên điểm tới ngón tay ném tới. Cái khác vài tên an ninh cũng là vẻ mặt kích động nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập thương hại. ở tại bọn hắn xem ra cú đấm này đi xuống cần phải đem ngón tay của Diệp Hiên bẻ gây không thể. vậy. trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian văng lên. tại kia vài tên an ninh cái kia khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nô quản lý nắm đấm cùng ngón tay của Diệp Hiên chạm vào nhau. ngay sau đó khủng bố sức mạnh theo trên ngón tay của Diệp Hiên bắn ra, nô quản lý vai then chốt lặng yên gian sai chỗ, thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đánh vào trên vách tường. kuku. tương tiếp một máu tươi theo nô quản lý khỏe miệng chạy xuôi bước ra cho dù là Diệp Hiên cực kỳ gắng sức kiềm chế sức mạnh, như trước là đưa hắn gây thương tích. "Nô quản lý, nô quản lý, ngươi như thế nào?" "Không sao chứ?" Thấy thế, cái kia vài tên an ninh ngắn ngủi chấn động sau nhanh chóng phục hồi tinh thần lại đem nô quản lý thân thể vịn trong miệng truyền ra thân thiết lời nói: "Ta, ta tay." Nô quản lý khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Diệp Hiên, trong mắt tràn ngập kiếp sợ cùng kinh ngạc, vẻ mặt thống khổ mở miệng. Hắn có thể cảm giác đến vai ten chốt của hắn sai vị. Người này nguyên lai like thật lợi qua, vừa rồi cái kia một ngón tay sức mạnh quá rời hạ cứng hãn. "Không có chuyện gì, ta đến giúp ngươi phục hồi như cũ." Diệp Hiên từ từ nở đủ cười, bàn tay dò ra cầm lấy Nô quản lý cánh tay đột nhiên lôi kéo, răng giác lanh lảnh tiếng vang lên, hắn sai chỗ then chốt chính là phục hồi như cũ. Trong chốc lát, Nô quản lý chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay lập tức cung dung đi, đau đớn biến mất, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt giống như là nhìn một cái quái vật giống như, không thấy được, tiểu tử ngươi đúng là rất lợi hại à? Vậy, cái kia Nô quản lý ra công tác Diệp Hiên trêu chọc hỏi, tuần một lại đưa tin đi làm, Nô quản lý vung tay lên, hào khí dâng cao, đa tạ. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi lưu lại vẻ mặt chấn động nô quản lý cùng cái kia vài tên an ninh đứng ngây ra ở tại chỗ. Bọn họ đội cảnh sát lần này nhưng đưa tới một người mạnh, Quy một chương 17, cuốn mãng được kích. Làm Diệp Hiên trở lại nơi ở lúc sau đã là lúc chẳng vạng, Tô Tiểu manh mặc em bé áo ngủ nằm trên ghế salon nhàm chán chơi trò chơi, nhìn thấy Diệp Hiên trở về, nàng cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tìm tới công tác, tìm được rồi. Diệp Hiên đi tới sofa thủ hạ lười biếng vươn người một cái. Công việc gì? Tô Tiểu Minh buông máy chơi game xoay đầu lại đem kinh ngạc ánh mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên. An Ninh, Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. Cái gì? An Ninh Ngươi tìm công tác hóa ra là an ninh. Tô Tiểu Manh vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, tên khốn kiếp này bất cứ đi làm bảo an, quả nhiên là không tiền đồ không tiền đồ. Thời buổi này có thể tìm được công việc là tốt lắm rồi, an ninh làm sao vậy? Diệp Hiên Vương người một cái lý trực khí tráng đáp lại nói, không tiền đồ. Tỷ của ta gả cho ngươi quả nhiên là ngã tám đại mục. Tô Tiểu Manh trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, hừ, ngươi cho rằng ai mà thèm a? Để một cây đại thụ lại từ bỏ toàn bộ rừng rậm chuyện như vậy cũng chỉ có tên ngu ngốc này mới làm được, Diệp Hiên vẻ mặt bất mãn, nhỏ giọng thầm thì nói, Trong miệng hắn ngớ ngẩn trị giá tự nhiên là là bộ thân thể này vốn chủ nhân. Ngươi nói cái gì? Diệp Hiên, ngươi còn có phải là người đàn ông, có hay không tinh thần trách nhiệm, nếu không muốn chút mặt." Tô Tiểu Manh quả thực là tức giận tới cực điểm, tên khốn kiếp này bất cứ nói ra như vậy nói, đáy lòng đối với vẻ điểm này của Diệp Hiên hảo cảm không còn sót lại chút gì. Cái này cùng có phải là nam nhân, có hay không tinh thần trách nhiệm có quan hệ gì? Diệp Hiên xoay đầu lại thưởng thức Tô Tiểu Manh cái kia đẹp đẽ vóc người, nghi hoặc mà hỏi, một người đàn ông phải đẩy lên một mảnh trời, gánh vác lên hắn nên có trách nhiệm, đối với gia đình phụ trách. Ngươi có biết tỷ của ta gả cho ngươi có bao nhiêu xui xẻo gì? Kinh thành có bao nhiêu người xem thường nàng? ở sau lưng chửi bới nàng gì? Cho dù là ở Tinh Hải nàng cũng không dám công khai cùng ngươi quan hệ. Ngươi có biết đây là tại sao không? Tô Tiểu Manh một bộ chỉ tiết mỏi sắt không nên kim mà nhìn Diệp Hiên. Tại sao? Diệp Hiên treo chỏm nói. Cũng bởi vì ngươi không tiền đồ, ở trong mắt rất nhiều người chính là cái vô dụng phế vật. Ngươi nếu là thật có tiền đồ, bọn họ sẽ ở sau lưng đối với tỷ của ta Thuyết Tam Đạo tứ, không dám đối ngoại công khai giữa các ngươi quan hệ. Tô Tiểu Manh rất là tức giận thấy Diệp Hiên. Ngươi yên tâm thì ngươi mất đi gì đó ta nhất định sẽ giúp nàng cầm về Diệp Hiên lắc lắc đầu treo chọc mở miệng cầm về chỉ ngươi như bây giờ làm sao cầm về bỏ đi ta chẳng thèm nói ngươi Tô Tiểu Manh tàn nhẫn mà trường Diệp Hiên một chút liền cất bước hướng về phòng ngủ đưa vào còn Diệp Hiên đây là bất đắc dĩ nhún vai mở tivi nhảm chán nhìn lên có thể là vì kịch truyền hình thái quá kệ nhạt duyên cớ Diệp Hiên trong chốc lát liền nằm ngủ trên ghế salon tung tung tung chào ngài người chuyển phát nhanh tới mai đến tận một trận lanh lảnh tiếng đập cửa vang lên đem Diệp Hiên đánh thức xoa xoa ngung mắt buồn ngủ Diệp Hiên đang muốn đứng lên đi mở cửa, tô Tiểu Manh lại là theo trong phòng ngủ vào ra, mở cửa phòng ra lấy một chuyển phát nhanh trở về. Chờ chút. Tô Tiểu Manh đang muốn cầm chuyển phát nhanh đi trở về phòng ngủ, Diệp Hiên nhìn về phía cái kia chuyển phát nhanh, hùa ánh mắt lại là dùng mình trầm giọng mở miệng. Có việc. Tô Tiểu Manh khẽ nhíu mày, không thích mở miệng. Ngươi mua cái gì vậy? Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn trầm trầm Tô Tiểu Manh trong tay chuyện phát nhanh trầm giọng mở miệng nói. Ai cần ngươi lo? Tô Tiểu Manh vẻ mặt không nhịn được, bỏ rơi một câu nói liền ôm chuyện phát nhanh hướng về phòng ngủ bước vào. Ta hỏi huynh rốt cuộc mua cái gì vậy? Ở chỗ gì đó rất nguy hiểm nhưng mà nàng lại bị Diệp Hiên ngăn lại. Ta mua cái gì vậy mắc mớ gì tới ngươi? Bị Diệp Hiên ngăn lại, Tô Tiểu Minh đấy lòng dâng lên một luồng khí nóng. Nàng không phải liền là lưới mua sắm một bộ quần áo gì? Diệp Hiên còn như vậy ngạc như gì? Này chuyển phát nhanh trong hộp có định. Lúc bom coi chừng nổ tung. Diệp Hiên có lòng tốt nhắc nhở. Thử, lừa gạt quỷ. Tô Tiểu Minh không để ý đến bỏ rơi một câu nói, đi thẳng vào phòng ngủ đem cửa phòng đóng lại, lưu lại vẻ mặt bất đắc dĩ Diệp Hiên. Đạt được, không thể tin được ta quay đi. Cho ngươi nha đầu này chịu khổ một chút nói lại. Diệp Hiên không để ý đến, lắc đầu hướng về sofa bước vào, không chút nào sợ hai chuyển phát nhanh bên trong hộp định. Lúc bom nổ tung, có định. Lúc bom, ngươi cho rằng là độc phim kinh dị? Thật là, tỷ của ta làm sao lại một mực gà cho hắn đâu? Chờ về phòng, tô tiểu manh một bên cầm dao cắt ra chuyển phát nhanh hộp, một bên tức giận nói rằng, a. Ah, nhưng mà, trong ngay mắt tiếp theo làm chuyển phát nhanh hộp mở ra ở chỗ gì đó hiện lên ở tô tiểu manh trong mắt lúc, nàng sắc mặt lại là đột nhiên kỳ biến, toát ra nồng nặc sợ hãi đến, trong miệng càng có kinh khủng tiếng két chói tai truyền ra. Bởi vì chuyển phát nhanh trong hộp chứa cũng không phải là mua quần áo, mà là một dữ tợn đầu người. Diệp Hiên. Trong nháy mắt tiếp theo, tô tiểu manh bản năng từ trong phòng ngủ xông ra ngoài trong miệng hô to này Diệp Hiên tên. Diệp Hiên đang muốn đứng dậy, tô tiểu manh lại là đột nhiên vọt vào trong lòng của hắn, đưa hắn thân thể cho chăm chú ôm, mềm mại cảm giác không ngừng mà chuyển đến làm cho Diệp Hiên ngơ. Tiểu nha đầu cầu sinh dục rất mạnh mà. Diệp Hiên, ta, ta sợ. Tô Tiểu Manh ôm chặt Diệp Hiên hồn nhiên không có chú ý tới mình thân thể gần như là toàn bộ dính vào trên người của Diệp Hiên trước ngực cái kia no đủ càng vì vậy mà đè ép biến hình trong miệng truyền ra run rẩy lời nói nữ nhân chung quy là yếu đuối sinh vật huống chi Tô Tiểu Manh tựa hồ từ nhỏ đều luôn chiều từ bé gặp phải như vậy tình huống có như vậy phản ứng cũng rất bình thường yên tâm đi có ta ở đây không có chuyện gì Diệp Hiên xuề bàn tay ra vô vô phía sau lưng của Tô Tiểu Manh an ủi nói người ở đây chờ ta ta vào xem ta ta đi chung với ngươi Tô Tiểu Manh lôi kéo tay của Diệp Hiên không chịu buông ra vẻ mặt sợ hãi không thôi được thôi, chỉ cần ngươi không sợ. Diệp Hiên thờ ơ mở miệng mang theo tô tiểu manh đi rồi phòng ngủ của nàng. đi vào phòng ngủ một luồng đặc biệt hương thơm bay tới làm cho Diệp Hiên một trận tâm thần thoải mái. hắn cúi đầu đưa mắt rơi vào cái kia chuyển phát nhanh hộp trên thấy ở chỗ cái kia thảm trạng giữ tận đầu người, không khỏi cười một tiếng. Tiên tâm, đầu người này là giả, cao su làm được. đang khi nói chuyện, Diệp Hiên liền động thủ đem cái kia cao su đầu người theo chuyển phát nhanh trong hộp đem ra và thuần thục dùng dao đưa nó cho cắt ra, hiện lộ ra nó nội bộ cảnh tượng đến. đúng như Diệp Hiên theo như lời như vậy bên trong là định. lúc bom, giống như trong phim ảnh như vậy còn có đến khí ở tô tiểu manh cái kia chấn động kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới diệp hiên thành thạo liền đem này định lúc bom cho dỡ bỏ nhìn ra nàng có thể nói là khẩu trận mắt lên ô. người này thậm chí ngay cả công cụ đều không có dùng ở trong lòng nàng tràn đầy nhiều lắm nghi hoặc diệp hiên hắn rốt cuộc là thế nào sớm biết này chuyện phát nhanh trong hộp có bom hắn như thế nào lại dỡ bỏ bom cái kia thuần thục động tác cùng trầm tĩnh dáng dấp thật sâu khắc ở trong đầu của nàng làm cho nàng hoài nghi diệp hiên nhất định chính là chuyên gia phá bom nàng cũng không biết bàn về chơi đùa bom này đến diệp hiên chính là tổ sư cấp bậc thậm chí Tô Tiểu Manh còn có hoài nghi này bom có phải là Diệp Hiên cố ý thả đến hủ do nàng? Có điều loại này hoài nghi rất nhanh liền bị nàng xóa đi. Nàng mặc dù không thích Diệp Hiên, thế nhưng là tin tưởng Diệp Hiên không phải một như vậy người. Quyết định đem dỡ bỏ bom ở trong tay đem chơi một phen. Diệp Hiên trêu chọc mở miệng. Lá Diệp Hiên ngươi ngươi làm sao lại tháo gỡ đạn dược? Ta chúng ta muốn hay không cảnh báo. Tô Tiểu Manh phục hồi tinh thần lại thấy Diệp Hiên trong tay bom, khó khăn nuốt nước miếng một cái, rõ hỏi báo cái gì để phòng? Chỉ có điều là một viên nhỏ bom mà thôi. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nhẹ như mây gió mở miệng nhưng mà tô tiểu manh muốn nói thêm gì nữa nhưng là bị diệp hiên châu đánh gãy yên tâm đi giao cho ta xử lý vừa rồi cho ngươi đưa chuyển phát nhanh tên kia trường ra sao nghe ngươi tiểu nói này ta mới lên hắn quần áo có chút quái lạ căn bản thì không có mặc chuyển phát nhanh uống trải qua diệp hiên hỏi lên như vậy tô tiểu manh làm như nghĩ tới điều gì một bộ đông nhiên tỉnh nộ dán dấp được ta đi ra ngoài một chuyến nhìn có thể hay không tìm tới tên kia người đem cửa khóa trái ở nhà cho ta không có âm thanh của ta bất luận người nào cũng không muốn mở cửa diệp hiên mắt sáng lên lạnh giọng mở miệng nói Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, còn không đợi Tô Tiểu Manh trả lời, ở tại kinh ngạc dưới ánh mắt hắn đột nhiên theo cửa sổ nhảy xuống. "A, Diệp Hiên." Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Tiểu Manh trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, vội vàng hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, hiện lên ở nàng trong tầm mắt cũng không phải trong tưởng tượng cái kia kinh hồn máu tanh một màn, mà là Diệp Hiên đột nhiên đem một cái mã tấu quăng bay đi đi vào đến đối diện trên cây to. Mã tấu nơi tay cầm có đặc biệt nạ nổ sợi tơ kéo dài bước ra, Diệp Hiên tất là cầm lấy nạ nổ sợi tơ ở không trung bay lượn, cuối cùng vững vàng mà rơi xuống đất. Cười kéo Theo lệnh lệnh âm thanh vang lên, cái tia nã nổ sợi tơ tính cả mã tấu đột nhiên có rút lại trở lại tay háo của Diệp Hiên bên trong. Diệp Hiên mấy cái lấp lối gian, chính là biến mất ở trong tầm mắt của Tô Tiểu Minh. Vậy, thiên tia lại như vậy lợi hại, quả thực là vượt tường leo nóc. Thấy Diệp Hiên biến mất bóng lưng, To Tiểu Minh trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Không nghĩ tới ngươi bất cứ còn có thể tháo gỡ đạn dược, có chút ý nghĩa. Cửa Tiểu Khu, một gã nam tử mặc áo đen lạnh lùng thấy Diệp Hiên, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói đến. Hắn nhìn qua hướm chừng hơn 30 tuổi hình dáng, khuôn mặt trầm ổn lộ ra một luồng thu bạo. Trên tay che kín vết chai chỉ có hàng năm sử dụng binh khí mới mới phải xuất hiện, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng mạnh mẽ, khiến người ta không dám thờ ơ. Mặc dù là Diệp Hiên cũng cảm thấy ngột ngạt. Cái tên này, lai giả bất thiện. Nếu là có trên đường người ở đây nhất định có thể đem người này nhận ra, tên là của hắn của mãng, chính là Lang Ma Cacca quốc nội tiếng tâm lừng lây đứng đầu sát thủ. Hắn vốn tưởng rằng một viên bom giao hàng đến nhà liền có thể giải quyết đi tiểu tử này, đi thật không ngờ tiểu tử này không chỉ tháo bỏ bom còn nhanh như vậy đuổi theo. Vừa mới đưa bom người nọ chính là ngươi. Diệp Hiên hai mắt híp lại, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói, làm sao? Ngươi có ý kiến? Nam tử mặc áo đen lạnh lùng trả lời. Còn không đợi Diệp Hiên mở miệng, Côn Mãng tiếp tục nói: Ngươi giết đệ đệ của ta Lang Ma, bây giờ đặt tại trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Ngươi nếu tự đi kết thúc, ta lưu ngươi toàn thây. Ngươi nếu phản kháng, ta liền đưa ngươi ngàn đao bầm thây, cho ngươi sống không bằng chết. Xem ra, ngươi chính là Lang Ma Cakakun Mãng. Diệp Hiên hai mắt hiếc lại trầm giọng mở miệng. Trước hắn trong bóng tối đã điều tra Lang Ma có cái lợi hại hơn ca gọi là Côn Mãng, lại thật không ngờ người này bất cứ tới nhanh như vậy. Có điều, cũng may Diệp Hiên hắn sớm có chuẩn bị, mua nhất định phải vũ khí cùng trang bị, không sợ chút nào này của Mãng hơn nữa người này buổi sáng cửa đúng là tỉnh đã đi diệp hiên không ít phiền phức dù sao lúc đó tình huống nguy cấp hắn còn không có theo lang ma trong miệng hỏi ra một vài tin tức liền đưa hắn cho giết bây giờ cũng có thể từ nơi này cồn mãng trong miệng hiểu ra không ít tin tức ha ha ngươi đã biết lao tử tên tuổi vậy ngươi nên biết phải làm sao đi cồn mãng nguy nghiêm đáng sợ nở đủ cười đem một cái sắc bén chủy thủ ném tới trước mặt của diệp hiên trong miệng truyền ra trên cao nhìn xuống lời nói phảng phất chính mình chính là vận mệnh kẻ thẩm phán tương tự với như vậy nói ta đã nghe qua vô số lần thế nhưng đối với ta nói chuyện mọi người chết rồi Diệp Hiên nhàn nhạt quét cuồng mãng một chút, một cước đem chủy thủ đá bay đi ra ngoài, làm cho chủy thủ hướng về cuồng mãng ban tới. Còn Diệp Hiên, tất là xoay người đột nhiên hướng về phương xa ban tới, còn muốn chạy. Thấy thế, thế cuồng mãng vẻ mặt phát lạnh, bàn tay giò ra đem bay tới chủy thủ vô cùng tinh chuẩn nắm ở trong tay, sau đó dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên truy đuổi mà đi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, cho đến nay xưa nay không ai có thể theo ta cuồng mãng trong tay chạy trốn qua. Ở trong mắt hắn Diệp Hiên bất quá là một con đợi làm thịt sơn dương, hắn căn bản sẽ không có đặt ở trong mắt, đuổi theo Diệp Hiên thoát thân cũng là một loại là thú. Sau 10 phút, Diệp Hiên cùng Cùng Mãng xuất hiện ở bờ sông. Thấy cái kia quần quẫn chạy xuôi nước sông, Cùng Mãng trong mắt sát ý lấp lóe trong miệng truyền ra lệnh lẽo lời nói: "Tiểu tử, ngươi đúng là cho mình chọn một khối không sai nơi ngủ say. Ngươi nói sai rồi, ta phải sửa lại một chút, mảnh đất này nhưng ta đặc biệt vì ngươi chọn ngươi." Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng. Tiêm Nha lợi chỉ tiểu tử: "Ngươi cố ý muốn chết, vậy lao tử tác thành ngươi. Đi chết đi cho ta, hội san liệt." Cùng Mãng trong mắt sát ý ngang dọc, cuồng bạo khí thế ầm ầm gian bùng nổ, trong tay sắc bén song đao hiện lên, trong miệng phát sinh một tiếng quá lớn, giống như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng ấp đột nhiên quay Diệp Hiên bạo trùng mà đi. Sắc bén song đao đến thẳng khuôn mặt của Diệp Hiên ở dưới ánh trăng chiếc xạa ra chói mắt hàn quang. Sắt ý ngang dọc, khí lạnh bức người, đáng sợ tốc độ ở giữa không trung lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Này Cuồng Mãng quả nhiên là cường hãn vô song. Lạnh như băng ánh đao dưới làm nổi bật đến Diệp Hiên cái kia lanh khốc vô tình khuôn mặt. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mực 1 chương 18, hẹn. khen. Ánh trăng bên dưới, tàn ảnh sẽ qua, kim loại dao nhận thanh thủy thanh lặng yên gian vang lên. Lại là ở Cuồng Mãng mang theo nồng nặc sát ý vung lên song đao quay Diệp Hiên mạnh mẽ tấn công mà đến lập tức, Diệp Hiên tay cầm mã tấu tinh chuẩn mã đem sắc bén song đao chô đó đỡ bị ý song đao trên truyền đến mạnh mẽ lực xung kích rót vào thân thể của hắn, hắn lại giống như bất động minh vương chưa từng di động mảy may, không sai sức mạnh, dễ dàng đem cuồng mang công kích chỗ ngăn cản. Trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào gợn sóng, trong miệng có bình tĩnh mà lãnh đạo âm thanh truyền ra. Đáng chết, người này bất cứ đem ta tất sát kỹ khả năng hổ săn giết đỡ được. So sánh với bình tĩnh của Diệp Hiên hờ hững đến, cuồng mang đấy lòng lại là nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như thế này kết quả. Phải biết rằng hắn lúc động thủ nhưng một chút cũng không có xem thường Diệp Hiên, vận dụng nhưng tất sát kỹ, nhưng mà lại bị Diệp Hiên tinh chuẩn đỡ, vẫn không nút đích. Tiểu tử, ngươi có thể giết lama, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Thế nhưng ngươi nghĩ ở ta cùng mãng trước mặt ngang ngược có thể còn sớm một chút, chạy trở về trong bụng mẹ của ngươi lại đi luyện cái mười năm. Cùng mang ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra nổi giận lời nói. Bay hạc dương cánh, theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn bàn chân đột nhiên phát lực nhận sự giúp đỡ mạnh mẽ tác dụng ngược lại lực bay vọt lên, đùi phải mang theo sức mạnh to lớn tàn nhẫn mà quay ngược của Diệp Hiên đã vào. Bịch. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, tay phải nắm tay, đột nhiên đập ra, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Côn Mãng chỉ cảm thấy bàn chân tê dại, mạnh mẽ sức mạnh truyền đến làm cho cả người hắn giống như như đạn pháo bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục bước đặt ở ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên thấy cái kia nhẹ như mây gió Diệp Hiên, cảm nhận được cái kia bị chấn động đến mức tê dại bàn chân, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, hắn biết mình gặp phải hạng cứng. Tiểu tử này tuyệt đối không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy. "Tiểu tử, ngươi nếu là bây giờ tự phế tay chân quỳ xuống đất xin tha, ta lưu ngươi toàn thây, nếu không." Côn Mãng uy nghiêm đáng sợ âm thanh vẫn chưa nói hết, liền bị Diệp Hiên lùng lời nói đánh gãy, "Ít nói nhảm, ta không có thời gian." Cuốn mãng lửa giận trong lòng tiêu đốt, trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn, hai chân bùng nổ ra trước đó chưa từng có sức mạnh giống như giao long xuất hải, tốc độ tăng lên dữ dội, nắm song đao thẳng đến Diệp Hiên mà đến, cười rêu kéo. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hiên trong mắt sắt ý lói lên, cầm trong tay mã tấu đột nhiên vùng một cái, một đạo ánh bạc từ giữa không trung sẽ qua, mũi lao cắt ra giả thị tâm thanh lặng yên gian văng lên, vốn quay Diệp Hiên xưa nay cuộn mãng thân hình lại là lặng yên gian lại, lại là mi tâm của hắn bị sắc bén mã tấu chỗ xuyên qua. Qua. Trong nháy mắt tiếp theo, cuộn mãng thân thể run lên bẩn bẩn, đỏ tươi máu tất là theo hắn trong miệng phun mạnh ra. Người người hắn khó khăn vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên trong miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không thể nói xong chính là ẩm ẩm gian nga xuống chết để tử vong ai ra sắt bút thấy thế Diệp Hiên đột nhiên vô một cái chắn mình có thể nói là ảo não đến cực điểm hắn quên rồi để lại người sống hỏi do Lang Ma lúc trước đối với lãnh khuynh thành động thủ mục đích cùng với mạc hậu giả của hắn Lang Ma chết rồi manh mối chặt đức. thật vất vả ca ca của hắn cùng mạng đến rồi kết quả Diệp Hiên lại thất thủ đưa hắn cho giết bút đem ma tấu thu hồi Ngồi sồn người xuống cẩn thận ở cuốn mãng trên người tìm tòi một phen, ngoại trừ một ví ra cùng mấy viên ám khí ở ngoài Diệp Hiên còn tìm được rồi một cái điện thoại di động. Ở trong điện thoại di động có một đặc biệt số điện thoại, và ở cuốn mãng đối với Diệp Hiên động thủ trước song phương còn lẫn nhau thông qua điện thoại. Hơi chút trầm ngâm, Diệp Hiên cầm điện thoại di động lên đối với cái này đặc biệt dãy số gọi lại tìm được nhắc nhở lại là số không, làm cho Diệp Hiên trao mày cùng nhau. Đối phương tốc độ phản ứng cùng lão luyện thủ đoạn làm cho hắn có chút giật mình. Quỷ mới tin này cuốn mãng là đơn thuần để cho hắn em trai lang ma báo thù mà đến, và trung gian không có nửa điểm lợi ích quan hệ. Đáng tiếc. Diệp Hiên lại nhất thời thất thủ đem cái tên này cho giết. Đương nhiên cái này cũng không thể trách Diệp Hiên, chỉ có thể trách này quần mãng quá yếu, dù sao ở Diệp Hiên gia tên kia mới có thể nể tránh nguy hại. Vốn tưởng rằng đối thủ thực lực là vương giả, kết quả lại là một viên nhỏ đồng tao, làm cho Diệp Hiên cực độ bất đắc dĩ. Diệp Hiên theo trong túi móc ra hắc điểm mua hóa sắc giọt nước mưa ở quần mãng trên thi thể, liền xoay người rời đi, tùy ý quần mãng thi thể từng điểm từng điểm hòa tan cuối cùng giống như không khí bình thường chống không tan biến mất không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Tinh Hải Nội Thành thần bí tiệm đồ cổ, hắc điểm, cổ kính trong phòng khách. Diệp Hiên lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Đây hứng thu đánh giá đối diện mỹ nữ lão bản. Lần trước tới vội vàng diệp hiên không có tâm tư đánh giá, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện mỹ nữ này lão bản quả thực là có thể nói cực phẩm, tinh mỹ hoàn mỹ gò má, da dặn đuôi ngựa, màu trắng đồng phục quần áo trong buổi tiếp màu đen váy ngắn, cái kia so với chuyên nghiệp chân mô hình còn muốn trắng non thon dài đuôi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây, có thể nói là có một phong vị khác, đủ khiến nam nhân mê đắm trong đó không thể tự kiểm chế. Tôn kính khách quý, tiểu nữ đêm hoa tường vi chính là nhà này chi nhánh trưởng, không biết có chỗ nào có thể làm người cống hiến sức lực mỹ nữ lao bản đêm hoa tưởng vi sinh đẹp trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười bị cười mở miệng nàng đối xử thái độ của diệp hiên còn hơn lần trước càng thêm cung kính cùng kính sợ giúp ta tuần tra cái số này chủ nhân diệp hiên lãnh khốc trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt hắn móc ra một tờ giấy lạnh lùng mở miệng nói bây giờ này hấp điểm điếm trưởng đêm hoa tưởng vi đối với hắn biểu hiện ra như vậy thái độ hiển nhiên là vì lúc đó hắn viết hai hàng chữ viết lúc đó diệp hiên cũng không có cảm thấy không ổn mãi đến tận mỹ nữ này điếm trưởng đêm hoa tưởng vi đối với hắn thay đổi thái độ hắn mới biết nhất định là hắn viết xuống hai hàng chữ viết đưa tới nàng mặt trên người chú ý Cho nên đêm này Hoa Tưởng Vi đối với hắn thái độ mới có như vậy to lớn thay đổi. Có điều, đây đối với Diệp Hiên tới nói ngược lại cũng không tính chuyện xấu, cho nên hắn cũng không có bất kỳ lập gì. Dù sao, hắn cùng Hắc Điểm Mặt trên đêm thần điện người sáng lập đêm đen nữ thần ngải Nina quan hệ có thể không phải bình thường. "Tốt rồi, Tôn kính khách quý, không biết người còn có dặn dò gì?" Đêm Hoa Tưởng Vi mở miệng lần nữa, "Ta muốn mấy viên bách biến giải độc đan." Diệp Hiên suy nghĩ một chút nói, "Tốt rồi, người chờ, ta vậy thì làm người mang tới." Đêm Hoa Tưởng Vi khẽ gật đầu một cái, mang tới một tinh xảo bình ngọc đưa tới trong tay của Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng không có làm gì, không chút khách khí nhận lấy. "Đây là số điện thoại di động của ta, có tin tức nói gọi điện thoại cho ta." Diệp Hiên lưu lại số điện thoại, đứng dậy, lười biếng vươn người một cái, cất bước hướng về ngoài phòng khách bước vào. Người đi thong thả. Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, Đêm Hoa Tưởng Vi đứng dậy cung tiễn. Đợi cho Diệp Hiên sau khi rời đi, nàng liền đem vừa mới phát sinh sự tình gửi cho thượng cấp. Rất nhanh, Đêm Hoa Tưởng Vi liền chiếm được thượng cấp trả lời, làm tốt lắm, cần lực giao hảo hắn, bất luận làm sao không phải đắc tội hắn, thời khắc tất yếu có thể không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn. Thấy này trả lời, Đêm hoa tưởng vi không khỏi rơi vào trầm mặc, nàng thật sự là không rõ vì sao thượng cấp sẽ như thế để ý người đàn ông này. Phải biết rằng mặc dù nàng cũng không có cố ý đi điều tra Diệp Hiên, thế nhưng đối với thân phận của Diệp Hiên cũng có hiểu biết. Người này gọi là Diệp Hiên, chính là từng tinh hải nổi danh phá sản công tử, càng bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, trở nên không còn gì cả. Nàng không rõ tại sao thượng cấp sẽ truyền đạt như vậy mệnh lệnh đến. Túi đầu nhìn đồng hồ, mang theo nồng nặc nghi hoặc đêm hoa tưởng vi liền bắt đầu thu thập chuẩn bị đóng cửa tân tẩm. Việc này không phải nàng nên lo lắng. Hơn nữa, ngày mai nàng còn có một quan trọng tiệc rượu muốn tham gia. Làm Diệp Hiên rời đi Tinh Hải hắc Điếm trở lại nơi ở đã là hừng đông 12 giờ. Tô Tiểu Manh cùng Lãnh Khuynh Thành đều là không có ngủ. Tô Tiểu Manh ngồi ở trên ghế xã lồng chơi trò chơi. Lãnh Khuynh Thành tất là cầm một quyển ý học sách nhìn ra rất là tập trung vào. Hey! Diệp Hiên, ngươi có thể coi là đã trở lại, lo lắng chết ta rồi. Thấy cái kia trở về Diệp Hiên, Tô Tiểu Manh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc mở miệng nói. Mặc dù nàng đấy lòng đối với Diệp Hiên cực kỳ không thích, thế nhưng Diệp Hiên trước khi biểu hiện lại là làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi sẽ lo lắng ta, có lầm hay không? Ngươi không rua ta thì tính là không tội rồi. Diệp Hiên treo chọc mở miệng nói, Khinh Thành, muốn như vậy còn không đi ngủ là đang chờ ta đồng thời gì? Sau đó, Diệp Hiên chính là đưa mắt rơi vào cái kia mặc váy ngủ hiện lộ ra chuyện chuyển thân đoạn nhi chăm chú đọc sách lãnh Khuynh Thành trên người, Trê Gẹo Nhi nói rằng, Kẻ nhạt. Lãnh Khuynh Thành ngẩng đầu lên lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút liền đứng dậy cầm lấy sách cất bước hướng về phòng ngủ của chính mình bước vào. Nữ nhân này đáy lòng kỳ thực rất quan tâm của Diệp Hiên nếu không nói cũng sẽ không đợi cho Diệp Hiên đã trở lại mới đi ngủ. Đúng rồi, Diệp Hiên, ngươi đi ra ngoài điều tra có phát hiện gì không? Làm như nghĩ tới điều gì, Tô Tiểu Manh mở miệng hỏi. Nghe được lời nói của Tô Tiểu Manh, bước chân của Lãnh Khuynh Thành không khỏi thả chậm không ít. Cái kia bom là Lang Ma Kaka cuồng mãng đưa tới, hắn nên là vì giúp hắn em trai báo thù. Có điều, ngươi không cần lo lắng, tên kia đã bị ta giải quyết. Diệp Hiên ngáp một cái, rất là tùy ý nói, thời gian không còn sớm, sớm chút ngủ đi. Lãnh Khuynh Thành ánh mắt lấp liếc, trong mắt Hàn Quang lấp lòe, nàng thật không ngờ Lang Ma vẫn còn có cái Kaka, có điều nàng không nói thêm gì, cất bước đi vào trong phòng ngủ đem cửa phòng đóng lại. Diệp Hiên cùng Tô Tiểu Minh cũng là đứng dậy ngáp một cái, vươn người một cái đi vào gian phòng của chính mình mỗi loại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Diệp Hiên liền sớm rời giường bắt đầu tiến hành thể dục buổi sáng cùng chạy bộ sáng sớm rèn luyện bộ thân thể này tư chất cùng sức mạnh. Khi hắn rèn luyện xong ăn điểm tâm xong trở lại nhìn lớn nước bờ lúc đã là 8 giờ rưỡi sáng, Tô Tiểu Manh cùng Lãnh Khuynh thành hai người bọn họ vừa mới vừa mới rời giường, bắt đầu rửa mặt. "Chào, bữa sáng ta giúp các ngươi thả trên bàn a." Diệp Hiên đem mang về bữa sáng bỏ trên bàn liền tự nhiên xem ra TV đến. "Diệp Hiên, ngươi mỗi ngày mấy phút rời giường? Sớm như vậy ra ngoài làm gì đã đi?" Tô tiểu Manh mặc màu phấn hồng em bé áo ngủ ngồi ở trước bàn ăn vừa ăn Diệp Hiên mang về tiểu lông bao, một bên tỏ mò hỏi: nghe được câu hỏi của tô tiểu manh, lăng khuynh thành cũng không khỏi xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên. đối với hắn sớm như vậy rời giường ra ngoài đồng dạng là có điều hiểu kỳ, vẫn có thể làm gì? đương nhiên là rời giường rèn luyện a. có phải các ngươi chưa từng nghe nói một câu nói, sinh mệnh ở chỗ vận động. diệp hiên thoải mái nằm trên ghế salon lông chỉ điểm giang sơn vậy nói. Ừ, ngươi thì nỗ lực tối a, ta mới không tin ngươi sẽ đi ra ngoài vận động rèn luyện. tô tiểu manh cong lên miệng nhỏ nhắn, hoảng bát nói. ở tô tiểu manh cùng diệp Hiền nói chuyện gian khuynh thành đã thu thập trang phục xong xuôi, nàng đem một con thằng tóc, tóc dài khoát ở phía sau có lồi có lõm hoàn mỹ thân hình bị một cái màu trắng tinh vê chữ linh quần dài bao vây, cổ áo vị trí bị màu đen sợi hoa chỗ chẳng giống, tràn ngập một luồng như ẩn như hiện mông lung vẻ đẹp, phối hợp một đôi màu bạc nạm kim cương dày cao gót, đầy rẫy một luồng nữ vương ngụy vị, làm cho Diệp Hiên sáng mắt lên, phong nhã cao quý, đơn giản hào phóng, không mất gợi cảm, phối hợp nàng, cái kia lãnh lão khí chất thì giống như cao cao tại thượng nữ vương, rất là đáng chú ý. Nguyên lai like cô nàng này nhí vóc người như vậy kinh bạo, thấy lãnh Quyên Thịnh, Diệp Hiên đấy lòng cảm khái không thôi. ở Diệp Hiên làm vóc dáng hot của lãnh Quyên Thịnh than thở lúc, lãnh Quyên Thịnh xoay đầu lại mở miệng nói, Tiểu Minh. Hôm nay ta có việc, buổi trưa cùng buổi tối không trở về ăn cơm. Nói xong, Lanh Khuynh Thành liền dẫn theo sách tay đi ra khỏi phòng. Này, Tiểu Manh, thì ngươi trang phục như vậy xinh đẹp đi chỗ nào? Thấy thế, Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng mở miệng. Đương nhiên là hẹn hoa. Tô Tiểu Manh chơi trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hẹn với ai? Diệp Hiên đấy lòng đột nhiên có chút khó chịu, lão bà của chính mình bất cứ đi ra ngoài cùng người khác hẹn. Một siêu cấp con nhà giàu, gia tài bạc triệu loại kia. Không phải ta nói ngươi, từ trước mắt công tác của ngươi và tình huống đến xem ngươi cùng tỷ của ta là không có biện pháp lâu dài tiếp tục đi, cho nên ngươi tốt nhất có chút tự mình biết mình, không muốn làm lỡ tỷ của ta. Tô Tiểu Manh nghĩ đến muốn nói, Diệp Hiên cười nhạt cũng không có giải thích cái gì. hắn vươn người một cái chuẩn bị trở về phòng ngủ một hồi lung rác, điện thoại di động lại là vào đúng lúc này chấn động lên. là một số xa lạ, Diệp Hiên nhanh chóng nhân xuống nút nhận của gọi. này, ta là Diệp Hiên. Diệp Hiên, thật là ngươi. ta là Lan Huyền Đỉnh, điện thoại của ngươi có thể để ta một trận dễ tìm. đúng rồi, ngươi hôm nay có rảnh không? trong điện thoại truyền đến một trận lanh lảnh dễ nghe âm thanh. ta có chính là thời gian. Ngươi tìm ta có chuyện gì? gì? Diệp Hiên nghi hoặc mà hỏi. Là như vậy, hôm nay ta có cái tiệc rượu muốn mời ngươi theo ta đồng thời tham gia, có thể chứ? Đương nhiên có thể, thời gian địa điểm. Biển sóng lớn khách sạn, 11 giờ trưa chúng ta ở cửa lớn hội hợp. Được, không thành vấn đề. Diệp Hiên cúp điện thoại, hơi chút thu thập, thay đổi một bộ quần áo trong miệng khẽ hát nghi hướng về bên ngoài bước vào. Diệp Hiên, ngươi đi đâu vậy? Thấy thế, Tô Tiểu Manh không nhịn được hỏi. Hẹn. Diệp Hiên cũng không quay đầu lại đáp. Quy một chương 19, tiệc rượu sóng gió. 10 giờ sáng 50 phút, Hải Lan tiểu điểm cửa lớn. Diệp Hiên nhìn trước mắt có lại mái tóc dài, trên người màu xanh thâm thẳm sườn xám hiện lộ ra hoàn mỹ dáng người mỹ nữ, lênh khóc trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, xòe bàn tay ra mỉm, cười mở miệng, "Uyển Đình, không nghĩ tới ngươi đến sớm như vậy. Lối ăn mặc này rất thích hợp ngươi, phi thường xinh đẹp." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lan Uyển Đình xinh đẹp trên gương mặt cũng là hiện ra một chút làm người tắm rửa gió xuân nụ cười, "Diệp Hiên, ngươi cũng không tới thật sớm gì. Ta chỗ nào có thể cùng ngươi so với ạ?" Diệp Hiên cười lắc lắc đầu. Hai người rất có một loại lão hưu gặp nhau cảm giác. "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi vào." Lan Uyển Đình từ từ nở nụ cười. Rồi ra trắng non thon dài ngọc thủ rất là tự nhiên mà đem cánh tay của Diệp Hiên ưu nhã kéo lại. Động tác này của nàng khiến cho Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Thật không ngờ Lan Nhuyễn Đỉnh bất cứ sẽ như vậy tự nhiên hào phóng. Hơn nữa theo động tác này của Lan Nhuyễn Đỉnh thân thể của Diệp Hiên chính là cùng nàng thân mật tiếp xúc với nhau. Đặc biệt là cánh tay của hắn khoảng cách Lan Nhuyễn Đỉnh trước mặt cao ngất kia ngọn núi chỉ có bao nhiêu centimet khoảng cách, tình cờ gian chạm đến va chạm truyền đến mềm mại xúc cảm thật sự là khiến người ta khó có thể bảo trì bình tĩnh. Có điều kinh nghiệm phong phú Diệp Hiên lại là có vẻ càng bình tĩnh và u dung. Không chút nào động tâm vì ngoại vật, cùng Lan Uyển Đỉnh thân mật hướng về Hải Lan tiểu điếm bước vào. Đi vào sang trọng khách sạn đại sảnh, ở người phục vụ cung kính dẫn dắt đi Diệp Hiên cùng Lan Uyển Đỉnh hai người chính là đi tới một bố trí đến tương đương sang trọng tinh xảo tiệc rượu trong đại sảnh. Mặc dù tiệc rượu còn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng nơi đây lại hội tụ lượng lớn tên sĩ tân quý. Phải biết rằng có thể tham gia cách thức tiệc rượu đều là tinh hải nổi danh quyền quý cùng phú thương, có phi phàm địa vị, nếu không có có mời của Lan Uyển Đỉnh bây giờ Diệp Hiên là hoàn toàn không có tư cách tham gia trận này tiệc rượu. Diệp Yên cùng Lan Nguyên Đình mỗi loại bưng một ly rượu đỏ tìm nằm ở dựa vào góc vị trí thủ hạ vừa nói vừa cười trò chuyện, có vẻ rất là hài lòng. Bất quá bọn hắn hai người vui vẻ tán gẫu rất nhanh liền bị người đánh gãy. Một gã người mặc cũ chỉ có vẻ khá là anh Tuấn chàng thanh niên bưng một ly rượu đỏ đi tới trước mặt của Lan Nguyên Đình, mỉm cười mở miệng: Nguyên Đình, đã lâu không gặp, ngươi nhưng để cho ta thật là nhớ nhung. Tên là của hắn Tiền Kiếm Thần, chính là anh ruột của Tiền Tinh Thần. Hai năm trước du học trở về, rất có thực lực và thủ đoạn bây giờ đảm nhiệm tiền thị tập đoàn chấp hành CEO ở tiền gia địa vị chỉ đứng sau tiền gia lớn nhỏ ở Tinh Hải có không ít tiếng tăm tiền ít, đã lâu không gặp. Lan Huyền Đình từ từ nở nụ cười lễ phép bưng chén rượu lên, quay tiền kiếm thần ý bảo, đặt ở bên mép nhấp một hớp nhỏ, động tác phong nhã không mất cao quý. Huyền Đình, vị này là? Tiền kiếm thần từ từ nở nụ cười, mắt sáng lên rơi vào Lan Huyền Đình bên cạnh Diệp Hiên trên người, trong mắt một đạo ẩn dấu cực sâu hàn quang lóe lên, trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói đến. Bạn tốt của ta, Diệp Hiên. Lan Huyền Đình khá là hào phóng giới thiệu. Diệp Hiên, tên thật quen thuộc. Tiền kiếm thần giả vừa suy nghĩ sâu xa, lập tức lộ ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hả, ta muốn lên. Hắn không phải là diệp gia cái kia xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người sống đời sống thực vật bị diệp gia đuổi đi ra khỏi nhà bị trở thành tù nhân diệp hiên a có điều không ngờ rằng phế vật này bất cứ đã tỉnh lại uyên đình làm bằng hưu ta có thể chiếm được nói ngươi hai câu chớ cùng loại phế vật này vãng lai kéo thấp thưởng thức của chính mình và danh dự tiên kiếm thần cố ý đem âm thanh kéo đến cực cao làm cho phòng yến hội tất cả mọi người đều là không khỏi dừng động tác lại đưa ánh mắt về phía diệp hiên vị trí phương hướng không ít nhận thức người của diệp hiên càng vẻ mặt xem thường nghị luận sôi nổi đó là bị trục xuất diệp gia phế vật diệp hiên không nghĩ tới người này bất cứ tỉnh táo lại Tình táo lại có thể làm được gì? Trung phi là một phế vật, cũng không biết Lan Huyền Đình đầu hốc rút ngọn gió nào. Bất cứ cùng Diệp Hiên đi được như vậy gần, hắn không phải là trước đây cái kia Diệp gia lớn nhỏ, Tiền Kiếm Thần đối với Lan Huyền Đình nhưng ái mộ rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy Lan Huyền Đình cùng Diệp Hiên tên rác rưởi này đi chung với nhau, kế tiếp nhưng có trò hay nhìn. Xem ra trận này Tiệp Diệu không có đến không. xa xa ngồi ở góc vị trí bên trong có vẻ càng gợi cảm Mỹ lệ mỹ nữ cùng một vị anh tuấn đẹp trai chàng thanh niên vốn ở khoái trá cho chuyện, nghe được Trung quanh vang lên tiếng bàn luận cũng là vào đúng lúc này ngừng lại hướng về Diệp Hiên vị trí phương hướng nhìn lại, làm Mỹ lệ mỹ nữ nhìn thấy Diệp Hiên lúc. Sắc mặt nàng không khỏi thay biến, theo bản năng mà mở miệng, "Diệp Hiên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây?" Khuynh Thành, ngươi biết hắn?" Thấy phản ứng của Lãnh Khuynh Thành nghe được lời nói của nàng, chàng thanh niên hơi sững sờ hắn nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Khuynh Thành như vậy thất thố, không nhịn được mở miệng hỏi, "A?" Lãnh Khuynh Thành nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cũng không có giải thích cái gì, nhưng trong lòng thì nghiêm nghị một mảnh. Nàng sợ dĩ không có mang Diệp Hiên đồng thời tới tham gia này tiệc rượu chính là sợ hắn ở trên yến hội chịu nhục, nhưng bây giờ Diệp Hiên lại xuất hiện ở trên yến hội, không còn gì cả hắn không phải tự rước lấy nhục gì. Lãnh Thành chỉ cảm thấy đau cả đầu. Người này không cố gắng ngây ngô ở nhà đã chạy tới tham gia trò vui làm gì? Thời điểm này, Lãnh Khuynh Thành trong lòng vừa là lo lắng vừa là bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng Diệp Hiên xuất hiện ở nơi đây sẽ đối mặt chính là thế nào làm có dễ. Nghe được những người chung quanh nghị luận, Tiền Kiếm Thần nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên càng thêm xem thường, chỉ vào Diệp Hiên, nhìn từ trên cao xuống mà nói, "Diệp Hiên, bây giờ ngươi không còn gì cả, chẳng qua là một đáng thương tù nhân căn bản thì không có tư cách tham gia này được rượu, ngươi sẽ không phải là lén lén lút lút trà trộn vào đến." "An Ninh ở đâu? Còn không vội vàng đem cái này ăn mày cho ta độ ra?" Tiền Kiếm Thần, ngươi không muốn hơi quá đáng, là ta mời Diệp Hiên theo ta tham gia trận này thực rượu, ai dám nói hắn không tư cách? Nhưng mà, Tiền Kiếm Thần lời nói vẫn chưa nói hết, liền là bị Lan Huyền Đình cái kia phẫn nộ âm thanh chô đánh gãy. Nàng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong miệng truyền ra nói năng có khí phách lời nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Diệp Hiên là ta bằng hữu, xỉ nhục Diệp Hiên chính là xỉ nhục ta Lan Huyền Đình, chính là ta địch nhân của Trạm Lam tập đoàn. Nghe được Lan Huyền Đình cái kia nói năng có khí phách lời nói, thấy nàng cái kia phẫn nộ răng rắp. Toàn bộ tiệc diệu hiện trường triệt để sôi sục, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Lan Uyển Đình bất cứ sẽ nói ra như vậy nói, để Diệp Hiên như vậy một đuổi ra khỏi nhà tên lại có thể làm đến mức độ như thế. Phải biết rằng Lan Uyển Đình nhưng tinh hải tứ đại gia tộc Lan gia tương lai người thừa kế, cho dù là tiền tinh thần địa vị cũng đều phải thấp nàng nhất đẳng, lời nói của nàng ở tinh hải nhưng rất có sức nặng, ít có người gan dạ vi phạm. Sỉ nhục Diệp Hiên chính là sỉ nhục nàng Lan Uyển Đình, chính là nàng địch nhân của Trạm Lam tập đoàn. Không ai từng nghĩ tới nhìn như ôn nhu Lan Uyển Đình bất cứ sẽ thể hiện ra như thế khí phách kiên định một mặt, cho dù là thân là người trong cuộc Diệp Hiên. Lan Uyển Đình có thể ở cuộc đời hắn nhất là Tú Lũng, bị thế nhân sở thoái khí, bị thế nhân chỗ xem thường trong khi nói ra như vậy lời nói, làm cho Diệp Hiên trong lòng rất là cảm động, để hắn không khỏi nghĩ tới từng đám kia của hắn huynh đệ và bạn. Lan Uyển Đình hãy cùng những tên kia giống nhau, Liều lĩnh để bảo toàn hắn. Diệp Hiên khỏe miệng từ từ vung lên một chút độ cong, hiện ra một nụ cười đến, đáy lòng có một dòng nước ấm chảy qua, loại cảm giác này thật đúng là khiến người ta hoan niệm. Huyền Đình, để tên rác rưởi này ngươi bất cứ làm được loại trình độ này, đang ra không. Tiên kiếm thần nắm đấm bóp vang lên kẹt, cố nén trong lòng tức giận chầm giọng mở miệng, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay câu nói này sẽ vì chạm lam tập đoàn của ngươi mang đến ra sao phía trước. Sự tình của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Lan Uyển Đình lạnh lùng trả lời. Ngươi, ngươi, ngươi tên rác rưởi thì chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau cái mông. Tiền Kiếm Thần trong lòng có thể nói là phẫn nộ tới cực hạn, nhưng không cách nào đối với Lan Uyển Đình phát tiết, chỉ có thể chỉ vào Diệp Hiên giận dữ hết. Làm sao không phục, là hâm mộ hay là đố kỵ? Ta đoán ngươi là vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Có tính khí ngươi cũng tìm như Uyển như vậy, nữ nhân xinh đẹp đến tránh thấy tiền kiếm thần cái kia phẫn nộ thất thố giáng dấp diệp hiên bưng lên một ly rượu đỏ đặt ở bên mép khẽ nhấp một miếng không nhanh không chậm khá là bình tĩnh nói người tên khốn kiếp mẹ nó bám váy đàn bà vẫn như thế đúng lý hợp tình tiền kiếm thần giận tới cực hạn bám váy đàn bà làm sao vậy cái kia cũng phải có người đồng ý cho ngươi ăn mới được đó không phục ngươi cũng có thể ta cùng ngươi nói bám váy đàn bà cũng là việc cần kỹ thuật đầu tiên đâu muốn hình dáng giống ta như vậy xoái như vậy anh tuấn như vậy có khí phách người người này nhìn qua chính là cái sát tay ép cho nên lại cho dù là ta bây giờ bám váy đàn bà ngươi cũng chỉ có làm thấy Diệp Hiên một bộ bình tĩnh thong dong, chỉ điểm trên sông dáng dấp cùng Tiền Kiếm Thần cái kia mất đi phong độ đấu kỵ bầu không khí dáng dấp có thể nói là tạo thành rõ ràng so sánh đến, trong miệng truyền ra chê chọc lời nói. Ta biết ngươi rất đấu kỵ, rất phẫn nộ, nhưng đây là số mệnh. Tiền Kiếm Thần, đừng hâm mộ anh trai, anh trai chỉ là một truyền thuyết. Ha ha. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, lại nhìn tới Tiền Kiếm Thần cái kia phẫn nộ thất thu dáng dấp, ở đây không ít người đều là không nhịn được nở nụ cười. Có thể nhìn thấy Tiền Kiếm Thần ăn quả đắng cũng là khá là vui sướng, dù sao đây chính là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Ai có thể nghĩ đến tiếng tăm lừng lấy tiền kiếm thần bất cứ sẽ ở Diệp Hiên trong tay ăn quả đáng. Hơn nữa còn bị Diệp Hiên trước mặt nhiều như vậy nhân diện mắng hắn là sát tay ép. Này Diệp Hiên quả thực là dũng manh và phần. Ngươi, ngươi, tiền kiếm thần bị nói của Diệp Hiên tức giận đến suýt nữa phun ra một hơi lao huyết, nửa ngày nói không ra lời. Ta cái gì ta? Thật thôi còn là cái kia vỡ nát tập đoàn CEO đâu? Ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Nha, xin lỗi, ta thiếu một chút đã quên. Ngươi là rùa biển, nơi đây không nước. Ồ, không đúng vậy, rùa biển không nước cũng có thể nói chuyện ạ. Nhìn dáng dấp ngươi có thể không phải rùa biển mà là vương bác Diệp Hiên không nhanh không chậm, chậm tư trật tự, bao hàm hải này nói. Ha ha. Lời nói của hắn lại làm cho toàn trường ầm ầm cười ha ha, bình thường tiền kiếm thần đều yêu thích bắt hắn là hải quy, du học về, thân phận khoe khoang, kết quả bây giờ lại bị Diệp Hiên đem ra chế nhạo, quả nhiên là thú vị. Ngươi cái này đáng chết khốn nạn. Thời điểm này, tiền kiếm thần lại cũng khó có thể bảo trì phong độ cùng bình tĩnh, trong mắt hắn hàng quang phương ra, tay phải xoay vòng năm đấm mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà quay Diệp Hiên đem tới. Chơi à, tiền kiếm thần rốt cục độc thủ, lần này Diệp Hiên tiểu tử này xong đời. Đó là Phải biết rằng tiền kiếm thần tiên ở nước ngoài nhưng luyện qua quyền anh cùng đấu kiếm khá là biết đánh nhau. Phòng trưng Diệp Hiên tiểu tử kia sẽ bị đánh răng rơi lấy đất. Quả nhiên là một hồi trò hay. Diệp Hiên tiểu tử kia thảm. Nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường mọi người một lần nữa sôi trào, có thể nói là kích động và vận. Đi tìm chết. Gần như là trong nháy mắt tiền kiếm thần liền xoay vòng nắm đấm đi tới trước mặt của Diệp Hiên trong miệng phát sinh gầm lên càng thêm nhanh chóng quay Diệp Hiên ra. Nhưng mà Diệp Hiên như trước là nhẹ như mây gió, trong miệng truyền ra tránh nghĩa lời nói lời nói. Trên yến hội đánh nhau, quả thực là có nhục nhã nhạn, tưởng cho ngươi còn là dù biển. Cha mẹ của ngươi đã không dạy ngươi như thế nào lễ nghi, như thế nào nhã nhặn gì." Lenken ở Diệp Hiên nói chuyện lập tức chân phải của hắn nhanh như tia chớp rũi ra đem tiền kiếm thần cho vấp ngã khiến cho hắn lao ra thân thể lập tức mất cân bằng. Theo Lenken âm thanh vang lên, tiền kiếm thần một con nhào vào Diệp Hiên bên cạnh trên bàn sau đó bay ra ngoài, lện ở trên bàn, đáng sợ lực va đập đem bàn đều cho vanát nát, mà hắn sau đó liền quăng ngã một xinh đẹp ngã gục. Bất thình lình một màn quả thực là sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người, làm cho bọn họ trợn to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin bọn họ vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ là Diệp Hiên bị Tiền Kiếm Thần cho đánh răng rơi lấy đất, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tiền Kiếm Thần sẽ bị Diệp Hiên một cước vấp ngã sau đó bay nhào đi ra ngoài té ra một xinh đẹp ngã gục, mà Diệp Hiên như trước là nhẹ như mây gió ngồi ở nơi đó nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, rất có quý tộc phong độ. Thời điểm này, mọi người phảng phất có một loại hảo giác, Diệp Hiên mới thật sự là quý tộc mà cái kia Tiền Kiếm Thần tất là một đáng thương chọn lương thằng hề. Cho dù là một bên lãnh khuynh thành cũng đều ngây dại, Lan Uyển Đình nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên càng tràn ngập không hề che giấu chút nào tán thượng. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết rất rưỡi. Hôm nay thiếu gia ta cần phải làm thịt ngươi không thể. Bất cứ trước mặt nhiều người như vậy mặt quăng ngã một sinh đẹp ngã gục, tiền kiếm thần khỏi nói trong lòng cỡ nào phẫn nộ, hắn khó khăn đứng dậy, xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra phẫn nộ rít gào. Người đâu, đem điều này rác rưởi cho ta mang đi ra ngoài rầm nát cho chó ăn. Quy 1 chương 20, Diệp gia lớn nhỏ. Người đâu, đem điều này rác rưởi cho ta mang đi ra ngoài rầm nát cho chó ăn. Theo lời nói của tiền kiếm thần hạ xuống, lượng lớn mặc câu phục màu đen bảo tiêu tất là theo bốn phương tám hướng vọt tới hướng về Diệp Hiên vây công mà đi không thể không nói này tiền kiếm thần đích thật là có vài phần quyền lên tiếng dừng tay thấy thế lan luyện đỉnh sắc mặt phát lạnh, đem diệp hiên cho bảo hộ ở phía sau lan luyện đỉnh ngươi tránh ra cho ta hôm nay ta cần phải cho cái này lông tạm một chút dễ dô không thể nhìn mình ý trung nhân lan luyện đỉnh đem diệp hiên hộ chủ tiền kiếm thần nổi giận bạt phần quát lên ta xem hôm nay ai dám động đến hắn mảy may lan luyện đỉnh cũng là không lùi một phần lạnh lùng mở miệng diệp hiên ngươi cái đáng chết khốn nạn ngươi có gan thì vẫn trốn ở mặt sau của luyện đỉnh lao tử hôm nay không để yên cho ngươi Thế thế, tiền kiếm thần trong mắt sát ý hoạt động, nắm đấm bóp vang lên kẹn kẹn, nổi giận mở miệng, ha ha, Diệp Hiên chỉ là cười ha ha, ngồi ở nơi đó yêu nhã thưởng thức rượu đỏ, có vẻ nhàn nhã thích gì. Diệp Hiên, đời này ngươi thì ít như vậy tiền đủ, chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau cái mông gì. nhìn thấy phản ứng của Diệp Hiên, tiền kiếm thần trong lòng vừa tức vừa giận, đang muốn mở miệng, mang theo lạnh như băng mà cân nhắc âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, theo thanh âm này vang lên ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Một gã mang theo một bộ mắt kính gọng đen có vẻ khá là thanh lịch thanh niên ở một đôi tỷ đệ cùng bảo tiêu bao vây giới giống như vương tử bình thường cất bước từ từ đi tới, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng bất phàm có thể nói chú ý tới cực điểm. Diệp thiếu! Diệp thiếu! Diệp thiếu tốt! Thế này đeo mắt kính gọng đen tiến lại thanh lịch thanh niên, mọi người đều là tự động nhường ra một con đường, từng tiếng cung kính vấn an tất là theo trong miệng của bọn họ chuyển ra người này thanh lịch thanh niên tình linh gian chính là bây giờ người thừa kế của diệp thị tập đoàn diệp gia hoàn toàn xứng đáng lớn nhỏ diệp văn phong càng tinh hải tứ kiện một trong địa vị còn hơn tiền kiếm thần đến còn phải cao hơn một cấp bậc ở. ở tinh hải là có thể tránh thức làm được hô mưa gọi gió một tay che trời nhân vật từng bởi vì diệp hiên cha mẹ duyên cớ diệp hiên vẫn có thể ổn vượt qua hắn nhưng mà hắn hôn mê ba năm bị trục xuất cửa nhà sau diệp văn phong tất là thần tốc của thời thế không thể lỡ còn diệp văn phong bên cạnh đôi kia tỷ đệ gian chính là diệp tiểu khang cùng diệp tiểu lệ diệp huynh ngươi có thể coi là đến rồi ngươi mau tới quản quan tâm các ngươi diệp gia đuổi đi đi ra tên rác này nhìn thấy Diệp Văn Phong đi tới, Tiền Kiếm Thần không nhịn được tức giận mở miệng nói. Diệp Văn Phong nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đi tới trước mặt của Lan Huyền Đình, không chút nào đem Diệp Hiên đặt ở trong mắt, đưa mắt rơi vào trong mắt của Lan Huyền Đình, khỏe miệng từ từ vung lên một chút độ cong. Huyền Đình mui muội Diệp Hiên ở Tinh Hải nhưng đắc tội rồi không ít người, như ngươi vậy che chở hắn nhưng sẽ đưa ngươi toàn bộ chạm lam tập đoàn lôi xuống nước. Nghe Văn Phong ca một lời khuyên, cách tên rác rưởi này xa một chút. Diệp Văn Phong, ta với ngươi không quen, ngươi đừng như vậy gọi ta. Chuyện của ta cũng còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Lan Huyền Đình ánh mắt kiên quyết, lạnh lùng trả lời. Nàng đối với Diệp Văn Phong luôn luôn đều không thích. Diệp Văn Phong hiển nhiên thật không ngờ Lan Uyển Đình sẽ như thế không để mặt hắn, vẻ mặt lập tức trở nên băng hàn lên, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói: Được, ta không can thiệp tới. Có điều ở nơi đây ta có thể chiếm được nhắc nhở ngươi một câu. Hôm nay trận này tiệc rượu là vì Hoàng Gia Quốc tế Tập đoàn tìm kiếm hạng mục hợp tác mà triệu tập, ta biết các ngươi chạm làm Tập đoàn cần gấp Hoàng Gia quốc tế Tập đoàn hạng mục hợp tác, mà ta cùng Hoàng Gia quốc tế Tập đoàn hạng mục người phụ trách tổng quan hệ càng không sai. Ngươi là đang uy hiếp ta? Lan Uyển vẻ mặt băng hàn, lạnh lùng mở miệng: Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi. Diệp Văn Phong không mặn không lạt trả lời, lập tức chính là đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói, quả thực là chạy đến nơi này mất mặt xấu hổ, còn không cút ra ngoài cho ta. Diệp Văn Phong một câu nói này không chỉ nói lời kinh người, càng khí phách hiện lộ hết. Ở Tinh Hải, làm Diệp gia lớn nhỏ, Tinh Hải tứ kiệt một trong hắn đích thật là có tư cách dùng như vậy giọng đối với người nói chuyện, chỉ bất quá hắn tựa hồ chọn lựa sai rồi đối tượng. Diệp Hiên ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đã có rất lâu không người nào dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Lan Huyền Đình đang muốn mở miệng. Diệp Hiên dĩ nhiên để chén rượu xuống từ từ đứng lên đến chắn trước mặt của La Nhuệ Đình. Ngươi có biết là tốt rồi. Diệp Văn Phong nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chăm chú vào Diệp Hiên lạnh lùng mở miệng. Xin lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì ta cũng không nghe thấy. phiền vứt ngươi lặp lại một lần. Nhưng Diệp Hiên lại là lơ đễm, vươn ngón tay móc móc lỗ thay một bộ ta không biết là ngươi đang nói cái gì hình dáng. Đồng thời một cái tay của hắn dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động theo dây đồng hồ trên lấy xuống một viên loại nhỏ ngân trầm. Phế vật vô dụng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mau cút ra ngoài cho ta. Diệp Văn Phong trong mắt sát ý hoạt động, lạnh giọng mở miệng ở Diệp gia lúc hắn cùng Diệp Hiên xưa nay đều là đối thủ một mất một còn cười rêu kéo ở Diệp Văn Phong lời nói vừa mới hạ xuống lập tức loại nhỏ ngân châm lại là nhanh như tia chớp bị Diệp Hiên bắn ra bước ra im hơi lặng tiếng đi vào đến trong thân thể của Diệp Văn Phong ha ha Diệp Văn Phong ngươi có thể thần văn ta gọi là ngươi lặp lại một lần ngươi thì lặp lại một lần a nếu không ngươi học ba tiếng chó sủa tới nghe một chút Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hí ngược trêu chọc mở miệng chết tiệt này Diệp Hiên sợ là điên rồi sao lại dám như vậy đối với lá lớn nhỏ nói chuyện này Diệp Hiên quả thực là đang tìm cái chết ta để Diệp Thiếu học chó sủa Muốn hay không sâu như vậy? Châu bò, Diệp Hiên quả thực là châu bò tạc tiên, ta yêu thích. Các ngươi nói tiểu tử này như vậy đối với lá lớn nhỏ nói chuyện sẽ chết đến có bao nhiêu khó coi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, hiện trường mọi người triệt để sôi sục, sủ, gan dạng như vậy đối với Diệp Văn Phong nói chuyện, để hắn học chó sửa này, Diệp Hiên tuyệt đối là cái thứ nhất. Theo rất nhiều người, Diệp Hiên triệt để xong đời. Diệp Văn Phong đồng dạng là nổi giận vô cùng, trong mắt hắn sát ý lấp lóe, tức giận mở miệng, gầm gừ gừ. Theo Diệp Văn Phong lâm thanh vang lên, huyên náo hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin mà nhìn Diệp Văn Phong. Rời ạ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Này Diệp Văn Phong điên rồi sao? Bất cứ thật học chó sủa, tiêu ba tiếng vương vương vương. Cho dù là Diệp Văn Phong chính mình cũng đều ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng là tức giận mắng Diệp Hiên tại sao nói ra sẽ là vương vương vương. Tiền Kiếm Thần cũng là trận to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn Diệp Văn Phong, vẻ mặt khó có thể tin, hoàn toàn không hiểu nổi đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Chỉ có trên người Diệp Hiên bị thiệt thòi Diệp Tiểu Lệ cùng Diệp Tiểu Khang hai tỷ đệ vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Diệp Hiên, khó khăn nuốt nước miếng một cái, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Bọn họ có thể biết rõ đạo tà môn của Diệp Hiên nhưng lại thật không ngờ kể cả Diệp Văn Phong đều đang ở trong lúc vô tình trúng chiêu. Sa Sa lanh khuynh thành cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, trong lòng tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động đến. Diệp Hiên đối mặt tinh hải cao nhất lớn nhỏ này bình tĩnh xưa nay dáng dấp làm cho nàng một trận giật mình, phản phất trước mặt của Diệp Hiên đồng bệnh nhiều lắm xương mù làm cho nàng căn bản là nhìn không rõ. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ ở nơi đây nhận hết sỉ nhục, lại thật không ngờ hắn biểu hiện lại là bên kia nhẹ như mây gió liên tiếp làm cho Tiền Kiếm Thần cùng Diệp Văn Phong đều liên tiếp ăn quả đắng, thậm chí còn để Diệp Văn Phong trước mặt nhiều người như vậy mà học chó sủa Vương cảm nhận được những người chung quanh ánh mắt biến hóa, Diệp Văn Phong trong lòng vừa tức vừa giận, quay Diệp Hiên tức giận rít gào lên. nhưng mà hắn theo trong miệng phát sinh y âm thanh như trước là ông ông ông. được rồi, đừng kêu lên, nhiều tục nhiều khó nghe a. Diệp Hiên không nhịn được quát tay áo, xuê bàn tay ra vỗ vỗ bả vai của Diệp Văn Phong mở miệng nói. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết khốn nạn, ta muốn làm thì ngươi. theo Diệp Hiên động tác này Diệp Văn Phong rốt cục khôi phục ngôn nứ của hắn. năng lực một cái vỗ bỏ bàn tay của Diệp Hiên, tức giận rít gào lên nói, đều mẹ nó trả lại cho ta lo lắng làm gì, phế hắn cho ta. thời điểm này. Diệp Văn Phong rốt cục triệt để bạo phát, bạch bạch bạch. Theo lời nói của hắn hạ xuống, phía sau hắn chứa nhiều bảo tiêu vào đúng lúc này đều là giống như mánh hổ giống như quay Diệp Hiên phóng đi, hàng muốn hình đối với Diệp Hiên triển khai tập kích. Hoàng gia quốc tế tập đoàn Tinh Hải hạng mục người phụ trách dạ tổng đến. Nhưng mà, nhưng vào lúc này vang dội âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên hiện trường đều là rối loạn tương mừng, vội vang dừng động tác lại hướng về phòng Liên Hội cửa lớn nhìn lại. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên dưới. Một gã mang kính mát màu đen rối tung mái tóc dài, mặc một bộ lễ phục màu đen có vẻ càng cao quý mỹ nữ ở chứa nhiều bảo tiêu cùng đi bao vây dưới từ từ đi tới, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nàng chính là hoàng gia quốc tế tập đoàn công ty ở Tinh Hải hạng mục người phụ trách, người ta gọi là dạ tổng, rất ít người thấy qua hình dáng của nàng, khá là thần bí cao quý. Dạ tổng? Dạ tổng? Dạ tổng tốt. Thấy thế, không ít người đều là vội vàng bước nhanh tiến lên lên tiếp. Dạ tổng, người có thể chính là để cho chúng ta tốt chờ a, đến mời tới bên này. Cho dù là Diệp Văn Phong cùng Tiền Kiếm Thần hai người cũng đều vẻ mặt mỉm cười tiến lên lên tiếp và dẫn nàng hướng về phòng Yến Hội ngay phía trước bục giảng bước vào. Thấy cái kia Diệp Văn Phong cùng Tiền Kiếm Thần hai người cùng đêm đó tổng quen thuộc răng dấp, Diệp Yên bên cạnh Lan Nhuyễn Đình vẻ mặt không khỏi buồn bã, trong mắt lóe ra một tia thất vọng, khẽ thở dài một hơi. Đúng như Diệp Văn Phong theo như lời như vậy chạm làm tập đoàn của nàng cần gấp cùng Hoàng Gia Quốc tế tập đoàn tiến hành hạng mục hợp tác thu được tài chính của bọn họ đến tiến hành lưu truyền kỹ thuật tiến hành sản xuất. Có điều trải qua lúc trước vậy nháo trò. Nàng liên tiếp đắc tội rồi Diệp Văn Phong cùng với Diệp Thị tập đoàn của hắn và Tiền Kiếm Thần cùng Tiền Thị của hắn tập đoàn. Hơn nữa bọn họ cùng dạ tổng quan hệ tựa hồ không phá. Nếu như đến điểm quạt gió thổi lửa, bỏ đa xuống giếng nói vậy các nàng chạm lam tập đoàn hoàn toàn không có cơ hội bắt được hạng mục cùng hoàng gia quốc tế tập đoàn hợp tác rồi. Kể từ đó, nàng chạm lam tập đoàn liền lâm vào tình thế khó khăn. Thế nhưng, Lan Tuyển Đình cũng không hối hận. Xin lỗi, tuyển Đình. Cho ngươi. Lam Như cảm nhận được tâm tình của Lan Tuyển Đỉnh, Diệp Hiên vẻ thấy náy mở miệng. Diệp Hiên, ngươi nói nơi nào nói, yên tâm đi, ta không sao, chỉ có điều là một hạng mục nhỏ mà thôi. Ngay vậy, Lan Uyển Đình ôn nhu nở nụ cười, trong miệng truyền ra làm người tắm rửa gió xuân âm thanh. Nữ nhân này thật rất ôn nhu săn sóc, thành thục tài trí, rất có nội hàm. A. Ở Diệp Văn Phong cùng dẫn dắt đi của tiền kiếm thần dạ tổng đi lên bục giảng nàng đang muốn lên tiếng, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt của nàng rơi vào xa xa Diệp Hiên cùng Lan Uyển Đình vị trí địa phương, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Này, các ngươi cũng còn xứng sở ở nơi đó làm gì? Đều là ăn cơm trắng gì? Còn không vội vàng đem tên khốn kia cho ta ném đi cho chó ăn. Cảm nhận được dạ tổng ánh mắt, Diệp Văn Phong cùng Tiền Kiếm Thần đều là sửng sốt, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, tức giận mở miệng nói. Ở tại bọn hắn xem ra Dạ Tổng nhất định là nhìn thấy Diệp Hiên tại kia khó chịu, cho nên bọn họ thần tốc quát lừa đạo Vâng. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, này Bảo Tiêu cùng An Ninh đều là không chút khách khí định quay Diệp Hiên triển khai vây công. Dừng tay. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Dạ Tổng cái tia lệnh lùng nghiêm nghị âm thanh lại là lặng yên gian vang lên. Theo nàng âm thanh vang lên, ở vô số người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nàng bất cứ bước nhanh theo trên bục giảng đi xuống hướng về Diệp Hiên bước vào. Rất nhanh. Nàng chính là đi tới Diệp Hiên trước mặt, quay Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, tháo xuống nàng mang theo kính râm, hiện lộ ra nàng tâm kia tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt đến, khẽ cong người và quay Diệp Hiên xa xa vươn thủ, trong miệng truyền ra càng khách khí âm thanh. Diệp tiên sinh, thật không ngờ lại vẫn sẽ ở nơi đây gặp phải người, quả nhiên là thật là đúng dịp. Quy 1 chương 21, vận tốc ánh sáng làm mất mặt. Diệp tiên sinh, thật không ngờ bất cứ sẽ ở nơi đây gặp phải người, quả nhiên là thật là đúng dịp. Nhìn thấy giả tổng đối với Diệp Hiên cái kia cung kính răng, dớp, nghe được nàng cái kia cung kính lời nói, hiện trường tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt dại ra cùng kinh ngạc, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, không biết làm sao. Diệp Văn Phong cùng tiền Kiếm Thần đấy lòng càng một mảnh phát điên. "Dợi ạ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nay Dạ tổng có phải là đi sai rồi trường quay phim?" Hiện trường mọi người hoàn toàn là sở không được phương hướng. Ở trong mắt bọn họ Diệp Hiên chỉ có điều là một bị trục xuất Diệp gia phế vật mà thôi, làm sao sẽ cùng Dạ tổng như vậy đại nhân vật cho dính líu quan hệ. Mặc dù là đứng ở Diệp Hiên bên cạnh Lan Uyển đỉnh cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng không rõ. "Này, này Diệp Hiên bất cứ cùng Dạ tổng nhận thức" Xa saa lãnh khinh thành trong lòng đồng dạng là chấn động tới cực điểm, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên hoàn toàn không để ý đến bên cạnh thanh niên. Cho dù là Diệp Hiên cũng có vậy trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá khi hắn nhìn thấy Dạ Tổng tháo kính dâm xuống hiện lộ ra tấm kia tinh xảo gò má lúc, đáy lòng vừa mới một trận giật mình. Vì vậy được xưng là Dạ Tổng nữ nhân không phải người khác, chính là Hắc Điếm Mị Nữ Điếm trưởng Dạ Sắc Vi. Thấy cái kia khẽ không người duỗi tay ngọc Dạ Sắc Vi, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào gợn sóng, cũng không có xuề bàn tay ra cùng Dạ Vi bắt tay, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói đến, ta chỉ là bồi bằng hữu thôi, nàng rất có thành ý muốn hợp tác với các ngươi. Chết tiệt. giới ạ. Tình huống thế nào? Như vậy tha! Dạ tổng đưa tay với hắn bắt tay, cái tia phế vật bất cứ căn bản không tha. Diệp Hiên hành động này rơi vào ở mọi người trong mắt không thể nghi ngờ là giống như một viên bom nặng cân giống như nhấc lên một mảnh chấn động. Bọn họ thấy qua cũng chưa thấy qua khủng như vậy. Liên Diệp Văn Phong cùng tiền Kiếm Thần bọn họ đều phải khách khí đối xử Dạ tổng người này căn bản cũng không thèm bắt tay, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, giống như thượng cấp đối xử hạ cấp vậy. Đương nhiên, này cũng không phải Diệp Hiên cố ý làm phải cho Dạ Vi không chịu nổi, chỉ có điều là bọn hắn thân phận chênh lệch quá lớn, Diệp Hiên chỉ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn Diệp Hiên nhưng Phương Tây Tu La thế giới Tam Hoàng Ngũ Đế một trong Ma Quân, mà Dạ Sắc Vi mặc dù ở trong mắt người ngoài cảnh tượng vô cùng, nhưng chúng quy chỉ có điều là hoàng gia tập đoàn thành viên, Tinh Hải Hắc Điếm Điếm trưởng mà thôi. Dạ Sắc Vi, thân phận thật muốn cùng Diệp Hiên Tam Hoàng Ngũ Đế một trong Ma Quân thân phận so ra, không thể nghi ngờ là trên lệnh mấy đẳng cấp, cho nên Diệp Hiên chỉ là gật đầu gật đầu. Trừ phi hắn đem Dạ Sắc Vi cho rằng là bằng hữu, mọi người vốn tưởng rằng cử động của Diệp Hiên sẽ làm đến Dạ tổng phẫn nộ tức giận nhưng mà làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc cùng chấn động ban đêm tổng căn bản cũng không có tức giận cùng để ý mà là từ từ nở nụ cười đưa mắt rơi vào trên người của Lan Huyền Đình treo chọc mở miệng hả, phải không chúng ta hoàng gia tập đoàn cũng khá muốn cùng Lan tổng trạm làm tập đoàn hợp tác cụ thể phương thức hợp tác chúng ta có thể nói chuyện nhiều Đa tạ dạ tổng Lan Huyền Đình tuyệt đối không ngờ rằng hạnh phúc sẽ tới đột nhiên như thế nàng vội vàng xuề bàn tay ra cùng tay của Dạ Sắc Vi nắm giữ cùng nhau hóa giải nàng nho nhỏ này lúng túng được vậy các ngươi từ từ nói chuyện hợp tác ta còn có việc phải đi trước Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái Túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian trầm giọng mở miệng nói, nhưng mà, hắn khỏe mắt dư quang cũng không giấu vết nhìn lướt qua Lãnh Khuynh Thành vị trí phương hướng. Hắn phát hiện Lãnh Khuynh Thành ở nơi đây rất lâu, chỉ bất quá hắn cũng không hề để ý càng không có hơn 1000 chào hỏi ý tứ. Đúng là Lãnh Khuynh Thành bên cạnh người kia nam nhân làm cho Diệp Hiên rất là để ý, hắn có thể cảm nhận được người đàn ông kia trên người một luồng như có như không tà khí. Diệp Hiên, ta đưa ngươi, Diệp tiên sinh, ta đưa ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lan luyện đỉnh cùng Dạ Sắc vì không hẹn mà cùng mở miệng nói. Sau đó, ở mọi người vô cùng hâm mộ đấu kỵ cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên ở hai đại siêu cấp mỹ nữ tặng của hội môn giới đi ra tiệc rượu đại sảnh. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tại sao hộp đêm đối với phế vật Diệp Hiên như thế tôi tính? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chân này tiệc rượu nhân vật chính gia tổng đều đang theo Diệp Hiên đồng thời đi rồi. Thời điểm này, mọi người trong lòng tràn đầy nhiều lắm nghi vấn. Hơn nữa rất hiển nhiên Hoàng gia tập đoàn đã xác định cùng Trạm Lam tập đoàn đem tiến hành hợp tác, mà bọn họ tới nơi này mục đích liền là vì tìm kiếm cùng Hoàng gia tập đoàn hợp tác. Nhưng bây giờ nhìn lại, kỳ vọng của bọn họ tan biến, không thể nghi ngờ là rơi vào khoảng không. Đúng vậy, Diệp Văn Phong không phải nói cùng Hoàng Gia Tập Đoàn Dạ Tổng Quan Hệ không tệ gì, trước khi thậm chí còn nói uy hiếp Lan Nguyệt Đình cùng nàng chạm lam tập đoàn, làm cho các nàng không cách nào cùng Hoàng Gia Tập Đoàn tiến hành hạng mục hợp tác. Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Văn Phong theo như lời làm ra hết thảy đều chỉ có điều là một hồi chuyện cười cùng trò khôi hài thôi. Hắn muốn cho Diệp Hiên lung túng, nhưng cuối cùng lại là hắn ở trước mặt mọi người nghe theo lời nói của Diệp Hiên học chó sửa. Hắn dùng cùng Hoàng Gia Tập Đoàn Dạ Tổng Quan Hệ uy hiếp Lan Đình, nhưng nhìn dáng dấp kia Diệp Hiên cùng Hoàng Gia Tập Đoàn Dạ Tổng Quan Hệ càng càng thân mật, làm cho Hoàng Gia Tập Đoàn cùng Trạm Lam Tập Đoàn ung dung đã đạt thành tác quay đầu lại Diệp Văn Phong uy hiếp nói thì giống như nói láo vậy, có thể nói bất luận là thủ đoạn còn là phong độ hay hoặc là là theo hoàng gia tập đoàn quan hệ Diệp Hiên đều song bảo Diệp Văn Phong. Thời điểm này tất cả mọi người đều là không khỏi đưa mắt rơi vào Diệp Văn Phong trên người, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại. bất luận là Diệp Văn Phong cũng tốt, còn là tiền kiếm thần cũng được, bọn họ lần này tiếng tâm cùng danh vọng sợ rằng sẽ thẳng tắp giảm xuống, đặc biệt là làm Tinh Hải tứ kiện một trong Diệp Văn Phong bất cứ nhận lấy như vậy xỉ nhục, trước mặt nhiều người như vậy mà học chó sủa đây nếu là truyền đi có thể nói là đem khiến người ta cười đến rụng răng, trở thành những người khác trong miệng trò cười cảm nhận được mọi người cái kia dị dạng ánh mắt, Diệp Văn Phong cùng sắc mặt của Tiền Kiếm Thần có thể nói là khó coi tới cực hạn, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. bọn họ nơi nào đã bị qua như vậy xỉn nụ, một tại chỗ thế ra một xinh đẹp ngã gục, một tại chỗ học chó sủa bị xoay ngược lại làm mất mặt, có thể nói là mất mặt về đến nhà. bọn họ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào đoán độc cùng sát ý, trong miệng truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói, Diệp Hiên, ta muốn ngươi hôm nay không chết tử thế được. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ đều là mỗi loại móc ra điện thoại di động biên tập một cái tin nhắn gửi ra ngoài người này đứng ở đằng xa lãnh khuynh thành thấy lan luyện đình cùng dạ sắc vi hộ tống một màn của diệp hiên lông mày không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau đáy lòng rất có một luồng ghen tuông khuynh thành chúng ta thấy thế, thế lãnh khuynh thành bên cạnh thanh niên hai mắt híp lại thấy diệp hiên rời đi bóng lưng trong mắt không để lại dấu vết né qua một tia hàn mang hắn mỉm cười mở miệng nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói hết liền bị lãnh khuynh thành chô đánh gãy đi xa ta còn có việc trước tiên đi rồi còn không đợi thanh niên trả lời lãnh khuynh thành liền nhanh chóng rời đi rời đi biển sóng lớn khách sạn diệp hiên cũng không có trực tiếp đón xe nhìn lại lớn nữa bờ mà là tùy tiện tìm một vị trí ăn cơm trưa sau đó đã đi xung quanh một nhà quán bar đi bộ chơi đùa dù sao hắn nhìn lại lớn nước bờ cũng không có chuyện gì hắn cũng không muốn cả ngày đều đối mặt cái kia mềm yếu manh nô hơn nữa nhanh mồm nhanh miệng tô tiểu manh mặc dù nữ nhân này âm thanh mềm yếu lớn lên đáng yêu hung khí bức người quả thực có thể nói vô số trai tơ trong lòng tha thiết ước mơ đưa thần quy một chương 22, tô tiểu manh gặp nạn sói ác quá ba tinh hải trung tâm thành phố nóng nảy nhất quán ba một trong mặc dù bây giờ vừa mới lúc chặn vãng thế nhưng làm diệp yên đạt được nơi đây trong khi quán ba dĩ nhiên là nằm ở chợt ních trả thái đâu đâu cũng có rộn rộn ràng ràng người Trang Hoàng đến Tráng Lệ quán ba trong Đại Sảnh, không chỉ quanh quần cái kia kình bạo đi dây vũ khúc cùng ca sĩ cái kia rất có nhiệt tình ca hát, còn có đầy dây hình nam mỹ nhân bọn cái kia tỏa ra thanh xuân cảm xúc mãnh liệt rít gào cùng hò hét. Vô số hình nam mỹ nhân bọn họ trong sàn nhảy tận tình vận bẻ thân hình, tỏa ra thiêu đốt thuộc về thanh xuân của bọn họ cùng sức sống. Đối với như vậy hoàn cảnh, Diệp Hiên hoàn toàn không xa lạ. Hắn giống như nơi đây trở về vương bình thường gọi một ly rất có kình bạo bọn đầu gấu có thể tìm một dựa vào góc vị trí ghế dài ngồi xuống, khá là nhàn nhã thưởng thức sân nhảy bên trong cái kia vặn bẻ thanh xuân mỹ nhân. Ở viên áo quán ba trong Đại Sảnh. Diệp Hiên ngồi ở nơi đó giống như là một vị yên tĩnh phong nhã vương tử, rất có mị lực, thỉnh thoảng có gợi cảm mỹ nữ lại nâng lên hắn một chút, nhưng hắn lại đều chưa từng đáp lại. Hắn chỉ là đơn thuần ngồi ở nơi đây giết thời gian thôi. Thấy cái tiêu tận tình vũ động dáng người, tâm tư của hắn cũng từ từ về tới hắn bị bốn vị đại đế vây công bị chết trước hình ảnh, đám kia đáng yêu tên mang theo phẫn nộ cùng kiên quyết tiếng gầm gừ quanh quẩn ở bên tai của hắn. "Kiếm thần, ngươi cái này đáng chết kẻ phản bội bất cứ nên phản bội bán đi đại nhân." "Đại nhân, ngươi đi mau, chúng ta lót đằng sau, ngươi đi mau, đi mau a." "Thành đế, ngươi cái này đáng chết khốn kiếp, lao tử liệu mạng với ngươi." giận nổ thiên cương. Nhưng mà, ngay ở Diệp Hiên tâm tư càng tung bay càng xa lúc, mềm yếu mà phẫn nộ âm thanh lại là ở quán ba trong sàn nhảy vang lên, đem Diệp Hiên tâm tư đánh gãy, làm cho hắn từ từ phục hồi tinh thần lại. Khốn nạn, các người mẹ nó ai vậy? Mau mau tránh ra. Lắc đầu, thu hồi tâm tư, Diệp Hiên chính là xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, lông mày tất là hơi nhíu lại. Ở hỗn loạn trong sàn nhảy, một gã thắt đuôi ngựa mặc một bộ màu trắng bó sát người quần áo trong trang bị một cái quần short jean hiện lộ ra vóc dáng hót tiểu mỹ nữ trong khi điên cuồng vặn bèo cái kia có lồi có lõm thon nhỏ thân hình vài tên mặc hoa lệ quý báu quần áo đánh vòng thai thanh niên tất là vờn quanh ở bên cạnh của nàng đưa nàng cho bao bọc vây quanh cái kia nhỏ mỹ nữ có lẽ là uống rất nhiều rượu duyên cớ đáng yêu tinh sảo gò má hiện ra đỏ ửng một bộ say khuyết răng rấp theo nàng dáng người vặn bẹo trước ngực nàng cao vóc dường như muốn đem quần áo trong cho căng nước bình thường trong sàn nhảy càng hiện nhiên chú ý quả thực là có thể nói vui vật mà cái kia bao nhiêu tên thanh niên lại là gần như đem thân thể cho kề sát ở trên người nàng, làm cho nàng thần sắc tràn ngập nồng nặng bất mãn, có vẻ cực kỳ căm ghét. nhà đầu này chạy đến quán bar tới làm chi? thấy cái kia dung nhan lớn, sữa tiểu mỹ nữ Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt Hàn Quang nói lên, nghi hoặc mà mở miệng. nay tiểu mỹ nữ không phải người khác, chính là Tô Tiểu Manh. thấy cái kia bao nhiêu tên thanh niên một bộ không quen mà tham lam rằng dấp, Diệp Hiên từ từ để chén rượu xuống cất bước hướng về trong sàn nhảy bước vào, bất kể nói thế nào Tô Tiểu Manh cũng coi như là cô em vợ của hắn, Diệp Hiên không thể nào để cho nàng có chuyện. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Tránh ra. Trong sàn nhảy uống đến say khướt, Tô Tiểu Minh thấy đưa nàng cho bao bọc vây quanh năm tên chàng thanh niên, đôi mi thanh tú từ từ nhăn lại, tức giận mở miệng. "Ha ha, mỹ nữ, chúng ta không muốn làm gì, càng không có một chút nào ác ý, chỉ là chúng ta lang thiếu muốn mời người qua vui lùa một chút." Năm tên thanh niên vẻ mặt tham lam, ánh mắt không kiên kỵ mà ở trên người của Tô Tiểu Minh qua lại nhìn quét, cuối cùng dừng lại ở nàng cái kia cao vút trong mây ngọn núi đến, đầu lính Hoàng Bao trong miệng càng chuyển ra cân nhắc lời nói. "Không đi, ta phải về nhà." Tô Tiểu manh không nhịn được đem che ở trước gót chân nàng Hoàng Bao cho đẩy ra loạn trào loạn trọn mà đi về phía trước mỹ nữ đừng như vậy không hơn đậm mà không phải liền là vui đùa một chút mà thôi cũng sẽ không đi khối thịt ngược lại còn có thể cho ngươi rất thoải mái hơn nữa chúng ta lang thiếu là ai vậy không chỉ là nhà này quán ba lão bản hay là chúng ta thiếu chủ của ác lang hội ngươi có biết có bao nhiêu thiếu nữ chờ đợi có thể với hắn ở chung một chút ngươi có thể làm cho chúng ta lang thiếu coi trọng cái tiếc nhưng phúc phận của ngươi và kỳ ngộ ngươi cũng không nên không biết phân biệt không sai chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta lang thiếu chơi đùa đem chúng ta lang thiếu hầu hạ tốt cái gì xe hàng hiệu biệt thự có thể nói là cái gì cần có đều có Đúng nha, thậm chí ngươi còn có thể trở thành nhà này quán ba nữ chủ nhân, từ đây chim sẻ đổi phượng hoàng, hơn người một bậc. Bao nhiêu tên thanh niên một lần nữa đem Tô Tiểu manh ngăn cản, tham lam thưởng thức nàng cái kia cao vút trong mây ngọn núi, trong mắt mạo xương. Trang ngập chấn động cùng tươi đẹp, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, nỗ lực khắc chế trong lòng hưng phấn cùng kích động, từ từ thiện dụ đạo. Không đi, chó má lang thiếu ta mới không gì lạ, không thèm khát. Nhà ta có chính là tiền nong. Tô Tiểu manh cũng không ngẩng đầu lên, ra sức muốn đem ngăn trở nàng đường đi đầu lĩnh hoàng bao cho đẩy ra, các ngươi đừng cản ta, ta phải về nhà. Tiểu thiện hóa, chúng ta lang ít một chút người đó là để mắt ngươi, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nghe được lời nói của tô tiểu manh, hoàng bao trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lẽo nói: các ngươi đang khốn kiếp này, mau mau tránh ra cho ta, ta phải về nhà. Tô tiểu manh càng ngày càng không nhịn được, tức giận nói: khốn kiếp, ngươi cái đồ dâm dê rất có loại à, lại dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện, như ngươi vậy rất khó sống quá ngày mai. đều còn đứng ngây ra đó làm gì? dẫn nàng đi, đừng làm cho lang thiếu đợi lâu. Hoàng bao trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía trong ánh mắt của tô tiểu manh tràn ngập lạnh như băng, trong miệng truyền ra cân nhắc mà lạnh lẽo lời nói. Theo lời nói của Hoàng Mao hạ xuống, cái khác bao nhiêu tên thanh niên chính là mang theo tại ác Tham làm nụ cười dỗi ra mà chào quay tô Tiểu Minh nào tới. Như vậy cực phẩm lõi ly bọn họ cũng không có chơi đùa, tuy nói đây là Lang Thiếu coi trọng nữ nhân, thế nhưng nàng không theo bọn họ vừa vặn có lấy cớ cùng cơ hội hưởng thụ một chút bộ thân thể này mềm mại xúc cảm đến, đặc biệt là cái kia hai ngọn núi. Bút. Cút. Nhưng mà Hoàng Mao lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, sớm phấn nộ tô Tiểu Minh lại là đột nhiên vung lên ngọc thủ một cái tát lên ở hắn trên khuôn mặt, trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói đến: Gai túi, ngươi lại dám đánh ta! Lão tử hôm nay cần phải trả đạp chết người không thể. Hoàng Bao đã chúng một cái tác, vẻ mặt trở nên vẫn nộ cùng dữ tợn, hai tay giò ra giống như là con sói đói quay tô tiểu manh trước mặt ngọn núi chột tới, trong mắt tất cả đều là tà ác. Cái khác bao nhiêu tên thanh niên cũng là rỗi ra mà chảo hướng về tô tiểu manh chột tới. Anh trai mấy cái mỹ nữ này ta xem lên, để cho ta như thế nào? Mắt thấy cái tên này mà chảo sắp sửa rơi vào tô tiểu manh cái tiên non mềm thân thể mềm mại trên, nhưng vào đúng lúc này mang theo nồng nặc khí ngược dùng trêu chọt gâm thanh lại là lặng yên gian văng lên. Anh trai mấy cái mỹ nữ này ta xem lên, để cho ta như thế nào? Quy một chương 23, một người chém trăm người. Anh trai mấy cái, mỹ nữ này ta xem lên, để cho ta như thế nào." Theo thanh âm này vang lên, một đạo hoàn toàn không cao to cũng không tính được chắn chắc bóng người lại là chắn trước mặt của Tô Tiểu Manh, đưa nàng cho che chở ở phía sau, làm cho cái kia bao nhiêu tên thanh niên ma trảo cứng lại ở giữa không trung bên trong. "Tiểu tử, ngươi là cái thá gì cũng tưởng chơi đùa anh hùng cứu mỹ nhân, mau mau cho lão tử tránh ra một bên." Nhìn trước mắt này đột nhiên khoan ra thanh niên, hoàn bao vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, kiệt nạo mở miệng. "Nếu như ta không?" Diệp Yên trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng vậy bọn lao tử hôm nay thì đánh cho ngươi đầy đất nay bớt hoàng bao thuộc hạ bao nhiêu tên thanh niên và chạm nắm đấm vẻ mặt không lành nói lá diệp Hiên. sợ hai không thôi tô tiểu manh ngơ ngác nhìn cái tia tre ở trước gót chân nàng hoàn toàn không cao to cũng không rắn chắc thậm chí còn có chút gầy gò bóng người đáy lòng lại không hiểu mà dâng lên nổi lên một luồng cảm giác an toàn thấp giọng mở miệng nha đầu nốc một người chạy đến quán ba tới chơi lại uống nhiều rượu như vậy là tâm tình không tốt duyên cớ diệp hiên không thấy vẻ mặt không lành hoàng bao đoàn người xoay đầu lại nhìn về phía tô tiểu manh bàn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của nàng mỉm cười mở miệng Tô Tiểu Manh vẻ mặt buồn bã, cũng không có nói thêm cái gì, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu tử này lại dám cùng Lang thiếu cấp lấy nữ nhân, cho ta giết chết hắn! Thấy Diệp Hiên bộ kia không chút nào đưa bọn họ đặt ở trong mắt ra dấp Hoàng Bao trong mắt sát ý ngang dọc trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ dí dỏng, trong tay chẳng biết lúc nào hơn một cái sắc bén chủy thủ đột nhiên quay Diệp Hiên đâm tới. Mấy người khác cũng đều dồn dập vây công mà lên, quay Diệp Hiên triển khai công kích. Diệp Hiên, cẩn thận! Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Tiểu Manh sắc mặt không khỏi biến đổi, lo lắng hò hét. Yên tâm đi, chỉ có điều là một đám tiểu lâu la mà thôi, tiểu gia ta căn bản thì không để vào mắt. Diệp Hiên cười nhạt, không để ý chút nào nói: "Ngươi coi chính mình là ai nói chuyện khủng như vậy? Ngươi chuyện này quả thật là đang tìm cái chết biết không? Nhỏ lông Tạp, đi chết đi cho ta." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thanh niên đầu lĩnh có thể nói là nổi giận và phẫn, trong tay chủy thủ dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ đâm ra, đến thẳng trái tim của Diệp Hiên. "Vạnh!" Phụt. Mắt thấy cung kính của bọn họ sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt hắn nguy hiểm mang lớp lóe, đột nhiên xoay người, thân thể mượn lực xoay tròn, đùi phải giống như trường tiền gạo thét bứt ra, 180 độ quăn ngang, tinh chuẩn rơi vào trên khuôn mặt của bọn họ. Theo nặng nề tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên, quay Diệp Hiên vây công mà đến năm người trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi giống như một viên như đạn pháo theo trong sàn nhảy bay ngược ra ngoài, cuối cùng tàn nhẫn màn điện ở xa xa trên quạnh ba phát sinh nặng nề tiếng vang, gây nên rối loạn tương mừng, làm cho đại sảnh đi dây vũ khúc cũng vì đó một tịch. Khu cụ, Người cái này đáng chết con hoang lại dám ở nơi đây ngang ngược. Người đâu, đều cho bọn lão tử đi ra. Hoàng bao trong miệng miệng lớn ho máu, cố nén thân thể chuyển đến đau nhức khó khăn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo độc nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng phát sinh phẫn nộ dí dỏng. Bạch bạch bạch. Theo lời nói của hắn hạ xuống, gấp gáp tiếng bước chân ầm ầm văng lên, lượng lớn mặc áo đen, tay cầm đao dịu người mặc áo đen tất là theo bốn phương tám hướng dâng lên, mênh mông quần cuộn, liên miên bất tuyệt, chừng hơn trăm người. Trước mắt tình cảnh này giống như là trong phim ảnh đáng sợ kia phủ đầu bang. Bất thình lình biến cố sợ đến bên trong quán rượu chứa nhiều khách hàng trong miệng phát sinh từng tiếng rít gào, hướng về quán ba bên ngoài chạy đi triển khai thoát đi. "Lá, Diệp Hiên, ta, ta sợ." Thấy bốn phía cái kia mênh mông người mặc áo đen, nhìn trong tay bọn họ cái kia sáng loáng đau dịu cảm nhận được bọn họ cái kia lạnh như băng sơ sát tiêu điều khí thế tô tiểu manh không khỏi xuề bàn tay ra đem cánh tay của diệp hiên cho thật chặt ôm ở trong miệng có mềm yếu âm thanh truyền ra kuku yên tâm đi có ta đây không có chuyện gì tô tiểu manh hồn nhiên không có chú ý tới hành động này của nàng dẫn đến cánh tay của diệp hiên hoàn toàn đặt ở trước gót chân nàng cái kia cao vút trong mây trên ngọn núi cái kia từng trận mềm mại cảm giác truyền đến lại phối hợp tô tiểu manh cái kia mềm yếu lời nói làm cho diệp hiên suýt nữa phát điên hắn giả vờ đứng đắn ho khan hai tiếng an ủi mở miệng hoang mang các ngươi cũng qua phế vật ngay cả một tiểu tạp vãi đều giải quyết không dứt. Lang thiếu đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. ở Diệp Hiên cùng tô tiểu manh trò chuyện lúc, một gã nhuộm mái tóc màu xanh, trên bả vai khiên một thanh dao bầu nam tử từ từ từ lầu hai thông đạo đi tới đến cửa thang gác, nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia trật vật vạn phần hoàng bao, trong miệng truyền ra phẫn nộ bất mãn lời nói. người này mái tóc màu xanh nam tử chính là Lang thiếu tâm phúc đất lực, đồng thời cũng là ác lang hội Nam đại cao thủ một trong, có cực kỳ không kém thực lực, người ta gọi là thanh lang. thanh lang đại nhân. thấy cái kia đi tới thanh lang, ở đây mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. trước khi đầu lĩnh hoàng bao ánh mắt né tránh càng run run rẩy rẩy mở miệng, lùi ra đi. nơi đây giao cho ta. thanh lang nhàn nhạt quét hoàng ma một chút, lạnh lùng mở miệng, lập tức hắn chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên, vung lên trong tay dao bầu chỉ về diệp hiên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói đến, tiểu tử, từ bỏ nữ nhân này, cắt xuống đầu lưỡi mình, quỳ xuống đập một trăm đầu, ta thả ngươi đi. nghe nói thanh lang lời nói, diệp hiên quẹt miệng từ từ vung lên một chút độ cong, lanh khóc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói, chỉ có điều là một con không có răng nanh móng nhọn lang mà thôi cũng dám như vậy nói ẩu nói tạ. Chẳng lẽ nói này to lớn quán ba sẽ không có một ra dáng một chút nhân vật gì? Thời kỳ tụt cùng hắn ra sao nhân vật chưa từng thấy, cho dù là đứng ở phương Tây tu la thế giới đỉnh cao Tam Hoàng cũng không dám như vậy đối với hắn nói chuyện, tầm thường một thanh lang ở trong mắt của Diệp Hiên vừa đáng là gì? "Tiểu tử, có loại đủ cùng, hy vọng ngươi thực lực có thể cùng ngươi lời nói xứng đôi trên." "Đều còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ phế hắn cho ta." Nghe vậy, thanh lang trong mắt sát ý hoạt động, đột nhiên cầm trong tay dao bầu đâm vào đến sàn nhà bên trong, trong miệng truyền ra tràn ngập uy nghiêm lời nói. "Giết." Theo thanh lang lời nói hạ xuống, Trung quanh chứa nhiều người mặc áo đen trong miệng cùng nhau phát sinh một tiếng quát lớn, có xoay vòng lươi búa thẳng đến Diệp Hiên mà đi, có xoay vòng dưa hấu đao từ trên lầu nhảy lên xuống quay Diệp Hiên chém đánh mà đến, có giống như mánh hổ chụp mồi, xoay vòng ống tuyếp quay Diệp Hiên đập tới, thanh thế hung mãnh, khí thế bừng bừng. Bọn người kia đều không phải nhân vật bình thường, nhìn qua chính là thường xuyên tham dự đánh nhau ẩu đả, có coi như không kém thân thủ. Diệp Hiên, hắn, bọn họ nhiều người như vậy, ta, chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Tiểu Minh có thể nói là sợ hai và phẩm, ôm Diệp Hiên cánh tay trong miệng truyền ra run rẩy lời nói. Cuối cùng là một tiểu nha đầu, nơi nào thấy qua như vậy hung manh máu tanh, đều đánh kêu giết tình cảnh, tự nhiên là sợ muốn chết. Yên tâm đi, ngươi ngay ở nơi đây đứng, có ta ở đây này, không ai có thể đau đớn đạt được ngươi mảy may. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, lưu luyến đưa cánh tay theo ôm ấp của Tô Tiểu Manh bên trong hút ra đến, trấn an mở miệng. Chết. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống nhóm đầu tiên quay hắn phát động tấn công người mặc áo đen chính là vô giết tới hắn trước mặt, gượng mạnh mẽ cánh tay vung lên ống tuyết quay Diệp Hiên giận xuống. Hừ, điếc không sợ súng. Thế thế Diệp Hiên vẻ mặt phát lạnh, nhẹ nhàng nhấn một cái đồng hồ đeo tay một bên nút bấm, 10 viên ngân châm theo dây đồng hồ bắn ra rơi vào hắn trong tay, bị hắn nhanh như tia chớp quăng bay ra đi. Cười giễu kéo, "A." Ngân châm cắt ra không khí tại kia nhóm đầu tiên người mặc áo đen vọt tới lập tức chính là nhanh như tia chớp đi vào đến trong thân thể của bọn họ khiến cho bọn họ thân hình lặng yên gian động lại, ầm ầm gian nga xuống. Thùng. Ở đem nhóm đầu tiên người mặc áo đen giải quyết đi lập tức, Diệp Hiên bản chân phát lực mạnh mẽ sức mạnh bắn ra, giống như giao long xuất hải bình thường ở Tô Tiểu Man lo lắng trong ánh mắt xông vào vào đoàn người cùng chứa nhiều người mặc áo đen triển khai chém giết cùng tranh đấu. Thời khắc này Diệp Hiên phảng phất chiến thần hóa thân, tay của hắn, khủy tay, quỷ, chưởng, ngón tay, chân toàn bộ trở thành hắn giết chóc vũ khí, hắn bén nhảy tránh thoát mọi người vây công, mỗi một lần nắm đấm huy động, mỗi một lần đá ngang quát tới, mỗi một lần trưởng lực bắn ra đều muốn nhấc lên lượng lớn mưa máu, gây nên một mảnh rít gào cùng buồn bã khóc to đến ầm Từ xa nhìn lại, liên tục không ngừng người mặc áo đen quay Diệp Hiên triển khai vây công, nhưng mà bọn họ đều còn chưa kịp vọt tới Diệp Hiên trước mặt liền là bị hắn đá ngang hoặc là nắm đấm quát chúng, lập tức dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ cho đập bay đi ra ngoài, tựa như hắn là đang không ngừng mà tiến hành đá bóng cùng suốt gol luyện tập. Nặng ngê tiếng va chạm không ngừng mà văng lên, quay Diệp Hiên vây công người không ngừng mà bay ngược ra ngoài, đệm ở bốn phía ghế dài cùng trên vách tường tạo thành một loạt phá hoại nhìn ra cửa thang gắt thanh lang phía sau đứng cái kia bao nhiêu tên thanh niên mí mắt đều đang không ngừng mà nhảy lên. Thanh Lang đại nhân, tiểu tử kia bất cứ như thế ương nhạnh, còn tiếp tục như vậy, các anh em tổn thương cũng quá nặng, đến lúc đó sợ hãi không tốt cùng làng thiếu công đạo ạ. Cái kia Hoàng Mao càng vẻ mặt run rẩy cùng kinh khủng, không nhịn được mở miệng nói. Thùng. Lời nói của hắn còn không có vừa dứt, một gã người mặc áo đen liền là bị Diệp Hiên một cước cho đá bay đập vào bên cạnh của bọn họ vén lên trận trận bụi trận đến. Ngăn ngắn trong lúc nhất thời, phóng tầm mắt nhìn tới, gần trăm tên người mặc áo đen tất cả đều người bị thương nặng, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, biết đánh nhau không, có mấy cái. Một đám vô dụng phế vật, đều cút cho ta qua một bên mà đi. Thấy thế, Thanh Lang sắc mặt tái nhợt, khó coi tới cực hạn, tức giận mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là lui sang một bên, chỉ là dùng kinh khủng sợ hai ánh mắt đánh giá phía trước thẳng tắp đứng thẳng dị Hiên. Người này thực sự dũng mãnh cùng cường hãn, nhiều người như vậy bất cứ thật không làm gì được tiểu tử này mày mày. Mà Diệp Hiên cái kia anh dũng cường hãn dáng người rơi vào đến một bên trong mắt của Tô Tiểu Manh càng nhìn ra nàng trong lúc nhất thời đều ngây dại, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại, tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Hiên bất cứ như thế dũng mãnh, một người một mình đấu trăm người mà không rơi xuống hạ phong. Đây hoàn toàn là lật đổ hắn đối với nhận thức của Diệp Hiên, càng lật đổ Diệp Hiên ở trong lòng nàng hình tượng. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, có điều nơi đây không phải là ngươi có thể ngang ngược địa phương." Thanh Lang sắc mặt băng hàn, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt đầy rẫy không hề che giấu chút nào sắc ý, một luồng rất có uy thế khí thế cường hãn tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Đem bên cạnh hắn buổi trần đều cho đánh tan. Người này làm ác lang hội mạnh nhất năm đại cao thủ một trong, thực lực đích sát phi phàm. Thế nhưng, như trước không bị Diệp Hiên đặt ở trong mắt. Hôm nay ngươi nếu là bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, đem nữ nhân này hiến cho Lan thiếu, lễ tình ngươi rất có thực lực phân thượng ta sẽ ở lang thiếu trước mặt giúp ngươi nói ngọt để hắn tha tội nghiệp của ngươi, và cho ngươi gia nhập ta ác lang hội. Còn không đợi Diệp Hiên mở miệng, Thanh Lang trên cao nhìn xuống, lại lạnh giọng nói: "Nếu như ngươi cố ý cùng ta ác lang hội đối địch với Lan thiếu, vậy hôm nay thì vổng không được ngươi." Nghe nói Thanh Lang lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ lanh khốc nụ cười, trong miệng truyền ra khí phách mười phần lời nói, ha ha. Tầm thường một tác lang hội mà thôi, ngôi miếu này quá nhỏ có thể không tha cho ta. Nếu là bây giờ ngươi để cái gọi là lang thiếu lăn ra đây cho ta quỳ xuống nhận sai, có thể hôm nay sự tình buồn quân có thể khoan hồng độ lượng không tính toán với hắn. Nếu không nói, buồn quân không ngại đem ác lang hội đều cho tiêu diệt. Tiểu tử, cố ý muốn chết, lao tử tắt thành ngươi. Thanh Lang kềm nén không được nữa trong lòng lửa giận cùng ý, bàn chân đột nhiên phát lực, coi như hóa thành một con màu xanh nộ lang đột nhiên từ trên lầu bay vào xuống, thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Hôm nay. Hắn phải đem này ngông cuồng tiểu tử ngàn đao bầm thây. Quy 1 chương 24, Phong thần trận. Thanh Lang, là ác lang hội cường đại nhất năm đại cao thủ một trong, không chỉ có cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, còn có càng nhanh nhẹn tốc độ, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ tinh hải thực lực của hắn đều có thể xem như trung du chết lên. Hắn không chỉ có lang hung ác tàn bạo, còn có lang nhạy cảm cùng khiếu giác, sức chiến đấu rất mạnh. Khi hắn từ trên lầu bay vọt xuống lập tức, toàn thân hắn trọng tâm liền lặng yên gian rời đi tới trên đùi, và dựa vào trọng lực tác dụng, hắn vung lên đá ngang giống như một thanh chiến phủ quay đầu của diệp hiên đánh xuống. Này chính là đòn sát thủ của Thanh Lang một trong, chiến lang dịu này một chiêu tinh chuẩn, mau lẹ, dũng mãnh, mạnh mẽ, cho dù là dày đặc lệch cũng phải bị hắn bổ đến nát ấy. Có thể tưởng tượng được lực lượng này là bực nào mạnh. thùng. thấy thế, Diệp Hiên hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Tô Tiểu Manh đứng ở nàng phía sau, nếu là hắn tránh ra, Tô Tiểu Manh ngắt sẽ bị thương. ngay lập tức, hắn chỉ có thể đột nhiên cắn răng một cái, hai tay giao thoa, đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Rắc. đá ngang của Thanh Lang bổ vào Diệp Hiên đón đỡ trên hai tay phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang. Diệp Hiên dưới chân cứng rắn sàn nhà càng là vì không chịu nổi kinh khủng này mạnh mẽ sức mạnh mà lan tràn đến từng đạo từng đạo tay chạm phẩm chất vết nước. Làm tốt lắm. Thanh lang đại nhân uy vũ. Nhìn thấy tình cảnh này, chứa nhiều ác lang hội thành viên tinh thần đại chấn, trong miệng phát sinh hương phấn kích động hô to đến. Diệp Hiên, ngươi như thế nào? Không có sao chứ Diệp Hiên. Tô Tiểu Manh tất là sắc mặt kỳ biến, lo lắng mở miệng. Tô Tiểu Manh, ngươi lui xa một chút, không phải vậy ta không có biện pháp thi triển. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, xoay đầu lại quay Tô Tiểu Manh mở miệng nói. Không có biện pháp thi triển. Tiểu tử, ngươi còn có thi triển cơ sẽ cùng không gian gì. Cấp 2 chiến phủ chém. Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Thanh Lang hiện ra một chút cười lạnh, trong miệng truyền ra khát máu lời nói đến. "Ngươi cười dễ ức." Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn bủ vào Diệp Hiên trên hai tay đá ngang đột nhiên mượn lực văng ra, thân thể của hắn tất là mượn lực ở giữa không trung xoay trở lên, sau đó đột nhiên vung lên đá ngang một lần nữa quay Diệp Hiên đánh xuống. Đòn đánh này càng thêm hung mãnh sắc bén mà cường hãn. "Không sai cứ pháp, có điều." Ở bổn quân trước mặt chỉ có điều là múa dịu quá mắt thật thôi. Thấy thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút xem thường cười lạnh, trong miệng có lạnh lùng lời nói truyền ra. Này cước pháp của Thanh Lang đừng nói là cùng Diệp Hiên so với, cho dù là với hắn đỉnh cao thực lực thủ hạ am hiểu cước pháp phong thần tiểu tử kia so ra đều kém đến 108000, tiểu tử kia một cái đá ngang có thể đã sớm đột phá nhân loại sức mạnh cực hạn, đủ để chém đứt một khối tâm thép. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn căn bản là không muốn phòng ngự, chân trái đột nhiên dùng sức giẫm một cái, mũi chân chống đất, đùi phải xoay tròn, đột nhiên hướng lên trên đá ra. Phong thần giận. Thùng. Rắc. Trong nháy mắt tiếp theo, Xương chạm vào nhau nặng nề, tiếng va chạm cùng xương gãy âm thanh ầm ầm vang lên, lại là Diệp Hiên đá ra đá ngang cùng Thanh Lang đánh xuống đá ngang chạm vào nhau ở cùng nhau. Đáng sợ kinh khí dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang bùng nổ, ở Ác Lang hội mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng giật mình ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, trong lòng bọn họ cái kia mạnh mẽ Thanh Lang đại nhân trong miệng phun ra một hơi đen thui máu tươi, cả người giống như một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề lện tiến vào trong vết tưởng, trở thành một bộ bức họa. Khụ khụ. Từng tia một đen tươi máu tươi theo khóe miệng của Thanh Lang chảy xuôi bắp da. Hắn muốn mạnh mẽ khí tức vào đúng lúc này, tất là trở nên vô cùng hơi yếu. Đang cùng một cái của Diệp Hiên cứng bịch bên dưới, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đá ngang không chỉ bị vỡ nát gãy xương, mạnh mẽ sức mạnh càng quả quyết xông vào vào đến trong thân thể của hắn đối với hắn thân thể ngũ tạng tạo thành cực kỳ mạnh mẽ phá hoại, làm cho hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương. Còn Diệp Hiên tất là không mất một sợi tóc, phong nhã thẳng tắp đứng thẳng ở tại chỗ. Cái kia vĩ đại tư thế bay hùng giống như trong cổ tích vương tử rất có thân sĩ, khiến người ta mê đắm. Suy ba, đau chết ta rồi, mẹ trứng. Chỉ có điều Trong ngáy mắt tiếp theo Diệp Hiên cái kia thân sĩ hình tượng không còn sót lại chút gì, bàn tay hắn vuốt đuổi phải nhảy lên, trong miệng phát sinh phẫn nộ tiếng mắng, có vẻ càng buồn cười. Vừa rồi hắn thi triển cước pháp chính là hắn từng thủ hạ bát thần một trong phong thần sử dụng cước pháp chiêu thức một trong, phong thần giận. Này một chiêu không chỉ cần phải mạnh mẽ sức mạnh thân thể chống đỡ, còn cần cực cao cân bằng lực, có thể đem thân thể trọng tâm tùy ý rời đi mới có thể phát huy ra to lớn uy lực. Dùng bây giờ trạng thái của Diệp Hiên chỉ có điều là miễn cưỡng triển khai ra, uy lực không bằng phong thần một phần 10. Diệp Hiên, ngươi như thế nào? Không sao chứ? Thấy thế, thế. Tô Tiểu Manh vội vàng chạy đến Diệp Hiên trước mặt, vẻ mặt thân thiết hỏi. Dù sao, tất cả những thứ này đều là vì nàng mà thôi. Diệp Hiên cũng là vì cứu nàng vừa mới bị thương, không có chuyện gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nghe vậy, Diệp Hiên vội vàng bảo trì mỉm cười, khá là thân si mở miệng, chỉ là dưới đáy lòng thầm nói, mẹ nó, đúng là mẹ nó đau nhất. Diệp Hiên này một cước có thể nói là rung động thật sâu hiện trường hết thảy người, có thể nói là vẻ mặt khó có thể tin. Nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì còn như là gặp ma, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh hãi đến. Suýt, lại nảy. Toàn trường yên tĩnh một mảnh nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có hút vào khí lạnh cùng nuốt nước miếng âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Thanh Lang đại nhân, Thanh Lang đại nhân, người như vậy, một trận gió lạnh vất qua, bọn người kia thân thể đột nhiên run lên một cái, cuối cùng là về qua thân thể đến, vội vàng chạy đến bên cạnh của Thanh Lang, trong miệng truyền ra thân thiết lời nói đến. Con mẹ nó lo lắng làm gì, còn không mau mau làm lao tử đi ra. Thanh Lang vừa tức vừa giận, cố nén thân thể truyền đến đau nhức, tức giận rít gào lên nói. Xoát xoát xoát. Theo lời nói của hắn hạ xuống, mọi người vội vàng động thủ mất thật lớn khí lực vừa mới đưa hắn theo bên trong vách tường kéo ra ngoài. Hồng hổ bọn họ tránh đại khẩu thở hừng hực, Diệp Hiên lại dĩ nhiên cất bước đi tới trước mặt của bọn họ, khiến cho bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh khủng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh Lang cũng là cố nén thân thể truyền đến đau nhức cùng trong lòng chấn động cùng sợ hãi, trong miệng truyền ra khàn khàn run rẩy lời nói. Diệp Hiên cái kia một cái phong thần giận dĩ nhiên vỡ vụn tự tin của hắn. Đi, gọi các ngươi cái kia cái gọi là Lang thiếu lăn ra đây nói xin lỗi ta. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, nhìn từ trên cao xuống mà thấy Thanh Lang, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, một luồng vô hình sát khí cùng uy thế càng không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, hướng về Thanh Lang nghiền ép mà đi. Thời điểm này, Thanh Lang phảng phất có một loại ảo giác, hiện lên ở trước mắt Diệp Hiên căn bản là không phải một người, mà là một bao trùm ở chúng sanh bên trên, ngồi ở trên bảo tọa ma vương. Khi hắn dưới chân là vô số thây chất thành núi, máu chảy thành sông, là lít nha lít nhít từng chồng mạnh cốt. Này chính là Thanh Lang nhìn thấy Diệp Hiên. Một đời trước thành vương con đường, Thanh Lang sản sinh ảo giác là Diệp Hiên hắn một đời trước chém giết vô số cường địch, hình thành sát khí cùng uy thế. Đây là một luồng độc thuộc về khí thế của hắn. Hoàn toàn không theo tử vong của hắn mà biến mất. Vâng, thời điểm này, Thanh Lang nơi nào còn dám có nửa điểm vi phạm, run dậy đáp lại. Đều mẹ nó lo lắng làm gì? Còn không mau mau cho ta đi mời Lang Tiểu đến. Chân của Thanh Lang bị Diệp Hiên đá gây dị nhiên mất đi đi động lực, hắn chỉ có thể quay phía sau thủ hạ gầm hết lên. Theo tiếng gầm gừ của hắn vang lên, phía sau hắn một gã thủ hạ vội vàng giống như thoát thân bình thường hùng hục hướng về trên lầu khu thuê riêng chạy đi, biến mất ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Trên lầu, sang trọng nhất đế vương trong phòng khách. Một gã càng anh tuấn thanh niên tóc trắng ngồi ở ghế salon bằng da thật một bên nhàn nhã vướt ve trong lòng tiểu mỹ nhân một bên hưởng thụ phía sau mỹ nữ xoa bópốn vai có thể nói là tiêu sái tới cực hạn. Hắn chính là cái này quán ba lão bản, cũng là thiếu chủ của Ác Lang hội, Thanh Lang bọn họ trong miệng Lang thiếu. Ở Lang thiếu bên cạnh tất là ngồi một gã nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, hắn mặc một bộ màu nâu sơ áo gió, mặt trái trên xăm lên một bộ cả hình xăm, thân hình cường tráng, tản ra mạnh mẽ sức mạnh khiến người ta không dám thờ ơ nếu là có sát thủ giới người nhìn thấy nói của hắn nhất định có thể đưa hắn cho nhận ra, bởi vì hắn chính là sát thủ giới tiếng tâm lừng lẫy nhân vật quý hết. Lang thiếu làm thiếu chủ của ác lang hội giao thiệp tự nhiên là cực kỳ rõ khắp, quỷ hết chính là hắn cực kỳ thân thiết bằng hữu một trong. Quỷ hết bình thường đều ở ngoại địa, rất ít đến tinh hải. Lần này hắn sở dĩ đi tới tinh hải chính là nhận một việc không sai buôn bán. Hắn muốn giết một người. Quỷ hết đại ca, ngươi nói lần này ngươi tới tinh hải là muốn giết một khốn nạn của diệp hiên. Nghe được quỷ hết lời nói, Lang thiếu khá là kinh ngạc mở miệng. Không sai, ta đi tới nơi này giống như là muốn hướng Lang thiếu dò hỏi người này tâm tích. Quỷ Hiết khẽ gật đầu một cái, bưng trà nhấp một miếng, trầm giọng nói: "Niệm, có lầm hay không? Chỉ có điều là giết một phế vật mà thôi, bất cứ còn muốn quỷ hơn Hiết đại ca ngươi tự mình động thủ." Lang thiếu không khỏi trêu chọc nói: "Làm sao? Chẳng lẽ Lang thiếu nhận thức tiểu tử kia?" Quỷ Hiết tỏ mò hỏi: "Đương nhiên nhận thức, chỉ có điều là bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà một phế vật mà thôi. Theo ta được biết người này sớm đã là cái người sống đời sống thực vật còn nằm ở trong bệnh viện. Nếu như Quỷ Hiết đại ca thật muốn là muốn giết hắn, ngươi thì ngồi ở nơi đây cùng huynh đệ ta cố gắng uống rượu, ta thuộc hạ tinh nhuệ không ít, tùy tiện phái một người đến liền giúp ngươi làm xong." Lang Thiếu nở nụ cười, có thể nói là hào khí và phần. Ta đây đã có thể đả tạ Lang ít đi. Quỳ hết trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười, ôm quyền mở miệng. Đã Lang Thiếu đều nói như vậy, hắn tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Lại đây, chúng ta trước tiên cạn một chén, tính toán thanh Lang tiểu tử kia nên đem cái kia mềm lò lì mang đến. Chậm chậm, đó thật đúng là cực phẩm, đầy đủ hai huynh đệ chúng ta cố gắng chơi đùa trên trời một chút. Lang Thiếu cười lớn nói, Lang Thiếu, không được rồi. Nhưng mà lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, khu thuê riêng cửa lớn liền là bị phá tan một gã tiểu đệ hốt hốt hoảng hoảng chạy vào, lo lắng mở miệng. Chuyện gì không hiểu quy củ như vậy, ngạc nhiên. Lang thiếu ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng mở miệng. "Lang thiếu, Thanh Lang đại nhân bọn họ bị người làm ngã." Vậy tiểu đệ cung kính run rẩy mở miệng. Nghe vậy, Lang thiếu sắc mặt không khỏi biến đổi, bá đứng lên đến, trong miệng truyền ra thất thố lời nói. "Cái gì? Quy một chương 25, không phải một chiêu địch." Núm ngang quán ba giữa đại sảnh, Diệp Hiên trong tay bưng một ly rượu đỏ hai chân chéo ngụy nhã ngồi ở trên ghế thưởng thức trong chén rượu ngon. Tô tiểu manh xinh đẹp đáng yêu trên gương mặt che kín nhát gan cùng lo lắng, giống như một lém lỉnh bút bê bình thường đứng ở bên cạnh của Diệp Hiên, đối với như vậy bầu không khí rất không tính Ở bên cạnh họ bốn phía thì lại là bị Diệp Hiên đả thương trọng thương Hắc Lang sẽ thành viên, bọn họ có vẫn duy trì đứng thẳng. Bọn họ có bởi vì thương thế quá nặng mà nằm trên đất, có mặt mũi nhơ mó, có gãy tay gãy chân, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào đoán độc, đồng thời còn có sâu sắc sợ hãi, không dám chút nào manh động mảy may. Nếu là nhìn kỹ nói ngươi sẽ phát hiện thân thể của bọn họ theo Diệp Hiên trong lúc lơ đãng ánh mắt rơi vào trên người của bọn họ mà ở nhẹ nhàng run rẩy. Đó là bọn họ thái quá sợ hãi dư cớ. Cái kia ngồi ở giữa đại sảnh nhàn nhã thưởng thức rượu Diệp Hiên, ở trong mắt bọn họ chính là bất khả xâm phạm ma vương, mà đứng ở bên cạnh hắn Tô Tiểu Manh thì giống như ma vương bên cạnh cái kia lém lỉnh đang yêu, gợi cảm manh ngây ngô người hầu gái. Từng luồng từng luồng vô hình khí chàng im hơi lặng tiếng theo trong thân thể của Diệp Hiên khuyết tán bước ra, làm cho vạn vật thần phục. Lại nhải. Hiện trường bầu không khí cực độ ngột ngạt, mấy người bởi vì không chịu nổi này ngột ngạt bầu không khí không ngừng mà nuốt nước bọt. Thanh Lang ngồi ở trên mặt đất, thấy cái kia nhàn nhã thưởng thức rượu Diệp Hiên, trong mắt độc tràn ngập, trong miệng có lạnh như băng không cam lòng âm thanh truyền ra, "Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý." mặc dù ngươi đích sắc rất mạnh, bất quá ta Ác Lang Hội cũng không phải ngươi có thể treo tới. chúng ta Lang thiếu thực lực càng vi phạm, rất được chúng ta Ác Lang Hội thủ lĩnh Lang Vương chân truyền. huống chi bây giờ với hắn cùng nhau còn có tuyệt cường sát thủ Quỷ Hết Đại Nhân. hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi nơi đây. nghe được Thanh Lang cái kia bán độc lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra vẻ lạnh khóc nụ cười, quay Thanh Lang dơ dơ lên trong tay chén rượu, sau đó đặt ở bên mép nhấp một miếng, quả thực là trần chuối thị. lá, Diệp Hiên muốn, nếu không thừa dịp bây giờ ta, chúng ta chạy mau. đúng là tô tiểu mạnh vẻ mặt lo lắng. Cầm lấy góc áo của Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói: "Chạy." Nghe vậy, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, trong miệng truyền ra khí phách 10 phần âm thanh đến, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở đắc tội rồi ta sau liền một câu xin lỗi nói đều không có, sau đó để cho ta thì quay đầu đi." "Ha ha." Các hạ muốn ở mỹ nữ trước mặt tại anh hùng thiếu gia ta có thể lý giải, có điều nói như vậy có phải là quá không đem ta ác lang hội để ở trong mắt? Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống, mang theo khí lạnh như băng âm thanh lại là lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở Diệp Hiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một gã thanh niên tóc trắng cùng mặc màu nâu xăm áo gió nam tử tất là ở Ác Lang Hội tiểu đệ dẫn dắt đi từ từ đi tới cửa thang các đến thanh niên tóc trắng này cùng áo gió nam tử thình lình gian chính là Ác Lang Hội thiếu chủ Lang Thiếu cùng bằng hữu của hắn sát thủ quý huyết Lang Thiếu Lang Thiếu thấy cái kia đi tới Lang Thiếu từng tiếng kích động âm thanh tất là theo trong đại sảnh chứa nhiều Ác Lang Hội các thành viên trong miệng truyền ra ở tại bọn hắn xem ra có Lang Thiếu tự thân xuất mã tiểu tử này triệt để xong đời lá Diệp Hiên Lang Thiếu nhẹ nhàng gật đầu gật gật đầu chính là đưa mắt rơi vào phía dưới giữa đại sảnh ngồi Diệp Hiên trên người. Khi hắn nhìn rõ ràng dáng dấp của Diệp hiên lúc, ánh mắt của hắn lại là dùng mình, trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh ngạc vẻ, mang theo nồng nặng kinh ngạc âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra. Diệp hiên làm từng tinh hải Diệp ra lớn nhỏ, lang thiếu cấp bậc này tự nhiên là biết hắn. Cái gì? Lang thiếu, hắn chính là Diệp hiên. Ngươi không phải nói hắn trở thành người sống đời sống thực vật nằm ở bệnh viện gì. Nghe nói lang thiếu cái kia có chút thất thố kinh ngạc lời nói, quỷ hết cũng là sự sốt, nghi hoặc mà mở miệng trước khi Diệp Hiên nhưng ở trong phòng khách với hắn nói Diệp Hiên thành người sống đời sống thực vật nằm ở bệnh viện và còn tuyên bố phái người giúp hắn đi giải quyết đi Diệp Hiên làm sao bây giờ Diệp Hiên thì xuất hiện ở nơi đây nhưng lại đập phá hắn Lang thiếu bãi. thời điểm này quỷ hết trong lòng tràn đầy nhiều lắm nghi hoặc mặc dù là Lang thiếu cũng có vậy trong nháy mắt thất thần nói thực ra hắn vạn lần không ngờ Diệp Hiên bất cứ tỉnh rồi nhưng lại chạy đến bãi của hắn gây sự và đả thương nhiều người như vậy liền tâm phúc đắc lực của hắn thanh lang đều bại bởi người này trời ạ đây rốt cuộc là tình huống thế nào Lang thiếu trong lòng quả thực là có thêm ngàn vạn chỉ phút ruột một thở đang gầm thét còn nhớ tới hắn ở khu thuê riêng cùng quỷ hết hào nôn, bây giờ chỉ cảm thấy trên khuôn mặt rác, hắn này không phải đang đánh mình mặt gì? Có điều, Lang Thiếu rất nhanh chính là lấy lại tinh thần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến, ta tưởng là ai đến, nguyên lai là ngươi tên rác rưởi này, không nghĩ tới ngươi bất cứ tỉnh lại, ngươi không nghĩ tới sự tình có thể hơn, Lang Thiếu đúng không? ít nói nhảm, quỳ xuống cho Tô Tiểu Manh xin lỗi, hôm nay sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói ta có thể không ngại đem nơi đây cho bằng nhau. đáng tiếc. Lang Thiếu lời nói vẫn chưa nói hết liền là bị Diệp Hiên cái tia bình tĩnh mà khí phách trầm thanh chồ đánh gãy. Ha ha. Chỉ bằng ngươi tầm thường một phế vật cũng tưởng bằng nhau ta quá bà. Quả nhiên là cực kỳ buồn cười. Nói của Diệp Hiên rơi vào đến Lang Thiếu trong thai giống như chuyện cười bình thường, làm cho hắn làm cản cười ha ha. Tầm thường một bị trục xuất Diệp ra, không có bất kỳ chỗ dựa nào trở thành tù nhân Diệp Hiên, là cao quý Lang Thiếu hắn còn không có đặt ở trong mắt. Diệp Hiên, hôm nay cho dù là ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, hướng về ta xin lỗi, hô to ông nội ta sai rồi cũng không dùng ngươi sẽ chết thật sự khó coi. Lang Thiếu bước ra một bước, còn hơn Thanh Lang đến còn cường hãn hơn một tia khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Nhìn dáng dấp ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Hiên không cho rằng, ngửa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đem chén đập xuống đất rơi nát bấy, từ từ đứng dậy, vô hình khí thế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Câu nói này hẳn là ta nói cho ngươi nghe mới đúng, hôm nay ta cần phải cho ngươi quỳ xuống đất xin tha, chơ mắt mà nhìn bên cạnh ngươi cái tiêm manh muội tử ở trước mặt của ngươi nhận hết hành hạ cùng đạp không thể Lang thiếu trong mắt sắt ý lóe lên, đang muốn bước ra một bước tử trên lầu bay vọt xuống, thế nhưng lại bị Quỷ Huyết đưa tay ngăn lại. "Lang thiếu chậm đã, này Diệp Hiên là ta nhiệm vụ mục tiêu, sao dám làm phiền Lang thiếu tự mình động thủ, khiến cho ta thay thế Lang thiếu giáo huấn hắn một trận, đưa hắn đầu chó cắt đi được rồi." Lang thiếu đang muốn mở miệng, Quỷ Huyết tiếp tục nói, "Lang thiếu không cần nhiều lời, có thể ở nơi đây nhìn thấy tiểu tử này đã tỉnh đã đi ta rất nhiều phiền phức, hôm nay khiến cho ta tự mình động thủ được rồi. Nếu không hai người các ngươi đừng cãi cỏ, cùng lên đi." Thấy cái kia tranh nhau ra tay Lang thiếu cùng Quỷ Huyết, Diệp Hiên trong miệng chuyển ra khí phách 10 phần lời nói. "Tiểu tử con vọng cho ta nhận lấy cái chết. Nghe vậy, quỷ hít trong mắt sát ý hoạt động, lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn có thể chưa từng bị người như vậy không nhìn qua, trong miệng trong nháy mắt có phẫn nộ quát lớn tiếng truyền ra. Vô cười dễ ước. Theo quỷ hít lời nói hạ xuống, còn không đợi lang thiếu có hành động, hắn chính là đột nhiên từ trên lầu bay vào xuống, vững vàng mà rơi vào trước mặt của diệp hiên. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đúng là xông vào. Bất cứ chủ động xuất hiện ở nơi đây, quả nhiên là tỉnh đã đi ta không ít phiền phức. Trật trật ta nhưng xuất phát từ nội tâm cảm tạ ngươi, phải biết rằng ngươi này cái đầu người có thể giá trị một triệu. Quỳ Hết nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng tham lam, âm chắc chắn nói: "Mới một triệu gì?". Nghe nói Quỳ Hết lời nói, Diệp Hiên khẽ nhíu mày, vẻ mặt bất mãn. Phải biết rằng hắn một đời trước ở phương tây tu la thế giới tiền truy nã nhưng cao tới một tỷ tu la tiền, ở tiếng tâm lừng lấy tiền thưởng trên bảng xếp hạng thứ 10 nhân vật khủng bố, nói cách khác dùng đầu người của hắn thì đủ để đổi lấy một tỷ tu la tiền kết xu tiền thưởng. Một tỷ tu la tiền xếp thành hợp hạ quốc tệ nói tất là dòng giá 8 tỷ, mà đời này Diệp Hiên đầu người của hắn lại mới trị giá tầm thường 5 triệu, hắn tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Dù sao. Ở phương Tây tu la trong thế giới số tiền thưởng cũng là thân phận địa vị cùng với thực lực một loại tố trưng. Ha <cười> ha, người tên rắc rưởi này đầu người có thể trị giá một triệu đã là giá trên trời, ngươi còn bất mãn? Quỷ huyết rộ ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm quẻ miệng, lạnh giọng mở miệng nói, nhìn ngươi bộ trang phục này trang bị hẳn là sát thủ, ai phái ngươi tới? Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Quỷ Huyết, lạnh lùng mở miệng. Ha <cười> ha, nếu muốn giết ngươi người có thể hơn, ta làm sao biết là người nào? Có điều, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ngươi có thể xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương, cho nên ngoan ngoãn đi cho đi. Quỷ Hiệt cũng không có cùng Diệp Hiên nói chuyện trời đất dự định, theo lời nói của hắn hạ xuống, trong mắt hắn sát ý phun ra, hai viên phi tiêu đột nhiên bị hắn theo bên trong tay háo vứt ra, một viên thẳng đến Diệp Hiên, một viên tất là hướng về phía Diệp Hiên bên cạnh Tô Tiểu Manh mà đi, và đến thẳng yếu hại của nàng. Quỷ này hết có thể quả nhiên là một kẻ hung ác, thậm chí ngay cả Tô Tiểu Manh đều không đôn tha. Cười giễu kéo. Bất quá hắn lại đánh giá thấp thủ đoạn của Diệp Hiên, ở phi tiêu tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên bàn tay nhanh như tia chớp ra ôm Tô Tiểu Manh cái kia mềm mại tinh tế vòng eo đột nhiên hướng về một bên xoay tròn lớp ngang đi ra ngoài. Đồng thời Hai viên ngân châm càng không có dấu hiệu nào theo Diệp Hiên dây đồng hồ ở chỗ phóng ra đi ra ngoài, hướng về Quỷ Huyết triển khai phản kích. Phi Tiêu kéo tới, để Tô Tiểu Manh cảm giác được tử vong tới gần, nhưng mà thời khắc mấu chốt lại bị Diệp Hiên ôm vòng eo tránh ra, dính sát vào Diệp Hiên cái kia hoàn toàn không cường tráng thân hình, tim đập của Tô Tiểu Manh không khỏi tăng nhanh vài phần, phảng phất con nai con ở tim đập bịch bịch bình thường, càng làm cho nàng đáng yêu trên gương mặt hiện ra một chút đỏ ửng đến. Chờ ta một phút. Diệp Hiên nhẹ tránh Phi Tiêu đem Tô Tiểu Manh bồng, lưu luyến buông lòng ra ôm nàng vòng eo bàn tay, sau đó bỏ rơi một câu nói liền thẳng đến Quỷ Huyết mà đi. Muốn chết? Thấy cái kia nhanh như tia chớp chạy như bay tới Diệp Hiền, quỷ hết trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng sắc ý, toàn thân hắn năng lượng phung trào, gân xanh nổi lên, bàn tay giỏ ra đột nhiên rút ra bên hông cài lấy một cái nề ban mã tấu, quay Diệp Hiền vót ngang mà đến. keng, Diệp Hiền sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay giỏ ra, đột nhiên lôi kéo. Theo lênh lạnh âm thanh vang lên, quỷ hết cái kia quay Diệp Hiền vót ngang mà đến nề ban mã tấu phảng phất bị vật gì đó cho chặn lại rồi bình thường, chút nào không thể đi tới mảy may nếu là nhìn kỹ nói, ở ánh đèn phối hợp cùng khúc xạ dưới, lại là một cái nhỏ bé không thể nhận ra màu bạc nạ nổ sợi tơ trắng trước mặt của Diệp Hiên. ở trong tay của hắn không biết là khi nào đặc biệt mã tấu dị nhiên hiện lên, công kích trong lúc bất chợt bị chặn, quỷ hết hơi sững sở, vẻ mặt kinh ngạc, cười rêu kéo. nhưng mà ngay ở hắn thất thần thời gian, Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, đột nhiên lôi kéo trong tay một bạc nạ nổ sợi tơ, phản phất dao cắt da đầu hũ âm thanh lặng yên gian vang lên. ở vô số người cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, quỷ hết một cánh tay bất cứ rơi xuống đi, đỏ tươi máu theo chỗ cụt tay phun mạnh bứt ra. Màu bạc nạ nổ sợi tơ ở dưới ngọn đèn lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như tia chớp lùi về đến Diệp Hiên trong tay mã tấu bên trong, quả thực là huyễn khốc tới cực hạn. A, bịch, phút, cánh tay bị chém xuống, thê thảm hết thảm theo quỷ hít trong miệng truyền ra. Nhưng thế công của Diệp Hiên cũng không có dừng lại, hắn đột nhiên quanh người một cước đá ở quỷ hít trên ngực, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ, sừng cứ gảy âm thanh vang lên theo. Bị Diệp Hiên đá ngang đập chúng, quỷ hít trong miệng của hắn phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một bị đá ra bóng đá bắn ra, nặng nề nện tiến vào trong vách tường, tại chỗ liền hôn mê đi. Toàn trường yên tĩnh một mảnh, tĩnh mịch không tiếng động. Không ai từng nghĩ tới dù cho là quỷ huyết này, nổi danh sát thủ đều đang không phải một chiêu của Diệp Hiên địch. Thời điểm này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt giống như là đang nhìn một con ma quỷ bình thường, đáy lòng dâng lên một luồng vô tận dùng mình đến. "Đoét, để cảm tạ mọi người ủng hộ, ở mỗi ngày của ta đưa ra gần người cuồng binh làm riêng giữ nhiệt chén, Ilu võ thần làm riêng giữ nhật chén các loại tinh mỹ quà tặng, chỉ cần cái thứ nhất trả lời chính xác bằng hữu liền có thể thu được. Mọi người nhớ tới chú ít một chương 26 thì hỏi ngươi, xin lỗi không. Trong đại sảnh, tiếng tính không tiếng động. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia bị Diệp Hiên dễ dàng chặt đứt một cánh tay, bị một cước đạp bay đập vào trong vách tường ngất đi quỷ hạt, trong lòng đều là bước lên thấy lạnh cả người đến. Thủ đoạn này thật sự là thái quá hung ác cùng tàn bạo. Thì như vậy, một cái trước mắt công phu cái kia quỷ hạt đã bị phế bỏ, một cánh tay bị chém xuống, xương ngực lượng lớn gây gãy xương triệt để thảm thất bại, liền phản kháng một chút đều không có thể làm được. Vậy, cái kia gì đó rốt cuộc là cái gì? Lại có thể dễ dàng mà đem cánh tay của quỷ hạt cắt xuống. Nếu là theo ta một thời chiến hắn vận dụng như vậy thủ đoạn, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết rồi. Thanh Lang mặt mày kinh hãi thấy Diệp Hiên cái kia từ từ lùi về đến trong tay háo không thấy ma tấu, nghĩ đến cái kia ở dưới ngọn đèn lóe lên một cái rồi biến mất một bạc sợi tơ, trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển đến, trong miệng truyền ra sợ hãi lời nói, đáy lòng có thể nói là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chết tiệt, người này rõ ràng chính là một phế vật, vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy gượng? Cho dù là Lang thiếu trên khuôn mặt cũng hiện đầy chấn động cùng kinh hãi, vẻ mặt từ từ trở nên lạnh như băng cùng nghiêm nghị lên, cũng không dám nữa đối với Diệp Hiên có chút lòng tinh thường. Dù sao quỷ hạt nhưng nổi tiếng cực cao bạc trắng cấp bậc sát thủ, thực lực không phải bình thường. Diệp Hiên lại có thể lập tức phế bỏ hắn một cánh tay đưa hắn triệt để đánh bại, thực lực không thể khinh thường, tuyệt đối không phải bình thường. Cho dù là trong này có hắn cái kia thần bí khó dò, ám khí duyên cớ. Thời điểm này, Diệp Hiên ở Lang Thiếu trong lòng trình độ nguy hiểm có thể nói là tăng vực lên. Nhưng mà trong lòng hắn rất là không rõ, người này trước đây rõ ràng chính là cái không còn gì khác, tay trói gà không chặt phế vật, xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người sống đời sống thực vật lẽ ra nên càng thêm phế vật mới đúng. Vì sao bây giờ hắn lại như là lỗ xác, thay đổi một người giống nhau, trở nên như vậy mạnh mẽ? hay nói cho ta biết là ai phái ngươi tới. Diệp Hiên đi tới cái kia hấp hối quỷ hạt trước mặt một cái tát đưa hắn cho đánh tỉnh, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói: "Vâng, là Tiên Long, Tiền Kiếm Thần." Quỷ hạt mở mắt ra thấy Diệp Hiên cái kia gần trong gang tấc trên khuôn mặt, trong mắt lộ ra nồng nặc kinh khủng, trong miệng truyền ra khàn khàn khô khốc lời nói: "Hắn thực sự sợ Diệp Hiên, người này thật chính là quá cường hãn. Tiền Kiếm Thần gì? Món nợ này ta nhớ rồi." Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, cầm lấy bàn tay của quỷ hạt đột nhiên phát lực, mạnh mẽ sức mạnh bùng nổ, trực tiếp đưa hắn cho vứt bay ra ngoài, nện ở xa xa địa không sợ súng. "Lang thiếu, tới phiên ngươi. Dễ dàng đem quỷ hạt phế bỏ." Trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào vẻ mặt, từ từ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Lang thiếu trên người, trong miệng truyền ra lệnh như băng đến cực điểm lời nói đến. Nếu như không phải là bởi vì Tô Tiểu Minh ở nơi đây, Diệp Hiên không muốn để cho nàng kiến thức thái quá máu tanh tình cảnh mà lưu lại bóng ma trong lòng, vừa rồi hắn cắt lấy thì không phải cái tia cánh tay của quỷ hạt mà là đầu của hắn. "Đây." Hey. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lang thiếu nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, hít sâu một hơi, đem nồng nặc trọc khí theo trong miệng từ từ phun ra, bình phục dưới tâm tình của hắn, lập tức trêu chọc mở miệng nói. "Diệp thiếu, chúng ta trước đây mặc dù không có qua lại gì, thế nhưng cũng coi như là quen biết đã lâu, hỗ tương lai vừa mới. nếu là ngươi thật nhìn lên nữ nhân này, ta đưa nàng để cho ngươi chơi đùa là đến nơi. ngươi xem nếu không hôm nay chuyện này thì thôi. người này đúng là có thể con có thể rủi, nhìn thấy tình huống không đúng, bất cứ vào thời khắc này túi đầu muốn giải hòa lên. nghe nói lang thiếu lời nói, chứa nhiều của ác lang hội thành viên đều là hơi sững sờ vẻ mặt kinh ngạc, hiện nhiên thật không ngờ bọn họ kiêu căng tự mãn lang thiếu bất cứ sẽ nói ra như vậy lời nói đến. chủ động túi đầu, đây là bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. diệp hiên hai mắt híp lại, nhìn về phía lang thiếu trong ánh mắt nguy hiểm mang lớp lóe. Người này so với hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi nhiều lắm. Có thể vào lúc này chủ động túi đầu, có thể con có thể dối người tuyệt đối không phải bình thường, đều là bụng dạ cực sâu hàng người. Hiếm thấy Lang thiếu mở miệng, chuyện này muốn quên đi cũng không phải không thể. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi quỷ gối ta và bằng hữu ta trước mặt cho chúng ta chân thành mà xin lỗi là được, ta muốn nói lời xin lỗi mà thôi đây đối với Lang thiếu tới nói cái này cũng không coi là việc khó gì như à. Diệp Hiên ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, nhẹ như mây gió nói: "Diệp Hiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu là đặt ở trước đây có dịp ra cái này bảo đảm, che trở dù ta còn mời ngươi ba phần, bây giờ ngươi ở trong mắt ta lại là liền một con chó cũng không bằng. Lang thiếu trong mắt sát ý hoạt động, nếu không phải kiên kỵ thực lực và của Diệp Hiên thủ đoạn hắn đã sớm động thủ. dù sao bây giờ hắn để tay lên ngực tự hỏi nếu là đối đầu Diệp Hiên cũng không có mười phần nắm chắc, mà hắn từ trước đến giờ không làm không chắc chắn sự tình. ha ha, ngươi nói cả tôi con chó cũng không bằng, nhưng vừa mới ngươi lại túi đầu tìm ta giảng hòa, vậy ngươi vừa tính là cái gì? Diệp Hiên khỏe miệng từ từ vung lên một chút độ cong, trêu chọc mở miệng. ít nói nhảm, sẽ quỳ xuống xin lỗi, sẽ động thủ. Lang thiếu đang muốn mở miệng, Diệp Hiên mắt sáng lên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói, xin lỗi, ha ha, ta xem ngươi thực sự là muốn tìm cái chết, đã như vậy, vậy thiếu gia ta sẽ tát thành ngươi đi. Hổ Lang trợn đâm, Lang Thiếu trong mắt sát ý hoạt động, bàn chân đột nhiên phát lực, đáng sợ kình khí ở tại lòng bàn chân bùng nổ, thúc đẩy thân thể của hắn dùng vượt qua nhanh tốc độ theo cửa thang gác bay vào xuống, giống như một con sói đói giống như hướng về Diệp Hiên phóng đi, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu xanh tan ảnh, người này thân thủ cùng tốc độ đích thật là đáng sợ, gần như là trong nháy mắt hắn chính là đi tới trước mặt của Diệp Hiên, hai tay giò ra. Sắc bén hổ trào hiện lên, mang theo sắc bén sát ý đến thẳng trái tim của Diệp Hiên. Quả nhiên là hung ác đến cực điểm, muốn đẩy Diệp Hiên vào chỗ chết. Tốc độ thật nhanh. Thấy thế, Diệp Hiên hơi biến sắc mặt, đồng tử từ từ rụt lại. Này Lang Thiếu bày ra tốc độ đích thật là từ từ có chút ra ngoài hắn đoán trước. Có điều, cũng gần như chỉ là đoán trước thôi. ở Lang Thiếu sắc bén kia ngón tay hổ trộm tới lập tức, Diệp Hiên thân thể đột nhiên một lộn ngược ra sau tránh thoát công kích của hắn, hai tay chống thân thể đứng chống ngược, dựa vào bàn tay sức mạnh thân thể giống như như con quay đột nhiên xoay trở lên, hai chân càng dựa vào xoay tròn sức mạnh coi như đại phong sa bình thường hướng về Lang Thiếu rút đi. Động tác mau lẹ, làm liền một mạch, lưu lại một loạt tạt ảnh. Này một chiêu chính là Diệp Hiên vận dụng Phong Thần chiêu thức trời tuyển chân. Đáng chết. Một đòn thất bại, Lang thiếu hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn truy kích, nhưng mà nên tiếp chính là của hắn Diệp Hiên thi triển trời tuyển chân, đã ngang còn chưa tới gần nhất lên chân phong lại là gào thét mà đến, làm cho trong miệng hắn phát sinh một tiếng tức giận mắng. Bịch. Hắn muốn né tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể hai tay giao thoa, che ở trước mặt, cùng Diệp Hiên cái kia đá tới đá ngang chạm vào nhau cùng nhau. Phụt. Hai tay đem đá ngang của Diệp Hiên ngăn trở, Lang thiếu đang muốn triển khai phản kích. Diệp Viên mặc khắc một cái đá ngang lại là nhanh như tia chớp đá ở trên bụng của hắn, nặng nghe tiếng va chạm vang lên, đáng sợ sức mạnh ngang dọc bùng nổ quả quyết xông vào vào đến Lang Thiếu trong thân thể đối với hắn ngũ tạng triển khai cường lực phá hoại, khiến cho trong miệng hắn phun đến một ngụm máu tươi, cả người giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường ở giữa không trung vẽ ra một đạo rực rỡ đường cong, nặng nghề nện ở xa xa trên bàn, đem bàn đều cho rắc rưởi trở thành một phấn. Khúc khu. cười khúc thích, Lang Thiếu vừa mới vừa mới dây rưởi đứng dậy, chỉ cảm thấy ngực đau sót, trong miệng phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi. Trong ngay mắt tiếp theo, làm như cảm nhận được cái gì, hắn sát mặt đại biến. Ngẩng đầu lên, một thanh sắc bén mã tấu khi hắn trong mắt từ từ phóng đại, hướng về hắn mi tâm đâm tới. Trọng thương hắn muốn né tránh, nhưng căn bản là không kịp. Diệp Hiên vừa rồi đá ngang chỗ mang theo sức mạnh to lớn nhưng cắt nát xương sườn của hắn. Thời khắc này Lang Thiếu Phượng phất rơi vào lạnh như băng nhà băng bên trong, cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Ở trước mặt của Diệp Hiên, người này vẫn đang không có một chút nào sức phản kháng. Quỳ xuống xin lỗi, vẫn là chết. Cuối cùng ở Lang Thiếu cái kia vô cùng kinh khủng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, sắc bén mã tấu ở khoảng cách hắn mi tâm không đến một thước địa phương ngừng lại, Diệp Hiên cái kia lạnh như băng tấu xương âm thanh cũng là vang lên theo. Thấy gần trong gang tấc ma tấu, nhìn Diệp Hiên cái kia lạnh như băng vô tình trên khuôn mặt, Lang thiếu trên khuôn mặt tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi. Có điều người này dù sao cũng là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nhân vật, rất nhanh chính là bình tĩnh lại, lạnh lùng mở miệng, muốn ta cho ngươi tầm thường một rắc rưởi xin lỗi. Quả thực là nằm mơ. Diệp Hiên, ngươi không dám giết ta, ta nhưng thiếu chủ của Ác Lang hội. Ngươi nếu là giết ta, ngươi chắc chắn phải chết. Người này bây giờ đúng là còn có mấy phần khí. Bịch. Rắc. A. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, Diệp Hiên đuổi phải lại là đột nhiên đá ra rơi vào hắn xương bánh chè trên, xương vỡ vụn âm thanh cùng Lang Thiếu cái kia thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Bởi vì xương bánh chè vỡ vụn duyên cớ, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống ở trước mặt của Diệp Hiên. Xin lỗi không. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, lạnh lùng mở miệng. Đạo cái đầu mẹ ngươi. Lang Thiếu khuôn mặt bởi vì thống khổ mà không ngừng mà vặn mẹo, ánh mắt của hắn oán độc nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng phát sinh phẫn nộ vào đến. Bịch, giáp. Nhưng mà hắn tiếng gầm gừ còn chưa vừa dứt, Diệp Hiên đá ngang lại là một lần nữa đá ra, rơi vào hắn mặt khác một chân xương bánh chè trên đang sợ sức mạnh bùng nổ, đưa hắn xương bánh trẻ chấn động phải vỡ vụt, làm cho Lang thiếu toàn bộ trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Diệp Hiên. "Xin lỗi không?" Trên khuôn mặt của Diệp Hiên như trước là không có bất kỳ vẻ mặt, hắn phản phất chính là đến từ chính địa ngục tử thần, là như vậy lén khốc vô tình, đối với Lang thiếu thống khổ cùng thảm trạng mười mặt làm nơ. Hắn giống như cao cao tại thượng vương, miệt thị hết thảy tất cả, không nhìn này cấp thấp sinh linh, ta cũng đại gia ngươi. "Diệp Hiên, thằng chó chết, ngươi có loại sẽ giết ta." Phụt chân nỗi đau làm cho Lang thiếu cả người triệt để mất đi lý trí, thần sắc hắn điên cuồng giống như đói khát lang trong miệng phát sinh từng tiếng thê thảm đoán độc rít gào đến nhìn về phía đáng sợ đến cực điểm Thùng. một cái cơ hội cuối cùng xin lỗi không Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên tay phải giò ra đột nhiên nắm lên bên cạnh trên quạnh ba bảy da đỏ bình rượu nặng nề đập vào Lang Thiếu trên đầu trong miệng truyền ra lời nói như trước là như vậy lãnh cốc như vậy vô tình phản phất tại trong mắt của hắn Lang Thiếu căn bản là không phải một người mà là một con không hề giá trị run hắn bất cứ lúc nào đều có thể đưa nó cho bóc chết lại nhải Diệp Hiên này hung hãn một màn rơi vào đến những người chung quanh trong mắt khiến cho bọn họ tê cả ra đầu Tay chân lạnh cả người, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, khó khăn nuốt nước bọt, không người dám tiến lên cứu viện. Như vậy người mạnh, bọn họ nhưng lần đầu tiên nhìn thấy. Người này khi ra tay không có một chút nào lưu tình, như thế máu tanh, như thế tàn bạo. Nhất định chính là một lớn ma vương. Ô ô ô. Có lẽ là Diệp Hiên này một bình tử đi xuống làm cho Lang Thiếu Triệt để theo phẫn nộ điên cuồng trạng thái bên trong thanh tỉnh duyên cớ, cả người hắn bất cứ giống như một đứa bé giống như không có hình tượng chút nào khóc lớn lên, mang theo nồng nặc cầu khẩn âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra. "Ta, ta sai rồi, lão Diệp Hiên." Không Hiên. Hiên anh trai, van cầu người, bông tha ta, ta, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Thời khắc này Lang thiếu nơi nào còn có trước khi cái kia cao quý hình tượng, giống như một cái đê tiện cầu quỷ ở trước mặt của Diệp Hiên. Đời này hắn đều không có đã bị qua như vậy khốn nhục. Tiểu manh, chúng ta đi thôi, về nhà. Diệp Hiên nhàn nhạt quét cái kia không rất xin tha Lang thiếu một chút, trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, từ từ xoay người, trên khuôn mặt lạnh như băng biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là làm người an tâm ôn nhu nụ cười. Quay tô Tiểu manh treo chọc mở miệng. A thấy cái kia vẻ mặt ôn nhu nụ cười khiến người ta cảm thấy an lòng Diệp Hiên, trong ánh mắt của Tô Tiểu Minh tràn đầy nồng nặc mê man cùng phức tạp đến. Bây giờ Diệp Hiên rất khó cùng trước khi kinh khủng kia Ma Vương liên hệ tới. Nàng khéo léo gật gật đầu, ở dẫn dắt đi của Diệp Hiên cất bước hướng về quán ba bên ngoài bước vào. To lớn quán ba chứa nhiều thành viên, không có bất kỳ dám ngăn trở, ngược lại chủ động nhường ra một con đường thả bọn họ đi. Cái này ma quỷ! Thấy Diệp Hiên cái kia biến mất bóng lưng, vô số ác lang hội thành viên đấy lòng đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương đưa Lang Thiếu cùng quỷ hạt đại nhân đi bệnh viện. Trong ngay mắt tiếp theo lo lắng hốt hoảng âm thanh vang vọng ở trong quán rượu quy một chương 27, mặt trắng nhỏ kia là ai làm diệp hiên bọn họ theo quán ba đi ra lúc đã là trạm vạng phần, màn đêm buông xuống bầu trời đã tối xuống diệp hiên hôm nay tạ cảm ơn ngươi tô tiểu manh đi theo bên cạnh của diệp hiên hai tay cầm lấy góc áo túi cái đầu nhỏ ánh mắt lén lén đánh giá diệp hiên do dự chốc lát thấp giọng nói tô tiểu manh ta cứu ngươi kết quả ngươi một câu cảm ơn liền đem ta đổi rồi thấy tô tiểu manh cái kia sợ hãi không thôi dáng dấp diệp hiên không khỏi cười lắc lắc đầu Hiện nhiên xảy ra Kim Thiên sự tình đối với nàng có không nhỏ chạm đến cùng sung kích. Để giảm mất tô tiểu manh cái kia khẩn trương tâm tình, Diệp Hiên xuề bàn tay ra vỗ bả vai của nàng, trêu ghẹo như nói, "Ngươi nhìn xem, bây giờ đều đến giờ cơm, để ngỏ ý cảm ơn ngươi có phải là nên trước hết mời ta ăn một bữa cơm, chúng ta lại trở về." "Tốt, không thành vấn đề. Ngươi muốn ăn cái gì? Tùy ý gọi." Làm Như đã bị ảnh hưởng của Diệp Hiên to tiểu manh từ từ khôi phục ngày xưa sinh động, mỉm cười mở miệng, "Ta cũng không biết ăn cái gì, đi, chúng ta qua bên kia nhìn phố thức ăn ngon nhìn." Diệp Hiên Từ từ nở nụ cười, lôi kéo Tô Tiểu Manh hướng về phía trước phố thức ăn ngon bước vào. "Hoa, nơi đây bất cứ có nhiều như vậy ăn ngon ăn vào ta." Thấy cái kia không thể nhìn thấy phần cuối phố thức ăn ngon, Tô Tiểu Manh hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động mà miệng. Nàng đến tinh hải cũng không có bao lâu, Lãnh Khuynh Thành lại muốn vội vàng đi làm, trong ngày thường đều là nàng một người đứng ở trong nhà cho nên hắn rất ít đi ra đi dạo. "Đi, dẫn ngươi đi ăn đủ." Diệp Hiên Từ từ nở nụ cười, vung tay lên mang theo Tô Tiểu Manh hướng về phố thức ăn ngon ở chỗ trôi vào. Nơi đây không hổ là phố thức ăn ngon, đủ loại rất có đặc sắc thức ăn ngon ăn vật có thể nói là cái gì cần có đều có, sâu thịt dê, thiêu đốt, dâu rồng đường ăn, trần bánh qua trèo, đuôi băng mắt tôm, cá nướng, bún thập cầm tay, suốt suốt hương. Tô Tiểu Manh tay trái cầm sầu nướng, tay phải cầm kẹo đường ở dẫn dắt đi của Diệp Hiên đối với này phố thức ăn ngon tiến hành một loạt cắn quét, có thể nói là ăn được say dương ngon lành, niềm vui tràn trề, nho nhỏ hưởng thụ lấy một cái. Loại cảm giác này đối với xuất thân quý tộc luôn Triệu từ bé Tô Tiểu Manh tới nói quả thực là một loại trước đó chưa từng có trải nghiệm cùng hưởng thụ. Ở nơi đây nàng có thể không có bất kỳ chú ý Ăn đồ ăn không cần giả vờ phong nhã, có thể không để ý ánh mắt của người bên ngoài, có thể triệt để cho phép cất cánh mình, có thể nói là tùy ý và phần, rõ ràng chính là một đi ở kẻ tham ăn trên đường đáng yêu tiểu nha đầu, căn bản là không phải nàng ở trong gia tộc cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư. Làm Diệp Hiên cùng Tô Tiểu Manh theo phố thức ăn ngon đến khi đến, hai người bọn họ đều là ăn được bụng phình, trong tay của Tô Tiểu Manh còn cầm một cái sâu nướng. Thế nào? Diệp Hiên xoay đầu lại nhìn về phía cái kia như trước là tràn đầy phấn khởi Tô Tiểu Manh, trêu chọc mở miệng nói: "Thoải mái." Tô tiểu Manh không có hình tượng chút nào, lười biếng vươn người một cái, đưa nàng cái kia kinh người độ con cùng ngạo nhân vóc người bày ra hào khí dâng cao nói đi thôi bây giờ về nhà thấy dáng dấp của tô tiểu manh diệp hiên không khỏi cười một tiếng trêu chọc mở miệng tốt chúng ta về nhà tô tiểu manh hài lòng gật gật đầu rất nhanh diệp hiên chính là ở ven đường chặn một chiếc taxi mang theo tô tiểu manh chui vào diệp hiên ngươi làm sao già nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn ngồi ở trên xe taxi tô tiểu manh thấy một bên cái kia nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn diệp hiên nghi hoặc mà hỏi không có gì. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thấy trong tiếng chiếu hậu chẳng biết lúc nào theo đuôi vẻ mặt màu đen mặt mà tắt đặc, quay xe taxi sư phụ nói: Sư phụ, chúng ta lâm thời có chút sự tình, phiền phức ngươi ở mặt trước dừng xe. Được. Xe taxi sư phụ gật gật đầu, rất nhanh liền ở mặt trước dừng lại. Diệp Hiên trả tiền mang theo Tô Tiểu Manh nhanh chóng xuống xe. Diệp Hiên, chúng ta tại sao xuống xe ở đây? Tô Tiểu Manh nghi hoặc không hiểu hỏi. Diệp Hiên cũng không trả lời mà là đưa mắt rơi vào phía sau chạy mà đến màu đen mặt mà tắt đặc trên, trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể Tô Tiểu Manh không có bất kỳ phát hiện, thế nhưng Diệp Hiên lại đã sớm đã nhận ra. Trước kia màu đen mặt tắt đặc đã theo dõi bọn họ rất lâu. ở màu đen mặt tắt đặc ở chỗ ngồi hai gã mặc tây trang màu đen nam tử dẫn đầu nam tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên trên cổ tay xăm lên đầu chim ưng hình xăm càng dễ thấy. hai tay hắn vây quanh ở trước ngực, hai mắt khép hở, như ở trong mắt. một bên người điều khiển thái dương nơi có một đạo bắt mắt vết đau càng đáng sợ. ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước cái kia đã xuống xe diệp hiên cùng tô tiểu manh trên khuôn mặt hiện ra một chút nghiêm nghị trầm giọng mở miệng nói đại ca tên tiểu tử kia tựa hồ đã nhận thấy được chúng ta theo dõi đã xuống xe taxi chúng ta bây giờ nên làm gì? không cần để ý, tiếp tục hướng phía trước mở. cái kia đầu chim ưng tên xăm mình cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng trả lời. vâng. với đau người điều khiển nhẹ nhàng mà gật gật đầu, chân đạp cần ga, tay cầm hộp số, lập tức tăng tốc độ đi tiếp. bút. nhưng mà, ngay ở xe sắp sửa cùng Diệp Hiên cùng Tô Tiểu Manh bên cạnh bọn họ sượt qua người lập tức ngồi ghế cạnh tài xế đầu chim ưng tên xăm mình lại là đột nhiên mở hai mắt ra, đem một lon nước đột nhiên theo ngoài cửa sổ quay Diệp Hiên cùng Tô Tiểu Manh ném đi. một luồng mùi thuốc súng lặng yên gian ở trong không khí tràn ngập ra. đó là bom. hừ. mắt thấy lon nước bom kéo tới. Diệp Yên sắc mặt phát lạnh, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, đem cái tia lon nước vô cùng tinh chuẩn đá tiến vào trong thùng rác. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, to lớn tiếng nổ mạnh ầm gian vang lên, vững chắc thùng rác ở Tô Tiểu manh cái kia chấn động trong ánh mắt muốn nổ tung lên, bốc lên lượng lớn khói đen, vô số mảnh vỡ văng từ phía. Đáng chết. Thấy thế, vết sẹo dao kia người điều khiển trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng, đột nhiên tăng tốc độ, làm cho xe nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, hồn nhiên không có chú ý rựa vào nổ tung xương khói che chở, một viên loại nhỏ màu đen xác định vị trí khí đã tinh chuẩn kề sát ở trên đuôi xe. Đi thôi. Nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia chạy như bay mà qua màu đen mặt mà tắc đặc, Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, xuề bàn tay ra vô vô cái kia vẻ mặt kinh ngạc Tô Tiểu Manh, mỉm cười mở miệng. "Lá, Diệp Hiên, vừa rồi nổ tung vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao mặt tắt đặc ở chỗ tiên đối với chúng ta vứt lo nước, cái kia thùng rắc vì sao lại đột nhiên nổ tung?" Phục hồi tinh thần lại Tô Tiểu Manh trong lòng tràn đầy nhiều lắm nghi hoặc, lôi kéo góc áo của Diệp Hiên, không nhịn được mở miệng hỏi. Nghe nói lời nói của Tô Tiểu Minh, Diệp Hiên chỉ cảm thấy đau cả đầu, cái tiểu nha đầu này hoàn toàn không có trải qua ngoại giới nguy hiểm, không, có trải qua mưa gió ánh làm nguy hiểm, có thể nói là không biết gì cả. Vốn tưởng rằng tô tiểu manh vị này đồng đội là vương giả cấp bậc, kết quả còn hơn nịu bỉ cũng không bằng. Ngay lập tức, diệp hiên chính là giải thích, đại tiểu thư của ta, rất hiển nhiên vừa rồi cái kia lon nước chính là bom, mặt tắt đặt ở chỗ tên là sát thủ, bom, sát thủ. Tại sao bọn họ muốn giết chúng ta? Chúng ta vừa không có chọn người, lại không có lầm lỗi. Nghe nói lời nói của diệp hiên, tô tiểu manh vẻ mặt không hiểu hỏi, có thể là vì ta đi ở cái này tinh hải, nếu muốn giết người của ta rất nhiều, để bảo đảm ngươi tự thân an toàn. Ta khuyên ngươi sau đó tận lực không muốn theo ta hoặc là Lãnh Khuynh Thành đi đồng thời, nếu như có thể nói, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi Tô Biển thành phố này." Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang lớp lóe, nghiêm nghị âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra, từ trước mắt thế cuộc đến xem, bất luận là ta, còn là Lãnh Khuynh Thành cũng đã cuốn vào tới một hồi không nhìn thấy âm nhu cùng vòng xoáy bên trong, hơn nữa này âm nhu cùng vòng xoáy chỗ có sức mạnh tựa hồ so với ta trong tưởng tượng càng hung mãnh. "Ai u, Diệp Hiên ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì a? Âm gì, vòng xoáy? Bây giờ cùng hòa Bình niên đại tốt hay không tốt?" Tô Tiểu Manh hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Hiên mặt sau nói, vẻ mặt Thiên Trân nói, Hòa Bình Hiện Đại. Diệp Hiên khỏe miệng vung lên một chút xem thường, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến, so sánh với Phương Tây Tu La thế giới đến, Hoa Hạ đích xác xem như nơi tại Hòa Bình Hiện Đại. Nhưng mà, ở Hòa Bình bên dưới, như trước là có thêm hắc ám. Đi thôi, chúng ta trở về. Sau đó, Diệp Hiên mang theo Tô Tiểu Manh một lần nữa trượt một chiếc taxi chui vào, biến mất ở trong bóng đêm dọc theo đường đi Diệp Hiên cùng Tô Tiểu Manh trò chuyện rất là vui vẻ cùng hòa hợp dù sao đã trải qua này một dây chuyện Tô Tiểu Manh đối với Diệp Hiên lại cũng không có loại kia chán ghét cùng xem thường tâm tình mà là đem Diệp Hiên làm làm bằng hữu vậy nàng càng hỏi nổi lên Diệp Hiên tìm việc làm cụ thể sự tình cùng trải qua Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói ra cái gì trạm làm tập đoàn bất cứ mời mọi người đi làm quản lý hơn nữa ngươi bất cứ không đi mà là đi làm một thanh niên Diệp Hiên ngươi ngốc làm Tô Tiểu Manh nghe đến Diệp Hiên không đi trạm làm tập đoàn mà là đi làm một thanh lúc không khỏi mắng to đối với điều này. Diệp Hiên chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không có giải thích. Làm Diệp Hiên cùng Tô Tiểu Manh trở lại nhìn lớn nước vào lúc Lãnh Quyên thành đã thu thập rửa mặt xong ngồi ở sofa thấy một quyển y học sách, rất là tập trung vào. Nàng mặc một bộ màu tím váy ngủ, ngồi ở trên ghế xạ lỏng hai chân chéo ngay, hiển lộ ra có lồi có lõm vóc người, đặc biệt là cái kia hai cái thon dài trắng non chân ngọc lơ lửng giữa trời, lóa mắt người con người, khiến người ta không thể tự kiềm chế, rất có mị lực. khuynh thành tỷ, thấy Lãnh Tô Tiểu Manh một con vọt tới cho nàng một lớn ôm úp. Tiểu Manh, ngươi làm sao cùng Diệp Hiên đồng thời trở về? Thấy cái kia làm lung Tiểu Manh. Lãnh Khuynh Thành xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một chút cảm động cười yếu ớt. Nụ cười Khuynh Thành, chỉ có điều như là phụ dung chấm nở, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nghe được câu hỏi của Lãnh Khuynh Thành, Tô Tiểu Manh vẻ mặt cười khổ, lập tức chính là đem sự tình trải qua từ từ giảng thuật ra. "Con Diệp Hiên, hắn tất là đi thẳng vào phòng tắm bắt đầu tiến hành rửa mặt." "Cái gì? Vẫn còn có chuyện như vậy?" Làm Lãnh Khuynh Thành nghe được Tô Tiểu Manh giảng giải bên trong quán rượu chuyện đã xảy ra cùng với Diệp Hiên đại phất thần lúc, lãnh Thành lòng không thể nghi ngờ là tràn đầy nhiều năm chấn động cùng giận mình đến. Nàng mặc dù biết Diệp Hiên bây giờ tựa hồ trở nên rất lợi hại, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Hiên bất cứ một người chiến trăm người, đem Lang Thiếu của Ác Lang Hội đều cho giẫm nát dưới chân. Người đàn ông này nơi nào đến phần này sức mạnh, trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia trên Yến Hội Diệp Hiên phi phàm biểu hiện cùng với Hoàng gia tập đoàn Dạ Tổng đối xử thái độ của Diệp Hiên, làm cho trong lòng của Lãnh Khuynh Thành tràn đầy nhiều lắng nghi hoặc cùng khiếp sợ đến. Nàng cảm giác Diệp Hiên giống như là đổi thành một người khác, trong lòng tràn đầy chứa nhiều thần bí sát thái. Đúng rồi, khuynh thành tỷ, người hôm nay tham gia tiệc rượu như thế nào? Làm như nghĩ tới điều gì? Tô Tiểu Manh cũng làm mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lãnh Khuynh Thành xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút cười khổ, đem trên Yến Hội đã phát sinh chuyện đã xảy ra giảng thuật ra. Không phải chứ? Có lầm hay không? Làm Tô Tiểu Manh nghe xong giảng giải của Lãnh Khuynh Thành lúc cũng là kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng. Ấy thật sự trên xe taxi nàng đem Diệp Hiên nói chạm làm tập đoàn xin hắn đi làm quản lý nói cho rằng là tuổi ngứa bức, Bây giờ nghe Lãnh Khuynh Thành này vừa nói lại là hoàn toàn tin tưởng. Vậy hắn có thấy hay không ơi cùng đi xa anh trai cùng nhau? Tô Tiểu Manh đem miệng tiến đến bên tai của Lãnh Thành, nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không. Lãnh Khuynh Thành nghĩ đến muốn mở miệng nói, nhưng mà, Lãnh Khuynh Thành lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên chính là từ trong phòng tắm đi ra, nghi hoặc mà hỏi: "Khuynh Thành, hôm nay ở trên yến hội cùng ngươi cùng nhau cái kia mặt trắng nhỏ nhi là ai vậy?" Quy 1 chương 28, đêm đen nữ thần ngại Nina. "Khuynh Thành, hôm nay ở trên yến hội cùng ngươi cùng nhau cái kia mặt trắng nhỏ nhi là ai vậy?" Diệp Hiên đột nhiên vang lên âm thanh làm cho Lãnh Khuynh Thành đột nhiên ngơ, tuyệt đẹp trên gương mặt nẽ qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Yên bất cứ sẽ hỏi ra như vậy nói đến. Lãnh Thành vốn tưởng rằng ở trên yến hội Diệp Yên không có thể nhìn thấy chính mình lại thật không ngờ người này con mắt như thế nhọn, hiển nhiên là thấy được nàng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Lãnh Khuynh Thành rất nhanh chính là tỉnh táo lại, nhàn nhạt mở miệng, "Một người bạn?" "Hả?" Diệp Yên không mặn không lạt nham một chút, liền không hỏi thêm nữa. Cái kia hờ hững phản ứng đúng là làm cho Lãnh Khuynh Thành cùng Tô Tiểu Manh sử sốt, phản ứng này có phải là thái bình tĩnh một chút, không phải đều nói nam nhân chiếm lấy ham muốn rất mạnh cái gì gì. Nói thế nào Lãnh Khuynh Thành cũng coi như là Diệp Yên trên danh nghĩa lão bà, nàng cùng đừng nam nhân hẹn, người này cũng chỉ nham một câu. Nhưng mà Bọn họ cũng không biết ở Diệp Hiên tránh thức trong nội tâm, Lãnh Khuynh Thành căn bản là không coi là nàng nữ nhân, nhiều lắm miễn cưỡng xem như nửa người bạn. Huống chi dùng tính tình của Lãnh Khuynh Thành cũng không thể làm ra như vậy sự tình đến, dù sao hắn mê man 3 năm nay, nàng có cơ hội. "Này, Diệp Hiên, ngươi thì không muốn biết Khuynh Thành tỷ tại sao tìm nàng kia?" Tô Tiểu Manh có chút không phục hỏi. "Nàng tìm ai đó là sự tình của nàng, theo ta cũng không có nửa phần quan hệ, chỉ cần nàng cao hứng là được." Diệp Hiên một bên dùng khăn mặt lau tóc, một bên nhàn nhạt trả lời một câu. làm Như nghĩ tới điều gì?" Hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, Hữu Thiện nhắc nhở ngươi một câu, mặt trắng nhỏ kia không phải là vật gì tốt, trên người có rất nặng tà khí. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Diệp Hiên, ngươi đừng hơi quá đáng, đi xa là ta bằng hữu, ngươi gọi hắn là mặt trắng nhỏ nhi còn chưa tính, còn nói hắn không phải vật gì tốt, trên người có rất nặng tà khí. Ngươi còn có phải là nam nhân, quả thực là bụng dạ hẹp hỏi. Lãnh Khuynh thành kiêu căng tự mãn, nghe được Diệp Hiên nói như vậy bằng hữu của hắn, trong nháy mắt không vui, lạnh giọng mở miệng. Theo nàng Diệp Hiên này, một lời nói nhất định chính là bụng dạ hỏi. Tiểu nhân hèn hạ một loạt biểu hiện, làm cho nàng đấy lòng những ngày qua đối với Diệp Hiên tích lũy cái kia một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, Diệp Hiên, tấm viễn hàng ca ca nhưng rất lợi hại, rất nhỏ trong khi hãy cùng chúng ta quen biết, chỉ bất quá hắn xuất ngoại rất sớm, trước đó không lâu mới vừa về, nói như ngươi vậy hắn đích thật là có chút không ổn. Mặc dù là Tô Tiểu Minh vào đúng lúc này cũng cũng không nhịn được mở miệng trách cứ. Được rồi, các ngươi thấy thế nào cái kia là các ngươi sự tình, ta chỉ là tốt bụng mà nhắc nhở các ngươi một câu. Tóm lại, tên kia thật không phải vật gì tốt, các ngươi khỏe tự lo thân đối với phản ứng của lãnh khuynh thành Diệp Hiên rất là khó chịu, lạnh lùng bỏ rơi một câu nói liền cất bước về tới phòng ngủ của chính mình. Khí giác của hắn là bực nào nhạy cảm, trên yến hội đã phát sinh sự tình không có một tia có thể tránh được con mắt của hắn, hắn tự nhiên là thấy được lãnh khuynh thành cùng cái kia gọi là nam nhân của Tống Viễn Hàng. Hơn nữa, Diệp Hiên đích thật là từ trên thân người đàn ông kia cảm nhận được rất nặng tà khí cùng ánh nghiệm Dựa theo suy đoán của Diệp Hiên tên kia có thể tu hành một loại nào đó tà môn công pháp, cho nên Diệp Hiên vừa mới lòng tốt nhắc nhở, lại thật không ngờ đổi lấy bất cứ là như thế này trách oan, còn bị người nói là bụng dạ hẹp hòi làm cho trong lòng hắn tự nhiên là cực độ khó chịu. Lười biếng vươn người một cái, Diệp Hiên nằm ở trên giường đang muốn ngủ, điện thoại di động của hắn lại là vào đúng lúc này chấn động lên. Là một đặc biệt dây số đến, Diệp Hiên nhìn lướt qua liền nhấn xuống điện thoại chuyển được chìa khóa. Xin lỗi đại nhân, muốn như vậy còn quấy rối nghỉ ngơi của người. Trong điện thoại vang lên một gợi cảm êm thay mà lại cực kỳ cung kính âm thanh. Ngươi là? Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại, nghi hoặc mà mở miệng. Đại nhân, ta là Dạ Sắc Vi. Lần trước người để cho ta điều tra cái kia số điện thoại đã vì người tra được manh mối. Bên trong điện thoại âm thanh càng ngày càng cung kính. Hiển nhiên là Dạ Sắc Vi đã nhận ra cái gì, hay hoặc là mặt trên của nàng xác định cái gì, nàng đối với Diệp Hiên vừa mới là như vậy càng ngày càng cung kính cùng khiêm tốn thái độ. "Hả? Là ai?" Diệp Hiên hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng. "Một người tên là tên của Tống Tiểu Vũ, chúng ta đã điều tra. Hắn đến từ kinh thành chứa nhiều danh môn một trong Tống gia, chính là Tống gia hạt nhân tộc nhân một trong, ở Tống gia trẻ tuổi bên trong rất có tiếng tăm." Điện thoại đối diện Dạ Sắc Vi vẻ mặt cung kính mà trả lời. "Kinh thành Tống gia?" Diệp Hiên mày kiếm từ từ nhân lại, hắn không khỏi nghĩ tới Tống Viễn Hạng, lập tức chính là trầm giọng mở miệng nói: Hắn cùng Tống Viễn Hàng là quan hệ gì? Khởi bẩm đại nhân, Tống Tiểu Vũ chính là em trai ruột của Tống Viễn Hàng. Tống Viễn Hàng tất là kinh thành danh môn Tống gia tam đại người thừa kế một trong, có cực cao địa vị cùng quyền lực, cho dù là Tinh Hải tứ kiệt đối với hắn cũng phải cung kính vân phần. Hôm nay Tống Viễn Hàng chính là xuất hiện ở trên đến Hội, chỉ là hắn rất biết điều hơn nữa là trước đó không lâu mới trở lại, biết hắn rất ít người, rất nhiều người cũng không biết. Làm như biết Diệp Hiên đối với Tống Viễn Hàng hoàn toàn không hiểu ra, Dạ sắc Vi chính là nhiều lợi một chút tin tức. Tốt rồi, ta biết. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đại nhân, ngài nina đại nhân từng có công đạo. Phạm là đại nhân có bất kỳ nhu cầu, xin cứ việc phân phó điện thoại đối diện dạ sắc vi trầm giọng mở miệng nói. Ta biết rồi." Diệp Viên nhàn nhạt trả lời một câu, chính là cúp điện thoại. Sát thủ là Tống Tiểu Vũ phái ra, mà Tống Tiểu Vũ là em trai ruột của Tống Viễn Hàng, Tống Viễn Hàng tựa hồ vừa đang đeo đuổi lảnh quân thành. Quả nhiên là thú vị. Cúp điện thoại, ngẩng đầu lên thấy Trần nhà, Diệp Viên lanh khốc trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Thoải mái sang trọng trên giường lớn, dạ sắc vi mặc áo sơ mi trắng lười biếng nằm ở trên giường, đưa nàng cái kia có lồi có lõm thân hình hoàn mỹ bay ra. Cái kia thon dài thẳng tắp đùi đẹp lóa mắt người con người, tràn ngập không cách nào giải thích mê hoặc. Nàng thấy cắt đứt điện thoại di động, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên nàng thật không ngờ vì sao mặt trên sẽ làm nàng nói với Diệp Hiên một câu nói như vậy và kiểm tra phản ứng của Diệp Hiên. Có điều, cũng ít nhiều Diệp Hiên, nàng bây giờ ở đêm thần điện địa vị vừa mới rất có tăng lên, thậm chí cùng đêm thần điện người sáng lập đêm đen nữ thần Ngải Nina có thể tiến hành trực tiếp cho chuyện. Trầm ngâm chốc lát, dạ sắc vi mang theo thấp tâm tình bấm đêm đen nữ thần số điện thoại của Ngải Nina đến. Ta là Ngải Nina. Điện thoại truyền được, ở chỗ truyền tới một gợi cảm linh hoạt kỳ ảo mà rất có uy nghiêm âm thanh đến ngài Nina đại nhân, ta, ta là Tinh Hải Hắc Điếm Điếm trưởng Dạ Sắc Vi. Dạ Sắc Vi thở một hơi thật dài, bình phục dưới chính mình khẩn trương tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. tuyệt, là mưa rau Vi a, ta nghe Mẹ Na nhắc qua. muốn như vậy tìm ta có chuyện gì không? Bên trong điện thoại âm thanh mặc dù thân thiết thế nhưng là có một luồng vô hình uy nghiêm, để Dạ Sắc Vi tâm tình một lần khẩn trương. Xin lỗi, ngài Nina đại nhân, đã trễ thế này ta còn quấy rối người nghỉ ngơi. là như thế này. Sau đó, Dạ Sắc Vi chính là đưa nàng cùng Diệp Hiên trò chuyện nội dung cùng Diệp Hiên cảm thấy hứng thú một ít chuyện từ từ hướng về ngài Nina báo cáo lên. Hắn chỉ là trả lời một câu biết rồi, cũng không nói gì ấy gì của hắn. Dạ Sắc Vi rõ ràng có thể cảm giác đến điện thoại đối diện vị đại nhân kia tâm tình có chút thất vọng, đã không có Dạ Sắc Vi thấp giọng mà miệng. Ta biết, nếu có hắn cái khác tin tức nhớ tới hướng về ta báo cáo. A. Vậy, ngủ ngon. Ngài Nina đại nhân, ngủ ngon. Đợi cho cúp điện thoại, Dạ Sắc Vi cả người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, nàng nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, tại sao cao cao tại thượng ngài Nina đại nhân sẽ đối với Diệp Hiên như vậy cảm thấy hứng thú? Ảnh nước, hoàng gia biệt tự. Đêm đen nữ thần ngải Nina mặc màu đen váy ngủ đứng ở biệt thự trên thiên đài, tối đầu thấy trên điện thoại di động truyền đến có liên quan với chứa nhiều của Diệp Hiên tin tức tư liệu cùng đóng gói bức ảnh, nàng cũng không có mở ra, mà là lựa chọn xóa bỏ, bởi vì nàng sợ hãi đổi lấy sẽ là thất vọng cùng cô đơn. Có thể, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng trong lòng còn có một chút hy vọng, còn có vậy một tia gửi gắm. Ấy thật sự những ngày qua tỉnh táo lại sau. Nàng gãy lòng rất rõ ràng, cái kia chí cao vô thượng nam nhân từ lúc 3 năm trước cũng đã chết rồi. Tiên của Tinh Hải chỉ là nàng tìm được một tia tinh thần trên an ủi cùng gửi gắm thôi, nàng không có cái kia đầy đủ dũng khí đi vật trần. Nàng để dạ sắc vi cật lực giúp hắn, cũng chỉ có điều là xem ở hắn viết xuống hai câu thơ chữ viết cùng người đàn ông kia giống nhau như lúc thôi. Dựa vào địa vị của nàng và thủ đoạn, giúp tên kia đối với nàng tới nói chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ thôi. Ông long, giữa lúc đêm đen nữ thần ngại Nina thất thần lúc, điện thoại di động của nàng lại là vào đúng lúc này chấn động lên, là của nàng trợ thủ đắc lực Mễ Na đánh tới điện thoại. Đại nhân, ta đã tới Tinh Hải, bây giờ ta thì dự định đi xem hắn một chút. Bên trong điện thoại truyền đến Mễ Na cái kia cung kính thành. Mễ Na, đừng đã đi, về đến đây đi. Nghe được lời nói của Mễ Na. Đêm đen nữ thần nhẹ tay của ngài Nina run nhẹ lên, trầm mặt hồi lâu vừa mới từ từ mở miệng. Trở về. Nhưng mà đại nhân ngài không nói. Điện thoại đối diện Mễ Na rõ ràng có chút giận mình. Về đến đây đi, hắn không phải hắn. Coi như cho ta để lại một tia nhớ nhung. Đêm đen nữ thần ngài Nina ngẩng đầu lên thấy đen nhánh kia bầu trời đêm, trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Ta biết rồi, đại nhân. Ta vậy thì trở về. Đêm đen nữ thần ngài Nina nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức chính là cúp điện thoại đến. Ngẩng đầu lên, nhìn vương xa đen kịt dưới bầu trời đêm cái kia sóng lớn mãnh liệt biển rộng. Đêm đen nữ thần ngải Nina khẽ thở dài một hơi, cất bước hướng về phòng ngủ bước vào. Từ khi người đàn ông kia sau khi rời đi, toàn bộ phương Tây Tu La thế giới đã sớm không muốn như từng như vậy bình tĩnh, mà là giống như đêm đen dưới cái kia sóng lớn bánh liệt biển rộng bình thường, sóng biển cao thét, vòng xoáy lưu chuyển, nguy hiểm phù phát. Cho dù là nàng, bây giờ mỗi đi tiếp một bước cũng đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng không có nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đi để cho mình phân tâm. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Viên cũng không biết, cùng dặn sắc vi cúp điện thoại sau hắn cũng đã ngủ ngon giấc. Chỉ có điều, bây giờ lúc này mới ban đêm 3 giờ sáng. Diệp Hiên chính là theo ngủ say bên trong tỉnh lại, nhanh chóng mặc quần áo, Diệp Hiên chính là theo cửa sổ dựa vào nạ nổ sợi tơ bay vọt đi xuống, biến mất ở cùng trong bóng đêm. Hắn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là đi giải quyết chiếc kia mở ra màu đen mặt tắt đặc đối với hắn ném mạnh bom những tên kia. Làm một đời ma quân, hắn nhưng có ân tất còn, có kiểu ván phải trả. Cái kia màu đen mặt tắt đặc tập kích qua hai vị này của hắn, Diệp Hiên làm sao có khả năng sẽ làm cho bọn họ sống sót nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời. Dạ hấp phong cao, chính là giết người tốt thời gian, Quy một chương 29, côn ca. Bá Tước Hoàng cung, Tinh Hải thành phố lớn nhất nổi danh hội sở càng bị mọi người ca tụng là nam nhân kiến đường. Ở nơi đây có đủ loại làm người sung sướng phục vụ, chỉ cần đi vào hưởng thụ lấy người thì không còn muốn từ bên trong đi ra. Căn Thứ Diệp Hiên ở lại chiếc kiêm màu đen mặt mà tắt đặc trên xác định vị trí truy tung khí khóa chặt, hắn rất nhanh chính là đi tới bá tước hoàng cung Mặc dù lúc này đã là 3 giờ khuya, thế nhưng phương diện này như trước là tiếng người mênh áo người đến người đi, nối liền không dứt Đâu đâu cũng có đủ loại màu sắc hình dạng làm người mắt không kịp nhìn mỹ nữ, các nàng có mặc gợi cảm bại lộ đồng phục tất ra, có mặc đồng phục y tá, có mặc trang phục nữ buộc, có mặc nữ tiếp viên hàng không giả bộ, có mặc quần áo học sinh, có mặc thủy thủ giả bộ thậm chí còn có mặc cổ điện giả bộ và rất có ý nhị. Từng người từng người trang điểm lộng lẫy mỹ nữ ở trong đại sảnh cùng tầng trên trên hành lang hoặc là giống như người mẫu lặng lặng đứng thẳng hiện lộ các nàng cái tia gợi cảm nóng nảy vóc người, có tất là vừa múa vừa hát, theo làm người mênh mông âm nhạc cùng nhau tiến hành vận mẹo, đồng thời tiến hành lúc lắc, cái kia trắng toát một mảnh có thể nói là lóa mắt người con người. Đi vào nơi đây, phản phất liền đi tiến vào cổ đại thanh lâu. Đương nhiên, nơi đây phẩm chất càng cao hơn, phục vụ càng thêm tận tiến, càng thêm liệt. Không hổ là được khen là nam nhân tiến đường. Nơi đây phẩm chất đích xác không sai. Diệp Hiên ánh mắt theo trong đại sảnh lui tới đoàn người cùng với chứa nhiều mỹ nữ trên người đảo qua, âm thầm gật đầu, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Tôn kính khách quý, không biết có chỗ nào có thể làm người cống hiến sức lực phân ưu. Ở trong đại sảnh dạo qua một vòng nghi, Diệp Hiên liền ở một chỗ trên ghế xã lồng ngồi xuống, rất nhanh chính là có mặc miêu nữ trang phục có vẻ khá là gợi cảm mỹ nữ người phục vụ đã đến tiếp đài, trong miệng truyền ra cung kính lời nói. Ta là tìm đến hai vị bằng hữu, không biết là mỹ nữ ngươi có từng có nhìn thấy. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra nhảy ra một tấm hình đến và đem một sấp phiếu đưa tới mỹ nữ trong tay. Trong tay hắn tấm hình này chính là hắn dùng điện thoại di động đập xuống đến cái kia hai gã mở ra màu đen mặt tắt đặc sát thủ. "Tiên sinh, người hai vị bằng hữu ở lầu 3 gió số lầu, người ngồi phía trước đại sảnh thang cuốn là có thể lên rồi." Có lẽ là Diệp Hiên cái kia một tờ phiếu nổi lên rất lớn tác dụng, mẹo cô bán hàng vẻ mặt mỉm cười mở miệng. "Cảm ơn." Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, cất bước hướng về thang máy bước vào. Cửa thang cuốn thẳng tới lầu 3, rất nhanh Diệp Hiên chính là đi tới gió số lầu. Nghe ở chỗ truyền đến từng trận thở hổn hển cùng trêu chọc nhịp nước cấm thanh, trong mắt Hàn Quang lóe lên của Diệp Hiên, cũng không có gõ cửa ý tứ mà là gỡ xuống một viên ngân châm đâm vào đến trong lỗ khóa một trận phức tạp thao tác. Rắc. Theo lanh lệnh mở khóa tiếng vang lên, cửa phòng chính là Lạc Yên Gian mở ra, Diệp Hiên chính là im hơi lặng tiếng cất bước đi vào. Đi vào gian phòng, hiện ra hắn trong tầm mắt chính là một trang hoàng sang trọng đại sảnh, trong đại sảnh cũng không có người, đúng là theo trong chủ phòng ngủ mặt có từng trận tiểu Thở cung nước tiếng truyền ra. Trong chủ phòng ngủ mặt trong phòng tắm xây dựng đến có một cao cấp khổng lồ bồn tắm lớn, trong bồn tắm chứa đầy nước cùng một biển, một gã tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên Sang mình đang cùng hai gã gợi cảm cảm động nữ tử trong bồn tắm dung ngoạn, tắm tán tình tắm, hình ảnh có thể nói là cực độ ướt át. Thấy thế, Diệp Hiên mặt không cảm xúc đi vào phòng ngủ ở một bên trên ghế sả lồng ngồi xuống, và cầm lấy một nén hương trầm, nhàn nhã quấn lấy, thật chặt cùng đợi những tên hương kia từ trong phòng tắm đi ra. Làm tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên Sang mình tắm đến gần như từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy phòng ngủ trên ghế sả lồng ngồi Diệp Hiên lúc, sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi cái kia hai gã nữ tử cẳng hai tay che ở trước ngực nhanh chóng lui trở về trong phòng tắm thậm chí cầm lên trong phòng tắm máy điện thoại kêu cứu tên mặt thẻo cùng đầu chim ưng tên xăm mình ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất lạnh như băng trên khuôn mặt lại là chất đầy đủ cười nghi hoặc mà mở miệng tiểu huynh đệ ngươi có phải là đi nhầm gian phòng chạy đến chúng ta gian phòng đến làm gì vậy hai người này đúng là hội diễn bất cứ vào thời khắc này làm bộ không quen biết diệp hiên dù sao ở tại bọn hắn xem ra diệp hiên có thể im hơi lặng tiếng tìm tới nơi này và ở tại bọn hắn không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống tiến vào phòng ngủ việc không đơn giản ai trả nhanh như vậy thì không quen biết ta. Nghe vậy, Diệp Hiên khỏe miệng từ từ vung lên một chút độ cong trong miệng truyền ra hí ngược lời nói đến. Tiểu huynh đệ, chúng ta chưa từng gặp mặt, nói gì nhận thức. Nếu là Tiểu huynh đệ yêu thích cái kia hai con hàng, hai huynh đệ chúng ta cho ngươi chính là. Tên mặt thẹo vẻ mặt thật thà nụ cười. Đừng giả bộ, ta không mắc bẫy này. Hãy nói cho ta biết rốt cuộc là ai phái các ngươi động thủ với ta. Hôm nay ta có thể tha các ngươi bất tử. Diệp Hiên nhàn nhã hút một hơi thuốc, đem nồng xương khói theo trong miệng từ từ phun ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, Tiểu Hinh đệ, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Nói của ngươi chúng ta nghe không hiểu a. Đầu chim ưng hình xăm nam tử cũng làm mở miệng nói. Ta muốn rất nhanh các ngươi sẽ đã hiểu. Diệp Hiên trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên lao ra. Bút. Bành. Phút. Hắn đột nhiên cử động làm cho tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên xăm mình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ đang muốn tiến hành né tránh, Diệp Hiên lại là trùng tới trước mặt của bọn họ, mang theo sức mạnh to lớn hai quả đấm nặng nề đệm ở trên bụng của bọn họ, khiến cho bọn họ trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi cùng nước đắng. Ở sức mạnh to lớn thúc đẩy dưới thân thể của bọn họ trực tiếp đụng nát phòng tắm cửa, tiến vào buồn tắm lớn bên trong. A. Này đột như biến cố làm cho trốn ở trong phòng tắm gọi điện thoại kêu cứu hai gã mỹ nữ hoa dung thất sắc, trong miệng phát sinh chói hai tiếng thét chói tai đến. Người cái này đáng chết khốn nạn. Hôm nay chúng ta anh em tại cần phải đưa người làm thịt không thể. Tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên xăm mình theo buồn tắm lớn bên trong leo ra, ánh mắt lạnh như băng uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra nổi giận lời nói. "Ngươi cười dễ ức." Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ thân thể chấn động mạnh một cái, bắp thịt toàn thân nô lên, giống như hai con gấu thét mà đến tê giác hướng về Diệp Hiên phóng đi, có thể nói là sát khí mười phần. Điếc không sợ súng. Thấy thế, thế. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang nói lên, ở tại bọn hắn công kích tiến đến gần lập tức, hắn bàn chân phát lực thân thể ở giữa không trung một lăng không xoay chuyển tránh thoát bọn họ nắm đấm công kích, hai chân tất là mang theo không gì không xuyên thủng sức mạnh đá ở bọn họ trên ngực. Bịch. nặng nghề tiếng va chạm vang lên, hai người bọn họ thân thể thì lại này đây càng nhanh nhẹn hơn tốc độ bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà va chạm trên buồn tắm lớn, đem buồn tắm lớn đều cho đụng phải nát ấy, bọt nước tung tóe, dòng nước chảy trồn. kuku, tương tương một đỏ tươi máu cũng là theo hai người bọn họ khỏe miệng chạy xuôi bước ra. vậy. Bọn họ hai người đang muốn một lần nữa quay Diệp Hiên phát động tấn công, chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Diệp Hiên dĩ nhiên là cầm hai bình rượu đỏ đi tới trước mặt của bọn họ. ở tại bọn hắn kinh hãi sợ hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên xoay vòng đỏ bình rượu chính là không chút khách khí đập vào trên đầu của bọn họ, cho bọn hắn đầu mở ra dưa, miệng phun máu tươi cùng đỏ bình rượu phá nát. âm thanh vang lên, thừa nhận rồi Diệp Hiên này một cường lực một đòn, tên mặt thèo cùng đầu chim ưng tên xăm mình thân thể lại cũng khó có thể bảo trì đứng thẳng, mà là cực độ không cam lòng vì ở trước mặt của Diệp Hiên, chỉ để mất đi sức chiến đấu. Có thể, nếu như bọn họ có điều chuẩn bị còn miễn cưỡng có thể cùng Diệp Hiên có sức đánh một trận, nhưng hai người này vừa mới ở trong phòng tắm cái kia, hơn nữa khắp toàn thân chỉ mặc một cái quần lót, càng vốn là không có vũ khí, căn bản sẽ không có sức chiến đấu, ở Diệp Hiên trước mặt chính là cản bã, cho nên chỉ có thể quỳ xuống. Hay nói cho ta biết, rốt cuộc là ai cấp ngươi phải các ngươi động thủ với ta? Diệp Hiên nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia không hề sức chiến đấu có thể nói tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên Sang mình, lạnh lùng mở miệng. Vâng. Là. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cảm nhận được trên người hắn tỏa ra cuồng bạo sát ý tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên Sang mình nhìn nhau lập tức thấp giọng mở miệng nói. vậy. nhưng mà, bọn họ lời nói vẫn chưa nói hết liền bị nặng nề tiếng va chạm cùng gấp gáp tiếng bước chân trôi đánh gãy, lại là một gã giày tây trên cổ mang theo dây chuyền vàng xăm lên hình xăm nam tử mang theo lượng lớn quần áo đen tay chân xông vào. Con ca, cứu mạng a, côn ca. thấy cái kia mang người xông tới xích vàng nam tử, tên mặt thèo cùng đầu chim vương tên xăm mình giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường vội vàng mở miệng nói. này xích vàng nam tử tên là long côn, người ta gọi là côn ca, chính là bá tước hoàng cung người phụ trách, đồng thời cũng là đường chủ của ác lang hội, ác lang hội bang chủ anh em kết nghĩa ở tinh hải có cực cao danh vọng. Tiểu tử, dám ở ta Long Côn trên địa bàn gây sự, ngươi không muốn sống chăng? Thấy Diệp Hiên, Côn Ca trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động, lạnh giọng mở miệng nói. Long Côn, chưa từng nghe nói. Ta bây giờ trong khi thẩm vấn một cái vô cùng trọng yếu sự tình, các ngươi tốt nhất đừng phiền ta, nếu không nói ta không ngại đem này bá tước hoàng cung cho bằng nhau. Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng trả lời. Ha ha, nơi nào đến ngông cuồng tiểu tử, không biết trời cao đất dày lại dám trước mặt Côn Ca nói ra như vậy nói. Ngươi có biết Côn Ca là ai chăng? Chúng ta Côn Ca là đường chủ của Ác Lang Hội, Ác Lang Hội bang chủ anh em cân nghĩa. Nơi đây càng quan trọng của Ác Lang hội sản nghiệp. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi vừa rồi lời cỡ nào ngu xuẩn gì? Tiểu tử, bây giờ biết sợ chưa? Ha ha. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, mọi người tại đây đều là vào đúng lúc này không nhịn được cười ha ha lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ác Lang hội. Diệp Hiên hai mắt híp lại, hàn quang lấp lóe. Gần nhất hắn cùng quan hệ của Ác Lang hội có thể thật đúng là không biết. Làm sao? Tiểu tử, bây giờ biết sợ. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nhận sai lấy ra ngàn vạn sông tới phí đến. Tối hôm nay sự tình chúng ta côn ca có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nói hôm nay ngươi có thể tưởng tượng tay chân kiện toàn từ nơi này rời đi. Côn ca bên cạnh một gã hoàng mao tiểu tử thấy Diệp Hiên nhìn từ trên cao xuống mà nói, "Sợ, tầm thường một ác lang hội sẽ làm ta Diệp Hiên sợ hãi, ta chẳng qua là cảm thấy này ác lang hội nên bị diệt." Diệp Hiên trong mắt sắt ý lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh giọng mở miệng, "Ác lang hội ba lần bốn lượt trêu chọc đến hắn, trong lòng hắn dĩ nhiên có đem này ác lang hội tiêu diệt dự định." Diệp Hiên, "Ha ha, nguyên lai like ngươi chính là tinh Hải nổi danh phế vật công tử Diệp Hiên." một bị diệp ra đuổi đi ra khỏi nhà bị trở thành tù nhân phế vật mà thôi lại có thể nói ra như vậy ngông cũng nói hẳn là bị bệnh tâm thần A. nghe nói lời nói của diệp hiên côn ca bên cạnh hoàng bao tiểu tử đắc ý cười lớn đúng là một bên côn ca vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên từ từ có khinh miệt trở nên nghiêm nghị lên hắn nhưng ở trước đây không lâu chiếm được tin tức bọn họ ác lang hội mở một nhà quán ba bị nện lang thiếu bị đánh quỷ hạt bị phế có thể đều là bị mọi người cho cho rằng phế vật diệp hy làm nay đủ để chứng minh diệp hiên căn bản là không còn là trước khi cái kia phế vật mà là một khó giải quyết tồn tại có điều nơi đây chính là hắn côn ca địa bàn hắn muốn muốn đánh chết Diệp Hiên nhưng có 10 phần nắm chắc. Ngay lập tức, Côn Ca trong mắt sát ý lóe lên, trong miệng truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói đến, ít nói nhảm, động thủ cho ta giết chết hắn. Quy 1 chương 30, Côn Ca. Vên cười dễ giễu. Theo ra lệnh một tiếng của Côn Ca, Hoàng bao tiểu tử dẫn đầu mang theo chứa nhiều thủ hạ quay Diệp Hiên phóng đi. Thanh thế hùng vĩ đến cực điểm, từ xa nhìn lại giống như là sói đói sông vào vào bầy cựu chụp ngồi bình thường, hung hãn tới cực điểm. Nhưng mà, Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến, mà là đưa mắt rơi vào tên mặt thẹo cùng đầu chi ưng tên xăm mình trên người, trong miệng truyền ra lệnh như băng lời nói đến. Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là ai phái các ngươi động thủ với ta? Tiểu tử, ngươi đừng hỏng. Huynh đệ chúng ta nhưng có danh dự. Muốn theo chúng ta trong miệng biết người thuê tin tức, ngươi hay là trước giải quyết côn ca cùng cái kia của hắn một đám thủ hạ rồi nói sau? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, tên mặt thẹo cùng đầu chim vương tên xăm mình trên khuôn mặt hiện ra một chút âm tàn nụ cười, lạnh lùng mở miệng. Vậy các ngươi thì đứng ở nơi đây cố gắng hay chờ xem. Diệp Hiên lạnh lùng quét hai người bọn họ huynh đệ một chút, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói. Về ảnh. Theo lời nói của hắn hạ xuống hai tay hắn thành đao chém ở tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên sang mình trên người, khủng bố sức mạnh ngang dọc khiến cho bọn họ một con ngã xuống đất trên mặt, phát sinh nặng nghề tiếng vang. Có lẽ là Diệp Hiên đã không chế sức mạnh duyên cớ, bọn họ cũng không có ngất đi tại chỗ, mà là nghiêng cổ quỳ gối trên sàn nhà lại cũng khó có thể bỏ lên. Tiểu tử, dám ở chúng ta Ác Lang Hội trên địa bàn gây sự, đi chết đi! Vào lúc này Hoàng Bao tiểu tử rốt cục đi trước làm gương mang theo chứa nhiều tiểu đệ trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, trong tay hắn không biết là khi nào hơn một con dao bầu, hai tay cầm đao, quay Diệp Hiên giận bổ xuống, trong miệng truyền ra bừa bãi đắc ý cười to. Cút! Nhưng mà. Diệp Hiên nhìn đều không có liếc mắt nhìn, đột nhiên quay người, đùi phải đột nhiên về phía trước đá ra ngoài, bịch, giang dác, phụt, nặng nghề tiếng va chạm cùng xương gây âm thanh ầm ầm gian văng lên, hoàng bao tiểu tử toàn bộ xương ngực vỡ vụn, lồng ngực lõm xuống, trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ra nặng nghề đập vào phía sau trong đám người, đem lượng lớn đoàn người đều cho đẩy lui, tạo thành lượng lớn thương vong. Có điều, như trước là có liên tục không ngừng người quay Diệp Hiên vào tới, triển khai hung hãn công kích. Dù sao ác lang hội nuôi nhiều người như vậy không phải là ăn cơm trắng, đúng chi nơi đây chính là ác lang hội quan trọng sản nghiệp vị trí. Có thành viên vượt xa Diệp Hiên nện quán rượu kia. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, trên khuôn mặt tràn ngập không kiên nhẫn được nữa. Nếu là đặt ở trước đây đối phó bọn người kia nơi nào còn cần hắn tự mình động thủ. Chỉ cần hắn thủ hạ Phong Thần tiểu tử kia ra tay liền có thể ung dung giải quyết, dù sao Phong Thần tên tiểu tử kia thích nhất chính là giết chóc cùng đánh nhau. Những tên kia thật đúng là khiến người ta hoài niệm. Nghĩ đến đây, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút lâu dài nụ cười đến. Chỉ có điều, nay vẻ tươi cười rất nhanh chính là hóa thành lạnh như băng. Thấy cái kia vọt tới chứa nhiều ác lang hội thành viên Diệp Hiên trong mắt sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn bàn chân đột nhiên phát lực, khủng bố sức mạnh ngang dọc gào thét, giống như một con gào thét nộ long sông vào vào đến trong đám người. Hắn ven đường nơi đi qua, lượng lớn ác lang hội thành viên bị hất bay, giống như trên chiến trường chạy như bay mũi tên nhọn bình thường, tốc độ nhanh tới cực điểm, vào máu là chết, không người dám ngăn cản. Diệp Hiên vào đúng lúc này phản phất hóa thân trở thành chiến trường sát thần, lượng lớn ác lang hội thành viên bị nắm đấm của hắn cho đỡ bay, bị đá ngang của hắn cho đá bay, đáng sợ tốc độ cùng mau lệ động tác làm cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh sệt qua chính là có ác lang hội thành viên bay ngược bức ra. Mẹ đều cho ta lo lắng làm gì. Tiếp tục trên, mặt khác, đem tầng trệ hết thể huynh đệ đều cho ta kêu đến. Thấy cái kia hung hán dũng manh phi thường diệp hiên, sắc mặt của côn ca có thể nói là khó coi tới cực điểm, phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo trong miệng của hắn truyền ra. Bây giờ diệp hiên đã đem hắn thuộc hạ mang đến chứa nhiều thủ hạ đều cho hết mức quật ngã đánh ngã, theo gian nhà trong đại sảnh trực tiếp đánh tới hành lang bên ngoài, mà côn ca đoàn người cũng là lui đến bên ngoài trong hành lang. Vậy. một cái đá ngang đem bất ngờ đánh tới ác lang hội thành viên cho đá bay. Diệp hiên từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia sắc mặt tái nhợt cùng khó coi côn ca. Trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói đến, "Côn Ca đúng không? Bây giờ, ngươi có phải là nên hướng về ta xin lỗi? Để cho ta xin lỗi, tiểu tử ngươi mẹ nó là cái thá gì?" Nghe được lời nói của Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Côn Ca hiện ra một chút lạnh lẽo cân nhắc nụ cười đến, ánh mắt của hắn quét một vòng bốn phía thông đạo trong hành lang lượng lớn tới rồi thủ hạ, trong miệng truyền ra lạnh như băng nụ cười đến, "Trước mắt, ngươi hay là trước qua ta thuộc hạ chứa nhiều huynh đệ cửa ải này rồi nói sau." Nói xong, Côn Ca theo trong túi móc ra một điếu xì si gà đốt lên ngậm lên miệng, ngay cả xem đều không có nhìn Diệp Hiên một chút chính là xoay người rời đi mặc dù thực lực của Diệp Hiên đích thật là bất phàm, thế nhưng hắn côn ca nơi đây nhưng nuôi hơn 300 cái huynh đệ, cho dù là hắn như thế nào đi nữa biết đánh nhau, một quyền một cũng phải đem mình cho mệt chết mất sức. Giết. ở côn ca xoay người lúc rời đi, lượng lớn ác lang hội thành viên theo bốn phương tám hướng vọt tới hướng về Diệp Hiên vây công mà đi đưa hắn hết thể đường lui cho hết mức đóng kín. thực sự là một đám đáng ghét nhạo. thấy thế, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, hắn đột nhiên thả người nhảy một cái, giống như đại bảng dương cánh bay vọt lên sông vào vào đến trong đám người lại triển khai vô tình chóc không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng lấy một cái của hắn đáng ngang, một lần cuốn anh, không ngừng mà có người bay ngược ra ngoài, vừa không ngừng mà có người quay hắn tổn tới. Nhà này dù sao cũng là cách cổ phong cách, bốn phía là hành lang thông đạo, vị trí trung ương chính là dưới lầu đại sảnh, Diệp Hiên bọn họ ở bên ngoài trên hành lang như vậy ra tay quá nặng tự nhiên là đưa tới phía dưới đại sảnh mọi người chú ý, huống chi còn có người bị Diệp Hiên đá bay đi ra ngoài hai tay chộp vào hành lang vòng bảo hộ, rơi xuống giữa không trung kêu cứu. Càng có người bị Diệp Hiên một cước từ trên lầu hành lang đá bay đi ra ngoài đập vào lại mới dưới lầu đại sảnh lúc trước trọng thương đi. A Tình cảnh một lần trở nên hỗn loạn cùng máu thành, từng tiếng kinh khủng chói tai, tiếng thét chói tai không ngừng mà vang lên. Phía dưới vốn náo nhiệt đại sảnh vào thời khắc này trở nên vô cùng hỗn loạn, lượng lớn người hướng về bên ngoài thoát đi. Chỉ có một vài gan lớn người giữ lại, thấy cái kia không dứt ở trên lầu trên hành lang kịch đấu Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khiếp sợ. Bọn họ cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này coi như căn bản là không chân thực, giống như là đang nhìn một hồi đánh võ điện ảnh. Dù sao, đại đa số người đều là người bình thường, nơi nào thấy qua như Diệp Hiên như vậy biết đánh nhau nhân vật. Cái kia không phải là một người đánh mười người, mà là một đánh hai, 300 cái thậm chí nhiều hơn ở lầu chín trên hành lang, một gã chàng thanh niên tay trái ôm một gã mỹ nữ tinh tế vòng eo, tay phải bưng một ly rượu đỏ, đầy hứng thú mà nhìn cái kia cùng chứa nhiều ác lang hội thành viên kịch đấu cùng nhau diệp hiên, trong ánh mắt tràn ngập tần dấu cực sâu sắc ý lệnh như băng đến. Nói thực ra, hắn thật không ngờ sẽ ở nơi đây nhìn thấy diệp hiên, càng không nghĩ đến diệp hiên bất cứ như thế biết đánh nhau, có chút vượt quá đoán trước của hắn và tưởng tượng. Nếu là diệp hiên nhìn thấy cái này, chàng thanh niên nói nhất định có thể đưa hắn nhận ra, bởi vì hắn chính là ở trên yến hội cùng với tống viễn hàng của lãnh quân thành. Tống thiếu, người nhận thức tên tiểu tử kia, cảm nhận được ánh mắt của tống viễn hàng. Trong lồng ngực của hắn diêm rúa tiểu mỹ nhân xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, trong miệng truyền ra em thai lời nói đến. Chỉ có điều là một vai hề mà thôi không cần để ý. Đi, đi vào cố gắng hầu hạ thiếu gia ta. Tống biển hàng cười lạnh, lập tức ôm mỹ nữ thiên lưng xoay người đi vào phía sau trong phòng. Bá tước hoàng cung, thê thảm tiếng têu thảm thiết vang vọng không dứt, ước chừng qua một thời gian thật dài này kịch liệt tiếng đánh nhau vừa mới từ từ dừng lại. Vô tiếng người huyên náo bá tức trong hoàng cung đại bộ phận khách nhân đều đã trốn chỉ riêng chỉ có chứa nhiều bị Diệp Hiên đánh bay trọng thương ác lang hội thành viên liệm xiềng nằm ở trong đại sảnh ôm bụng hoặc là bắp đùi cuộn mình cùng nhau lăn lộn cùng buồn bã khóc to. Này bá tức bên trong hoàng cung đóng quân ba trăm tên ác lang hội thành viên bị Diệp Hiên hết mức đánh ngã chỉ có côn ca đứng ở cách đó không xa quan cảnh đại vẻ mặt lạnh nhạt hút xì gà nồng nặc xương khói từ từ theo trong miệng của hắn phun ra. Con gái kia tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên xăng mình đã sớm bị dũng mãnh phi thường Diệp Hiên chỗ triệt để dọa sợ. Vạn thật không ngờ người này bất cứ cường đại như thế. Đem chứa nhiều ác lang hội thành viên giải quyết, Diệp Hiên mặt không cảm xúc, cất bước từ từ hướng về Côn Ca bước vào, trong mắt lạnh lẽo ánh sáng đang cổ trào "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, có thể dùng sức lực của một người đẩy ngã ta ác lang hội hơn 300 tên hảo hán không chút nào kém cỏi hơn Côn Ca năm đó ta." "Có điều, ngươi không khỏi quá không đem Côn Ca ta để ở trong mắt. Cho dù là ngươi bây giờ quỳ xuống đất nhận sai cho ta đập 100 cái đầu, Dâng lên tay chân của ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng. Hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết." Côn Ca cầm trong tay sỉ gà cắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói đến. Nói thực ra Diệp Hiên một người đánh ngã hắn 300 cái thủ hạ quả thực là vượt quá hắn đoán trước cùng tưởng tượng, cho dù là Kiêu Ngạo Quân Ca tự hỏi cũng không có như Diệp Hiên như vậy bản lĩnh, khi hắn đấy lòng đã sớm làm Diệp Hiên bày ra thực lực tràn đầy kinh ngạc cùng kiếp sợ, sao không phải hắn bây giờ biểu hiện như vậy hờ hững cùng bình tĩnh. Có điều, bây giờ hắn lại là có 10 phần năm chắc có thể đem Diệp Hiên đẩy ngã đánh ngã, dù sao khi hắn xem ra Diệp Hiên trải qua này một cuộc các chiến thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là càng to lớn, sức chiến đấu nghiêm trọng giảm xuống. Dù sao, hắn nhưng nhìn thấy Diệp Hiên trên trán đã toát ra từng viên một ánh mồ hôi hột đến. Hiện nhiên giải quyết đi hơn 300 cái ác lang hội thành viên đối với Diệp Hiên tiêu hao không thể nghi ngờ là càng to lớn. Nghe nói lời nói của Côn Ca, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút lạnh như băng cùng cân nhắc đủ cười đến. Hắn làm sao có khả năng không biết là này Côn Ca trong lòng chỗ đánh tính toán như đồ, Nhưng Diệp Hiên hắn là ai? Hắn nhưng Phương Tây Tu là thế giới tam hoàng ngũ đế một trong ma quân. Phương Tây Tu là thế giới là thế nào tồn tại? Cái kia nhưng có thể so với Phương Tây Hắc Ám thế giới độc lập tồn tại, để được vô số quốc gia đều cảm thấy khủng bố đau đầu tồn tại. Không có người nào quốc gia dám đối với chúng nó triển khai lớn. Nơi đó là giết chóc thiên đường là cường giả thánh địa, tụ tập vô số cùng đồ, có thể ở nơi đó giết ra một cái huyết lục đăng lâm ngai vàng, trở thành tam hoàng ngũ đế một trong ma quân, Diệp Hiền sao lại bình thường? Cho dù là hắn bây giờ thực lực không bằng thời kỳ tột cùng một phần 10, cũng cũng không phải côn ca loại tiểu nhân vật này có thể bắt nạt. Ở trong mắt của Diệp Hiền, bất luận là này côn ca cũng tốt, còn là ác lang hội cũng được, đều chỉ có điều là hắn dùng để khôi phục thực lực đá mài ra thôi. Hắn muốn lại lên ngôi vua, dưới chân nhất định xương chất đầy đồng. Quy một chương 31, thảm thiết côn ca. Làm sao tiểu tử, không nói thấy cái kia lẳng lặng không nói gì, cất bước đi tới Diệp Hiên, côn ca trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng, người đã không nói lời nào, vậy thì ngoan ngoãn đi chết đi. còn không đợi Diệp Hiên trả lời, côn ca lại là đột nhiên xông ra ngoài. người này mặc dù hình thể nhìn qua có chút mập mạp cùng thô cuồng, thế nhưng này lập tức buộc phát ra tốc độ lại là càng cấp tốc, rất có hổ lang ai. gần như là trong nháy mắt, hắn chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, cái kia mang theo hung hãn sức mạnh nắm đấm càng mang theo không gì không xuyên thủng sức mạnh hướng về Diệp Hiên dẫn xuống. Năm đấm còn không có tới gần, chính là nhấc lên một trận quyền phong thổi đến mức tóc dài của Diệp Hiên tung bay, nếu là đổi lại những người khác tại đây quyền phong bên dưới liền con mắt đều khó mà mở, thế nhưng Diệp Hiên lại là thần sắc bình tĩnh, bất động như núi. Bụp. Ở côn ca năm đấm đập tới lập tức, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay nhanh như tia chớp giọ ra, đưa hắn năm đấm vô cùng tinh chuẩn bắt lại. Đáng sợ sức mạnh rất tàn nhẫn xông vào vào đến trong thân thể của Diệp Hiên nhưng hắn như trước là sừng sững bất động, liền bước chân đều chưa từng di động mạnh may. may. Nếu là nhìn kỹ nói ngươi sẽ phát hiện phía sau trên sàn nhà của Diệp Hiên từng đạo từng đạo vết nước trong khi từ từ ngang dọc lan tràn, đó là Diệp Hiên đem côn ca năm đấm mang theo sức mạnh cho rời đi, mà chính hắn lại cũng không có thừa nhận mấy may. Nếu là có tránh thức đại sư cao thủ nhìn thấy tình cảnh này, nói nhất định sẽ chấn kinh một cảm bởi vì Diệp Hiên này mượn lực phương pháp có thể nói là trước đây chưa từng thấy, cũng không phải tứ lạng bạc thiên cân có thể hình dung. Công kích bị Diệp Hiên một tay dùng chính diện phương thức tiếp tục chống đỡ, sắc mặt của côn ca không khỏi biến đổi, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ đến, hắn đang muốn mở miệng Diệp Hiên cái kia bình tĩnh mà lãnh đạm âm thanh lại là vào thời khắc này Lặng Yên gian vang lên, ngươi có phải là rất giật mình vì sao ta đánh ngã ngươi hơn 300 cái thuộc hạ còn có bây giờ cường hãn như thế sức mạnh. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái kia hơn 300 cái thuộc hạ vây công liền có thể tiêu hao ta thể lực, mà ngươi tất là ở cuối cùng chung kết ta. Đáng tiếc, ngươi quá ngây thơ rồi. Bổn quân sức mạnh há là ngươi này tầm thường run rế có thể đánh giá. Đời này, ngươi chỉ cho ta vĩnh viễn nằm ở trên giường. Diệp Yên lạnh như băng lời nói rơi vào đến trong tai của Côn Kha khiến cho hắn phảng phất rơi vào tới vô tận trong hầm băng bình thường, đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh đến chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều vào đúng lúc này bắt đầu dựng ngược lên bị một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ bao phủ lao tử liệu mạng với ngươi Long Sơn côn ca dung trời quyền nguy cơ ngang dọc côn ca may mà khoát đi ra ngoài toàn thân hắn gân xanh Nô lên sức mạnh phun trào trong miệng phát sinh gầm lên một tiếng cái tay còn lại tất là nắm chặt thành nắm đấm mang theo nồng nặc quyền phong hướng về Diệp Hiên giận nện mà đến không biết tự lượng sức mình Diệp Hiên lạnh như băng lời nói tuyên bố côn ca bị thảm kết cục ở côn ca nắm đấm đập tới lập tức bàn chân của Diệp Hiên lại là nhanh như tia chớp đá ra rơi vào hắn hai chân bánh chè trên Rắc sương vỡ vụn âm thanh lặng yên gian vang lên, thân thể của côn ca lập tức mất cân bằng, thân thể đi tiếp, một con ngã xuống đi xuống, hai đầu gối quỳ ở trên sàn nhà, phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang đến. người này xương bánh trẻ quả thực là nát đến không thể lại nát. giáp, nhưng mà tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. khi hắn quỳ xuống lập tức, diệp hiên hai tay dỏ ra cầm lấy hai tay của hắn đột nhiên hướng về hắn phía sau lưng lôi kéo, xương gậy âm thanh một lần nữa vang lên, người này hai cái cánh tay bị tháo xuống. thùng, còn không đợi ấy trong miệng hét thảm một tiếng, diệp hiên tay phải tay chính là mang theo gắng sức phá thiên quân lực lượng đập vào hắn phía sau lưng cổ sống cốt thượng a phụt, nương theo lấy cổ sống xương vỡ nứt âm thanh cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, côn ca trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi đến, một con nặng nghề cắm tới đi xuống, chán cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc với nhau, hôn mê đi. Người này đời này xem như triệt để phế bỏ, tay chân xương gãy, cổ sống xương vỡ nứt. Đúng như Diệp Hiên theo như lời như vậy, đời này hắn chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường. Đối với hắn, Diệp Hiên không có lưu tình chút nào, nếu không phải phế bỏ hắn, Diệp Hiên còn có tư cách gì được xưng là mã quân? Huống chi, không phế bỏ hắn, giữ lại hắn cũng chỉ là một mối họa mà thôi. Đường chủ của Ác Lang hội mạnh mẽ nhất năm đại cao thủ một trong lại bị Diệp Hiên biến thành tàn tật một lại ngại. suýt xa xa khó khăn từ bên trong phòng bò ra ngoài tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên xong mình đúng dịp thấy Diệp Hiên phế bỏ tình cảnh này của côn ca trong mắt của bọn họ đầy giấy không hề che giấu chút nào sợ hãi khó khăn nuốt nước bọt trong miệng truyền ra hút vào khí lạnh âm thanh bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ vậy bá tức bên trong hoàng cung hơn 300 cái minh đệ của ác lang hội toàn bộ đều thua ở trong tay của Diệp Hiên cho dù là địa vị cao thượng côn ca đem côn ca phế đi Diệp Hiên mặt không cảm xúc. Từ từ xoay đầu lại đưa mắt rơi vào tên mặt thẹo cùng đầu chim vương tên sang mình trên người, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trong miệng chuyển ra lệnh như băng lời nói, ta ngược lại thật ra có chút đánh giá thấp sức chịu đựng của các người, bất cứ có sức lực đứng lên từ trong phòng thoát đi đi ra ngoài. Hiên! Hiên anh trai! Không! Hiên ra, ta! Chúng ta sai rồi! Thật sai rồi! Không sai, hiên ra, chúng ta là bị tiền tài che mắt mắt chó, nhận đau ra tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ mới đúng người xuống tay. Văn cầu người, đại nhân có đại lượng, người thì tha chúng ta! nghe được lời nói của Diệp Hiên, cảm nhận được ánh mắt của hắn, tên mặt thẻo cùng đầu chim vương tên xăm mình dầm một chút trực tiếp quay Diệp Hiên quỳ lại đi, trong miệng truyền ra cung kính mà run rẩy lời nói đến. Hai người này cũng không dám nữa đối với Diệp Hiên có bất kỳ che giấu. Đao gia là ai? Nghe vậy, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng nói. Đao gia là Diệp Văn Phong bên cạnh bên người quản gia, hắn cho chúng ta một triệu muốn đầu của ngươi cho nên chúng ta mới đúng người ra tay. Chỉ có điều chưa thành công. Thất bại sau khi chúng ta liền cầm Đao gia cho tiền nong tới nơi này tiêu khiển, chuẩn bị chơi đủ rồi thì chạy trốn căn bản thì chưa hề nghĩ tới nữa đối với hiên gia người đạo thủ thật hiên gia van cầu người thả huynh đệ chúng ta hai người tên mặt thẹo cùng đầu chim mưng tên xăm mình đội vàng cung kính mà mở miệng giải thích còn không quên xin tha diệp hiên hai mắt thiu lại trong mắt lạnh lùng ánh sáng lấp lóe trong miệng có lạnh như băng lời nói truyền ra ta người này có một nguyên tắc phạm là xúc phạm ta nhưng lại bị ta vòng qua hoặc là buông tha mạng người của bọn họ đều thuộc về ta chỉ có đang giúp ta làm một chuyện sau khi mới có tư cách lấy được tự do lần nữa hiên hiên gia ta chúng ta nguyện làm người dốc sức Không sai, chúng ta nguyện làm hiên gia người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, tên mặt thẹo cùng đầu chim ưng tên xăm mình vội vàng nhanh chóng trả lời. "Đáng tiếc, các ngươi quá yếu, không có dốc sức cho ta tư cách." Nhưng mà, đáp lại bọn họ lại là Diệp Hiên cái kia làm người tuyệt vọng trả lời. Cười dễ kéo. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, hai viên ngân châm theo trong tay của hắn bắn ra, đi vào đến trong thân thể của bọn họ khiến cho thân thể của bọn họ run lên bần bật, lập tức mắt nhắm lại, trực tiếp ngã xuống. Hoàn tất xong xuôi, Diệp Hiên ngáp một cái, lười biến buôn người một cái lúc này mới cất bước chậm rãi hướng về bá tước bên ngoài hoàng cung bước vào, lưu lại tất là khắp nơi tàn tạ. quy 1 chương 32, mỹ nữ sát thủ. đợi cho diệp hiên sau khi rời đi không lâu, trên lầu gian phòng từ từ mở ra, tống Viễn hàng ôm quần áo luồn ngang mỹ nữ từ bên trong phòng đi ra, thấy cái kia đầy đất tàn tạ cùng không dứt kêu thảm thiết cùng buồn bã khóc to ác lang hội thành viên cùng con ca, hắn anh tuấn khuôn mặt từ từ trở nên âm trầm lên, mang theo lệnh như băng cùng bất mãn âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra, lang vương thủ hạ thật đúng là một đám vô dụng phế vật liền một vai hề đều thu thập không dứt. có điều, này một tấm hình ngược lại không tệ đang khi nói chuyện tống viễn hàng lấy điện thoại di động ra thấy ở chỗ gửi đi lại một tấm hình anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra một chút cân nhắc cùng âm tà nụ cười đến tấm hình này chính là diệp hiên vừa mới đi tới bá tước hoàng cung lấy ra tiền nong cùng mèo kia cô bán hàng trò chuyện một màn cũng không biết người này là thế nào chiếm được hơi chút trầm âm tống viễn hàng chính là âm lãnh nợ nụ cười lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại dây số đến trong miệng truyền ra lệnh lùng lời nói đem tấm hình này cho ta phát đến điện thoại di động của lãnh thành đi lên cúp điện thoại tống viễn hàng trầm ngâm chốc lát vừa bấm một cái khác số điện thoại đến tinh hải bệnh viện nhân dân ta cao cấp trong phòng bệnh một gã người đàn ông trung niên cả người cuốn quít lấy băng vải hấp hối nằm ở trên giường bệnh, hai mắt vô thần nhìn trần nhà người người, nhìn qua giống như si ngốc bệnh nhân bình thường, rất là bi thảm. nếu là Diệp Hiên ở nơi đây nói nhất định có thể đem chàng thanh niên này cho nhận ra, bởi vì hắn chính là ở quán ba bị Diệp Hiên cùng đánh sát thủ quỷ hạn. ở trọng thương của Diệp Hiên dưới, người này đã nửa tàn, tình huống cực kỳ không ổn. ở quỷ hạn bên cạnh trên giường bệnh tất là nằm một gã khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng dạng là cuốn quanh nhót bó thạch cao chàng thanh niên, toàn thân hắn nhiều chỗ gãy xương, dĩ nhiên mất đi đi độc lực. hắn là thiếu chủ của Ác Lang Hội, Lang Thiếu một gã cả người tản ra nồng nặc lệ khí, thân hình có vẻ càng khôi ngô giống như một con viễn cổ xanh lang người đàn ông trung niên đứng ở bên giường bệnh, thấy cái kia giống như xác gớp bình thường nằm ở trên giường bệnh lang thiếu, nằm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt lập loè nồng nặc sát ý, trong miệng truyền gia nổi giận lời nói, ai có thể hay nói cho ta biết, này tờ mở rốt cuộc là ai làm? Nếu là có đại nhân vật của Tinh Hải ở nơi đây nói nhất định có thể đem người đàn ông trung niên này nhận ra, hắn chính là bang chủ của Ác Lang Hội, Tinh Hải tiếng tâm lừng lấy nhân vật, cha của Lang thiếu Lang Vương. giúp, bang chủ, là, là một người tên là tiểu tử của Diệp Hi làm nghe được Lang Vương lời nói, đứng ở phía sau hắn bị Diệp Hiên đánh cho mặt mũi méo mó, Hoàng Bao thân thể không khỏi run lên. Chiến Chiến uy nguy, nguy mở miệng. Diệp Hiên, cái nào Diệp Hiên? Lang Vương đột nhiên xoay người lại, bàn tay dò ra vù một cái áo của Hoàng Bao đưa hắn cho nâng lên, trong mắt hung quang lấp lóe, trong miệng chuyển ra tràn ngập đồng nặc sát ý lời nói. Chỉ, chính là cái kia bị Diệp gia đuổi đi ra khỏi nhà Diệp Hiên. Bị Lang Vương cho nhìn chằm chằm, Hoàng Bao cảm giác toàn thân tóc gãy phẳng, phất đều dựng đứng lên, cố nén trong lòng sợ hãi, khó khăn mở miệng. Hắn chính là một phế vật mà thôi, làm sao có khả năng đau đớn đạt được các ngươi nhiều người như vậy? Lang Vương trong mắt sát ý tỏa ra lạnh lùng mà miệng. Ong ong. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động lại là vào thời khắc này chấn động lên. Thấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số đến điểm, Lang Vương hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nhấn xuống điện thoại nút nhận cuộc gọi, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, trong miệng truyền ra cung kính vô cùng lời nói, "Tổng thiếu, người tìm ta." "Lang Vương, thủ hạ của ngươi thật đúng là một đám phế vật liền một vai hề đều không đối phó được, bá tước của ngươi hoàng cung bị một người tên là phế vật của Diệp Hiên đập phá, mau mau lại xử lý xuống đi. Còn giữa chúng ta hợp tác, tạm thời trước tiên chậm một chút, ta, chờ ngươi giải quyết cái kia gọi là phế vật của Diệp Hiên mà lại." Bên trong điện thoại vang lên tống viễn hàng cái kia nhàn nhạt, nhạt lời nói tống tống thiếu nghe được lời nói của tống viễn hàng lang vương sắc mặt kỳ biến hắn đang muốn mở miệng nhưng đối phương đã cúp điện thoại làm cho thần sắc hắn âm trầm phẫn nộ vạn phần đi đi với ta bá tước hoàng cung trong nháy mắt tiếp theo hắn chính là mang theo nồng nặc sát ý cùng lửa giận hướng về bá tước hoàng cung chạy đi chỉ tiếc khi hắn chạy tới bá tước hoàng cung lúc bất luận là diệp hiên còn là tống viễn hàng đều đã sớm rời đi để cho hắn tất là đầy đất tàn tạ còn có cái kia không dứt kêu thảm thiết cùng buồn bã khóc to ác lang hội thành viên đều mẹ nó còn đứng ngây ra đó làm gì Cho ta không tiếc bất cứ giá nào tra ra tâm tích của Diệp Hiên. Thấy đầy đất tàn tạ cùng buồn bã khóc to ác lang hội thành viên, Lang Vương trong mắt sát ý hoạt động, phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo trong miệng của hắn truyền ra. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Hiên hoàn toàn không biết. Rời đi Ba Tức Hoàng cung sau, Diệp Hiên liền ở ven đường tìm một nhà cửa hàng lớn ăn xong rồi ăn quy đến. Dù sao ở Ba Tức cung điện lớn làm một chiếc đối với thể lực của hắn tiêu hao không thể nghi ngờ là càng to lớn. Nếu như không phải bởi vì hắn thực lực bây giờ yếu ớt, thể lực tiêu hao quá lớn. Không có quá nhiều nối nghiệp lực lượng duyên cớ, hắn nhất định là để côn ca gọi điện thoại đem bang chủ của Ác Lang Hội tiêu đến cùng nhau đem Ác Lang Hội cho triệt để bằng nhau. Cứ như vậy liền hắn có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, không còn nỗi lo về sau. Dù sao trước mắt Ác Lang Hội chính là hắn gần nhất một định nhân, hắn cùng với Ác Lang Hội trong lúc đó mâu thuẫn căn bản là không cách nào hóa giải. Ác Lang Hội một ngày chưa trừ diện, trung phi là mối họa. Diệp Hiên đấy lòng rất là rõ ràng điều này, nhưng tạm thời cũng không có biện pháp khác. Dùng hắn bây giờ chỗ có thực lực một thân một mình giết tới Ác Lang Hội trụ sở chính, hắn có thể cũng không đủ nắm chắc có thể sống từ bên trong đi ra cho nên Diệp Hiên quyết định trước đem sự tình của Ác Lang Hội cho thả một chút, dù sao hắn còn có đường để nhân. Nói thí dụ như Diệp Văn Phong, vừa nói thí dụ như Tiền Kiếm Thần các loại. đương nhiên, việc cấp bách hắn vẫn phải là mau chóng rèn luyện tăng lên nhất định thực lực. Hắn thấy trong điện thoại di động ngắt trống, dĩ nhiên quyết định ngày mai đi dược liệu thị trường mua chút dược liệu cho bộ thân thể này bồi bổ, đem thể chất cho tăng cường cải thiện một chút. ăn xong ăn kia, Diệp Hiên kết liêu sổ đang muốn rời đi, ánh mắt của hắn lại là dung mình rơi vào đường cái đối diện mặc màu đen y phục dạ hành mang theo màu đen khăn che mặt trong tay cầm một thanh đoạn kiếm một bộ cổ đại mỹ nữ sát thủ trang phục nữ tử cất bước từ từ đi tới luồng gió mát thổi qua nàng mái tóc dài theo gió nhi ở không trung tung bay tràn ngập một luồng đặc biệt vẻ đẹp nhưng mà phần này đẹp rơi vào trong mắt của Diệp Hiên mang cho cũng không phải của hắn ngạc nhiên cùng hưởng thụ mà là trước đó chưa từng có nghiêm nghị cái này mỹ nữ sát thủ hiển nhiên là vì hắn mà đến mà Diệp Hiên chính là nàng săn giết mục tiêu đây hey, thấy cái kia đi tới mỹ nữ Diệp Hiên hít sâu một hơi đem nồng nặc khí theo trong miệng từ từ phun ra dùng cái này đến bình phục dưới tâm tình của chính mình mỹ nữ đã chế thế này đi một mình ở bên ngoài nhưng rất nguy hiểm diệp hiên cũng không có chút nào né tránh mỹ nữ này ý tứ mà là cất bước tiến lên trong miệng truyền ra trêu chọc lời nói nhưng mà cái kêu mỹ nữ sát thủ chỉ là lạnh lùng quét diệp hiên một chút liền cất bước tiếp tục hướng phía trước bước chân của diệp hiên đồng dạng là không có dừng lại hai người đối lập mà đi cười rêu kéo ngay ở diệp hiên cùng mỹ nữ sát thủ sượt qua người lập tức mỹ nữ trong tay đoạn kiếm lại là đột nhiên ra khỏi vỏ sắp bén kiếm khi đến thẳng cổ họng của diệp hiên làm cho hắn đấy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ Cái này mỹ nữ sát thủ thực lực rất mạnh, còn hơn Côn Ca đến mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ken, có điều, Diệp Hiên đã sớm chuẩn bị cùng đề phòng. Ở mỹ nữ sát thủ cái kia sắc bén đoàn kiếm hướng về Diệp Hiên cổ họng gọt đến lập tức, hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay đem mã tấu cách thức chắn trước mặt, đem mỹ nữ sát thủ công kích dễ dàng ngăn cản. Công kích bị ngăn cản, mỹ nữ sát thủ trên gương mặt không có một chút nào gợn sóng, phản phất hết thể đều ở như đã đoàn trước của nàng, nàng đuôi phải thành roi, gào thét quay Diệp Hiên đã tới. bút, Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, đột nhiên xoay người, Bàn tay giọ ra đem mỹ nữ sát thủ cái kia đá tới đá ngang cho dễ dàng nắm được, và Diệp Hiên cầm lấy mã tấu trong tay đột nhiên phát lực, thân thể nghiêng về phía trước hướng về mỹ nữ sát thủ thân thể cho áp bước đi xuống. Theo Diệp Hiên động tác này, hai người bọn họ chính là mặt đối mặt đứng ở đồng thời, không chỉ như thế Diệp Hiên nửa người còn gần như đặt ở mỹ nữ sát thủ trên người, hơn nữa hắn còn một cái tay cầm lấy mỹ nữ sát thủ thon dài gợi cảm đôi đẹp, làm cho hai người bọn họ tư thế có vẻ phá lệ u ám. Dấu cùng thân mật. Đương nhiên, này hết thảy đều xây dựng ở bọn họ trung gian không có cái kia lạnh như băng tấu xương mã tấu cùng cái kia chém sắc như chém bùn đoản kiếm. Tình cảnh này rơi vào một bên cửa hàng lớn, lao bản cùng bà chủ trong mắt khiến cho bọn họ đột nhiên ngây người, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc mừng như điên còn tưởng rằng trước mắt tất cả những thứ này là một cái nào đó đoàn kịch đang đóng phim, vội vàng thu dọn chính mình cửa hàng lớn quay hàng hình tượng, hy vọng có thể dựa vào này điện ảnh quay phim lấy cảnh mà lựa lần trước. Không thể không nói người ông chủ này cùng bà chủ tư duy quả nhiên là khác hẳn với người thường, trí tưởng tượng có thể nói phong phú vô cùng. Có điều này cũng không trách bọn họ, dù sao này mỹ nữ sát thủ bộ trang phục này thật sự là thái quá đặc biệt, chỉ có kịch truyền hình hoặc là trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy quy một chương 33 ngươi không làm nổi mỹ nữ ta đều nhắc nhở qua ngươi đêm hôm khuya quét đi một mình ở bên ngoài là rất nguy hiểm cầm lấy mỹ nữ sát thủ cái kia thẳng tắp đuôi đẹp nghe chốc mũi truyền đến đặc biệt nữ tử hương thơm diệp hiên cố ý dùng sức mà gửi một cái thấy cái kia gần trong gang tức nhưng lại bị màu đen khăn che mặt chỗ che lấp trên khuôn mặt chế gẹo nhi mở miệng à chân này không chỉ thẳng tắp thon dài xúc cảm còn rất tốt hừ nghe được diệp hiên cái kia đùa giỡn lời nói mỹ nữ sát thủ trong mắt hàn quang lẻ, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng phần eo đột nhiên nữa một cái sức mạnh toàn thân ầm ầm gian bộ phát ra bạch, bạch, bạch trong nháy mắt tiếp theo nàng và Diệp Hiên thân thể cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải lui về sau thật dài một khoảng cách vừa mới ổn định thân hình xoát xoát xoát Diệp Hiên vừa mới vừa mới đem thân hình ổn định mỹ nữ sát thủ thân hình như ma quỷ nắm sắc bén đoạn kiếm chính là quay hắn đánh giết mà đến cái kia ngoằn lẹ tốc độ ở giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh đến cái này mỹ nữ sát thủ thực lực tuyệt đối không phải tầm thường ken ken ken thế thế Diệp Hiên khẽ như mày trong mắt Hàn Quang lóe lên sắc bén mã tấu gào thét mà lên không ngừng mà cùng mỹ nữ sát thủ chạm vào nhau cùng nhau mã tấu cùng đoạn kiếm không ngừng mà va chạm ở đêm đen dưới va chạm đến rực rỡ tia lửa đến chói mắt và phần. hai người động tác đều là càng thần tốc cùng cấp tốc rơi vào xa xa cửa hàng lớn lao bạn cùng bà chủ trong mắt chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng không ngừng mà đang tiến hành nhàng nhịp khắp nơi. Điều này cũng nhờ có bây giờ là 4 giờ sáng sớm nhiều lối đi bộ và không có gì xe cộ cùng người đi đường diệp hiên cùng mỹ nữ sát thủ mới không có nhiều như vậy băn khoăn ở nơi đây ra tay quá nặng. Hai người bọn họ động tác quả thực quá nhanh giống như là động tác trong phim cao thủ trong lúc đó cường cường quyết đấu trong ngay mắt hai người liền giao thủ không dưới trăm chiêu. Bành theo một cái nặng nề tiếng va chạm lên lại là Diệp Hiên cùng mỹ nữ sát thủ nắm đấm chạm vào nhau ở cùng nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người sắc mặt đều là trắng nhợt, trong miệng phun đến một hơi đen tui máu tươi, giống như hai viên như đạn pháo đồng thời bay ngược ra ngoài, nện ở hai bên đường cái trên lối đi bộ. Khu khụ. Mẹ, nữ nhân này không khỏi cũng quá và vỡ. Run lên bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, Diệp Hiên khó khăn đứng dậy thấy cái kia không để ý thương thế một lần nữa quay hắn gào thét đánh tới mỹ nữ sát thủ, không khỏi mắng thầm. Cười giễu kéo. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đột nhiên cầm trong tay mã tấu quay mỹ nữ sát thủ vung bay ra ngoài. Mã tấu cắt ra không khí giống như bắn ra mũi tên nhọn giống như quay mịn nữ sát thủ kéo tới, khiến cho nàng hơi thay đổi sắc mặt, thân hình đột nhiên lóe lên hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. Sau đó một lần nữa quay Diệp Hiên đánh giết mà đến. Theo nàng Diệp Hiên bất cứ đem chính mình vũ khí đều cho ném ra ngoài thật sự là hành động không thông minh. Dù sao đã không có vũ khí, sức chiến đấu của hắn và lực sát thương trong mắt giảm xuống. Sẽ gió vẫn sát. Ngay lập tức sắc mặt nàng phát lạnh, trong cơ thể năng lượng dâng trào bị nàng dốc vào đến trong tay bằng kiếm, làm cho trên đòn kiếm còn cuốn một tia thanh quang mang theo vượt qua nhanh tốc độ quay Diệp Hiên đâm tới, đến thẳng Diệp Hiên trái tim. Đây là nàng một đòn phải giết Dưới một cái này, nàng chưa bao giờ thất thủ. Thế thế, Diệp Hiên khỏe miệng từ từ vung lên một chút độ cong, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói đến, mị nữ, ngươi thất bại. Suy suy. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, ngón tay hắn rò ra ở giữa không trung nhẹ nhàng tha một vòng tròn nhi. Hành động này của hắn rơi vào đến mị nữ sát thủ trong mắt khiến cho nàng xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một tia kinh ngạc không rõ Diệp Hiên động tác này rốt cuộc là ý gì. Ngay lập tức, nàng đột nhiên cắn răng một cái. Cầm trong tay đoạn kiếm dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Diệp Hiên đâm tới hồn nhiên không có chú ý tới vốn bị Diệp Hiên mức bay ra ngoài mã tấu giờ phút này, đúng như xoắn ốc trong tay kiếm bình thường dùng vượt qua nhanh tốc độ xoay tròn hướng về nàng cắt mà đến. Không chỉ như thế, ở mỹ nữ sát thủ bên cạnh không biết là khi nào hơn một vòng một vòng màu bạc dây nhỏ. Mắt thấy trong tay nàng đoạn kiếm sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên, Diệp Hiên cái kia lạnh như băng lời nói lại là lão yên gian văng lên, cử động nữa một chút người chắc chắn phải chết. Theo Diệp Hiên cái kia như băng âm thanh văng lên, Mị nữ sát thủ chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một luồng vô biên dùng mình đến phản phất từ nóng bức ngày mùa hè lập tức rơi vào tới hàn băng thế giới vậy. Phản phất trước mắt Diệp Hiên không còn là một người, mà là một đạo quỷ môn quan, làm cho nàng thân hình đột nhiên động lại, ngừng lại. Dáng dấp như vậy mới nghe lời mà. Thấy thế, Diệp Hiên lánh khớp trên khuôn mặt vừa mới hiện ra một thước nụ cười đến, ngón tay đột nhiên dưng lên, cười giễu kéo. Phản phất dây thép lôi kéo âm thanh vang lên, vốn gào thét quay mỹ nữ sát thủ đánh giết mà đến mã tấu lại là ở mỹ nữ sát thủ hậu nơi ngừng lại. Mị nữ quay đầu lại nhìn. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trêu chọc mà miệng Mỹ nữ sát thủ trong mắt Hàn Quang lóe lên, khó khăn quay đầu lại, hiện ra trong mắt nàng chính là một thanh sắc bén mã tấu, mà trôi này mã tấu khoảng cách nàng cổ họng khoảng cách không vượt qua 3 cm, làm cho cái kia mỹ nữ sát thủ sắc mặt kỳ biến, đáy lòng dâng lên một luồng kinh hãi đến. Nàng làm sao cũng thật không ngờ cái kia bay vụt đi ra ngoài bị nàng tránh thoát mã tấu bất cứ đã im hơi lặng tiếng đến gần rồi cổ họng của nàng, và còn bị dị mà trôi nổi ở giữa không trung. Cười giễu kéo, nàng đang muốn có hành động, Diệp Hiên ngón tay đột nhiên móc một cái, mỹ nữ sát thủ chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng phản phất bị vật gì đó cho chói lại bình thường lập tức túi đầu nhìn lại, lại kinh hai phát hiện thân thể của nàng không biết là khi nào đã bị mắt thường gần như nhỏ bé không thể nhận ra màu bạc sợi tơ chỗ chói lại còn quanh. thật nhỏ sợi tơ ở đèn đường chiếu dọi xuống khúc xạ chói mắt ánh sáng. mà đây màu bạc sợi tơ liền tiếp theo chính là Diệp Hiên cái kia thon dài tay. chết tiệt, hắn là lúc nào vận dụng này màu bạc sợi tơ. thời điểm này, mỹ nữ sát thủ nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đầy dây không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh cùng đến. nàng theo xuất đạo tới nay theo chưa từng thất bại, bây giờ lại thua ở cái này, bị thế nhân chỗ xem thường phế vật trong tay này một bạc sợi tơ chính là vũ khí của Diệp Hiên mã tấu liền tiếp theo nạ nổ của hắn sợi tơ hắn tránh thức vũ khí xưa nay đều không phải mã tấu mà là này nạ nổ sợi tơ lúc này mới là hắn chí mạng đòn sát thủ một tay nạ nổ sợi tơ hắn đã sớm chơi đến xuất thần nhỏ hóa từng chết ở hắn nạ nổ sợi tơ dưới cường giả có thể nói là hàng hà xa số, càng nào này một nho nhỏ bị nữ sát thủ đương nhiên từng hắn sử dụng vũ khí rồng mũi nhọn có thể so với bây giờ cái này muốn xa hoa nhiều lắm mỹ nữ ta nhưng xưa nay đều chưa từng thấy ngươi lại càng không dùng đàm luận đắc tội ngươi có thể hay nói cho ta biết rốt cuộc là ai phái ngươi tới gì thấy cái kia bị nạ nổ sợi tơ trói buộc chặt mị nữ sát thủ, Diệp Hiên lánh khóc trên khuôn mặt hiện ra một chút tà tà nụ cười đến, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói, muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mị nữ sát thủ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, rất là kiên cường mở miệng. Ha ha, đúng là rất có cốt khí. Có điều, người sống hay chết cũng không phải để ta tới quyết định, mà là do chính ngươi đến quyết định. Diệp Hiên đi tới mị nữ trước mặt, thưởng thức nàng cái kia bị nạ nổ sợi tơ phát họa hoàn mỹ vóc người, trêu mở miệng. Từ ta quyết định, có ý gì? Mị nữ sát thủ ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Ta người này có một nguyên tắc, chưa bao giờ giết mỹ nữ. Vậy, kế tiếp khiến cho ta tới thăm ngươi một chút có hay không sống sót trở về vận may. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, bàn tay hắn đột nhiên rõ ra, hướng về mỹ nữ sát thủ cái kia che khuất gò má màu đen khăn che mặt chụp tới. Ngươi dám? Nhìn thấy tình cảnh này, mỹ nữ sát thủ sắc mặt kỳ biến, quát lên. Đáng tiếc, nàng làm sao có thể ngăn cản Diệp Hiên. Nàng che khuất gò má khăn che mặt lập tức bị Diệp Hiên kéo xuống, hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là một tấm lạnh như băng mà lộ ra thanh thuần xinh đẹp trên khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt đẹp đẹp đến mức làm cho cảm thấy nhẹ tè, cho dù là thường thấy mỹ nữ Diệp Hiên cũng không khỏi ngẩn ngơ. Vạn thật không ngờ này mỹ nữ sát thủ hình dáng bất cứ như thế tôi đẹp, không thấy được, người rất đẹp đấy mà. Có điều rất nhanh Diệp Hiên chính là phục hồi tinh thần lại, trêu chọc ở miệng. Người tên khốn kiếp, mỹ nữ sát thủ sắc mặt băng hàn như xương, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói đến. Cái này đáng chết tên bất cứ hái được khăn che mặt của nàng. Diệp Hiên cũng không để ý tới mỹ nữ sát thủ tức giận mắng, mà là đầy hứng thú thưởng thức nàng tấm này tuyệt đẹp gò má cùng có lồi có lõm uyển chuyển vóc người, một bên khá là hài lòng gật đầu. Một bên tự lẩm bẩm, chậc chậc, theo bổn quân nhìn ra, mỹ nữ ngươi số đo ba vòng là 83, 52, 78 quả thực là đúng giờ tới cực hạn, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi cái giám a, ngươi tên lưu manh. Lời nói của Diệp Hiên vẫn chưa nói hết liền bị mỹ nữ sát thủ lạnh như băng tiếng mắng chô đánh gãy. Chúc mừng ngươi không chỉ bởi vì ngươi vóc người cùng dung mạo có thể sống sót, còn chúc mừng ngươi có tư cách trở thành bổn quân bên cạnh thị nữ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Diệp Hiên bên cạnh đệ nhất thị nữ. Diệp Hiên lười biếng vương người một cái, khá là hài lòng nói. Có thể gặp như vậy một cực phẩm mỹ nữ đối với hắn mà nói nhất định chính là niềm vui bất ngờ, làm một đời ma quân, bên cạnh không có mỹ nữ tôi tớ sao được? Phải biết rằng thời kỳ tuột cùng bên cạnh hắn người hầu gái vô số, người nào không phải cực phẩm bên trong cực phẩm, cũng không biết dẫn tới bao nhiêu người hâm mộ độ kỵ. Bây giờ sống lại hắn thế tất yếu trở về phương Tây tu la thế giới bước lên đỉnh cao, tự nhiên là phải đầy đủ phô trương, này mỹ nữ sát thủ xem như hắn thu cái thứ nhất người hầu gái. Hừ. một cười, ngươi nói ta là ngươi thị nữ chính là ngươi thân cận nữ. Nghe vậy, mỹ nữ sát thủ trên khuôn mặt hiện ra nụ nặc cười lạnh, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói đến. Tin tưởng ta, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ trở thành ta thị nữ." Diệp Hiên lơ đễnh, xuê bàn tay ra khẽ vớt mỹ nữ sát thủ gò má, mỉm cười mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, bàn tay của hắn đột nhiên vung lên, cuốn quanh mỹ nữ sát thủ nạ nổ sợi tơ liền mở ra, ma tấu cũng là quỷ dị mà bay trở về đến trong tay của hắn. Hoàn tất xong xuôi, ở mỹ nữ sát thủ kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Diệp Hiên liền xoay người rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. "Ngươi cái này đáng chết lưu manh vô liêm sỉ, ta nhất định sẽ tự tay giết của ngươi." Thấy Diệp Hiên cái kia từ từ đi xa bóng lưng, mỹ nữ sát thủ hò hét nói, "Ngươi không làm nổi!" Trong đêm tối, chuyến đến Diệp Hiên cái kia tràn ngập nồng nặc tự tin trả lời. Quy 1 chương 34, mỹ nữ ngày lầu. Cùng mỹ nữ sát thủ từ biệt sau khi Diệp Hiên cũng không có về nơi ở nhìn lớn nước bờ, mà là đi tới hắn mỗi ngày thể dục buổi sáng Tân sông công viên, ở nơi đây tiến hành ngồi tĩnh tọa tu hành, dùng cái này đến điều chỉnh thân thể cân bằng cùng tiêu hao. Làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo phía chân trời vương vãi xuống lúc, ngồi tĩnh tọa Diệp Hiên từ từ mở ra hai mắt của hắn. Ở tại mở mắt ra lập tức, chói mắt kim quang ở trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua mấy canh giờ ngồi tĩnh tọa cùng tu hành, Diệp Yên hoàn toàn đền bù giấc ngủ không đủ. Cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng, lại đang trong công viên rèn luyện một phen, Diệp Hiên tìm một vị trí tùy ý ăn sớm một chút, lúc này mới trở lại nơi ở. Dù sao hôm nay là tuần 1, hắn có thể còn muốn đi tinh hải bệnh viện đội cảnh sát tiến hành đưa tin đi làm. Làm Diệp Hiên trở lại nơi ở lúc, Lãnh Khuynh Thành vừa vặn rửa mặt trang phục xong xuôi chuẩn bị rời đi, hai người chạm thẳng vào nhau. Khuynh Thành, sớm như vậy đi làm con a? Thấy cái kia một tiếng nghề nghiệp trang phục có vẻ thành thục đẹp lạnh lùng lãnh Diệp Hiên khốc trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, chọc mà miệng. Vừa nôn. Nhưng mà Lãnh Khuynh Thành chỉ là lạnh lùng quét nàng một chút, nói một câu buồn nôn liền cất bước rời đi, biến mất ở Diệp Hiên tầm mắt ngươi. "Này, Khuynh Thành ngươi sáng sớm nổi cơn gì, ta không đắc tội ngươi đi." Thấy Lãnh Khuynh Thành cái kia rời đi bóng lưng, Diệp Hiên không nhịn được hô. Nhưng mà, Lãnh Khuynh Thành cũng không quay đầu lại, biến mất ở trong thang máy. "Hừ, ta lười cùng ngươi một thời mãn kinh nữ nhân tính toán." Diệp Hiên vẻ mặt khó chịu, âm thầm ăn uỷ. Tên khốn này. Đi vào trong thang máy, Lãnh Thành nghe được bên ngoài truyền đến lời nói, ra mà không nhịn được nhảy nhảy, trong lòng đối với căm ghét của Diệp Hiên càng thêm thâm trầm. Đương nhiên, nàng Sở Dĩ đối với Diệp Hiên thái độ trở nên như vậy lạnh nhạt không đơn giản là vì ngày hôm qua Diệp Hiên chửi bới Tống Viễn Hàng, nhắc nhở nàng cẩn thận Tống Viễn Hàng, cũng bởi vì nàng điện thoại di động nhận được một tấm Diệp Hiên hơn nửa đêm ở bá tước bên trong hoàng cung bức ảnh. Nàng thì nghi hoặc Diệp Hiên người này vì sao mỗi ngày sớm như vậy ra ngoài trở về, nguyên lai like hàng này căn bản thì không phải sáng sớm rời giường đi rèn luyện, mà là lúc nửa đêm thừa dịp các nàng ngủ ngon giấc một người đi ra ngoài ngâm quán ăn đêm, này làm sao có thể không cho tính cách hung hăng lãnh ngạo lẫnh khuynh thành cảm thấy phẫn nộ cùng tức giận. Thật thôi nàng còn tin tưởng bây giờ Diệp Hiên đã có điều thay đổi, giống như biến thành người khác bình thường. Kết quả lại là như trước kia giống nhau, bản tính khó rời. Đối với Diệp Hiên, Lãnh Khuynh Thành lại cũng không có chút nào hảo cảm. Đối với Lãnh Khuynh Thành suy nghĩ cùng hiểu Lâm Diệp Hiên cũng không biết cũng không để ý đến, mà là trở lại trong phòng tắm một cái thay đổi một bộ quần áo đi tới Tinh Hải bệnh viện đưa tin đi làm. Còn Tô Tiểu Manh, cái này nhỏ sâu lười tựa hồ còn đang ngủ, cũng không có rời giường. Tinh Hải bệnh viện bộ an ninh quản lý văn phòng. An ninh quản lý Vương Đại Xuân thấy cái kia đổi lại đồng phục an ninh Diệp Hiên, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, hài lòng gật gật đầu, "Tiểu tử, không ngờ rằng bộ y phục này mặc ở trên người người đúng là rất vừa vặn, không sai, có tiền đồ." Nghe được lời nói của Vương Đại Xuân, Diệp Hiên không khỏi âm thầm nói thầm, quần áo vừa vặn cùng tiền đồ có quan hệ gì? Đi đi đi, tiểu tử ngươi động một tí quý củ, lời ta nói ngươi có thể phản bác gì? Nói thầm của Diệp Hiên rơi vào Vương Đại Xuân trong thai làm cho hắn rất là bất mãn, cân nhắc đến thủ đoạn của Diệp Hiên, hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, nói thế nào ta cũng vậy quản lý, tốt xấu ngươi cũng phải cho một chút mặt mũi đúng hay không? Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, gật gật đầu. Diệp Hiên, hôm nay ngươi là ngày đầu tiên đi làm, ta để Triệu đội trưởng mà ngươi, hắn sẽ kể cho ngươi một vài cần thiết phải chú ý hạng mục công việc các loại, ngươi đi phòng an ninh tìm hắn à? Theo lời nói của Vương Đại Xuân hạ xuống, hắn cầm lấy ống nói điện thoại nói: "Triệu đội trưởng, mới tới tiểu tử kia quả đến, đến rồi, hôm nay ngươi là hơn mang theo một chút hắn." Làm Diệp Hiên đi tới cửa chính bệnh viện phòng an ninh trong khi, trong phòng an ninh sớm ngồi một gã người đàn ông trung niên đang chờ đợi. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng, vẻ mặt ngay ngắn tràn ngập một luồng chiến khí, nếu như chỉ là xem mặt nói người này rất có một luồng quân nhân làn rõ, nhưng hắn hình thể khá là mập mạp, kiên trì một bụng lớn, mặc đồng phục an ninh, cùng hắn gương mặt đó có vẻ cực kỳ không đáp, có thể nói là hoàn toàn không hợp. Hắn đang ngồi ở trong phòng an ninh một bên thấy theo dõi, một bên hút thuốc. Hắn chính là tinh hải bệnh viện đội cảnh sát đội trưởng Triệu Đại Hải. Ngươi chính là mới tới Diệp Hiên huynh đệ. Ta là An Ninh đội trưởng Triệu Đại Hải, tới tới tới, tùy tiện ngồi, Vương quản lý nhưng cố ý chào hỏi để cho ta chiếu cố nhiều ngươi. Nhìn thấy Diệp Hiên đi tới, Triệu Đại Hải đứng dậy khá là nhiệt tình mở miệng nói. Triệu đội trưởng thật sự là quá khách khí, sau đó tất cả dựa vào ngươi. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười mở miệng nói. Đều là huynh đệ trong nhà nói nơi nào nói. Đi, ta giới thiệu cho ngươi bệnh viện bảo an tình huống cùng khu vực, đồng thời cũng kể cho ngươi một vài cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Triệu Đại Hải treo chọc mở miệng, mang theo Diệp Hiên bắt đầu ở bên trong bệnh viện bắt đầu đi luân quanh, đồng thời cũng hướng về trách nhiệm nhân viên an ninh giới thiệu Diệp Hiên. Một phen nhận thức, hơn nữa buổi trưa trong khi Diệp Hiên rất là rộng rãi xin mọi người ăn một bữa cơm, hắn rất nhanh liền cùng toàn bộ đội cảnh sát người đánh thành một mảnh. Lúc xế chiều, Diệp Hiên đang ngồi ở trong phòng an ninh nhàm chán ngủ gật, an ninh đội trưởng Triệu Đại Hải cái kia lo lắng âm thanh lại là ở ông nói điện thoại ở chỗ vang lên, mẹ, xảy ra chuyện lớn, vừa mới tìm được thông báo khu nội trú có bệnh nhân muốn nghỉ lầu các anh em mau mau đi kho hàng cầm vũ khí bắt lại nhảy giường, mặt khác đến cá nhân đi với ta tầng cao nhất cứu người. Theo này lo lắng âm thanh vang lên, buồn ngủ của Diệp Hiên lập tức hoàn toàn không có, vạn thật không ngờ đi làm ngày đầu tiên bất cứ gặp phải như vậy sự tình đến. Bất cứ có bệnh nhân muốn nhảy lầu tự sát. Ngay lập tức, Diệp Hiên không hề dừng lại một chút nào hướng về khu nội trú chạy đi. Làm Diệp Hiên đạt được khu nội trú trong khi nơi đây đã vây quanh không ít người, có kéo nhảy giường đến nhân viên an ninh, có nhân viên y tế, cũng có đã đến xem bệnh bệnh nhân cùng với thân nhân bệnh nhân. Động tác thần tốc nhân viên an ninh đã kéo nổi lên đường cảnh giới, đồng thời còn có người ở sắp xếp giường. Ở Nam viện cao ốc tầng cao nhất trên thiên này, Ngồi một gã nhìn qua góc, chừng 21-22 tuổi thiếu nữ thanh xuân, nàng giữ lại một con tóc ngắn, ngũ quan tinh tế, mi tâm vị trí có một viên mỹ nhân trí, nốt rồ duyên, mặc một bộ bó sát người quần áo thể thao, trang bị một đôi hồng nhạt giày thể thao, làm cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Rất khó tưởng tượng chính là như vậy một chính trực thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp bất cứ sẽ chọn tự sát. Nàng ngồi ở thiên thai mái nhà trên hàng rào, ngẩng đầu lên nhìn cái tia xanh thảm bầu trời, tùy ý gió lạnh khởi động mái tóc của nàng, trong mắt nàng hiện lên lại là một luồng tuyệt vọng cùng mê man, khiến người ta không hiểu chạy tới đau lòng. Ở một bên trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy có tương quan nhân viên y tế đang tiến hành quy giải, thế nhưng hiệu quả lại là nhỏ bé không đáng kể. Đáng chết. Thế thế, Diệp Yên trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng tức giận mắng, nhanh chóng hướng về mái nhà phòng đi. Tầng cao nhất Thiên Thai, an ninh quản lý Vương Đại Xuân, tinh hại bệnh viện phó viện trưởng Lãnh Khuynh Thành còn có khoa thần kinh bác sĩ trưởng Trương Hoan cùng hai gã y tá đang tiến hành lo lắng khuyên giải an ủi. Nhưng cái kia thiếu nữ thanh xuân căn bản thì không để ý đến, chỉ là ngơ ngác mà ngồi ở trên hàng rào ngước đầu nhìn lên trời xanh. Hơn nữa, nàng là chính đối Lãnh Khuynh Thành các nàng ngồi, chỉ cần nàng cầm lấy vòng bảo hộ hai tay bưng lòng Thân thể nàng thì sẽ ngửa về phía sau, rơi dụa mà chết, không người nào dám dễ dàng gần sát. Trưởng chủ nhiệm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại xuất hiện bệnh nhân tự sát loại tình huống này? Thấy cái tia tâm tình cực kỳ không ổn định thiếu nữ thanh xuân, Lãnh Khuynh Thành lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, trầm giọng mở miệng nói: "Bệnh nhân tên là Ngu Tiểu Thiến, bị mắc nghiêm trọng bệnh trầm cảm, ở ta phòng tích cực trị liệu dưới từ từ có cải thiện, chiếm được hữu hiệu không chế, nhưng căn cứ trách nhiệm y tá giới thiệu trước đây không lâu nàng ở nhận được một chiếc điện thoại sau liền không hiểu biến mất, khi chúng ta tìm tới trong khi của nàng" nàng đã ngồi ở nơi đây nghĩ đến hẳn là ở trong điện thoại nhận lấy một loại nào đó kích thích vừa mới dẫn đến bây giờ nàng không kiềm chế được nỗi nóng chúng ta đã ý đồ cùng với nàng tiến hành nhiều lần câu thông nhưng hoàn toàn không có hiệu quả lòng của nàng tựa hồ đã chết rồi ai ra nghe được câu hỏi của lãnh quynh thành bác sĩ trưởng trương hoan trầm giọng mở miệng trong miệng truyền ra một trận bất đắc dĩ thở dài vương quản lý phía dưới bố trí thỏa đáng gì cảnh sát cùng nhân viên chữa lửa lúc nào mới đến lãnh quynh thành ánh mắt đánh giá ngu tiểu yến lại mở miệng lãnh viện trưởng đã bố trí đến gần đủ rồi Cảnh sát cùng phòng cháy bên kia trong khi tới rồi trên đường dự tính sau 10 phút đạt được. Vương Đại Xuân trên chán toát ra mồ hôi lạnh, trầm giọng mở miệng. Phải biết rằng bệnh viện tầng cao nhất từ trước đến giờ là phong tỏa, nhưng bây giờ bệnh nhân lại xuất hiện ở tầng cao nhất trên, đây không thể nghi ngờ là bọn họ bộ an ninh khuyết điểm a, thật muốn là đã xảy ra chuyện gì sao, truy xét nhận trách nhiệm đến bọn họ bộ an ninh phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Lâu như vậy gì chỉ sợ là các loại không dứt. Bệnh nhân người nhà. Lãnh Khuynh Thành xinh đẹp tuyệt trần thật chặt nhíu chung một chỗ, một lần nữa mở miệng nói, không có người nhà. Cho đến tận này, chưa từng có một người đến thăm qua nàng phở dò qua tình huống của nàng, Liên Nam viện đều là chính nàng công việc chương chủ nhiệm trầm giọng đáp. Phiền toái. Một trái tim của Lãnh Khuynh thành rơi xuống tới đáy vực. Nàng hít sâu một hơi bình phục dưới tâm tình, đưa mắt rơi vào ngu tiểu thiến trên người, mỉm cười mở miệng, "Tiểu thiến muội muội, ngươi có cái gì không vui sự tình, có thể cùng ta nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi, ngươi xem thế giới này lớn như vậy, ta không có gì không vui sự tình, chẳng qua là cảm thấy thế giới này căn bản là không thuộc về ta, bọn họ tất cả mọi người muốn ta chết." Ngu tiểu thiến vẻ mặt tạm đạm, trong miệng chuyên gia trầm thấp lời nói đến, "Ta cũng nghĩ tới sống sót, nhưng ta sống sót còn có ý nghĩa gì?" không có ý nghĩa, ở phía trên thế giới này ta không có một người bằng hữu, càng chưa nói tới người thân. Bọn họ? Bọn họ là ai? Tại sao đều muốn ngươi chết? Lãnh Khuynh Thành nắm được ngu tiểu tiến lời nói điểm mấu chốt, trầm giọng hỏi. Bọn họ chính là bên cạnh ta hết thể người thân, không. Bọn họ không coi là người thân của ta, chỉ có thể xem như cựu nhân của ta. Ngu tiểu tiến trên khuôn mặt tràn đầy mê man, vẻ mặt càng thêm ảm đạm, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến, ta phải đi, ta cùng mẹ đã hẹn, nàng muốn mang ta đi một không có thống khổ không có buồn phiền địa phương. Theo ngu tiểu tiến lời nói hạ xuống, Nàng từ từ buông lỏng ra cầm lấy vòng bảo hộ bàn tay ngựa về phía sau. A, Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là lãnh khuynh thành còn là vương đại xuân đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, y tá trong miệng càng phát sinh kinh khủng rít gào đến. Vâng! Người còn không thể chết được, người muốn sống sót cho người mẹ bảo thủ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này thiên thai cửa bị đá văng ra, tràn ngập từ tính cùng ma lực âm thanh lại là vào thời khắc này văng lên. Quy 1 chương 35, Ôn Du. Người còn không thể chết được, người muốn sống sót cho người mẹ bảo thủ Thanh âm này rơi vào đến trong thai của ngu tiểu thiến phảng phất có một loại nào đó ma lực bình thường làm cho nàng từ từ bung ra vòng bảo hộ tay động tác một trận ngừng lại, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến, "Là mẹ báo thủ gì?" "Không sai, cho ngươi mẹ báo thủ, nàng là bị người ám hại." Thiên thai cửa bị đá văng ra, mặc đồng phục an ninh Diệp Hiên cất bước từ từ đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngu tiểu thiến trong miệng truyền ra khẳng định mà rất có vô lời nói, "Chỉ có ngươi mới có thể vì nàng báo thủ, ngươi nếu là chết rồi, ngươi mẹ kẻ thủ không người khả năng báo, ở dưới suối vàng chết không nhắm mắt." Ở phía sau của Diệp Hiên, an ninh đội trưởng Triệu Đại Hải từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Ở đến trong quá trình Diệp Hiên đã đem tình huống của Ngô Tiểu Thiến hiểu ra rõ ràng, dựa theo phán đoán của hắn và suy đoán bệnh trầm cảm của Ngu Tiểu Thiến chỉ sợ cũng là vì nàng gia đình nguyên nhân, mẫu thân nàng chết mà tích góp lại đến. Thấy cái kia xuất hiện ở trên thiên đài Diệp Hiên, Lanh Khuynh Thành xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một tia kinh ngạc vẻ, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên lại vẫn mặc đồng phục căn ninh. Mà một bên an ninh quản lý Vương Đại Xuân nhìn thấy lời nói của Diệp Hiên tạm thời đem Ngô Tiểu Thiến cho ổn định, cả người thường thường thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng âm thầm may mắn mời Diệp Hiên đến. "Vô dụng tôi, bọn họ đều nói mẹ là bất ngờ tử vong, ta tiền tiền hậu hậu bay qua án, đã điều tra đều đáp như vậy." mặc dù là ta muốn vì nàng báo thủ, cũng không có bất kỳ biện pháp. Ta cái gì cũng làm không dứt. Nói của Diệp Hiên hiển nhiên nổi lên một tia tác dụng làm cho ngu Tiểu Thiến ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của hắn, như đang lẩm bẩm lầu đầu nói. Hơn nữa, ta đã cùng mẹ ước định được rồi, muốn đi một không có thống khổ cùng bi thương thế giới. Ta đã thấy nàng đang bóp ta, thúc giục ta nhanh lên một chút. Ngu Tiểu Thiến xoay người đưa mắt rơi vào cao lầu ở ngoài cái kia trống rỗng hư không, nợ nụ cười nói, nơi đây không thuộc về ta, ta vốn là không nên xuất hiện ở thế giới này, ta phải đi, không có vướng luận cũng không có tiết Diệp Hiên cất bước hướng về Ngu Tiểu Thiến từ từ gần sát, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngu Tiểu Thiến lại là đột nhiên buông lỏng ra cầm lấy vòng bảo hộ tay hướng về phía dưới ngựa ra sau mà đi. Chiều sâu bệnh trầm cảm nàng tinh thần đã thất thường, thậm chí sinh ra hào giác, căn bản là không thể khống chế chính mình. A. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là Lãnh Khuynh thành còn là An Ninh đội trưởng Triệu Đại Hải hoặc là Vương Đại Xuân cùng Trương chủ nhiệm sắc mặt đều là không khỏi đại biến, liều Linh hướng về Ngu Tiểu Thiến phóng đi, bàn tay ra muốn đưa nàng bắt lại. Nhưng động tác của bọn họ quá chậm, căn bản là không thể cứu được nàng. Chỉ có Diệp Hiên ở ngu tiểu thiến bung ra bàn tay rơi dụng đi ra ngoài lập tức trực tiếp theo trên thiên đài bay vọt đi ra ngoài cùng ngu tiểu thiến đồng thời biến mất ở lãnh khuynh thành cùng vương đại xuân, Triệu Đại Hải trong tầm mắt của bọn họ, khiến cho động tác của bọn họ đột nhiên sử sốt, đứng chết chân tại chỗ. A. Đứng ở khu nội trú dưới lầu quảng trường mọi người tất là gặp được ngu tiểu thiến tự sát thức nhảy lầu thân thể theo vòng bảo hộ rơi xuống phía dưới lại là đột nhiên có một bóng người theo trên thiên đài bay vọt bước ra đưa nàng gót chân nhi nắm được vô cùng mạo hiểm một màn, làm cho bọn họ tim đập nhanh hơn, trong miệng có từng tiếng chói hai tiếng thét chói hai truyền ra. Diệp Hiên ở thời khắc mấu chốt liều lĩnh bay vọt bước ra rốt cục đem một cái chân của Ngu Tiểu Thiến gắp chân bắt lại, mà hắn cái tay còn lại tất là chộp vào vách tường biên giới, làm cho hắn và thân thể của Ngu Tiểu Thiến không đến mức rơi xuống. A, vung, mau thả ta ra. Chân bị Diệp Hiên bắt lại, Ngu Tiểu Thiến thân thể rơi xuống giữa không trùng kịch liệt dây rụa, một cái chân khác của nàng càng không ngừng mà đã Diệp Hiên cầm lấy tay của nàng, trong miệng có phẫn nộ thất thố thanh âm đàm thoại truyền ra, có thể nói là mạo hiểm tới cực điểm. Từ xa nhìn lại, Diệp Hiên cùng Ngu Tiểu Thiến hai người thân thể đã sớm treo ở cao ốc ở ngoài giữa không trùng dựa cả vào Diệp Hiên cái kia cầm lấy vách tường biên giới bằng tay ở miễn cưỡng chống đỡ từng tiêm một mồ hôi hột càng theo Diệp Hiên gò má chạy xuôi xuống dùng hắn bây giờ bộ thân thể này muốn bảo trì trước mắt cái tư thế này thật sự là thái quá gian nan đặc biệt là ngu Tiểu Thiến còn đang không ngừng mà dễ ruồi trạng thái và càng chết người chính là Diệp Hiên cũng không có trực tiếp nắm được chân của nàng dẫm mà là cầm lấy dây của nàng bây giờ ở dễ ruồi của ngu Tiểu Thiến bên dưới dây của nàng trong khi từng điểm từng điểm lướt xuống lãnh Quyền Thịnh ngươi cái này nữ nhân độc còn đứng ngây ra đó làm gì mau mau cứu người nhìn thấy trên thiên đài nửa ngày không có động tĩnh. Diệp Hiên đấy lòng có thể nói là lo lắng và phần trong miệng phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ đến nhanh cứu người nhanh Diệp Hiên đột nhiên vang lên âm thanh khiến cho mắt thấy vừa mới cái kia tuyệt vọng một màn mà thất thần lánh khuynh thành cùng triệu đại hải bọn người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại hướng về vòng bảo hộ vừa chạy đi Diệp Hiên huynh đệ không nên gấp chúng ta lập tức tới cứu ngươi ngươi chịu đựng chạy đến vòng bảo hộ vừa cúi đầu thấy cái kia cầm lấy vách tường biên giới thân thể toàn bộ treo ở giữa không trung Diệp Hiên cùng Tiểu Vương Đại Xuân cùng triệu đại hải nhanh chóng mở miệng thả ta ra ngươi tên khốn kiếp này nhưng mà Bọn họ động tác quá chậm căn bản là không kịp, nương theo lấy ngu tiểu thiến tiếng mắng chửi, nàng cuối cùng từ Diệp Hiên trong tay tránh thoát, để cho Diệp Hiên chính là trong tay con hổ kia lém lỉnh giày thể thao. Đáng chết. Thấy thế, Diệp Hiên trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng mắng, hắn vào đúng lúc này làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người động tác bất cứ chủ động vùng lỏng ra cầm lấy vách tường bàn tay, giống như một con diều hâu bình thường quay ngu tiểu thiến cho nhào tới, thân thể dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ rơi dụng lập tức chính là đuổi kịp ngu tiểu thiến. Bàn tay hắn nhanh như tia chớp giọ ra, đưa nàng cái kia mảnh mai thân hình cho ôm, mang theo nồng nặc khí phách lâm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra. Ta Diệp Hiên muốn phải cứu người, không ai có thể dẫn nàng đi, cho dù là Diêm Vương cũng không được. Diệp Hiên khí phách trầm thanh rơi vào đến trong thai của Ngô Tiểu tiến, khiến cho tâm tình kích động nàng đột nhiên ngây người, ngẩng đầu lên lăng lăng thấy Diệp Hiên cái kia lánh khốc giống như dao tước trên khuôn mặt, cảm nhận được hắn cường tráng mạnh mẽ cánh tay cùng rộng rãi lồng ngực chỉ cảm thấy vô cùng an tâm ấm áp. Loại cảm giác này giống như là khi còn bé ở mẹ trong ngực bình thường, thế nhưng lại có chút bất động. Không biết vì sao, thời khắc này ngu Tiểu Tiễn đấy lòng nổi lên một luồng dị dạng gợn sóng đến. Nàng thật không ngờ người đàn ông này bất cứ sẽ liều mạng cứu mình này một kẻ tàn phế vào đúng lúc này, nàng một khắc đó vốn là chết đi từ lâu lòng lại là vào đúng lúc này phản phất sống lại, một trước đó chưa từng có cảm giác nhộn nhạo ở nàng trái tim. Trong đầu của nàng bất cứ bắt đầu sinh đến một muốn vĩnh viễn đi cùng với người đàn ông này ý nghĩ, cười rêu kéo. Diệp Hiên cũng không có tâm tình đi để ý tới ý nghĩ của Ngô Tiểu Thiến, hắn chỉ biết là ngu Tiểu Thiến đột nhiên ở trong lòng của hắn yên tĩnh lại, mà thân thể của bọn họ càng ở giữa không trung cấp tốc rơi rụng, nếu là tùy ý trạng thái như vậy tiếp tục kéo dài, bọn họ chắc chắn phải chết. Ngay lập tức, Diệp Yên trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay hắn run lên, ma tấu chính là theo trong tay háo rơi vào tới hắn trong tay ở cực nhanh rơi dụng giữa không trung, hắn bàn tay đột nhiên phát lực, dùng hết toàn thân sức mạnh đem mã tấu cho quay dậy đặc vách tường cho ném ra ngoài. Mã tấu vô cùng sắc bén, ở sức mạnh to lớn ảnh hưởng đột nhiên đâm vào đến trong vách tường, và là triệt để ngập vào. Vốn Diệp Hiên cùng Ngu Tiểu Thiến cấp tốc rơi dụng thân hình lại là bởi vậy đột nhiên dừng lại, bởi vì ở mã tấu tay cầm nội bộ có loại nhỏ nạ nổ có rút lại trang bị, mà tay của Diệp Hiên tất là cầm lấy nạ nổ có rút lại trang bị dọc theo người ra ngoài nả nổ sợi tơ, làm cho hắn và thân thể của Ngưu Tiểu Thiến treo ở giữa không trung. hả a, tình cảnh này rơi vào đến phía dưới mọi người trong mắt khiến cho bọn họ vẻ mặt đều là càng chấn động cùng kích động lên. Vạn thật không ngờ Diệp Hiên bọn họ ở nguy nan thời khắc bất cứ sẽ dùng như vậy phương thức được cứu trợ. Đi ngươi. ở mọi người chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên ôm ngu Tiểu Thiến thân thể loáng một cái giống như đồng hồ quả lắc bình thường lay động. Theo một tiếng của Diệp Hiên đi ngươi, hắn chính là dựa vào đồng hồ quả lắc lay động sức mạnh ôm thân thể của ngu Tiểu Thiến trực tiếp phá vỡ phòng bệnh cửa sổ pha lê bay vào. Chết tiệt, châu bò, quá đẹp rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, từng tiếng kích động phân chấn âm thanh tất là theo mọi người trong miệng truyền ra. Tình cảnh này thật sự là thái quá khiến người ta cảm thấy kích thích cùng kích động, không thể nghi ngờ là đem thật sâu dấu ấn ở tại bọn hắn trong đầu. Vành, Giang Giác, Diệp Hiên ôm ngu Tiểu Thiến đánh vỡ cửa sổ kiến quán tính lực không ngừng, nặng nề đập vào trong phòng trên giường bệnh và thân thể của Diệp Hiên tại hạ, thân thể của Ngu Tiểu Thiến ở trên, hai người thân thể có thể nói là thật chặt sát ép ở cùng nhau. Ngươi, ừ. Diệp Hiên đang muốn đứng dậy mở miệng, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo động tác của hắn lại là đột nhiên đọc lại, bởi vì theo hắn đứng dậy cái này trong lúc lơ đãng động tác môi của hắn tất là hôn ở ngu tiểu thiến cái kia gợi cảm môi hôn lên, làm cho hai người bọn họ thân thể đều là không khỏi giống như giống như điện giật du lên, trận to hai mắt, mềm mại đặc biệt cảm giác trong nháy mắt chuyển đến. ở đấy lòng của ngu tiểu thiến càng có một tia dòng điện giống như cảm giác nhe qua. ôm, xin lỗi, người, người không sao chứ? đúng, xin lỗi. có điều rất nhanh diệp hiên cùng ngu tiểu thiến đều là tỉnh táo lại, vội vàng chia liệt, trong miệng đều là có mang theo ấy náy âm thanh truyền ra. ngu tiểu thiến cái kia một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng nổi lên từng tia một đỏ ửng đến. Lần này tự sát cũng không có làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi, ngược lại là vì xuất hiện của Diệp Hiên làm cho nàng cảm nhận được một tia áp áp, thậm chí cứu rỗi chính nàng, làm cho nàng thấy được một chút hy vọng. Ngươi không có nơi nào làm bị thương. Diệp Hiên cầm trong tay Nạ Nổ Sợi Tơ đột nhiên kéo thẳng xếp thành 90 độ góc vuông con ngón tay búng một cái, Nạ Nổ Sợi Tơ phản phất giống như dây thun bình thường đạn lóe mắt lên, một luồng đặc biệt sức mạnh lan truyền ra, đâm vào đến vách tường bên trong mã tấu càng giống như là mạo thuật giống như theo ngoài cửa sổ ở Nạ Nổ Sợi Tơ ảnh hưởng bay trở về rơi vào đến trong tay của Diệp Hiên. Không. Không. Không có cảm ơn ngươi đã cứu ta. nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy hắn gần trong gang tấc lánh khóe khuôn mặt, Ngưu Tiểu Thiến tim đập không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần, thấp giọng nói: cảm ơn cái gì? ta còn phải cảm tạ ngươi giúp ta chọn một anh hùng cứu mỹ nhân nộ. Diệp Hiên lơ lến, thấy Ngưu Tiểu Thiến tấm kia tinh xảo lép lính khuôn mặt nhỏ, treo chọc mở miệng. mặc dù Ngưu Tiểu Thiến đều không phải là đầu tiên nhìn nhìn qua thì có thể làm cho người cảm thấy tươi đẹp mỹ nữ, thế nhưng nàng lại là thuộc về loại kia vượt qua lại khán hình, càng la nhìn kỹ ngươi càng sẽ phát hiện nàng càng là xinh đẹp, càng là đẹp đẽ. loại này mỹ nữ còn hơn loại kia một chút khiến người ta tươi đẹp mỹ nữ càng thêm yêu thấy. Ngô Tiểu Thiến hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ như vậy trả lời, trong lúc nhất thời lại là ngây ngẩn cả người, viền mắt lại là vào đúng lúc này từ từ trở nên đỏ ác, bóng ánh nước mắt theo xinh đẹp gò má lướt xuống xuống quy một chương 36, bị nữ ước hẹn Phòng làm việc của phó Việt trưởng. Lãnh Khuynh Thành ngồi ở trên ghế, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đối diện cái kia một bộ cả lơ phất phơ dáng dấp Diệp Hiên, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào phẫn nộ đến, "Diệp Hiên, ngươi có biết hay không vừa rồi như vậy rất nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Hình như là có một chút. Có điều mà người quan trọng, ra nơi nào quản đạt được nhiều như vậy? Hơn nữa nếu là thật đã xảy ra chuyện gì sao đối với các ngươi bệnh viện cùng ngươi cá nhân cũng có to lớn ảnh hưởng cho nên ta cũng là chỉ đảnh mạo hiểm nhất bác nghe được lanh khuynh thành cái kia bao hàm phẫn nộ lời nói diệp hiên lười biếng vươn người một cái không nhanh không chậm nói nghe được diệp hiên cái kia tùy ý lời nói lanh khuynh thành hơi sưng sờ đấy lòng lại là có một kia ấm áp chạy qua hiện nhiên thật không ngờ diệp hiên bất cứ sẽ suy xét nhiều như vậy hơn nữa là vì nàng không chịu đến chuyện này ảnh hưởng mới phân đấu với mình bắt buộc mạo hiểm ngay lập tức đáy lòng phẫn nộ cùng trách cứ cũng đều tiêu tán rất nhiều Chỉ có điều nghĩ đến trong tay Diệp Hiên ở bá tức hoàng cung tiêu khiển bức ảnh, trong lòng nàng tức giận lại là một lần nữa xong lớn lên, vẻ mặt lạnh như băng đến cực điểm. Tại sao ngươi sẽ ở nơi đây? Lãnh Khuynh Thành hỏi lần nữa. Này này, Khuynh Thành, nơi đây dù sao cũng là ngươi văn phòng, ta nhọc nhằn khổ sở không để ý tính mạng cứu vãn bệnh viện các ngươi cùng ngươi danh dự, ngươi bảo ta tới nơi này vừa là một phen chất vấn, tốt xấu ngươi cũng phải cho ta rót cốc nước đi. Thấy Lãnh Khuynh Thành cái kia một bộ lạnh như băng Diệp Hiên vẻ mặt khó chịu nói, chén giấy ở trong nâng kéo, chính ngươi cũng Lãnh Quyên Thành trong lô mùi phát sinh hừ lạnh một tiếng, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Diệp Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng dậy cầm chén giấy đi tới máy đun nước bên cạnh cho mình nhận chén nước sôi. Bây giờ có thể hay nói cho ta biết ngươi vì sao lại ở nơi đây đi. Lãnh khuynh Thành như trước là vẻ mặt băng dương, lạnh lùng mở miệng. Diệp Hiên uống một hớp nước, lúc này mới chỉ vào hắn mặc đồng phục an ninh, không nhanh không chậm mở miệng. Này đáp án không phải rất đơn giản mà, kính chào. Ta bây giờ đi làm ở chỗ này, làm bảo an. Liên này cũng không thấy, người nữ nhân này làm sao đần như vậy. Nhiều như vậy công tác không đi làm, tại sao phải làm bảo an? Lãnh Khuynh Thành tức giận hỏi: "Cái khác khó tìm việc, hơn nữa cũng đều khổ cực, làm bảo an chơi vui a, không lý tưởng. Không có chuyện gì ta đi trước, còn bận đây." Diệp Hiên đem chén giấy bung, đứng dậy lười biếng vươn người một cái xoay người cất bước hướng về văn phòng bên ngoài bước vào. Thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng, bên hai quanh quần hắn làm bảo an nguyên nhân, nghĩ đến hắn ở bá tứ hoàng cung loại kia quán ăn đêm lăn lộn bức ảnh, Lãnh Khuynh Thành đáy lòng không thể nghi ngờ là có chút mất mát. Theo nàng Diệp Hiên như trước là đến chết không đổi, ở nơi đây làm một người an ninh hoàn toàn chính là không lý tưởng, đối với tương lai không chút nào dự định. Lắc đầu, đem cái kia hỗn loạn tâm tư dứt bỏ, Lập tức nàng chính là túi đầu tỉ mỉ mà đọc văn kia đến. Làm Diệp Hiên trở lại đội cảnh sát trong khi không thể nghi ngờ là nên đón đội cảnh sát các đồng nghiệp cái kia nhiệt liệt hoan nên cùng ủng hộ. Diệp Hiên huynh đệ, ngươi thật quá mách liệt, quả thực là chúng ta trong lòng thật tượng. Không sai, nguy hiểm như thế giới tình huống ngươi bất cứ bình an đem mỹ nữ kia cứu lại, quả thực thật lợi hại. Có thể nói là chúng ta đội cảnh sát đại anh hùng. Đúng vậy, chúng ta đều nghe nói đài truyền hình phóng viên còn muốn đến phỏng vấn ngươi. Bị một đám đồng nghiệp vây vào giữa như vậy thổi phồng, Diệp Hiên trong lòng khá là thoải mái. Diệp Hiên huynh đệ à, hôm nay nhưng ít nhiều người Ta vương đại xuân quả nhiên là mắt sáng biết anh hùng không có nhìn lầm người, mặt trên lãnh đạo nhưng độ cao biểu dương ngươi, đây là mặt trên để cho ta giao cho tiền thưởng của ngươi. Ở mọi người thổi phòng gian, an ninh quản lý vương đại xuân đều đích thân tới, cầm trong tay hắn một tiền lì xì, vô bả vai của Diệp Hiên rất là vui mừng tán thưởng nói, Diệp Hiên huynh đệ, làm rất tốt, ta còn có chuyện trước hết đi rồi. Thấy Diệp Hiên trong tay tiền lì xì, bên cạnh chứa nhiều an ninh đồng nghiệp đều là vẻ mặt hâm mộ, cho dù là an ninh đội trưởng Triệu Đại Hải cũng là hâm mộ và phần, ôm bả vai của Diệp Hiên, mở miệng cười, Diệp Hiên huynh đệ, trải qua lần này sự kiện ngươi có thể là chúng ta đội cảnh sát anh hùng. Mặt trên nhất định đặc biệt coi trọng ngươi, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng. Ha ha. Triệu đội trưởng nói nơi nào nói, đi, buổi trưa hôm nay ta mời khách xin mọi người ăn bữa tiệc lớn. Diệp Hiên hủy đi tiền lì xì nhìn qua, bên trong là một tờ giấy đặc phiếu ít nhất 2000 hòn, lập tức vung tay lên, hào khí mười phần mở miệng. "Lá, Diệp Hiên." Diệp Hiên đang muốn mang theo chứa nhiều an ninh huynh đệ đi ăn một bữa no nê, lênh lênh mà lại có chút xấu hổ âm thanh lại là vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, mọi người đều là ngẩn ra lập tức xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt chính là một đạo khá là mỹ lệ bóng người làm cho bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng. nàng giữ lại một con tóc ngắn, xinh đẹp gò má tinh xảo hoàn mỹ, đẹp đẽ vóc người bị một cái áo sơ mi trắng bao vây, thân dưới mặc một cái quần cụt màu đen, trang bị một đôi cao ống dày ủng, tràn ngập một luồng thanh xuân mỹ lệ, khiến người ta sáng mắt lên, càng xem càng ngời đẽ. Người mỹ nữ này không phải người khác, chính là Diệp Hiên liều chết cứu được Ngu Tiểu Tiến Diệp Hiên, ngươi, ngươi buổi chưa có thời gian gì? Ta muốn xin ngươi ăn một bữa cơm. Ngưu Tiểu Thiến xinh đẹp trên gương mặt hiện ra đỏ ửng, vẻ mặt xấu hổ mở miệng. Có lẽ, có có có. Hắn có chính là thời gian. Tiểu tử ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau đi. Còn không đợi Diệp Hiên trả lời, An Ninh đội trưởng Triệu Đại Hải cùng chứa nhiều của Diệp Hiên đồng thời chính là nhanh chóng trả lời. Triệu Đại Hải càng đem Diệp Hiên cho đẩy đi ra. Đúng như bọn họ theo như lời như vậy. Ta có thời gian. Thấy cái kia thay đổi một thân trang phục tràn ngập thanh xuân phấn chấn ngu tiểu tiến Diệp Hiên chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, vậy vây tay mỉm cười mở miệng. Chúng ta đây bây giờ có thể đi không? Nghe được trả lời của Diệp Hiên, ngu tiểu thiến xinh đẹp trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười, hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, rất là đáng yêu. Có thể ngay ở chung quanh đây a buổi chiều ta còn có trách nhiệm không thể quá xa Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, mỉm cười mở miệng a tốt lập tức hắn chính là ở triệu Đại Hải cùng chứa nhiều đồng nghiệp hâm mộ đấu kỵ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cùng ngu Tiểu Thiến cùng rời đi biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ pháp lụy sỉ phòng ăn ở Tinh Hải rất có đặc sắc rất có tiếng tăm rất là xa hoa hấp dẫn rất nhiều Tinh Hải có tiền nổi danh khách hàng đến đó tiêu xài Là ngu Tiểu Thiến mang theo Diệp Hiên đi tới nơi này trong khi trong phòng ăn đã ngồi đầy người bọn họ đợi một hồi mới có vị trí. Diệp Hiên cùng Ngu Tiểu Thiến ở sát cửa sổ vị trí thủ hạ, Diệp Hiên điểm một phần trứng cá muối, một phần bẹ yểm dợ tị ác, Ngu Tiểu Thiến tất là điểm một phần bẹ yểm dợ tị ác, một phần salad cùng một ly cà phê. Nhìn thấy Diệp Hiên cũng không có điểm đồ uống, nàng liền lén lút làm Diệp Hiên điểm một bình 82 niên đại Lafite. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ chính là bọn họ điểm gì đó đưa tới, và ở Ngô Tiểu Thiến dặn dò dưới giúp bọn hắn mở ra Lafite và rót. "Diệp Hiên, đến, chúng ta uống một chén, cảm ơn người đã cứu ta." Ngô Tiểu Thiến bưng chén rượu lên quay Diệp Hiên ý bảo, tinh mỹ nén lòng mà nhìn trên gương mặt treo đầy mê người mỉm cười trong miệng truyền gia chân thành lanh lành lời nói ngươi xem ngươi theo tà khách khí gì đến cảm tạ ngươi giúp tròn một anh hùng cứu mỹ nhân nộ thấy thế diệp Hiên không khỏi cười một tiếng bưng chén rượu lên cùng ngu tiểu thiến chén rượu đụng nhau cùng nhau mỉm cười mở miệng hắn sở dĩ nói như vậy là vì hắn không muốn để cho ngu tiểu thiến cảm thấy vẫn nợ ân tình của hắn đối với chuyện này đầy bụng lần này tâm tính cũng không phải người bình thường chỗ có thể có được dù sao người bình thường anh hùng cứu mỹ nhân sau ai không muốn mỹ nữ yêu thương nhưng nhớ cùng mỹ nữ phát sinh chút gì thế nhưng diệp Hiên, hắn không có một chút nào như vậy ý nghĩ hơn nữa hắn cũng không muốn cùng Ngu Tiểu Thiến kéo lên nhiều lắm quan hệ dù sao nữ nhân này tình huống có chút phức tạp Diệp Hiên ngươi thật sự là quá khách khí ta đã cứu ta ta cảm tạ ngươi là nên có thể ngươi lại ngược lại cảm tạ ta ngươi người này quá thú vị nghe được lời nói của Diệp Hiên Ngu Tiểu Thiến xinh đẹp trên gương mặt hiện ra cảm động nụ cười bĩm cười mở miệng Diệp Hiên từ từ nở nụ cười cũng không có lại nói thêm gì nữa đúng là Ngu Tiểu Thiến phản phất hồi lâu chưa cùng người nói chuyện bình thường hướng về Diệp Hiên giảng giải nổi lên nàng từng qua lại có nụ cười nhưng càng nhiều lại là bi thương nàng sinh ra ở một cái giàu có trong thế gia sinh hoạt rất là hài lòng Cha của nàng chính là có chút danh tiếng bất động sản lão tổng, nhưng nhưng bởi vì bị ung thư gan mà rời đi, để lại nàng và mẫu thân của nàng còn có một của nàng caca. Mẫu thân của nàng chính là toàn chức thái thái, bình thường cũng không có tham dự sự vật quản lý đều là do phụ thân hắn cùng huynh đệ của hắn quản lý. Theo phụ thân hắn tại thế, hắn lưu lại tài sản liền đã bị mơ ước của người khác, anh ruột của hắn đã bị người khác xui khiến cùng khống chế bắt đầu phân cách nuốt trường trong nhà tài sản. Mẫu thân của nàng thì lại là vì tai nạn xe cộ bất ngờ tử vong, mà nàng tất là vẫn lâm vào đến cha mẹ tử vong bi thương bên trong tâm tình vẫn nằm ở Hà kỳ hơn nữa hắn ca ca lợi dụng hãm hại nàng mắc phải bệnh trầm cảm buổi sáng hắn nhận được hắn ca ca điện thoại muốn cưỡng bức nàng đi bồi một công tử nhà giàu nàng không kiềm chế được nỗi nồng cuối cùng muốn dùng chết đi tìm kiếm giải thoát diệp hiên lặng lặng nghe giảng giải của ngu tiểu hiến cũng không có nói chen vào cùng đánh giá chỉ là làm một thiên tính người lắng nghe đối với sự tình của ngu tiểu hiến hắn cũng không muốn buông tay chỉ muốn làm một người đứng xem diệp hiên cảm ơn ngươi hãy nghe ta nói nhiều như vậy cảm ơn ngươi đã cứu ta để cho ta với cái thế giới này một lần nữa tràn đầy hy vọng có mới theo đuổi cùng sinh hoạt làm đem câu chuyện nói xong, Ngưu Tiểu Thiến bưng chén rượu ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên cái kia lánh khóc khuôn mặt, trịnh trọng mở miệng. Diệp Hiên bất đắc dĩ nở nụ cười, bưng chén rượu lên từ từ ý bảo, hắn đang muốn mở miệng, mang theo hí ngựa âm thanh lại là vào thời khắc này vang lên, thân muội muội của ta, ngươi thật đúng là để ca ca ta dễ tìm à? bất cứ mang theo một mặt trắng nhỏ nhí tới nơi này tiểu khiển. theo này mang theo hí ngựa âm thanh vang lên, Mưu Tiểu bưng chén rượu trong tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy, ngẩng đầu lên hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, một đạo cao to bóng người hiện lên ở trong tầm mắt của nàng, khiến cho nàng tình xảo trên gương mặt hiện ra một chút kinh khủng, theo bản năng mà giột cổ một cái. Đây là một nhìn qua khoảng 30 tuổi nam tử cao lớn, hắn chạy lên một như vân, có lẽ là trên đầu đánh nhiều lắm gì đó, làm cho tóc thuật nhìn sờ sáng. Trên cổ mang theo một cái ngón tay cái to dây chuyền vàng, trên người mặc một bộ áo sơ mi đồng, hạ thân trang bị một cái của tay, giày da lao đến khi sáng lấp lánh, cầm trong tay một túi công văn, phía sau theo hai gã bảo tiêu. thoạt nhìn rất là rộng rãi và khí thế. Hắn chính là anh ruột của ngu Tiểu Thiến ngu năm mới. Anh trai, thấy Ngưu năm mới, ngu Tiểu Thiến vẻ mặt sợ hãi, run rẩy mở miệng. Muội muội, ta nhưng còn mở một quan trọng hành tránh hội nghị, kết quả nhận được điện thoại nói ngươi muốn ngày lầu ta nhưng liền sẽ đều không có mở xong thì chạy tới. kết quả ngươi ngược lại tốt, cùng một mặt trắng nhỏ. ừ, không, hắn vẫn còn không tính là là mặt trắng nhỏ, nhiều lắm xem như một nhỏ an ninh, một cái chó giữ cửa. mà ngươi bất cứ cùng loại này đề tiện nhỏ an ninh chó giữ cửa cùng nhau ăn cơm, quả thực là đã đánh mất chúng ta ngu nhà mặt. ngu năm mới lạnh lùng quét diệp hiên một chút, hướng về trên mặt đất phun một bãi nước miếng, lập tức chính là đưa mắt rơi vào trên người của ngu tiểu thiến, lạnh giọng mở miệng nói, còn đứng ra đó làm gì? còn không mau mau theo ta trở về. ta nhưng giúp ngươi hẹn tiền ít buổi tối cùng nhau ăn cơm. ta, ta. Ta không muốn trở về, ta không muốn trở về." Ngưu Tiểu Thiến thân thể rúc vào một chỗ giống như một con đáng thương con mèo nhỏ, nghiến răng mở miệng nói, "Đây có thể không thể kìm được ngươi. Hai người các ngươi đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Vội vàng đem nàng cho ta kéo trở về." Thấy thế, thế Ngưu Nam mới trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên lạnh giọng mở miệng nói, "Theo lời nói của hắn hạ xuống, phía sau hắn hai gã bảo tiêu chính là nhanh chóng lao ra hướng về Ngưu Tiểu Thiến chụp tới, phải đem nàng lôi trở về. "Lá, Diệp Hiên, cứu ta!" Ngu tiểu thiến bàn tay chặt chẽ cầm lấy bàn không chịu đi, bóng ánh nước mắt theo gương mặt lướt xuống, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc cầu khẩn, thấp giọng mở miệng. Ai ra? Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi khẽ thở dài một hơi, hắn sợ nhất nhìn thấy mỹ nữ khóc, sợ nhất đối mặt các nàng cái kia bất lực đáng thương ánh mắt. Đều cho ta thả ra nàng. Ngay lập tức, Diệp Hiên trong mắt nguy hiểm mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng chuyển ra hùng hồn lời nói.